c h ư n một trăm ba mươi bốn bãi phỏng mộ r u n g g a cầu toàn mua chuyện đều đã giải quyết phu quân ngươi nhưng ta không dễ bị đánh bại như vậy chẳng qua là muốn nói với ngươi một chút hai tháng không đến xem ngươi thật có việc ngươi cùng đừng trách ta thấy hoàng tuyết mai không nói lý đạo cường tiếp tục cười nói đối với hoàng tuyết mai nữ nhân như vậy đã xác định quan hệ phương pháp tốt nhất chính là ôn lu tình cảm thế công hách thanh hoa lại là nhất định phải duy trì cường thế đây là hai nữ nhân tính cách thực lực khác biệt tạo thành nguyên nhân không cần hoàng tuyết mai nói với g i ọ n lạnh l ù n một câu ý là ngươi không cần đến giải thích lý đạo cường phảng phất không nghe ra lại buông tiếng thở dài vẻ mắt có chút trầm giọng nói tuyết mai ngươi không biết lần này nguy hiểm cỡ nào cho dù là ta cũng không có n ắ m chắc vượt qua may mắn vận khí tốt không có việc gì thật ra thì ta nửa đường cũng nghĩ qua nói cho ngươi ta tin tưởng ngươi biết cùng ta cùng nhau đối mặt đồng sinh cộng tử chẳng qua ta còn là không có nói cho ngươi biết ta muốn phải chết ta một cái chết là được cần gì phải để ngươi cùng ta cùng chết nếu như ta thật đã chết ngươi còn rất tốt sống cũng coi là thay thế ta sống hoàng tuyết mai nghe c â u mày không dứt trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vấn đề nếu quả như thật đến lúc đó ta gặp nhau cái này phu quân đồng sinh cộng tử sao nàng không biết cho nên nghe cái tia tràn đầy tín nhiệm nàng có một tia xấu hổ lý đạo cường thời khắc chú ý đến hoàng tuyết mai biểu lộ tiếp tục không có chút nào gánh nặng trong lòng nói muốn nói thật chết còn có tiếc nuối gì thời điểm đó cũng nghiêm túc nghĩ đến nghĩ đến nghĩ lui liền còn lại tuyết mai ngươi ta chết ngươi lại còn lại tự mình một người sau đó đến lúc ngươi biết càng cô đơn đây không phải ta muốn thấy đến tuyết mai ta còn thực sự không yên lòng một mình ngươi ta không phải một người ta còn có tiểu lân hoàng tuyết mai mở miệng trong lòng càng có chút chịu không được lý đạo cường những lời kia chỉ muốn trốn tránh tiểu lân có chính hắn sinh hoạt người cả đời này cha mẹ có cha mẹ sinh hoạt huynh đệ tỷ mội càng là cho dù là con cái chờ bọn họ trưởng thành cũng sẽ gây dựng gia đình của mình cho nên chỉ có vợ chồng mới có thể lẫn nhau nâng đỡ lấy đi đến cả đời chỉ có vợ chồng mới thật sự là vĩnh viễn thuộc về đối phương vĩnh viễn bồi tiếp người của đối phương lý đạo cương mỉm cười nói biểu lộ có chút mong đợi cùng hướng đến hoàng tuyết mai có chút không đồng ý nhưng cũng không biết phản bác như thế nào r ứ t khoát liền không nói nói tốt không nói những kia ta đi để đủ phúc chuẩn bị một chút đêm nay vợ chồng chúng ta hai cái tốt dễ nói, nói chuyện lý đạo cường đứng lên một điểm không khách khí ôn nhu nói hoàng tuyết mai không biết thế nào cự tuyệt chấp nhận ban đêm tại lý đạo cường không ngừng lời nói d ư ớ i hắn cùng hoàng tuyết mai uống hết đi không ít rượu mặc dù đối với bọn họ mà nói những rượu này ảnh hưởng không lớn nhưng cuối cùng cũng có chút tác dụng cuối cùng đã đến trên giường vân vũ ngừng nghỉ lý đạo cường trong lòng có chút hài lòng phương pháp dùng đúng nhu tình mật ý tình cảm thế công đối với hoàng tuyết mai là quản d ụ n g nhất cho dù đối phương hay là rất kháng cự đối với hắn ý kiến rất lớn thậm chí có chút ý t h u n hắn nhưng cuối cùng chống cự liền trở nên giảm bớt không phải kiên quyết như vậy chỉ cần không phải kiên quyết như vậy hắn là có thể công phá đối với hắn mà nói hoàng tuyết mai đối với hắn là cảm giác gì có yêu hay không có hận hay không cũng không phải trọng yếu như vậy chỉ cần c o n thừa nhận chính mình là hắn phu nhân không rời đi hắn là đủ con nguyện ý cùng hắn như vậy cho dù hắn lừa ép buộc cũng đại biểu nàng không nghĩ đến rời khỏi hắn tại hoàng tuyết mai nơi này chờ một ngày lý đạo cường liền đi trước khi đi lưu lại năm mươi vạn lựa bạc không phải hắn bất công một cái tiên thiên, một cái tông sư song p ư ơ n g hao tốn là khẳng định khác biệt thực tế chính là như vậy trấn an xong chính mình hai nữ nhân lý đạo cường tâm tình không tệ về đến h ắ c long trại lại hảo hảo trấn an dễ dàng nhất thỏa mãn thích phương hắn liền chuẩn bị tô châu hành trình không có mang theo bao nhiêu người liền đoàn duyệt khánh huyết đao lao tổ còn có vân trung hạc ba người hết thể bốn người rời khỏi h ắ c long trại một đường thẳng hướng tô châu sau mười mấy ngày nhìn phong cảnh tươi đẹp thái h ồ lý đạo cường cũng âm thầm tán thưởng phong cảnh quả thực rất h á chính là không biết cùng minh quốc giang nam so sánh với như thế nào thế giới này bởi vì hơn một ngàn năm trước chặn kia rất nhiều thế giới dung hợp kinh tiên biên cố cho nên sửa lại đã sớm thay đổi lung ta lung tung diện tích lớn vô số không nói rất nhiều nơi thậm chí xuất hiện tên đồng dạng tình hình ví dụ như hai tòa tung sơn đây chính là nam bắc thiếu lâm từ đầu đến bởi vậy nói chung người đời cũng sẽ ở một cái địa danh phía trước tăng thêm quốc gia tốt đến phân biệt tên giống nhau địa phương bây giờ quốc gia người hán chỉ còn lại minh quốc cùng tông quốc cho nên trên cơ bản chính là dùng hai quốc gia này đến phân biệt tên giống nhau địa phương cái bang như thế nào vừa thưởng thức phong cảnh lý đạo cường biên giới bình thản mở miệng hỏi đại đức gia cái bang phó bang chủ ngựa đại nguyên đoạn thời gian trước chết chết bởi chính mình t u y ệ t k ỹ thành danh phía dưới nghe nói không ít đệ tử cái bang ngay tại hướng cô tô hội tụ gây sự với mộ dung p h ụ vừa rồi bước nhanh đến huyết đao lão tổ cung kính nói ngựa đại nguyên cái kia thế tử tìm được ở nơi nào còn không có huyết đao lão tổ c ố i đầu tiếp tục tìm vâng lý đạo c ư ờ n g phất huyết đao lão tổ liền rời đi bận rộn đi đến cô tô đã đã mấy ngày lý đạo cường cũng không có một mực du ngoạn đương nhiên chân chính làm việc cũng không phải hắn hắn chỉ cần phân phó là được lần này giang tô chuyến đi mục đích của hắn rất rõ ràng chủ yếu chính là như thế nào đả động tiểu phong hoặc l à hồng thất công đem hàng long thập bắt trưởng cho hắn thứ yếu là mục đích khác mấy ngày nay phân phó làm chuyện cũng là vì những n à y làm chuẩn bị lung lay nhìn cái này mênh mông vô bờ duyên dáng hồ nước lý đạo cường suy nghĩ một chút m ỉ m cười nói vân trung hạc đi cho hiến tử ổ đưa cái tin đã nói b ả n trại chủ ngày mai muốn bái phòng mộ dung minh thái độ khách khí một chút vâng bên cạnh cung kính đứng vân trung hạc lập tức ứng tiếng nhanh chóng rời đi ngươi nói bạn trại chủ muốn hàng long thập bắt trưởng phải làm thế nào đ ạ được đông nhiên lý đạo cường rất hứng thú mở miệng hỏi tại bên ngoài hơn một triệu một mực giống như pho tượng đoàn duyên khánh bình thường nghe vậy liếc mắt lý đạo cường âm thanh trầm giọng nói lấy đại đương gia thực lực đánh bại tiểu phong hoặc là quyết tĩnh hồng thất công cũng không phải vấn đề đến lúc đó trực tiếp lấy mạng của bọn họ cùng đệ tử cái băng mạng uy hiếp bọn họ là được cái này cũng có thể nói là một loại giao dịch ha ha ngươi quả nhiên là thời khắc nghĩ đến lựa ta à như vậy cùng chính đạo vạch mặt chuyện ngươi cũng nói ra được lý đạo c ư ờ n g n ở nụ cười giống như cũng không để ý tùy ý cười nói cái này hình như là đại đương gia thường đang làm chuyện đoàn duyên khánh sắc mặt không thay đổi bình tĩnh nói thật sao lý đạo cường chân mày cao lại như có chút ít nghi ngờ nói ta cùng người trong chính đạo đã làm sao đoàn duyên khánh trầm mặc hơi nhắm chặt mắt lại không nói trong lòng đ ỗ n g nhiên càng nặng nề mấy phần lý đạo cường tham tiền háo s ắ c phía dưới quả nhiên thanh t ỉ n h vô cùng lý đạo cường s ắ c mặt đột n g ộ t lãnh đ ạ m rơi xuống lẳng lặng nhìn đoàn duyên khánh phai nhạt tiếng nói đây là ta lần đầu tiên phát hiện ngươi nghĩ hại ta không quan hệ xem ở ngươi thực lực t ô n g sư bên trên ta có thể dễ dàng tha thứ lần này chẳng qua tuyệt đối đừng để ta phát hiện lần thứ hai lần thứ hai lúc ta liền kéo ngươi một ngón tay lần thứ ba ta sẽ tắt cái mũi của ngươi cùng lỗ thai lần thứ tư, hẳn là mắt không có mắt thực lực của ngươi sẽ giảm nhiều liền không dùng đến lúc đó không dùng ngươi cũng đừng trách ta không niệm tình chủ tớ đoàn duyên khánh cầm s o n g trượng tay từ từ dùng sức sắc mặt hơi co rúm biểu hiện ra hắn không a n tính lý đạo cường từ lúc mới bắt đầu tại dụ hoặc lấy gõ hắn mà hắn lại trực tiếp nhảy vào túi lâu xuống tiếp tục trầm mặc không nói đây cũng là hắn tốt nhất phương pháp ứ n g đ ố i ha ha lý đạo cường lại cười lên đi đến vô vô vai đoàn duyên khánh ngự trọng tâm trường nói nhớ kỹ muốn hại ta vậy nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn không phải vậy rất nhanh mất ngươi như thế vị tông sư thuộc hạ ta cũng sẽ đau lòng biết không nói xong c ư ờ i cất bước đi đoàn duyên khánh hít sâu m ộ t hơi để ép trong lòng một màn kia ý sợ hãi cẩn thận cảnh giác thật sâu để trong lòng khắc bởi vì hắn biết hắn chỉ có hai lần cơ hội lần thứ tư bị khoét mất cặp mắt hắn sẽ không cần không dùng lý đạo cường đương nhiên sẽ không buông thả hắn bình tĩnh lại tâm t ỉ n h đi theo trong thái hồ hiến tử ổ tham hợp trang bên trong mộ dung phục đặng bách xuyên ba bất đồng phong ba ác bốn người s ắ c mặt đều nghiêm trọng công tử lý đạo cường lúc này đến nhất định là có chỗ mục đích Quân tử không đứng ở giữa bức tường giữa ở s ắ phải đổ, t u ộ c c hạ m vậy công tử ra lý đạo cường kia dựa theo lễ phép đến trước bái phòng công tử không tại thì cũng tôi đi bây giờ ở nhà nếu như không thấy bị phơi bày mộ dung da ta thể diện liền không có ba bất đồng đầu, mặt nói. đúng vậy á công tử ra ta cũng cảm thấy hẳn là thấy phong ba ác cũng lập tức gật đầu nói đặng bách xuyên nhữ mày lại nhưng cũng không có lại nói cái gì chẳng qua là nhìn mộ dung phục một bộ chờ hắn quyết định ý tứ sau mấy thức mộ dung phục trầm giọng nói lý đạo cường đến trước bái p h ò n g nếu như không thấy người trong giang hồ như thế nào xem ta mộ dung ra ta chỉ thấy hắn cũng đúng lúc lôi kéo được một hai ba người gật đầu cũng không có nhiều lời ngày thứ hai thái hồ bến đỏ một chiếc thuyền lớn chậm dại lại đến ha ha ha mộ dung huynh đã lâu không gặp chờ ở bến đỏ bên bờ lý đạo cường đi đầu phong khoáng cười to nói lý huynh mộ dung phục đến chậm để lý huynh gợi lâu mộ dung phục mang theo hai vị gia tướng đầy mặt nụ cười ôm q u y ề nói n ta ngơi giữa bằng hữu không cần khách khí như vậy lại nói ta cũng là vừa đến mà thôi lý đạo cường khoát tay chặt lại thân thiết nhiệt tình cười nói mộ dung phục trong lòng hơi có chút khó chịu lúc trước sự kiện kia dù sao không phải dễ dàng như vậy tiêu tan bất quá đối với lý đạo cường cường giả như vậy hắn càng nhiều tâm tư hay là lôi kéo được cho nên l i ê n đồng dạng lấy thái độ nhiệt tình đáp lại vừa uống chút rượu vừa thưởng thức thái hồ phong cảnh chuyện trò vui vẻ r á n g vẻ giống như thật là một đôi bạn tốt giới thiệu nửa ngày phong cảnh mộ dung phục cười nói lý huynh hôm nay đến đây thái hồ nhất định phải lưu thêm mấy ngày để tại hạ mang theo lý huynh hào h ả o l á n h hội thái hồ phong quang ha ha chỉ cần mộ dung huynh không chê quay g i à y lý mộ nhất định lưu thêm mấy ngày lý đạo cường một điểm không khách khí cười nói cái này chính là vinh hạnh của tại hạ mới phải mộ dung phục vẻ mặt mừng rỡ thái độ một mực thả thấp một tầng không gì khác đây chính là thực lực nguyên nhân trong lòng lại là có chút ngưng trọng lý đạo cường rốt cuộc muốn làm cái gì mộ dung minh thật không dám dầu dếm lý mộ hôm nay đến đây q u á y r à y cũng có một chuyện phải giải quyết lại nói đùa mấy câu lý đạo cường vẻ mặt nghiêm túc mấy phần nói đấy lòng mộ dung phục lập tức ngưng tụ nghiêm sát mặt nói lý huynh mời nói hơn một tháng trước ta đi đến đại lý làm một số chuyện gặp mấy cái mụ g i à à ta còn thực sự là chưa từng thấy như vậy hung mụ g i à không nói hai lời liền động thủ với ta ta đương nhiên sẽ không khách khí giết mấy cái thả một cái để nàng trở về chuyện tin ngày sau giải quyết chuyện này này chính là vì giải quyết chuyện này lý đạo cường ung dung cười nói mộ dung phục trong lòng một cái lộp bộ trong lòng dự cảm không tốt càng nồng nặc cường tự cười nói không biết đây là nhà ai mụ già nàng nói chính mình là thái hồ mạ n đà sơn trang người của vương gia lý đạo cường tùy ý nói ra nụ cười trên mặt mộ dung phục duy trì không nổi nữa trong lòng bất đắc dĩ lý đạo cường đến nơi này còn nói như vậy hung ác mụ già chư mợ nhà còn có ai ta nghe nói mạ n đà sơn trang này vương ra cùng mộ dung huy ngươi h n có chút quan hệ ta ngươi chính là bằng hữu đương nhiên không thể tùy ý độc thù cho nên cái này đến quay dậy ngươi nhìn một chút tình、hình. lý đạo cường uống một hớt rượu nhàn nhã nói không có một tia đến trước gây chuyện ngưng trọng bộ dáng giống như chính là bình thường chuyện nhỏ lật tay liền có thể giải quyết mộ dung phục lại càng ngưng trọng một cái mạng đà sơn trang đối với lý đạo cường đương nhiên lật tay liền có thể giải quyết nhưng hắn khẳng định là không thể khoanh tay đứng nhìn một chút do dự liền thở dài một tiếng bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói lý huynh cái này thật đúng là đúng dịp không dám che giấu lý huynh mạng đà sơn trang vương g i a là lâm an vương ra trí nhánh bây giờ làm chủ là tại hạ mợ nụ cười trên mặt lý đạo cường một trận nhữ mày lại nhìn về phía mộ dung phục nói hôn mộ dung phục lông mày mẹ một cái gật đầu liên tục thân Các người quan hệ như thế nào? hệ thế lý đạo cường do bông tiếng thở dài nhẹ giọng nói mộ dung phục gâm thầm nhẹ nhàng thở ra lập tức chắc chắn nói lý minh vậy lao bà tử khẳng định là cả gan làm loạn mượn chủ tử danh tiếng ở bên ngoài làm sàng làm vậy lý huynh yên tâm tại hạ mợ nhất định sẽ cho lý huynh một câu trả lời lý đạo cường to mày nhất thời không nói tiếng nào hình như đang suy nghĩ gì hồi lâu trầm giọng nói mộ dung hình ngươi là rõ ràng lý đạo cường ta trên giang hồ lan lộn cái gì đều có thể nhịn chỉ có mặt mũi không thể nhịn một cái lao bạ tử liền tuyên bố muốn giết ta đúng là đ ộ c thủ chuyện này nếu không giải quyết lý đạo cường ta liền suốt ngày phía dưới chê cười cái này giao phó cũng không thể đơn giản mộ dung phục trong lòng chầm hơn là hắn biết lý đạo cường sẽ không dễ dàng bung tha nhưng đối phương thực lực mạnh còn chiếm lấy sửa lại hắn chỉ có thể theo đối phương nói với g ọ n g trịnh trọng lý h u n h muốn cái gì giao phó tại hạ nhất định chuyển cáo tam m như vậy đi dù sao cũng là mộ dung huynh ngơi mợ ta cũng không thể không để mặt mũi ngày mai ta ngơi cùng nhau đi trước nhìn một chút tình hình lại nói lý đạo cường trầm ngâm nói tốt vậy nhiều chút lý huynh mộ dung phục cảm tạ cười nói trong lòng lại không có nửa điểm dễ dàng không để cập điều kiện so với ra điều kiện phiền phái hơn lý đạo cường hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua sau đó lý đạo cường không còn nói ra chuyện này liền c u n g mộ dung phục trò chuyện đủ loại chủ đề giữa trưa cũng là trên thuyền đã dùng một bữa cơm xế chiều đến yến tử ổ tham h ậ p trang mộ dung phục tự mình ăn bài lý đạo cường nghỉ ngơi nói bởi tối nhất định thị n h i ế n chiêu đãi lý đạo cường để hắn gấp đi trước buổi tối lại tự sau khi rời đi mộ dung phục sắc mặt ngưng trọng dị thường đặng đại ca chuyện ngươi cũng biết ngươi lập tức tự mình đi đến một chuyến mạn đà sơn trang đem chuyện nói cho ta mở nghe nhất định phải nói cho nàng biết đừng nghĩ đến giết người diệt khẩu không thừa nhận tốt nhất vẫn là theo lý đạo cường mộ dung phục đối với đặng bách xuyên nói với giọng trịnh trọng đặng bách xuyên gật đầu đồng dạng ngưng trọng nói vâng ta hiểu được công tử nói xong xoay người bước nhanh rời đi mộ dung phục trầm tư một lát trong lòng một trận nặng n ề bây giờ cái bang muốn đến tìm hắn gây phiến phức lý đạo cường cũng đến còn có chuyện như vậy không thể không khiến hắn cảm thấy nặng nề g h màn đêm buông xuống mộ dung phục trịnh trọng chiêu đ á i lý đạo cường lý đạo cường đều tìm không ra tật bệnh gì chính là một mực không có thấy được hai nha hoàn sinh đẹp kia để hắn có điểm tâm ngứa đương nhiên hắn đương nhiên sẽ không chủ động nói ra cái này hắn tự nhận chính mình vẫn là nên điểm mặt đồng thời mạn đà sơn trang đặng bách xuyên cung kính đứng ở phía dưới phía trên đang ngồi là một vị khí chất lạnh lùng vừa nhìn liền biết không dễ chọc nhưng khuôn mặt nữ tử tuyển mỹ trắng như tuyết như ngọc mềm hại như hoa phảng thất không giống phản mỹ lệ chẳng qua hai đầu lông mạnh m ấ lệ phá hủy cái kia một phần không giống phản trần mỹ lệ. lý đạo cường đúng là đến nghe xong đặng bách xuyên nữ tự kia cũng là mạng đà sơn trang chủ nhân lý thanh la nói nhỏ một tiếng mơ hồ lộ ra nồng nặc kiêng kỵ đặng bách xuyên giật mình cũng không dám nhìn thẳng lý thanh la khuôn mặt ngưng tiếng nói cựu phu nhân ngài chẳng lẽ biết được chuyện này lý thanh la lãnh n ạ o mắt nhìn đặng bách xuyên rõ ràng không chào đón ngưng tạm mới nói với giọng lạnh lùng trước mấy thời gian một cái giả tiểu tỷ trở về nói qua đặng bách xuyên cao mày không dứt chân thành nói cựu phu nhân công tử nhà ta nói thực lực lý đạo cường cực kỳ mạnh mẽ rất có thể đã cường giả tuy thế thân phận lại là cường đạo từ trước đến nay tùy ý làm、bậy. cho nên tốt nhất vẫn là theo hắn điểm hơn nữa hắn nếu tìm đến chắc hẳn đã xác định chuyện này nếu như chúng ta không thừa nhận ngược lại sẽ chọc giận hắn hắn không phải cái nói chứng cớ người lý thanh la lông mi nhảy một cái ẩn có tức giận nhưng vẫn là nhịn xuống chẳng qua là nói với giọng lạnh lùng bản phu nhân đương n h i ê n biết đặng bách xuyên kia cáo từ trước không có nhiều lời đặng bách xuyên rời đi lý thanh la ngồi tại chỗ sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần khẽ to mày lý đạo cường cho dù nàng rất ít đi sửa lại chuyện ngoài giới cũng biết cái tên này gần đây đã qua một năm có thêm tên thực lực mạnh mẽ t ă n g thêm thân phận cường đạo chưa chắc sẽ cố kỵ lâm an vương ra mặt m ũ i dù sao mạng đà sơn trang vương ra cuối cùng chẳng qua là lâm an vương ra một cái chi nhánh nam chủ nhân đã chết hiện tại chỉ có một cái nữ hoa hậu nhân không có nam đ i n h càng nghĩ l ô ngày m vượt qua những đối phương sẽ muốn cái gì giao phó không có bất ngờ gì xảy ra khẳng định là tiền nhưng bao nhiêu tiền đối phương mới có thể hài lòng tính tình xưa nay tàn nhẫn bất thường nàng lúc này cũng không nhịn được cảm thấy ngưng trọng ngày thứ hai lý đạo cường theo mộ dung phục cùng nhau hướng m ạ n đà sơn trang ha ha mộ dung minh ngươi cứ yên tâm đi mặc kệ ra sao vậy cũng là ngươi mợ chỉ cần đối phương thái độ tốt đẹp ta sẽ không thái quá sò、so、đo lý đạo cường hình như nhìn thấy mộ dung phục hai đầu lông mày ngưng trọng p h ó n g khoáng cười nói chẳng qua lời này mộ dung phục nửa chưa không tin ngay cả đoàn duyên khánh vân trung hạc đều một điểm không tin vậy nhiều chút lý huynh mặc kệ tin hay không mộ dung phục đều phải c ằ m t ạ n g lý đạo cường thân thiết v ô v ũ b ả vai hắn không nói thêm lời hàn huyên lên phong cảnh đừng nói thái hồ này thật rất đẹp đáng tiếc duy nhất chính là cùng hắn cùng nhau thưởng thức là mấy cái đại nam nhân chưa được bao lâu mặn đà sơn chẳng đến trên bên tàu đã có một đám người chờ phóng tầm mắt nhìn đến đều là nữ một mảnh trang điểm lộng lẫy lý đạo cường ánh mắt lập tức liền tập trung vào cái kia người cầm đầu trong lòng tán thưởng quả nhiên đẹp lắm hơn nữa khuôn mặt cùng lang hoàn phúc địa tôn này ngọc tượng không sai biệt lắm giống nhau như lúc chỉ có khí chất khác biệt một giống như tiên tử một trên người lạnh lùng hung ác khí chất phản phất trong địa ngục tu la còn có một điểm thực lực của lý thanh la này không sai biệt lắm đạt đến cấp độ tiên tiên cực hạ cũng không kỳ quái ở thế giới này thực lực bản thân mới là quan trọng nhất lý thanh la không phải người ngu có thể đem bạn đà sơn trang vương ra biến thành chính nàng Bản thân thực lý ự c không k thường h ô n tầm là đại u đưa c Từng ánh lẫn n mắt ra tiếp thân cái này toa hữu lễ lý thanh la sắc mặt vẫn mang theo một tầng lanh ý khẽ gật đầu nói vương phu nhân bản trại chủ đến trước mục đích chắc hẳn ngươi cũng biết ngươi nói nên làm sao bây giờ lý đạo cường mở miệng nói thẳng không có một chút quanh co lòng vòng ý tứ còn có chút không khách khí ý tứ lập tức không khí xung quanh trở nên có chút động lại mộ dung phục trong lòng cảm giác nặng nề lý thanh la càng là tức giận dâng lên thật lâu không có bị nhẹ như vậy trở. nhưng nàng hay là nhịn không t i ê u ngạo không tự tin nói không biết đại đương ra muốn cái gì dạng giao phó ha ha lý huynh mợ chúng ta trước vào trang nói sau mộ dung phục ý đồ hóa giải nói lý đạo cường do dự một chút mắt nhìn mộ dung phục gật đầu hiển nhiên chính là cho hắn mặt múi trong lúc nhất thời ngay cả mộ dung phục đều có chút cao hứng lý thanh la cũng xem mắt mộ dung phục nhưng người v ư ơ n ngọc thủ ra hiệu mời lý đạo cường không chút k h á c h khí cất bước đi đầu đi đến tiến vào sân trang liền thấy không ít hoa sơn trà không có hứng thú nhìn nhiều một đường đi về phía trước mắt thấy nhanh đến đại s ả n h lúc lý đạo cường dừng bước nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó một thiếu nữ x i n h đẹp đang duyên dáng yêu kiểu đứng ở cái kia c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu hôn b i ể u nội phu thon thả thân hình áo t r à n g tóc dài thanh lệ tuyệt t ụ không dính bụi bặm chẳng qua là đứng ở cái kia lại phảng phất có yên hà báo phủ bừng tỉnh vào tiến cảnh lý đạo cường ánh mắt s ừ n g sốt một chút hắn lần đầu tiên cảm giác trên đời này thế mà thật có nữ tử có thể cho hắn tiên nữ cảm giác chính là tiên nữ không dính khói lựa trần gian tiên nữ luận dung mạo hoàng tuyết mai hách thanh hoa không thua đối phương lý thanh la dung mạo càng là cùng đối phương cực kỳ tương tự nhưng gỗ kia khí chất thật rất không giống nhau một loại cực kỳ mãnh liệt muốn chinh phục đối phương tâm tình hung manh dâng lên nữ nhân này là nam nhân độc dược Chật, câu nói này tại trong lòng xông ra hắn cảm giác coi như tại rất nhiều năm sau hắn cũng sẽ không quên hôm nay một màn này tâm thần một cái dao động cường tự khôi phục lại sau một khắc liền mừng rỡ kêu lên miệng ca ngư yên ngươi thế nào tại cái này trở về nguyên phòng lý thanh la lúc này nghiêm khắc mở miệng quắc nhẹ úc thiếu nữ kia rụt rè hèn hạ đầu lại nhịn không được nước mắt mắt nhìn mộ dung phục mới lưu luyến không rời xoay người đi lý huynh đây là tại hạ biểu mội mộ dung phục lúc này giới thiệu nói lý đạo cường lạnh nhạt gật đầu tựa như cái gì cũng không nghĩ tiếp tục đi đến phía trước mộ dung phục lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra phải biết lý đạo cường chuyển khắp thiên hạ không chỉ là ái t à i còn có háo sát hắn đương nhiên là có chút ít lo lắng chẳng qua nhìn lý đạo cường dáng vẻ không giống như là coi trọng biểu mội vậy thì tốt đoàn người đi đến trong đại sảnh chủ khách ngồi xong bọn hạ nhân tốt nhất trả lý đạo cường ý nghĩa tượng trưng bên trên nhấp một hớp liền phai nhạt tiếng nói vương phu nhân bạn trại chủ làm người từ trước đến nay để ý công bình người của ngươi muốn giết bạn trại chủ còn độc thủ chuyện này ngươi cảm thấy hẳn là thế nào cho bạn trại chủ một câu trả lời lý thanh la tiếp tục đ è ép trong lòng ấm ức trầm giọng nói trong nhà già tiểu tì tự tiện mạo phạm đại đương gia tự nhiên muốn nghiêm khắc xử phạt còn sống trở về vị kia liền cột vào ngoài cửa mặc cho đại đương gia xử trí đương nhiên ta quản lý không nghiêm cũng sẽ hướng đại đương gia đưa lên một phần lễ bày tỏ ấ y n ấ y cái gì lễ lý đạo cường thản nhiên trực tiếp hỏi lý thanh la k h ẽ giật mình trong lòng hư lệnh một tiếng đúng là không hổ là cường đạo một điểm lễ phép cũng đều không hiểu bình tĩnh nói một trăm vạn lựa bạc lý đạo cường chân mày cao lại nhìn về phía lý thanh la ánh mắt có chút không vui vồn bã nói Vương Phu Nhân, ngươi sẽ không cho là bạn trại chủ tự mình chạy xa như vậy liền vì một cái giả tiểu tì cùng một trăm linh vạn g bạc ca mộ dung phục cùng lý thanh la trong lòng hướng tụ hiện nhiên lý đạo cường căn bản coi thường một trăm linh vạn g bạc chẳng qua lại không quá ngoài ý m u ố n lấy thực lực hôm nay của lý đạo cường địa vị một trăm vạn l ư ợ n g bạc đúng là không coi vào đâu tự nhiên không ngừng một trăm vạn l ư ợ n g tử còn có thập môn cấp độ tiên thiên võ học lý thanh la không chút hoang mang nói lý đạo cường sắc mặt không thay đổi nói với giọng thản nhiên bạn trại chủ muốn chính là mặt mũi này bạn trại chủ mặt mũi liền đáng giá n h ữ n à y lý thanh la trong lòng tức giận đường thẳng dâng lên khẩu vị thật là、lớn. Cặp mắt n h ắ m lại, giọng nói lạnh lùng Lý giọng nói Đại、Đương、già kia muốn bao nhiêu. Mời Đường muốn nói. bao m ặ t mộ dung hình, chuyện hình, này, bản t r ạ i chủ không m u ố n l ộ ra, c ũ n g k h ô n nguyện g vạn ì khó khăn vương phu nhân. vương v l ư ợ n g bạc tăng thêm thập môn cấp độ tiên tiên võ học là được lý đạo cường mắt nhìn mộ dung phục một bộ rất cho mộ dung phục mặt mũi nói năm trăm linh vạn g bạc lý thanh la nhìn không được kinh hãi cửa ra cho mày năm trăm vạn l ư ợ n g bạc cũng nhiều sao lý đạo cường cũng n h ư mày có chút nói nghiêm túc trong g ọ n nói hoàn toàn không đem năm trăm linh vạn l bạc để ở trong mắt chính mình đã rất rộng hùng vĩ độ dáng vẻ lý thanh la có chút tức giận nở nụ cười mộ dung phục mặc dù ngay thẳng hưởng thụ lý đạo cường như thế cho chính mình mặt mũi nhưng cũng có chút cau mày cười khổ nói lý huynh năm trăm vạn lượng bạc đối với người mà nói tự nhiên không coi vào đâu bất quá đối với chúng ta mà nói thật là một khoản không thể thừa nhận số lượng mời lý huynh dơ cao đánh khẽ lý đạo cường cao mày trơ mặc ngừng tạm nghiêm mặt nói mộ dung hình ngươi hiểu rõ ta năm trăm vạn lượng bạc thật rất ít đi cái này có thể tất cả đều là xem ở trên mặt của ngươi mộ dung phục cười khổ suy nghĩ một chút cắn răng ôm quyền nói tại hạ thật vô cùng cảm kích chẳng qua là vẫn l à nên mặt dạng mày dày mời lý h u y n cao hơn nữa g ơ lên quý tay chút ít lý thanh la nhìn mộ dung phục ánh mắt nhiều hơn mấy phần n u h ò a lý đạo cường vẽ mặt lại là trở nên làm khó trầm mặc một hồi mới nói vương phu nhân có thể lấy ra bao nhiêu mộ dung phục lập tức sắc mặt tất cả đều là cảm kích cái này hiển nhiên là xem ở trên mặt hắn nhà ra vội vàng nhìn về phía lý thanh la cho một cái ánh mắt hai trăm vạn lượng bạc tăng thêm mười lăm cửa cấp độ tiên tiên võ học lý thanh la giọng nói trầm giọng nói lý đạo cường lại những m ẩ y hiển nhiên bất mãn mộ dung phục liền nói ngay lý huynh ta lại vì mợ tăng thêm một trăm vạn l ư ợ n bạc coi như xin lỗi lý đạo cường nhìn về phía h ắ n khẽ thở dài âm thanh nổi giận nói mà thôi cứ như vậy đi liền thành thành t o à n ta cùng mộ dung huynh bằng h ư u nghĩa cũng làm ta biết vương phu nhân người bạn này lý thanh la lông mày lập tức nhảy một cái t ố t ra mặt giày vô s ỉ đến cực điểm vừa mới lừa gạt ta liền lập tức nói nhận ta là bằng hữu loại người này thế mà rất có thể là một vị cường g i ả tuyệt thế ừ cũng không có biện pháp mặc dù càng nghĩ càng giận nhưng chỉ có thể n h ẫ n nhịn đa tạ lý huynh mộ dung phục khắc ghi trong lòng mộ dung phục lại là chân thành nói lý đạo cường cười khách khí một câu trong lòng rất thoải mái đây mới phải là đóng bằng hữu đem tiền kiếm bằng hữu còn phải cám ơn ta mộ dung phục một bên cùng lý đạo cường khách sáo một bên cho lý thanh la ánh mắt lý thanh la sau một lát mới đẻ ép bất mãn cứng rắn nói lý đại đừng già bạc cần một chút thời gian chuẩn bị sau đó liền từ phục nhi chiêu đ ã n h người b ả n phu nhân cần phải đi chuẩn bị bạc ừ n vương phu nhân không cần phải k h á c h khí mọi người cũng coi là bằng hữu ngươi cứ việc đi làm việc mộ dung h u n h b ổ i tiếp là được lý thanh la thấy có chút xứng sở biến sắc mặt thật nhanh nàng thật là gặp lần đầu tiên đến cường giả như vậy còn là một vị rất có thể đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế cường giả Quả thật, lý o Thiên bất、công. Một câu nói đều không muốn nhiều nói lời, rời đi. công. muốn đứng câu đều l dậy Huynh, xin hãy tha tính này xin nàng xưa lỗi, mợ nàng tính cách đạo ã như vậy. Mộ Dung、phục、mang theo một ý xin lỗi nói. Không có gì, nữ nhân nha, không nhặt nàng. Phục theo chấp vậy. với Mộ một gì, có ý lỗi Lý đ cường khoát tay trả lại càng thân thiết hơn cười nói mộ dung phục có chút không thích hứng loại lời này nhưng thấy lý đạo cường như thế cho chính mình mặt mũi còn cùng chính mình thân cận hắn đương nhiên vui lòng cũng càng thêm thân cận cùng lý đạo cường nói chuyện với nhau nói một hồi lý đạo cường giống như là nghĩ đến điều gì sắp mặt nghiêm túc chút ít nói mộ dung h ì n nói thật ta ngươi cũng coi là không đánh nhau thì không cần biết bằng hữu của lý đạo cường ta thiếu có ít ngươi xem như tốt nhất một cái ta đột nhiên có một ý tưởng muốn cho quan hệ của ta và ngươi càng gần một tầng từ nay về sau biến thành chân chính huynh đệ bằng hữu không biết mộ dung hình có nguyện ý hay không mộ dung phục tâm loan hung ác nhảy một cái càng gần một tầng chân chính huynh đệ bằng hữu một luồng to lớn vui mừng dâng lên phải biết lý đạo cường cỡ nào người rất có thể là một vị cường giả tới thế tuổi còn vô cùng nhẹ đợi một thời gian rất có thể là đứng ở trong thiên hạ tột cùng nhất cấp độ lý đạo cường hét lớn một tiếng trịnh trọng nói mộ dung hình thật không dám giấu dếm vừa rồi thấy một lần biểu mộ ngươi ta giống như thấy tiên tử trở nên cảm mến mộ dung hình không bằng ngươi vì ta làm mai mối hướng ngươi mợ cầu hôn cứ như vậy ta chính là ngươi hôn biểu mộ phu quan hệ như vậy so cái gì huynh đệ bằng hưu không bền chắc mộ dung hình ngươi cảm thấy thế nào mộ dung phục sắc mặt cứng đờ, còn có chút có rúm tay áo hạ thủ cũng k ẽ run ánh mắt trở nên khiếp sợ cùng hoảng loạn không biết làm sao nhìn trong mắt chứa mong đợi lý đạo cường mộ dung phục chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt chỉ có vừa rồi lời nói k i a ở trong lòng quanh q u ầ n bản năng ý niệm đầu tiên chính là nghiêm khắc cự tuyệt không thể nào nhưng ngay lúc đó một cái ý niệm khác liền cường thế dâng lên nếu như ngữ yên gả cho lý đạo cường lý đạo cường chính là biểu nội phu của ta có cái tầng quan hệ này cùng n ữ yên cùng ta quan hệ lý đạo cường về sau sẽ không giúp ta mà nếu như cự tuyệt lý đạo cường còn rất có thể sẽ cùng ta trở mặt chỉ có ngữ yên gả cho lý đạo cường mới trong lúc bất chi bất giác mộ dung phục hô hấp nặng mấy phần nắm chắc thành quyển tay nhẹ nhàng run run dày mộ dung huynh mộ dung huynh ngươi thế nào lý đạo cường có chút không hiểu hô đôi câu không có gì lý huynh chính là muốn nhập thần mộ dung phục đánh thức lập tức cường tự cười nói n g h ĩ chuyện này sao không biết mộ dung huynh cảm thấy thế nào lý đạo cường cười nói tất rất khá mộ dung phục chẳng qua là một trận liền lớn tiếng kiên định nói biểu lộ trên mặt cũng càng kiên định nghiêm mặt nói lý h u n h chuyện này thật quá tốt ngự yên biểu ngội đã mười tám nên tuổi lập gia đình lý huynh ngươi thân là thiên hạ cường giả tuyệt thế hùng bá một phương không gì thích hợp hơn thí sinh các ngươi là trời đất tạo nên một đôi ha ha ha lý đạo cường cao hứng cười ha hạ mộ dung huynh ngươi đã quá suy nghĩ ngươi cảm thấy tốt vậy cũng tốt chỉ cần chuyện này thành ta ngươi chính là thân thích sau này có chuyện gì cứ việc nói lý đạo cường ta tuy là cái cường đạo nhưng xưa nay không sợ phiền phức đúng ta đã đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế chuyện mộ dung huynh trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt tốt nhất đừng tùy tiện nói ra ngoài ở núp chút ít t h lực luôn luôn tốt lý đạo cường vỗ xuống lồng ngực hào khí ngất trời nói xong lời cuối cùng âm thanh mới nhẹ một bộ ta ngươi thân cận dáng vẻ nói mộ dung phục chấn động trong lòng lý đạo cường thật đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế chương một trăm ba mươi bảy nam nhân không có một cái tốt cầu toàn mua mặc dù đã sớm có suy đoán vừa rồi còn cố ý nói ra khỏi miệng nhưng đây chẳng qua là cố ý thử lý đạo cường là có hay không đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế mộ dung phục hắn cũng không thể thật khẳng định bây giờ nghe lý đạo cường chính miệng nói hắn mới xác định trước mặt tuổi này hẳn là so với hắn còn nhỏ cường đạo thật đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế tâm thần một cái dung chuyển ghen ghét không cam lòng tâm tình dâng lên lại lặng lẽ biến mất l i ê n một ít che giấu p h ẫ n hận cũng tiêu tán hơn phân nửa trong lòng đối với hắn cưới ngữ yên chuyện này sao động tâm tình đều bình tĩnh lại giao hảo hắn tận lực giao hảo lý đạo cường ý nghĩ này lập tức liền m á n h liệt tuôn ra đã chiếm cứ hắn tuyệt đại bộ phận suy nghĩ lý huynh ngươi yên tâm chuyện này liền bao hết trên người ta ta định để ngữ yên biểu nội gà cho lý huynh ngươi thực lực của ngươi ta cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài mộ dung phục kiên định bảo đảm nói còn kém vô ngữ thân trong n ữ cũng càng thân cận trực tiếp tự xưng là ta ha, ha. chuyện này liền xin nhờ cho mộ dung huy ngươi lý đạo cường yên tâm cười nói nhất định không cho lý huynh thất vọng mộ dung phục khẳng định nói lý đạo cường gật đầu lại có chút không yên lòng đồng dạng mộ dung huynh vừa rồi ta cũng coi là đắc tội vương phu nhân chút này ta còn là đã nhìn ra ngươi nói ta nên lấy ra cái gì xính lễ nàng mới có thể hài lòng mộ dung huynh ngươi cũng không cần k h á c h khí dù sao đây là chuyện của ta ngươi cứ việc nói mộ dung phục nghe xong có chút cao hứng lý đạo cường càng nặng xem biểu mụi vậy lại càng tốt trầm ngâm một chút nói lý huynh ta mợ tính tình của nàng luôn luôn không tốt chẳng qua có lời khuyên của ta hơn nữa lấy thân phận của n g ư ơ i thực lực chỉ cần n g ư ơ i biểu hiện có thành ý vậy hẳn là là đủ gật đầu lý đạo cường như có điều suy nghĩ ngừng tạm chân thành nói như vậy đi ta nguyện ý lấy ra mười triệu l ư ợ n g bạc làm xính lễ mộ dung huy ngươi nói cho ngươi mợ chỉ cần ta cưới ngự yên đúng không đúng biểu mội ta năm nay mười tám phương danh ngự yên mộ dung phục lập tức gật đầu nói ừng ư ơ i nói cho ngươi mợ chỉ cần ta cưới ngự yên lý đạo cường ta nhất định xem nàng như thành thân mẹ ruột từ nay về sau phụng dưỡng nàng lý đạo cường ngữ khí kiên định nói lý huy ngươi yên tâm ta nhất định đem lời dẫn đến thuyết phục ta m ở đồng ý hôn sự này mộ dung phục đảm nhiệm nhiều việc không có một tia không xác định giống như chuyện này đã xác định lý đạo cường sắc mặt nụ cười càng n ồ n g nặc chân thành cùng mộ dung phục chuyện trò vui vẻ trong lòng rất hài lòng mộ dung phục quả nhiên bên trên nói không hưởng công hắn như thế trò mặt mũi có mộ dung phục tự mình thuyết phục vương ngự yên coi như không m u ố n tăng thêm lý thanh la cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy nàng một cái cô gái ngoan ngoãn cũng không có cái gì phản đối đường sống chỉ có thể ngoan ngoan nhận bệnh chỉ cần nhận bệnh vậy rất dễ giải quyết trong lòng không thích hắn không quan hệ n h â n mệnh người là của hắn vậy là được về phần lý thanh la bên kia hắn một chút cũng không lo lắng lý thanh la còn tính là người thông minh mộ dung phục mặc dù trong lòng ném mơ hồ làm đau nhưng mặt ngoài càng nhiệt tình thân cận trước người một vị cường giả tuyệt thế như thế lập tức muốn cùng nó trở thành thân thích hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện biến cố ngữ yên biểu mụi nhất định phải gả cho lý đạo cường người nói một hồi lý đạo cường chủ động nói mộ dung hình không bằng ngươi hiện tại chủ động đi nói ta liền ở chỗ này chờ ngươi mộ dung phục không do dự gật đầu nói tốt tốt việc này không nên chậm trễ lý h u n h tạm thời chờ một lát ta cũng nên đi vì ngươi hướng mợ cầu hôn lý đạo cường khách k h í đứng lên đưa hai bước thấy mộ dung phục rời đi tâm tình không tệ ngồi xuống tiếp tục cống trả suy nghĩ lại nghĩ đến cái kia tiên tử thiếu nữ tương màn vô cùng rõ ràng liền giống như trước trong thế giới thiếu niên kia lúc trên tv nhìn thân ảnh nhớ rất lâu vương ngữ yên so với càng đẹp càng tiên thật là huyền ngược nam người đọc dược cả đời đều không muốn q u ê nhớ n nếp miệng lên một nụ cười đệ xuống những n à y lại suy tư tới sau khi đạt được vương ngữ yên chuyện vương ngữ yên không chỉ có riêng là bản thân mỹ mạo năng cũng đại biểu rất nhiều lợi ích c không không lý, lý thanh, thanh g la liếc u đ mắt mộ dung phục hư lệnh một tiếng đại sự gì lại là liên quan đến lý đạo cường kia đúng vậy mộ dung phục gật đầu sắc mặt nghiêm túc lý thanh la đằng đứng lên tức giận mãnh liệt nói hắn còn không thỏa mãn hắn rốt cuộc muốn cái gì còn có ngươi có phải hay không cùng hắn cùng đi lừa gạt ta sao m ợ ngài hiểu lầm không phải cái này hơn nữa cháu trai làm sao có thể cùng người khác đến lừa gạt ngài mộ dung phục lắc đầu liên tục bất đắc dĩ nói lý thanh la trừng mắt nhìn mộ dung phục không nói chuyện chẳng qua tức giận vẫn là không có tiêu tán mợ là lý đạo cường coi trọng biểu mội muốn cưới biểu mội mộ dung phục đ è ép nhẹ nhẹ đau đ ớ n ý nói thẳng nói cái gì lý thanh la kinh hãi cặp mắt t r ò n tròn không thể tưởng tượng nổi lý đạo cường coi trọng ngự yên đúng là mợ lý đạo cường chính là thiên hạ cường giả tuyệt thế tuổi quá trẻ có thể nói trong thiên hạ khó được lân p ố i c u n g biểu mội đúng là ông trời tác h ợ p cho mộ dung phục nói với giọng nghiêm trang mộ dung phục ngươi cũng biết ngữ yên nàng lý thanh la trừng mắt mộ dung phục nín thở nhịn không được tức giận uống ra nhưng vừa rồi nói ra một nửa liền dừng lại ánh mắt lấp lóe suy nghĩ chập trùng mặc dù mộ dung phục tự tay đem ngữ yên đẩy hướng lý đạo cường rất ghê thởm nhưng tỉnh táo ngấm lại thừa cơ chặt đ ứ t ngữ yên cùng mộ dung phục cũng vừa vặn về phần lý đạo cường một do dự dâng lên mộ dung phục trong lòng lại là đau xót coi là nghe không hiểu lời kia ý tứ h ô n g hăng chặt đức những kia nhi nữ tình trường chân thành khuyên đủ mợ ta biết ngài đang do dự thế nhưng là ngài ngẫm lại biểu mội nàng cũng đến lập gia đình tuổi tác lý đạo cường mặc dù thân phận là một cường đạo nhưng thì tính sao lấy hắn cường g i ả tuyệt thế thực lực ai sẽ cầm thân phận nói chuyện cho dù là lâm an vương gia cũng tuyệt đối không nói ra được một chữ biểu mội là thiên nhân c h i tư có thể trên đời này có mấy cái có thể so sánh lý đạo cường xuất sắc người trẻ tuổi bọn họ không gì thích hợp hơn ngưng tạm tiếp tục nói hơn nữa lý đạo cường nói hắn nguyện ý lấy ra mười triệu lượm bạc làm sinh lễ đem ngài coi là thân sinh mẫu thân p h ụ dưỡng cái này đủ để cho thấy hắn thành tâm Thấy lý thanh la trầm m ặ t giống như đang suy tư do dự mắt sáng lên bất đắc dĩ nói mợ chuyện cho đến bây giờ cháu trai nên nói không nên nói đều phải nói lý đạo cường là ai ngài cũng rõ ràng hắn chính là cái cường đạo chính cống cường đạo chỉ cần hắn coi trọng hắn sẽ không từ thủ đoạn đạt được, được chúng ta không ngăn được cho dù là lâm an vương gia sẽ vì biểu m ộ i cùng liệu chết sao không thể nào còn không bằng thuận lý đạo cường ý ngài trở thành hắn nhạc mẫu sau này cho dù lâm an vương gia cũng được coi trọng ngài không dám tiếp tục cho ngài một điểm sắc mặt lý thanh la sắc mặt thay đổi mấy lần giống như là nghĩ đến điều gì một ít tàn nhẫn t h ậ n ý hiện lên đông nhiên nàng phản p h ấ t hiểu cái gì lạnh lùng mắt nhìn mộ dung phục trong lòng một trận hư l ạ n h nam nhân quả nhiên không có một cái nào độ tốt vì chính mình cái gọi là phục quốc đại nghiệp không chút do dự đem ngựa yên đẩy lên trong ngực lý đạo cường thật là lang tâm cầu phế chẳng qua mộ dung phục một ít lời nói cũng không sai lý đạo cường có lẽ thật là cái lựa chọn tốt chầm tư một lát lý thanh lan nói với giọng lạnh lùng tốt ta liền đi xem một chút lý đạo cường cùng hắn gặp mặt nói chuyện chuyện này mợi mộ dung phục vui mừng lập tức đưa tay lý thanh la sắc mặt không chút thay đổi hừ nhẹ một tiếng cất bước đi về phía lại sảnh m ộ dung phục sớm đã thành thói quen căn bản không thèm để ý hai người đến lại sảnh lý đạo cường xem xét rất cho mặt mũi đứng lên đối mặt lý thanh la ánh mắt thâm ý đánh giá lý đạo cường càng là thoải mái hiện thị rõ đầy đủ sức mạnh không có một chút ước thúc dáng vẻ t i ê n tĩnh mấy thức lý thanh la mở miệng giọng nói có chút lãnh đạo lý đại đ ư ờ n g ra muốn cưới ngự yên không sai bản trại chủ đối với ngự yên tiểu thư vừa gặp đã cảm mến như thấy thiên nhân, nhất định phải cưới nàng lý đạo cường không chút do dự giọng nói vô cùng vì khẳng định hơn nữa c lý thanh la nhớ mày lại trong lòng khó chịu cái này không phải con rể thái độ đương nhiên nàng cũng biết lý đạo cường thân phận thực lực không giống nhau cho nên nhịn lạnh lùng nói thế nhưng bản phu nhân nghe nói lý đại đương g i a đã cưới vợ ha ha lý đạo cường cười vài tiếng không thèm để ý nói đại t r ư ở n g phu tam thê tứ thiếp rất bình thường tại lý thanh la sắc mặt tối sầm lúc giọng nói nghiêm một chút nói chẳng qua vương phu nhân ngươi yên tâm lý đạo cường ta đối với ngự yên tiểu thư là t h ậ t tâm ta có thể cam đoan với ngươi sau này nhất định hào hào đãi nàng ai cũng đừng suy nghị khi dễ nàng lý thanh la sắc mặt không thấy tốt hơn lồng ngực chập trùng gắt gao để ép tức giận、Mợ. lý huynh là m người mau đến trực sảng nhưng hắn cực nặng thành tín sau này hắn khẳng định sẽ h ả o h ả o đối với b i ể u mội mộ dung phục thừa cơ thuyết phục lý thanh la âm thầm cắn răng trầm mặc một hồi trầm giọng nói tốt muốn cưới ngữ yên cũng được nhưng ta môi sáu mời một cái cũng không thể thiếu người muốn đường đường chính chính nợ mày nợ mặt đem con gái ta cưới trở về tự nhiên nữ nhân của lý đạo cường ta chắc chắn sẽ không chịu ý khuất nữ nhân khác có nữ nhân của ta cũng sẽ có nữ nhân khác không có nữ nhân của ta cũng sẽ có lý đạo cường bá khí tự tin nói lý thanh la nhìn lý đạo cường sắp mặt dễ nhìn một kia nói với giọng trịnh trọng ngữ yên còn muốn làm phòng chính ha ha lý đạo cường cười cười cũng không phản đối ta ngược lại thật ra không có ý kiến chẳng qua nữ nhân của ta bên trong đ ỉ n h tiêm cường giả đều có ta chính là gánh chịu tâm ngữ yên ngồi không vững phòng chính lý thanh la trì trệ nói không ra lời mộ dung phục cũng như thế hắn đương nhiên muốn để vương ngữ yên đương chính phòng thế nhưng là đỉnh tiêm cường giả hắn bây giờ không phản bác được đối mặt một vị đỉnh tiêm cường giả vương ngữ yên khẳng định ngồi không vững phòng chính vị trí lý thanh la sắc mặt âm châm bất định c ậ p trùng trước ngực lợi hại hơn chương một trăm ba mươi tám ta chỉ đem ngươi làm muộn lý đạo cường nhìn xuống náo nhiệt bảo đảm nói vương phu nhân mộ dung minh các ngươi đều yên tâm nữ nhân của lý đạo cường ta không có phòng chính thiên phòng tiểu thiếp phân chia đều không phân lớn nhỏ ta sẽ không để cho nữ yên tiểu thư nhận lấy bị khuất lý thanh la sắc mặt khó coi ngày này qua ngày khác cái gì đều nói không ra ngoài nàng lại kiêu ngạo đối mặt một vị cường g i ả tuyệt đỉnh nữ tử cũng đã nói không ra chính mình nữ nhi có thể vượt trên đối phương chỉ có thể đem tức giận n u ố t xuống mộ dung phục phối hợp địa điểm phía dưới bày tỏ rất h á không có ý kiến nếu vương phu nhân đáp ứng vậy chuyện này quyết định như vậy đi lý đạo cường đứng người lên trực tiếp hơi thi l ệ nói tiểu thế b à i kiến nhạc m â u đại nhân lý thanh la khuôn mặt co lại động đ ỗ n g nhiên có chút hối hận dễ dàng như vậy sẽ đồng ý nhưng chính nàng đồng ý lý đạo cường lễ đi x ư n g hô cũng sửa lại bây giờ nghĩ nói cái gì cũng là chậm ừ một tiếng coi là đáp ứng nhìn trước mặt tràn đầy nụ cười con rể đột nhiên càng nghĩ càng giận mộ dung phục cũng là tâm tình phức tạp có chút hoảng hốt ngữ yên muốn gả cho lý đạo cường câu nói này quanh quẩn trong lòng trống rỗng sau mấy cái hô hấp mới cường tự chấn áp những kia tâm tình phú quốc đại nghiệp chưa thành há có thể bị nhi nữ tư tỉnh dây dưa n ữ yên gả cho lý đạo cường ta lập tức có một viên binh mạnh mẽ đây mới phải là chuyện chính về sau muốn để ngự yên càng chịu lý đạo cường thương yêu như vậy mới có thể càng trợ giúp ta hút nhẹ một hơi trong lòng càng kiên định nhạc mẫu đại nhân ngươi xem lúc nào chính thức đã cưới ngự yên qua cửa lý đạo cường cười hỏi n g h e xong nhạc mẫu đại nhân bôn chữ lý thanh la chẳng biết tại sao cũng cảm giác không thoải mái nhưng đây là chuyện chính suy tư nghiêm mặt nói sau ba tháng đi sau ba tháng mười lăm tháng tám là ngày tốt lành chính thức đã cưới ngự yên qua cửa tốt cứ quyết định như vậy đi lý đạo cường gật đầu đáp ứng đ ừ n g tạm tiếp tục nói vậy chúng ta liền thương lượng một chút cụ thể như thế nào tổ chức lý thanh la gật đầu ba người thương lượng vương gia là danh môn mọi người gã con gái quy củ rất nhiều lý đạo cường không thèm để ý dù sao hắn không chê phiền thoái có thực lực có tiền có thế lực phiền thoái vất vả đều là thuộc h ạ hắn chỉ cần gật đầu phân phó là được đại khái thương lượng song tất có lẽ là xem ở trở thành chính mình con rể phân thượng lý thanh la cuối cùng mở miệng muốn chiêu đãi lý đạo cường cũng để hắn tại cái này nghỉ ngơi một đêm lý đạo cường tự nhiên sẽ không cự tuyệt về phần hai trăm vạn lượng bạc bồi thường lý thanh la không có nói lý đạo cường cũng không có nhắc lại chỉ là hai trăm vạn lựa bạc mười lăm cửa cấp bậc tiên t i ê n võ học mà thôi rất nhanh toàn bộ mạng đà sơn trang lang hoàng ngọc động liền đều là hắn cơm chưa dùng qua lý đạo cường tại hạ nhân dưới sự dẫn đầu đi đến nghỉ ngơi địa phương đoàn duyệt khánh vân trung hạc gian phòng ở bên cạnh hắn an tâm cùng đợi chuyện kế tiếp giao cho lý thanh la mộ dung phục là được các nàng sẽ tự mình đem vương ngự yên cùng toàn bộ lang hoàng ngọc động đưa đến trong tay hắn mạng đà sơn trang trong hậu viện lý thanh la đã bình tĩnh lại tâm tình đi đến một gian trong k u ê phòng mẹ ngài đã đến d u ê n giáng yêu kiểu thiếu nữ thanh thúy hô thanh thuần trong mắt to hiện ra một vui mừng ngữ yên lý thanh la kêu một tiếng trong lòng đột n h i ê n dân g lên n u tình chỉ trước mắt nữ nhi đều lớn như vậy phải lập gia đình đưa tay trắng như tuyết tay ngọc vớt ve một chút cái t i ệ t như mực mái tóc vương ngữ yên bị mẫu thân mình cái này thân mật ôn n u động tác làm cho có chút ngượng ngủng nhưng cũng rất vui mừng t hưởng thụ mẫu thân mình ôn n u sau mấy tức vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi mẹ biểu ca hắn đến là không phải có việc ca lý thanh la sắc mặt lập tức biến đổi k h ẽ to mày trầm ngâm một chút nghiêm túc nói ngữ yên mẹ đến là phải nói cho người một chuyện chuyện gì a vương ngữ yên nháy đơn phần mắt to hỏi mẹ nói cho ngươi một gia đình sau ba tháng một ư ơ i năm tháng tám ngươi liền gả đi lý thanh la nói thẳng vương ngữ yên sửng sốt sắc mặt x o á t một chút t r ắ n g bệnh d u n d ẩ y nói mẹ không phải biểu ca dĩ nhiên không phải người kêu kêu lý đạo cường chính là trong thiên hạ cường giả tuyệt thế hôm nay ngươi cũng đã gặp q u a khó được thanh niên tuấn kiệt ngươi nhất định sẽ thích lý thanh la trầm giọng nói trong giọng nói lộ ra cường thế không cho cự tuyệt không mẹ ta không lấy chồng vương ngữ yên lập tức khóc nước mắt chảy dòng dũng khí ứ ra làm càn lý thanh la trừng mắt một quang lãnh lệ tại lý đạo cường nơi đó nhận lấy bếp khuất lập tức toàn bộ bạo phát ra ai cho n g ư ơ i là gan lại dám vi phạm lời của mẹ vương ngữ yên thân thể r u lên tiếng khóc đều ngừng nhịn không được lui về phía sau mấy bước sắc mặt lộ ra khiếp ý nhưng ngay lúc đó liền lắc đầu quật cương nói không ta chỉ thích biểu ca đời ta sẽ chỉ gả cho biểu ca a lý thanh la cười lạnh thành tiếng nói với giọng khinh thường ngươi chớ si tâm vọng tưởng vụ hôn nhân này chính là biểu ca ngươi làm môi biểu ca ngươi trong lòng chỉ có cái gì phục quốc căn bản không có ngươi hắn phải dùng ngươi đến lôi kéo lý đạo cường trợ giúp hắn phục quốc đại nghiệp vương ngữ yên như bị xét đánh thân thể mềm nhún bày tại trên đất nước mắt c h ả y được nhanh hơn nói không ra lời chỉ s ư n g sờ nhìn mẫu thân nhà mình không chỗ ở lắc đầu lý thanh la nhìn con gái mình bộ dáng này cũng không nhịn được mềm lòng nhẹ nhàng bông tiếng thở dài đi ra phía trước ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy vương ngự yên giọng nói ôn nhu rất nhiều nói ta choáng váng n ữ nhi mẹ làm sao lại hạ i n g ư ờ i mộ dung phục không phải lương chọn đi theo hắn sớm tối chỉ có một con đường chết lý đạo cường mặc dù là cái cường đạo nhưng hắn tuổi quá trẻ thành cường già tuyệt thế là một cái rất tốt quy tốt ít nhất đi theo hắn sẽ không bị người bắt nạt người chợt nghe mẹ a vương n g yên ôm lý thanh la thúc thít cũng không nói chuyện chẳng qua là lắc đầu lý thanh la trong lòng thầm thở dài con gái mình chính mình hiểu rõ nhìn qua n u n u nhược nhược ngây thơ đơn thuần rất nghe lời nhưng trên bản chất cũng có một luồng b ậ t cường trong chuyện này không cho nàng tuyệt vọng nàng là sẽ không nghe lời chầm tư một chút trong lòng lập tức có ý nghĩ một lát sau lý thanh la ôn nhu nói n g ự a yên nếu ngươi không tin mẹ để biểu ca ngươi đến nói cho ngươi vương n g ự a yên khóc cầm thanh ngừng lại nước mắt như mưa nhìn về phía lý thanh la mong đợi hy vọng lại có chút tuyệt vọng cùng sợ hãi lý thanh la nói làm liền làm đứng dậy rời đi tìm được mộ dung phục đem chuyện nói chuyện vẻ mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng mộ dung phục mức độ nghiêm trọng của sự việc ngươi hẳn là rõ ràng nào nói nên nói không nên nói những chuyện k i a n ê n làm không nên làm cũng không cần ta cho ngươi biết ngươi yên sau ba tháng muốn gả cho lý đạo cường ngươi tự giải quyết cho tốt mộ dung phục tay h à o phía dưới hai tay đã nằm chắc thành quyền s ắ c mặt bình tĩnh nói mợ yên tâm cháu trai biết nên nói cái gì lý thanh la nhắm chặt mắt lại không nói thêm lời đối với điểm này nàng vẫn tin tưởng không gì khác mộ dung phục không dám đắc tội lý đạo cường không chỉ là thực lực lý đạo cường cũng bởi vì mộ dung phục muốn nhờ lý đạo cường lực lượng hắn sẽ để cho ngự yên tuyệt vọng cũng chỉ có hắn mới có thể để cho ngự yên tuyệt vọng mộ dung phục hơi thi lễ hướng vương ngự yên gian phòng đi từng bước từng bước c ư ớ c bộ của hắn càng ngày càng kiên định trong lòng cũng càng ngày càng bình tĩnh chờ đi vào nhà còn chạy nước mắt vương ngự yên liền chạy lên trước kéo lại mộ dung phục ống tay h á o lo lắng nói biểu ca mẹ ta kể muốn đem ta gà cho người tên là lý đạo cường c o n nói c o n nói là biểu ca ngươi làm ô i biểu ca ngươi nói cho ta biết không phải như vậy chính là không phải mộ dung phục sắc mặt bình tĩnh đem ống tay h á o từ vương ngự yên trong bàn tay nhỏ kéo ra nói với giọng trịnh trọng biểu m ộ i ngươi cũng đến n ê n tuổi lập gia đình lý đạo cường chính là trong thiên hạ ít có thanh niên tuân kiệt cùng ngươi vừa vặn xứng đôi trong nháy mắt vương ngữ yên sắc mặt cứng ngắc tất cả đều là tuyệt vọng không thể tin được ngơ ngác nhìn mộ dung phục nước mắt mưa mộ dung phục mặt không đổi sắc chẳng qua là thở dài chân thành nói biểu m ộ i mặc kệ ngươi tin hay không biểu ca cho đến nay đều là đem ngươi làm làm thân mội mội đối đãi cũng vẹn vẹn thân mội mội khả năng một ít chuyện ngươi hiểu lầm chẳng qua cũng không sao sau này ta còn là sẽ đem ngươi làm, làm thân mội mỗi ngươi là lửa ngữ yên chính là sao ngươi khẳng định là cùng ngữ yên nói đ ù a vương ngữ yên lại đưa tay kéo lại mộ dung phục ống tay háo cường tự cười nói mộ dung phục đem ống tay háo kéo ra nghiêm mặt nói ngữ yên ta thật chỉ là đem ngươi làm làm mội mội của ta đối đ ã i tuyệt không một kia ý tưởng khác về sau ngươi mãi mãi cũng là thân mội mội của ta được không vương ngữ yên hai tay rút xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh ảm đạm không có nửa điểm q u a n vinh mộ dung phục nhữ mày lại lại nói ngữ yên sau này ta sẽ tiếp tục đem ngươi trở thành làm mội mội của ta ta hy vọng chúng ta mãi mãi cũng là tốt vinh mội nói xong xoay người rời đi trơ mắt nhìn bóng người kia biến mất vương ngự yên cũng nhìn không được nữa mềm n h ũ n trên mặt đất nhu nhược khóc mười cái hô hấp về sau lý thanh la đi đến n h ớ mày bước nhanh về phía trước đem vương ngự yên ôm vào trong ngực an ủi ngự yên không cần thương tâm không đáng nam nhân không có một cái nào là đồ tốt trên thế giới này chỉ có mẹ vĩnh viễn sẽ không hại ngươi mẹ vương ngự yên ủy khuất lại không muốn xa rời khóc kêu một tiếng ôm chặt lấy lý thanh la lý thanh la vỗ phía sau lưng nàng ôn nu nói ngự yên không khóc mẹ tại chỉ cần có mẹ tại mẹ liền sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ ngươi ừ, vương ngữ yên hỗn loạn tư mừng nghe nói như vậy càng không muốn xa rời liên tục gật đầu ngữ yên hiện tại ngươi xem rõ ràng mộ dung phục không dựa vào được trong lòng hắn chỉ có hắn phục quốc đại nghiệp không có ngươi qua nhiều năm như vậy mẹ con chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau vụ trộm lại bị bao nhiêu xem thường cha ngươi sau khi chết lâm an vương ra bao nhiêu người mơ ước phần này gia nghiệp mẹ tại có thể chống có thể sau cho nên mẹ nhất định phải cho ngươi tìm đáng tin quyết không thể khiến người ta khi dễ ngươi lý đạo cường mặc dù có rất nhiều khuyết điểm nhưng hắn có một cái trên đời này ưu điểm lớn nhất hắn đủ mạnh có thể để ngươi không bị khi dễ mẹ tin tưởng lấy nữ yên sự ưu tú của ngươi cũng nhất định có thể để hắn vĩnh viễn yêu n g ư ơ i yêu n g ư ơ i lý thanh la trầm dài nói chương một trăm ba mươi chín cùng mộ dung ra quan hệ bền chắc không thể phá được cầu toàn mua vẻ mặt nghiêm túc mang theo đặc biệt ôn u mẹ nữ yên không muốn g ả người nghĩ một mực bồi tiếp ngươi vương ngữ yên nhịn không được nước n ở trầm trầm nói đứa nhỏ ngốc ngươi luôn luôn phải lập gia đình lý thanh la sờ sờ vương ngữ yên đầu n g ư n g tạm tiếp tục nói ngữ yên ngươi so với mẹ lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp hơn tính cách cũng càng ôn u đơn thuần nam nhân liền thích ngươi như vậy lý đạo cường cũng không sẽ ngoại lệ hắn sẽ v i n h v i ê n bảo vệ tốt ngươi vương ngữ yên hơi đỏ mặt lắc đầu bộ d á n g có chút hồn nhiên lý thanh la nhìn cười một tiếng thương yêu nói không có gì tốt thẹn thùng mẹ chính là nhìn chúng nó lý đạo cường điểm này mới có thể đồng ý đem ngươi gà cho hắn chờ ngươi gà cho hắn về sau cũng không có người còn dám xem nhẹ chúng ta m ẹ này mẹ cũng coi là dính ngươi ánh sáng có thể đứng thẳng lên yêu can đối mặt những người kia mẹ vương ngữ yên tức đau lòng lại không đành lòng kêu một tiếng không muốn gà lại không nói ra miệng ngữ yên mẹ biết ngươi còn tại đ ụ bảo nhưng ngươi phải biết mẹ sẽ không hại ngươi, ngươi không thích võ công không nghĩ tập võ bản thân không có tuyệt cường lực lượng liền không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình ngươi là người của vương gia dáng d ấ p còn xinh đẹp như vậy nhiều lắm là chưa đến một năm những người kia liền khẳng định sẽ bắt ngươi đi thông gia ai trước kia mẹ không thèm nghe ngươi nói nữa những này bởi vì đau lòng ngươi thật ra thì đã sớm có người đang đánh ngươi chủ ý chẳng qua là mẹ không đồng ý tăng thêm biểu ca ngươi còn có chút mặt mũi m ớ i chống nhưng cho dù mẹ cũng không cách nào một mực phản đối biểu ca ngươi mặt mũi cũng còn lâu mới có được lớn như vậy cùng đối mặt không biết là người nào thí sinh còn không bằng lựa chọn lý đạo cường ngươi hiện tại phải lập gia đình mẹ mới nói cho ngươi những thứ này lý thanh la sâu k h ì nói sắc mặt có một k i a mệt mỏi cùng mơ hồ bất đắc dĩ vương ngữ yên n g ẩ n g đầu lên s ư ơ n g sờ nhìn mẫu thân mình vừa rồi mấy câu nói kia bây giờ bị khiếp sợ nàng nàng là đại gia khuyết tú c h u y ệ n thông gia tự nhiên rõ ràng chẳng qua là trước kia vẫn cho là cùng nàng không có quan hệ lại không nghĩ rằng một mực là mẹ giúp nàng chống được mà thôi trong lòng lại cảm động vừa xấu hổ d â y dứt tự trách trước kia thế mà một chút cũng không phát hiện mẹ khó xử đối với nàng tốt đứa nhỏ gốc lý thanh la liếc mắt liền nhìn ra con gái mình suy nghĩ cười nhạt một tiếng trên thế giới này mẹ cũng chỉ có ngươi không tốt với ngươi đối tốt với ai vương ngữ yên một thanh n h à o vào trong ngực lý thanh la ô m chặt lấy lý thanh la c ũ n g ô m nàng buồn bã nói chờ ngươi có con của mình liền biết vi nương cái gì đối với ngươi như vậy nghiêm khắc gả cho lý đạo cường về sau nhớ kỹ nhất định phải một mực đem hắn t r ộ p vào bên cạnh mình cho hắn sinh ra đứa bé chỉ có sinh ra hải tử hắn mới có thể vĩnh viễn yêu ngươi bảo vệ ngươi tốt nhất là nam hải một cái không phải liền xuống lại mẹ tin tưởng lấy n ữ yên sự ưu tú của ngươi nhất định có thể làm được mẹ vương n ữ yên thẹn thùng lắc lư không nên hại thẹn mẹ đây là đang dạy n g ư ơ i n ê n làm như thế nào lý thanh la sắc mặt nghiêm túc chút ít không thả thầm nghị sau này ngươi vẫn là nên học tập chút ít võ công dù sao tại cường đạo sơn trại bên trong biết võ tốt một chút cường đạo sơn trại bên trong vương ngữ yên nhịn không được ngẩng đầu kinh ngạc nói miệng nhỏ đều mở ra ngươi không biết lý đạo cường cũng thế ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường lý thanh la đầu tiên là kinh ngạc dị lại giật mình dù sao con gái mình là đại môn không bước đại gia khuya tú vương ngữ yên trợt tỉnh nộ đến cả kinh nói là cái tia đã từng đánh bại qua biểu ca còn lựa gạt biểu ca cường đạo nói đến cường đạo hai chữ lúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khóc không ra nước mắt vẻ mặt cường đạo thế nào lý thanh la lơ đễm khỏe miệng mang đến mỉm cười khẳng định nói trên thế giới này cái gì đều là giả chỉ có thực lực mới là thật lý đạo cường là nổi tiếng thiên hạ cường đạo nhưng có mấy người dám xem thường hắn mặc dù hắn tham tiền háo sắc nhưng mẹ cũng coi như rõ ràng chuyện của hắn cưới ngươi về sau hắn sẽ đối với ngươi tốt mẹ ta vương ngữ yến nước mắt đồng địa lộ ra sợ hãi hiển nhiên ngại thân phận cường đạo yên tâm mẹ lời này nhìn bao nhiêu người không có nhìn lầm lý đạo cường là cường đạo cũng là tham tiền háo sắc nhưng hắn tham tiền háo sắc quan minh chính đáng thẳng thắn chưa từng che đậy cũng chưa từng cùng chính đạo lên lớn mâu thuẫn người như vậy tăng thêm thực lực của hắn ngược lại không có việc gì về phần háo sắc a nam nhân lại nào có không háo sắc lấy n g ữ yên dung mạo của ngươi tăng thêm ngươi tài học nhất định có thể để hắn đem ngươi che chở trong tay trái tim phía trên không phải sao gặp lần đầu tiên đến ngươi liền bị ngươi mê hoặc trực tiếp nguyện ý cầm mười triệu lượng bạc làm xính lễ đương nhiên sau khi thành thân sinh con là quan trọng nhất lý thanh la giọng nói nói khẳng định vương ngư yên mềm mại trên mặt một mảnh màu đỏ lại vùi đầu không dám nhìn mẹ của mình Không không m ặ cho dù a nên hôm nay nàng mới có thể dễ dàng như vậy sẽ đồng ý việc hôn sự này nếu không coi như lý đạo cường mạnh hơn nàng cũng không phải là không có một chút sức phản kháng chẳng qua là trải qua tỉnh táo sau khi suy tư lý đạo cường đích thật là ngữ yến kết cục tốt nhất một trong chỉ cần lại vì lý đạo cường sinh ra con trai như vậy về sau liền không cần tiếp tục gánh chịu tâm nữ yên chịu khi dễ qua nhiều năm như vậy những n à y nàng đã sớm thấy rất rõ ràng ban đêm lý thanh la thiết tiến chiêu đãi lý đạo cường nàng chẳng qua là chờ một chút liền rời đi dù sao cũng là nữ tính không thiện hay là do mộ dung phục chiêu đãi hai người mặt ngoài h ư ớ n g có chút tận hứng tiến hội t á n đi trở về phòng của mình lúc nửa đêm lý đạo cường mở mắt ra mắt nhìn một cái phương hướng nghiền ngấm cười một tiếng liền nhắm chặt mắt lại nhưng khi cái hướng kia một chiếc đến gần bên bờ trên thuyền nhỏ đặng bách xuyên đem lý đạo cường đến về sau có chuyện đều kỹ càng cho trước mặt một người háo x á m nói ra người háo x á m kia đúng là mộ dung bác tử tế nghe lấy ánh mắt lấp lóe chờ đặng bách xuyên nói xong gật đầu khen phục nhi lần này làm tốt đại trượng phu gì mắc không vợ không nói lâm an vương gia chưa chắc sẽ để hắn cưới ngữ yên nha đầu này cho dù là cưới chỗ dùng cũng không lớn lâm an vương gia đối với mộ dung gia ta đã có ngăn cách có mẹ hắn tầng kia quan hệ tại tạm thời đủ cầm ngữ yên lôi kéo được lý đạo cường rất h á chẳng qua đối mặt một vị trẻ tuổi cường giả tuyệt thế hắn làm được còn chưa đủ. nghĩ không toàn diện ngư yên nha đầu này cuối cùng không phải người của mộ dung gia ta đặng bách xuyên xứng sở như có điều suy nghĩ nhìn người háo xám lao ra ý của ngài là mộ dung bác cười cười kỹ càng nói hồi lâu để đặng bách xuyên trở về đặng bách xuyên vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận quay trở về đến gian phòng chờ một hồi đi đến mộ dung phục trước cửa gõ cửa tiến vào đặng đại ca đã trễ thế như vậy là có chuyện gì không mộ dung phục tò mò hỏi đặng bách xuyên tiên phong khóa âm thanh mộ dung phục cũng lập tức theo phong tỏa vẻ mặt nghiêm túc lên công tử ta cẩn thận nghĩ, nghĩ chúng ta lôi kéo được lý đạo cường vẫn làm không đủ tất cả mặt. đặng bách xuyên ngưng ó i với tiếng nói mộ dung phục nghiêm sắc mặt suy nghĩ nhanh chóng chuyển động cao mày nói đặng đại ca ý của ngươi là nữ yên tiểu thư họ vương là người của vương gia chờ nàng gả cho lý đạo cường có hải tử dần dần khá hơn nữa quan hệ cũng sẽ chậm rãi giảm đi lý đạo cường cũng sẽ càng quan tâm vương gia mà không phải mộ dung gia ta đặng bách xuyên trầm giọng nói mộ dung phục ánh mắt lấp lóe đi đến lui hai bước càng nghĩ càng có lý về sau rất có thể sẽ là như vậy sắc mặt có chút khó coi có chút vội la lên vậy làm sao bây giờ bây giờ mộ dung gia ta sắc đ ẹ p đủ cũng chỉ có a chu a bích luận đến hình dạng a chu a bích không kém thế nhưng là thân phận c á c n à n g thấp lý đạo cường chưa chắc sẽ nhiều quan tâm công tử ngài quên ngài còn có tộc n ộ i đặng bách xuyên nói khẽ mộ dung phục đống nhiên tỉnh ngộ ngươi nói là minh quốc bên kia đặng bách xuyên gật đầu mộ dung phục rơi vào trong trầm tư có chút do dự công tử chúng ta mặc dù cùng minh quốc bên kia năm gần đây ít có lui đến nhưng trung quy là cùng máu đồng nguyên bọn họ cũng họ mộ dung là mộ dung ra một phần tử công tử ngài không có tỉ m ộ i nhưng bên kia có các nàng chính là công tử ngài tỉ m ộ i bởi vì các nàng họ mộ dung chỉ cần các nàng gả cho lý đạo cường lý đạo cường liền cùng mộ dung ra lại thoát không khỏi liên quan nếu cho lý đạo cường sinh ra hải tử quan hệ thì càng sâu đặng bách xuyên tỉ mỉ khuyên giải nói hô mộ dung phục thở nhẹ ra một hơi trung điệp gật đầu nghiêm mặt nói đặng đại ca ngươi nói không sai bên kia cũng họ mộ dung cho lý đạo cường sinh ra hải tử trong cơ thể hải tử cũng giữ lại mộ dung ra máu đây mới phải là khẩn mật nhất liên hệ đúng thế ra thông ra đúng là như thế đặng bách xuyên gật đầu nói thế nhưng những năm gần đây chúng ta cùng bên kia liên hệ càng ngày càng ít bọn họ sẽ đồng ý sao mộ dung phục có chút không xác định nói lý đạo cường nổi tiếng thiên hạ bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyển chúng ta trước tiên có thể hỏi một chút chờ xác định lại nói với lý đạo cường đặng bách xuyên suy nghĩ nói ừ n chuyện này phải mau sớm đặng đại ca lập tức liên hệ bên kia mộ dung phục nói với giọng trịnh trọng ta hiểu được đáp về sau đặng bách xuyên ánh mắt lóe lên một do dự trong lòng đồng tiếng thở dài mở miệng nói công tử minh quốc bên kia bất kể như thế nào Cùng、chúng ù n g c ta khẳng định vẫn là cách một tầng đến lúc đó có ngựa yên tiểu thư có bên kia mộ dung tiểu thư chúng ta tốt nhất cũng ra một vị cùng chúng ta t h â n mật nhất mộ dung phục chân mày cao lại hiểu do nói ngươi nói là a chu a bích không tệ luận sắc đẹp a chu a bích không kém người nào duy nhất có thể lo lắng chính là thân phận nhưng cũng tốt giải quyết công tử nhận các nàng vì mội mội là được các nàng không có họ từ nhỏ đã tại mộ dung ra trưởng thành trực tiếp để các nàng họ mộ dung có thân phận này hơn nữa các nàng ưu tú lý đạo cường tuyệt sẽ không chê đến lúc đó có n g ự yên tiểu thư mộ dung tiểu thư còn có a chu a bích liên thủ lại không còn một điểm thiếu hụt lý đạo cường cùng mộ dung ra chúng ta quan hệ đem bền chắc không thể phá được c h ư ơ n một trăm bốn mươi huyên quyền thế địa vị đặng bách xuyên nói cũng là tức bất đắc dĩ lại có chút vì hai cái kia nha đầu cao hứng bất đắc dĩ là muốn bắt các nàng lôi kéo được lý đạo cường cao hứng là cứ như vậy hai nha đầu kia có họ thân phận địa vị đều sẽ đề cao rất nhiều sau này thật sự có bảo đảm không còn vẹn vẹn tên nha hoàn đối bọn chúng mà nói lý đạo cường thật là cái lựa chọn tốt mộ dung phục vẻ mặt trịnh trọng gật đầu đồng ý nói đặng đại ca ngươi nói không sai đúng là nên như thế công tử vậy không biết là lựa chọn a chu hay là a bích chuyện này cần làm sớm quyết định đặng bách xuyên ngưng tiếng nói mộ dung phục do dự một chút nói không cần hai cái cùng nhau nhân số càng nhiều lý đạo cường nhận lấy ảnh hưởng càng lớn hơn công tử ta cho rằng tốt nhất trước từ trong a chu a bích lựa chọn một cái cứ như vậy mới sẽ không lộ ra giá rẻ hai cái cùng nhau đưa cuối cùng có chút khó coi hơn nữa hai cái cùng nhau hai người bọn họ quan hệ sẽ tốt nhất đến lúc đó cùng ngự yên tiểu thư mộ dung tiểu thư không miễn sẽ sinh ra ngăn cách chỉ có ba cái đến từ khác biệt địa phương người mới là vững chắc nhất lưu lại một cái thật có chuyện gì đến lúc đó có thể đưa nữa đặng bách xuyên giống như là đã sớm nghĩ tốt trần mồ nói n đặng đại ca ngươi nói có đạo lý khi đó quan trọng nhất là tộc tam hội a chu a bích cùng nhau cũng quả thực ảnh hưởng không tốt mộ dung phục gật đầu ý vị thâm trường ngưng tạm giọng nói nhất định trước hết chọn a chu đi a chu càng thông minh càng khiến người ta yên tâm đặng bách xuyên trong lòng gật đầu một cái cùng lao ra nghĩ vâng vậy công tử ta lập tức đi làm chuyện này đi thôi cùng a chu hảo hảo nói chuyện ta cũng sẽ dành thời gian tự mình cùng a chu tâm sự chính thức nhận nàng cùng a bích vì muộn muộn giới thiệu nữa cho lý đạo cường mộ dung phục phân phó nói vâng đặng bách xuyên đứng tiếng xoay người rời đi mộ dung phục một mình lại suy tư rất lâu âm thầm có chút cao hứng may mắn đặng đại ca ý thức được chuyện này bắt đầu thật là hồ đồ thế ra đại tộc thông ra phương thức đều không để ý đến tộc m ộ i biểu m ộ i tăng thêm a chu ba người cùng nhau mới là đem lý đạo cường cùng mộ dung ra ta thật chặt liên hệ đến cùng một chỗ chỉ cần tộc m ộ i mang thai lý đạo cường h ả i tử có huyết mạch liên hệ hết t h ầ đều đem vững chắc đáng tiếc hắn không có thân mụi nếu không thì tốt hơn chẳng qua tộc mụi tăng thêm biểu mụi a chu cũng không kém thân mụi mụi cái gì nghĩ như vậy cũng yên tâm Lý Đạo cường trong Cường p hắn ò n g h không biết mộ dung phục cả nhà đang làm cái gì nếu không chắc chắn không nói thừa nhận đôi câu ta cuối cùng vẫn là xem thường các ngươi cùng ta không nhìn lầm ngươi nhưng mặc dù không biết nhưng cũng không có nửa điểm lo lắng hắn tin tưởng mộ dung bác cha con sẽ không hư chuyện của hắn nói không chừng còn biết cho hắn vui mừng đây chính là thực lực cường đại không chủ động gây sự sức mạnh tự tin hắn đường đường cường giả tuyệt thế chỉ vì một cái vương ngự yên mà thôi cũng không làm những chuyện khác ai dám hỏng việc khác điên phải không cả đêm yên tính tu luyện khi nhìn thấy mộ dung phục thời điểm không biết có phải hay không nào rác lý đạo cường cảm giác mộ dung phục đối với hắn càng nhiệt tình nói thẳng muốn mời hắn tại y ế n tử ổ ở thêm một đoạn thời gian hắn chẳng qua là hơi chút do dự đáp ứng ở thêm mấy ngày dù sao đối với hắn không có c h ỗ xấu mộ dung phục thấy lý đạo cường đáp ứng đã nói chính mình xế chiều trước tiên phản hồi y ế n tử ổ chuẩn bị m ộ t hai đến lúc đó tốt chiêu đ ạ i hắn thái độ nhiệt tình để lý đạo cường đ ố n g nhiên hoài nghi tên này có phải hay không có âm mưu quỷ cái gì chẳng qua thực lực mạnh mẽ dưới thản nhiên đáp ứng g i chưa qua đi mộ dung phục liền thật một mình quay trở về h ế n tử ổ lý đạo cường cũng một cách tự nhiên lưu lại mạ đà Sơn Trang, không có một chút hạn chế. trong đại sảnh lý thanh la nhìn một điểm không đem chính mình làm ngoại nhân lý đạo cường trong lòng cũng cảm giác c ấm ức thấy thế nào thế nào không vừa mắt nhưng lại chỉ có thể nhịn mà vượt qua nhịn liền vượt qua cảm giác c ấm ức chính nàng cũng rõ ràng đây là bởi vì hai người đều là cường thế tính cách cho nên mới sẽ như vậy cũng biết thuộc về biết không có nghĩa là có thể không tức giận trong lòng hư l ạ n h rất nhiều âm thanh trầm giọng nói mộ dung phục một mình quay trở về hiến tử ổ còn muốn lưu lại ngươi ở thêm mấy ngày khẳng định có mục đích riêng ngươi tốt nhất cần thật chút lý đạo cường trong lòng cười một tiếng lý thanh la này đúng là không chào đón mộ dung phục thái độ một chút cũng không k h á c h k h í trên mặt cười nói nhạc mẫu yên tâm tiểu tế trong lòng hiểu rõ lý thanh la do dự một chút âm thanh lạnh nhạc nói ngươi cũng biết mộ dung gia lai lịch tiểu tế không biết nhạc mẫu có ý tứ là lý đạo cường vẽ mặt hiếu kỳ nói mộ dung gia chính là năm đó đại h i ế n hậu duệ đời đời k i ế p kiếp vì phục hưng yến quốc làm nhiệm vụ của mình vì phúc quốc bọn họ cái gì đều làm ra được cho nên ngươi không cần cùng mộ dung phục đi quá gần muốn thường xuyên cẩn thận hắn lý thanh la trực tiếp đem mộ dung gia lai lịch xót ra trong lời nói mặc dù mang theo cơm thế nhưng lý đạo cường cũng không để ý trong lòng còn có chút hài lòng hiển nhiên cái này nhạc mẫu đối mặt mộ dung ra cùng chính mình không chút do dự khuynh hướng chính mình như vậy là được thì ra là thế cảm ơn nhạc mẫu nhắc nhở nhạc mẫu yên tâm ta chắc chắn sẽ không lên hắn làm lý đạo cường chân thành nói lý thanh la sâu mắt nhìn lý đạo cường đối với lời này cũng tin tưởng trước mắt c o n rể không chỉ có riêng là thực lực t ư ơ n g đại nhìn hắn gây nên chuyện liền biết tuyệt không phải nhân vật đơn giản nàng cũng không cho rằng mộ dung phục là đối thủ của hắn nàng chẳng qua là nhắc nhở một hai mà thôi đúng nhạc mẫu nói đến ta cũng chỉ là bài kiến n g ự yên một mặt còn có ba t h ằ n g muốn thành thân ta có phải hay không lại cùng n g ự yên xem một chút cũng tốt bồi dưỡng một chút tình cảm lý đạo cường đổi đề tài vẻ mặt có chút mong đợi cùng coi trọng lý thanh la trong lòng hài lòng trầm ngâm một lát nghiêm túc nói n g ự yên trẻ tuổi chuyện trải qua ít đông nhiên muốn lập gia đình thành thân nhất thời cũng khó tránh khỏi có chút không tiếp thụ được thấy nàng có thể nhưng ngươi nhiều hơn bao dung nàng một chút cái này đương nhiên ngợi ư nhạc mẫu yên tâm ta khẳng định sẽ hảo hảo sùng ái n g ự yên nữ nhân của ta ta không bao dung người nào bao dung lý đạo cường một lời đáp ứng lời hữ hữ cơ bản là m người xử sự là không làm khó được hắn hắn muốn cưới người ta nữ nhi đương nhiên muốn nói tốt đừng xem hắn thái độ đối với lý thanh la vẫn luôn có chút c ư ờ n g thế đó là bởi vì thực lực của hắn địa vị ở đây cũng lo lắng vị này không phải đèn cạn dầu mẹ vợ lại bởi vì hắn túi đầu mà được voi đòi tiên cho nên thái độ một mực duy trì một loại c ư ờ n g thế chẳng qua là tại lời nói ở giữa hạ thấp chút ít thái độ chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề hắn đều sẽ rất bao dung sẽ không để ý dù sao cũng là muốn c ư ớ i người ta nữ nhi cho đối phương mấy phần tôn trọng cũng là cho chính mình mấy phần tô trọng lý thanh la gật đầu hai đầu lông mày lanh ý thiếu mấy phần. tia buổi tối ngươi liền cùng ngữ yên cùng nhau dùng cơm tốt một nhà chúng ta người lần đầu tiên tập hợp một chỗ ăn cơm nhất định phải long trọng một chút lý đạo cường cao hưng nói lập tức lại kịp phản ứng lắc đầu chân thành nói quá mức long trọng lại không giống người một nhà ngược lại không đẹp c h ầ m tư một chút chân mày c a o lại cười nói có đ o a n duy khánh ngươi tự mình đi bắt mấy con cá đưa đến phòng bếp đối với bên ngoài nói một câu lý đạo cường nhìn về phía lý thanh la cười nói nhạc mẫu ta nơi này vội vàng cũng không có gì tốt đồ vật để tông sư bắt con cá cũng cho thấy thành ý của ta buổi tối chúng ta một nhà cũng không cần quá nghiêm khắc túc đơn giản điểm liền tốt đơn giản mới lộ vẻ ấm áp lý thanh la c h ơ mắt nhìn lý đạo cường tại cái kia tự quyết định sắc mặt đầu tiên là có chút hoảng hốt người một nhà tên này thật đúng là một chút cũng không k h á c h khí lập tức vẻ mặt có chút cứng ngắc ở tông sư cố ý đi bắt cá đây chính là cường g i ả tuyệt thế uy nghiêm sao khoe miệng hơi co rúm đột nhiên có chút mong đợi con cá kia không phải khác chỉ vì đây là con rể tâm ý hai đầu lông mày nu h ò a hơn mấy phần nhìn lý đạo cường cũng không phải như vậy không vừa mắt tên này hay là thật biết là người thời khắc chú ý lý thanh la biểu lộ lý đạo cường lập tức đã nhìn ra trong lòng cười cười trước thế giới con rể đối với mẹ vợ tốt nhất thủ đoạn là h u y ễ n phú h u y ễ n phú đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc đến quyền thế địa vị h u y ễ n lên mới càng có lực trung kích toàn bộ thiên hạ lại có mấy cái nữ nhân có thể ăn vào cường giả cấp bậc tông sư cố ý bắt cá ngay cả mộ dung phục đều tuyệt đối sẽ không cố ý cho lý thanh la bắt cá ăn cho dù là bọn họ ở giữa còn có một tầng cháu trai mợ quan hệ thân thích đây là cường giả tông sư con em thế gia tôn nghiêm nếu như đối mặt khác cường giả tông sư lý đạo cường cũng không sẽ như thế giống hạ nhân sai sự nhưng đối với đoàn duyên khánh vậy cũng không cần khắc khí một vị thời khắc nghĩ đến giết người của hắn khách khí có làm được cái gì nắm chặt thời gian nghiền ép hắn sức lao động mới là đúng quả nhiên đoàn duyên khánh nghe thấy mệnh lệnh sắc mặt mặc dù âm trầm vô cùng mặt mũi dữ tợn càng dữ tợn nhưng vẫn là ngoan ngoan đi làm nhạc mẫu ngươi đi bồi bồi n g ữ yên hôm nay một nhà chúng ta lần đầu tiên dạ tiệc liền đều bao hết tại trên người con rể ta lý đạo cường nói một chút cũng không khách khí một bộ đương ra làm chủ dán g vẻ lý thanh la hiếm thấy không có sinh khí duy trì biểu lộ gật đầu tại lý đạo cường sau khi rời đi lộ ra một ít nụ cười đi về phía con gái mình nơi đó ban đêm giáng lâm một gian cũng không lớn trong phòng dọn lên một bàn thịt rượu lý đạo cường kiên nhẫn chờ đợi không bao lâu lý thanh la mang theo một vị thẹn thiếu nữ đến đúng là vương ngự yên đồng bính như tiên thiếu nữ đơn thuần sắc mặt có chút tái nhuận khí sắc không phải rất khá xa xa ngẩng đầu nhìn một chút lý đạo cường liền lập tức túi đầu sắc mặt có chút đỏ lên không còn dám ngẩng đầu nhìn cũng chỉ nhắm mắt theo đôi theo lý thanh la đi đến bên cạnh bàn lý đạo cường ngậm lấy mỉm cười nhìn thật là đáng yêu ngự yên đây chính là phu quân tương lai của ngươi lý đạo cường lý thanh la bình tĩnh mở miệm nói vương ngữ yên lập tức duyên dáng trắng non cái cổ đều đỏ một đôi non nớt tay nhỏ lẫn nhau nắm thật chặt biểu hiện ra nàng không an tĩnh ha ha nhạc mẫu đại nhân ngữ yên chúng ta ngồi trước lý đạo cường rỗi tay ra cười nói lý thanh la có chút n g h i mắt trận trắng xúc động thật đúng là lấy chính mình làm chủ nhân hơn nữa hiện tại là nhạc mẫu đại nhân không phải nhạc mẫu À trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng lại có chút thoải mái gật đầu ngồi xuống vương ngữ yên theo ngồi ở bên cạnh một cái bàn cũng không lớn chỉ để vào ba cái cái ghế sau khi ngồi xuống ba người khoảng cách rất gần hai cố dễ ngửi mùi thơm thẳng hướng l ý đạo cường trong lỗ mũi chạy một luồng gũ l á n h một luồng ấm áp thấm vào ruột gan lộ ra một luồng nữ nhi ra thuần chân c h ư n một trăm bốn mươi mốt đồ cưới đến tay cầu toàn mua ung dung thản nhiên người người l ý đạo cường mắt nhìn hai tấm rất tương tự nhưng cũng khác biệt tuyệt mỹ khuôn mặt ôn hòa cười nói nhạc mẫu đại nhân n g ự yên đây là chúng ta một nhà lần đầu tiên ăn cơm vốn nên là càng long trọng chút ít chẳng qua ta tưởng tượng thôi được đều là người một nhà long trọng lộ g i xa lạ còn không bằng cứ như vậy chúng ta ngồi đến gần chút ít ăn chút cơm tâm sự ấm áp nhất lý thanh la xế triều đã đã nghe qua một lần lời tương tự mặc dù ngày thường không quá hỉ nhỏ như vậy cái bàn tiệc rượu cũng cảm thấy có chút đơn sơ nhưng cái này dù sao cũng là lý đạo cường chuẩn bị nói cũng c h ú n g nghe cho nên gật đầu bày tỏ có thể vương ngữ yên liền không giống nhau cơ bản chưa từng thấy cái khác nam tử trẻ tuổi nàng đ ỗ n g nhiên chỉ thấy một cái lập tức sẽ trở thành phu quân mình nam tử còn nghe hắn nói những n à y thân cận tự nhiên là không chịu nổi ngọc diện đỏ bừng thật chặt túi đầu hô hấp cũng không dám lớn tiếng một điểm sau một khắc còn đưa tay bắt lại lý thanh la quần áo phản p h t đó là cây cỏ cứ mạng lý thanh la dư quan quét qua có chút bất đắc dĩ con gái mình đây cũng quá thẹn thùng lý đạo cường rất khó chịu đơn độc gọi ra phía sau hai chữ lý thanh la bình tĩnh nói ngự yên chưa hề đi ra mạng đà sơ n trang cho nên tính tình thẹn thùng về sau nhiều hơn sống chung với nhau là được mẹ vương ngự yên cảm giác rất khó chịu tiêu sân kéo kéo lý thanh la quần áo ha ha ngự yên tính tình đơn thuần rất đáng yêu nhạc mẫu đại nhân yên tâm từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không để ngự yên bị người khác khi dễ lý đạo cường ngữ khí kiên định nói vương ngự yên hại cả thẹn ngồi chân trên mặt đất dùng sức đạp thân thể hận không thể lập tức đứng lên chạy trốn chẳng qua bị lý thanh la đã nhìn ra bắt lại cổ tay không cho nàng đi chớ hạn chế, chúng hạn ăn. ta lý đạo cường chủ động cầm đũa lên giúp lý thanh la cùng vương ngự yên đều kẹp một búa cá cái này có khác với tống quốc đại tộc lễ pháp cử động có chút đ ộ t n g ộ t lý thanh la chẳng qua là những mày lại sẽ không có để ý lý đạo cường là người trong giang hồ chắc chắn sẽ không để ý những lễ pháp kia lấy thực lực của hắn những lễ pháp kia cũng trói buộc không được hắn dưới căm thủ cầm lên luôn nếm thử một miếng vương ngự yên vốn là còn chút ít ý kiến thấy đây cũng chỉ có thể ngoan ngoan làm theo nhạc mẫu đại nhân ta xem ngự yên cũng không biết uống rượu hôm nay chỉ có hai ta hảo hảo uống một chén tiểu tế cũng tốt cảm tạ nhạc mẫu đại nhân đem n g ự yên gà cho ta lý đạo cường cầm bầu rượu lên tự mình cho lý thanh la rót rượu lý thanh la vốn không muốn uống rượu nhưng thấy lý đạo cường tự mình cho nàng rót rượu cho đủ mặt mũi liền cầm ly rượu lên nhẹ nhàng đụng một cái uống xong một màu đỏ tại cái kia trắng non trên ngọc rung loay lên sau đó biến mất lý đạo cường uống xong rượu lập tức tiếp tục rót rượu lại khuyên m ấ y chén lý đạo cường giọng nói vừa chuyện có chút chân thành nói nhạc mẫu đại nhân n g ự yên thật không dám dầu dếm ta gặp lần đầu tiên đến n g ự yên liền muốn cưới n g ự yên làm vợ trừ ta một cái cảm mến bên ngoài ở trong đó còn có một cái nho nh vương ngự yên tiếp tục đỏ bừng mặt túi đầu không dám nhìn lý đạo cường nếu như không phải lý thanh la lôi kéo nàng đã sớm ngượng ngùng chạy uống vài chén rượu cũng bông ra một chút lý thanh la tự nhiên càng chú ý nguyên nhân kia nhìn về phía lý đạo cường thanh bằng nói nguyên nhân gì mấy tháng trước ta từng tại đại lý vô lượng sơn một cái tên là lang hoàn phúc địa địa phương thấy được một tôn ngọc tượng lý đạo cường chậm dãi nói thấy lý thanh la s ắ c mặt lập tức biến đổi tựa như không thấy đồng dạng nói tiếp tôn này ngọc tượng có thể nói là xảo đoạt thiên công cùng nhạc mẫu đại nhân còn có ngự yên cực kỳ tương tự các ngươi nói đây có phải hay không là duyên vận vương ngữ yên nghe xong cũng không nhịn được dâng lên tò mò lan hoàn phúc địa cùng ta cùng mẹ rất giống ngọc tượng nhịn không được len lén liếc mắt lý đạo cường lập tức lại giống đã làm sai chuyện hải tử túi đầu xuống hai lỗ hai khinh động nghiêm túc nghe lý thanh la lại làm à y nhân lại có chút do dự lại có chút phức tạp nhìn về phía lý đạo cường nhạc mẫu đại nhân thế nào lý đạo cường khó hiểu nói không có gì lý thanh la thu hồi ánh mắt lấp lóe ra vẻ chấn định nói lý đạo cường cũng làm làm không có gì tiếp tục mỉm cười nói ta ở nơi đó phát hiện rất nhiều không võ học tên đánh dấu cũng phát hiện hai môn tần công nhạc mẫu đại nhân ở trong đó một môn ta muốn đưa cho ngươi ngươi sau khi học xong ta cùng ngựa yên không ở bên người ngươi lúc cũng có thể càng yên tâm đương nhiên ta cũng hy vọng ngươi có thể giáo dục một chút ngựa yên dù sao cùng ta về sau viết võ luôn luôn rất nhiều vừa nói thử trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho lý thanh la trên thư tịch mặt viết lăng ba vi bộ bốn chữ trong nháy mắt lý thanh la sắc mặt lại là biến đổi đưa tay nhận lấy thư tịch trong đôi mắt là không che giấu được phức tạp v ư ơ ngựa n g yên đều đã nhìn ra ngẩng đầu tò mò lại quan tâm nhìn lý thanh la lý đạo cường biểu lộ nghi hoặc quan tâm nhưng không có cái giầy lẳng nhìn một môn thần công khác tên gọi là gì đông nhiên lý thanh la trầm giọng mở miệng nói bắc minh thần công chẳng qua môn thần công này có chút kỳ lạ hay là không tu luyện tốt lý đạo cường không chút do dự nói ra lại nhữ mày lại giống như là đang khuyên lý thanh la t r ờ mớn không thể tu luyện bắc minh thần công có thể hấp thu người khác công lực cho mình dùng thật sao lý thanh la hai tay cầm thư tịch môi đỏ khẽ mở bất thình lình nói lý đạo cường cặp mắt t r ừ n g lớn nghi ngờ nói nhạc mẫu đại nhân ngươi biết môn thần công này vương ngữ yên cũng là càng mơ hồ nhìn mẫu thân nhà mình ta tự nhiên biết bởi vì đây là cha ta tu luyện thần công lý thanh la cũng không nhìn hai người giọng nói có chút lạnh lùng nói mẹ vương ngữ yên nhịn không được khiếp sợ mở miệng lý đạo cường không mở miệng nhưng biểu lộ cũng là đồng dạng kinh ngạc cái t ê u ngọc tượng là ngữ yên bà ngoại ngọc tượng lang hoàng phúc đ i ệ n ta khi còn bé liền sinh hoạt ở nơi đó bên trong võ học đều có chỉ có điều bị ta đem đến mạn đà sơn trang lần nữa xây dựng một cái lang hoàng ngọc động lý thanh la c h ầ m dai nói giọng nói dị thường bình tĩnh trong đó có loại lạnh lùng cũng có phức tạp vương ngữ yên kinh ngạc che lên miệng nhỏ đơn thuần hai con người trận trừng lên nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy mẹ nhấc lên ông ngoại bà ngoại cùng bản thân chuyện lúc trước hóa ra là như vậy thế sự vô thường thật đúng là kỳ diệu lý đạo cường k h ẽ thở dài một tiếng sau đó liền n ở nụ cười thật là không nghĩ đến lan g hoàn phúc điệu kia cùng nhạc mẫu đại nhân ngữ yên quan hệ sâu như vậy còn bị ta phát hiện đây quả thực là ý trời chú định chú định chúng ta sẽ trở thành người một nhà vương ngữ yên liền nghĩ đến thẹn thùng sắc mặt hôn g luận quyết miệng nhỏ túi lầu xuống nhưng trong lòng lại cũng không nhịn được nghĩ đến thật là thiên ý sao ánh mắt trở nên hơi phai mờ đi hoảng hốt lý thanh la mắt nhìn lý đạo cường như n h ữ mày không có nhiều lời bất quá trong lòng cũng có chút cảm、thán. trong thiên hạ này chuyện có lúc chính là trùng hợp như vậy ngự yên gả cho lý đạo cường có lẽ thật là mệnh trung chú định trong lòng một ít không yên lòng cố chấp lặng lẽ tiêu tán chút ít đem lăng ba vi bộ để lên bàn trầm ngâm một chút nói lăng ba vi bộ ta sẽ dạy ngự yên học tập ta còn biết dạy nàng một môn thích hợp tu luyện thần công người nói không sai theo ngươi biết võ luôn luôn tốt mặt khác trong lang hoàng ngọc động võ học người an bài đều mang đi xem như ngự yên đồ cưới vương ngự yên miệng nhỏ c à n quyết trong nội tâm nàng đương nhiên vẫn là không muốn lập gia đình lý đạo cường vui sướng trong lòng dâng lên có loại muốn ôm lấy nhạc mẫu đại nhân ngỏ ý cảm ơn xúc động thật là không hưởng công hắn diễn lâu như vậy hí nhạc mẫu đại nhân rốt cuộc lấy ra áp đáy hòm đồ vật lan hoàng ngọc động không nói đối với toàn bộ hắc long trại tự nhiên là chỗ tốt vô tận đối với hắn mà nói cũng không ít tác dụng nàng muốn dạy ngữ yên t h ầ n công không có bất ngờ gì xảy ra chính là môn kia võ học nhưng hắn là thấy được nhạc mẫu đại nhân lần đầu tiên thời điểm cũng cảm giác được trong cơ thể nàng đạo ra thần công ký tức chỉ có điều vị này nhạc mẫu đại nhân tâm tính hoàn toàn không phủ đạo nhà cho nên tu luyện xa xa không đến nơi đến trốn mà môn võ học này đối với hắn cũng có tác dụng lớn nhưng hắn là một mực đang v ì mình nữ nhân tìm thích hợp thần công trước mắt mà nói mục tiêu có hai cái đây chính là một trong số đó lý thanh la dạy cho vương ngữ yên không phải là dạy cho hắn sao trong lòng cao hứng trên mặt là kinh ngạc nhạc mẫu đại nhân cái này dù sao đều là các ngươi sớm tối m à t h ô i ta muốn nó cũng vô dụng lý thanh la giọng nói đã định xuống vậy thì tốt tiểu tế cũng không nói thêm cái gì dù sao đều là người một nhà lý đạo cường nổi giận p h o n g phóng nói nói lại vì lý thanh la rót chén rượu lý thanh la không chậm trễ chút nào v â n lên chén liền uống giống như nghĩ đến điều gì không vui chuyện nàng không chủ động nói lý đạo cường cũng không có hứng thú hỏi cũng chỉ là bồi tiếp lý thanh la một chén tiếp lấy một chén uống người tập võ thể chất mạnh t i ể u lượng cũng phổ biến người bình thường lớn chút ít lý đạo cường không cần nói có thể làm thành nước uống lý thanh la tiểu lượng cũng không kém nhưng ôm tâm sự uống rượu vốn là dễ dàng say làm lý đạo cường trước đó chuẩn bị xong mấy bầu rượu uống hết đi hết về sau lý thanh la xinh đẹp trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần m u n g lung nhạc mẫu đại nhân hôm nay chỉ uống đến đây bên trong đi ngự yên đỡ mẹ ngươi chúng ta đem nàng đưa về phòng lý đạo cường trực tiếp sai xử vương ngự yên vương ngự yên đã sớm nghĩ khuyên lý thanh la đừng uống nhưng lại không dám thấy lý đạo cường lên tiếng cũng bất chấp thẻ t h ù n g liên tục gật đầu đi đỡ lý thanh la ta không sao không cần phải để ý đến ta chính mình sẽ trở về lý thanh la một thanh hất ra vương ngự yên đứng người lên cũng không lắc lư không có gì dị thường đi ra ngoài lý đạo cường hơi tò mò nhìn qua một thanh kéo qua vương ngự yên tay nhỏ đi theo nói chúng ta theo bớt đi xảy ra phiền thoái cả vương ngự yên thân thể trực tiếp sốt g i ò n cái cổ đều lò luận muốn đem tay tránh ra bàn tay lớn kêu lại không n ú c n í c h tí nào mang theo nàng đi về phía trước có thể hay không vung ta ra âm thanh cực nhỏ vang lên vừa thẹn vừa vội lý đạo cường nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại dưới ánh trăng gương mặt kia đẹp lạ thường sáng long ánh sen lẫn h ù n g luận vô cùng khả ái khiến người ta nhịn không được ôm vào trong n g ự c xoa nhẹ vặn thương yêu ha ha thản nhiên cười một tiếng k h o á t k h o á t tay ôn nu nói sau ba tháng chúng ta muốn thành thân hiện tại chúng ta chính là người thân nhất không nên hạ thẹn thích ứng một chút là được đi chúng ta theo mẹ người nàng uống say chớ để xảy ra chuyện chương một trăm bốn mươi hai bắt đầu cao phú xoáy nhân sinh bền thắng còn chưa nói xong lý đạo cường liền lôi kéo vương ngự yên tay nhỏ đi thẳng về phía trước vương ngự yên khóc không ra nước mắt nhịn không được miết m i ệ n g nhỏ nhẹ nhàng chừng mắt trước người thân ảnh chỉ cảm thấy người này tốt t ố t sau mấy tức trong nội tâm nàng thở dài sắc mặt như đưa đám từ bỏ chống cự cuối cùng vẫn làm nên gà cho hắn thất lạc nghĩ đến tâm tình châm thấp lý đạo cường tất nhiên là cảm thấy vương ngự yên tâm tình biến hóa không để ý tiểu cô nương tình cảm vấn đề mà thôi đau đớn đau đớn không có gì quen thuộc là được thời gian cuối cùng sẽ san bằng hết thẻ đau xót nhận rõ thực tế lôi kéo vương ngự yên đưa mắt nhìn lý thanh la về đến chính nàng gian phòng lý đạo cường lại cường thế đưa vương ngữ yên đến nàng trước cửa phòng không nói lời gì ôm nàng vung lòng ôn n u nói nghỉ ngơi thật tốt âm thanh rơi xuống bước nhanh rời đi vương ngữ yên toàn thân cứng n gắc còn không có kịp phản ứng sững sờ nhìn bóng lưng lý đạo cường sau mấy tức vẫn là không nhịn được dâm chân anh ninh một tiếng nước mắt đầm địa chạy trở về gian phòng lý đạo cường ở cách đó không xa cười cười trong lòng có chút thoải mái chê bờ một chút tiểu cô nương cũng thực không tồi ngày thứ hai lý đạo tình cùng lý thanh la thương lượng lên rời lang hoàng hoạt động cùng thành thân chuyện một chút vụ vặt Về sau, lúc ý đ ạ ban đêm qua ba lần rượu mộ dung phục đặt chén rượu xuống chân thành nói lý huynh thật không dám giấu dếm Lần này ngươi đến, cũng có một món đối với ta mà nói, chuyện rất trọng yếu phát sinh, vặn ngươi đến chứng kiến. mà yếu mời một mời đối với có ta rất phát vừa ồ chuyện gì mộ dung huynh mời nói lý đạo cường hiếu kỳ nói là ta muốn nhận hai cái mội mội vào ta mộ dung r a mộ dung phục nói thẳng ngừng tạm chân thành nói ta hai cô mội mội này từ nhỏ đã tại mộ dung r a ta trưởng thành cùng ta tình như huynh mội cho nên ta liền nghĩ chính thức nhận các nàng vì mội mội ta vào ta mộ dung r a giá phổ cái này chính là đại sự vốn nên nên mời chào bạn tốt cộng đồng chứng kiến chẳng qua vừa vận lý huynh ngươi tại lấy lý huynh danh tiếng của ngươi địa vị nếu như nguyện ý gặp chứng vậy tốt nhất chẳng qua cũng không nhẹ ta hai cô muội muội này lý huynh cho rằng như thế nào lý đạo cường trong lòng lập tức liền nghĩ đến a chu a bích hai người mộ dung phục muốn trịnh trọng như vậy nhận các nàng vì muội muội và mộ dung ra đây là muốn làm cái gì trong lòng như có điều suy nghĩ mặt ngoài tự nhiên sẽ không cự tuyệt một lời đáp ứng mộ dung huynh k h á c h khí ta đương nhiên nguyện ý gặp chứng cái này một cọc việc vui vậy xin đa tạ lý huynh ngày mai ta liền cử hành nhận thân quy tông nghi thức phải có cực khổ lý h u n h mộ dung phục cười nói không sao ngay kế tiếp lý đạo cường liền làm duy nhất khách gỡ nhân chứng chứng kiến lấy cái này một cọc việc vui giống mộ dung gia loại tồn tại này cho dù chủ yếu là người trong võ lâm từng mục một quy củ cũng rất nhiều lý đạo cường n g ư ợ c lại không cảm thấy phiền thoái dù sao cùng hắn không có đóng hắn cái gì cũng không cần làm vẹn vẹn nhìn là được hơn nữa hai vị nữ chính đều là cảnh đẹp ý vui yêu kiểu động lòng người hắn đoán không lầm mộ dung phục muốn nhận m ộ i m ộ i hai cái cô đường đúng là a chu a bích hắn cũng là gặp lần đầu tiên đến hai người kia một cái xinh đẹp xinh đẹp hoặc sát sinh hương ý vị động lòng người đúng là thiên hạ hiếm thấy mỹ nhân một cái thanh nhã tú lệ cá tính ôn dịu dàng động lòng người một thanh ngô nông mềm r ộ n g mềm mại ngây thơ lấy hai người sắc đẹp bị mộ dung phục cho rằng muộn m u ộ i chính thức trở thành người của mộ dung gia họ mộ dung mộ dung phục cũng sẽ không mất thể diện cũng không vẹn vẹn s ắ c đẹp phước diện hai nữ từ nhỏ bị mộ dung gia thu dưỡng không sai biệt lâm chính là coi là dưỡng nữ đưa đến hai nữ mỗi người một thân không tầm thường kỹ nghệ bản lĩnh đúng là khó được gia nhân lý đạo cường cũng không khỏi có chút cổ quái mắt nhìn mộ dung phục trong nguyên tắc con hàng này thật ra thì mới thật sự là bắt đầu bên thắng võ công gia thất uy danh, danh vọng hồng phấn gia nhân yêu kiểu nữ thì từ chẳng qua là rõ ràng bắt đầu chân chính cao phú xoái nhân sinh bên thắng ngạnh sinh sinh bị hắn chơi thành người điên chẳng qua suy nghĩ cẩn thận cũng không thể chỉ trách bản thân hắn từ nhỏ bị giáo dục phú quốc phú quốc phú quốc làm nhiệm vụ đệ nhất của mình gần như xem như bị t ẩ y não từ một phương diện khác nói trách nhiệm của hắn trái tim quá mạnh đều nói là thân phận gì làm chuyện gì nhất định phải gánh vác lên cái gì trách nhiệm hắn sinh ra chính là như thế cái thân phận t hưởng thụ thân phận này mang đến có ích cũng nhận tương ứng giáo dục hắn không có biện pháp trốn tránh cũng không nghĩ đến trốn tránh ở phương diện này mộ dung phục có thể nói làm chính là cố gắng nhất một cái so sánh với những người khác liền tiểu phong làm coi như hợp cách đương nhiên tiểu phong trải qua lại không giống nhau đưa đến hắn không thể quá mức hợp cách nếu không hắn liền phải xuất liêu diệt t ố n g kinh nghiệm của hắn cùng tính cách của hắn để hắn không làm được chút này hắn trong nguyên tắc tự sát đã trở thành tất nhiên hắn liền cuối cùng chủng tộc của mình quốc gia đều không còn mặt mũi đúng không chết thì phải làm thế nào đây về phần mấy người khác không đề cập cũng được đem so sánh với những người kia lý đạo cường càng thưởng thức mộ dung phục như vậy dũng cảm gánh chịu chính mình trách nhiệm người một cái người hiệu được gánh chịu trách nhiệm mới thật sự là nam nhân cho nên từ lúc mới bắt đầu hắn liền đối với mộ dung phục không có ý kiến đương nhiên không có ý kiến là không có ý kiến thưởng thức là thưởng thức nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ không lột hắn lông dê đây là hai việc khác nhau hắn cũng không phải t r a hắn dựa vào cái gì không lột nhìn hai cái làm cho người yêu thích tiểu cô nương lý đạo cường trong lòng suy đoán càng khẳng định mộ dung minh đối với hắn thật là không tệ a bích tạm thời còn không biết nhưng a chu phải là khẳng định có thể bị đại cường đạo hệ thống đánh giá cùng lúc đó mộ dung phục cũng tại thỉnh thoảng nhìn về phía lý đạo cường thấy mục đích gì nhiều hơn thả trên người a chu a bích trong lòng âm thầm hài lòng mà a chu a bích hai người cũng giới t h điểm, thiệu các nàng cho lý đạo cường quen biết lý huynh đây là a chu đây là a bích sau này mong rằng lý huynh chiếu cố nhiều hơn mộ dung phục thân thiết cười nói dễ nói mộ dung huynh mộn mộn cũng là em gái của ta lý đạo cường hào sảng mà cười cười trong tay xuất hiện hai cây cây t r ầ m một cái phấn h ồ n g một cái xanh biếc đều cực kỳ đẹp đẽ quý báu đây là làm các ca, ca cho hội tử quá ra mắt các người nhưng cái khác chê không cho các nàng cự tuyệt trực tiếp đưa tay cắm vào các nàng trên đầu cực kỳ chủ động cường thế hai nữ giật mình theo bản năng muốn cự tuyệt mộ dung phục lại trước một bước đáp ứng đầy mặt nụ cười nói vậy xin đa tạ lý huynh không cần phải k h á c h khí lý đạo cường nổi giận nói cây trâm tự nhiên là hắn cố ý từ hắc long trại mang ra ngoài mục đích không cần nói cũng biết còn có mấy kiện tùy thời chuẩn bị tặng người vương n ữ yên cũng có chẳng qua tiểu cô nương kia kế vật cũng đều tại mộ dung phục cái kia chứ không cho nàng chờ cơ hội thích hợp lúc lại cho nàng sau đó lại là một phen tiệc rượu tiệc rượu giải tán lúc sau lý đạo cường đi trong phòng nghỉ ngơi mộ dung phục gọi đến đặng bách xuyên thương nghị nghiêm mặt nói đặng đại ca minh quốc bên kia còn cần bao lâu mới có thể chuyển đến tin tức đường xa xa vời bọn họ cũng còn cần thời gian thương nghị chỉ sợ cần nửa tháng trái phải thời gian đặng bách xuyên trầm ngâm một chút nói chuyện này chủ yếu còn tại mộ dung bắc bên kia hắn cũng không biết cụ thể cần bao lâu thời gian nửa tháng chỉ sợ lý đạo cường chờ không được lâu như vậy vậy cũng chỉ có thể sẽ tìm cơ hội phù hợp muốn hay không trước đem a chu cho hắn mộ dung phục có chút chân c h ờ công tử mộ dung tiểu thư mới là quan trọng nhất nếu như trước đưa a chu cái kia mộ dung tiểu thư chẳng phải là muốn yếu a chu một đầu cái này chỉ sợ không thích hợp đặng bách xuyên lập tức nói ta cũng là đang do dự chút này xem ở chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội đúng cái bang chuyện thế nào mộ dung phục gật đầu đổi đề tài mấy ngày nay càng ngày càng nhiều đệ tử cái bang hội tụ cô tô thành bên ngoài nhưng không có chủ động tìm chúng ta gây phiền phức có lẽ bởi vì còn không thể xác định ngựa đại nguyên thật là công tử giết chết đặng bách xuyên ngưng tiếng nói tiếp tục nhìn chằm chằm hai ngày nữa ta vừa muốn đi ra nhất phẩm đường bên kia kế hoạch không thể làm chết lại lần này nhất định phải thừa cơ đem cái bang một lưới bắt hết nâng lên song phương mâu thuẫn như vậy ta mới có thể tìm cơ hội thu lợi m ộ dung phục giọng nói có chút ngưng trọng nói lý đạo cường k i a bên này không cần lo lắng h ắ n lưu tại nơi này càng tốt hơn các ngươi chiêu đãi tốt hắn là được miễn cho hắn phát hiện chuyện này ta chỉ cần lấy có việc gấp thoát thân là được vâng tại tham hợp trang lại chờ hai ngày lý đạo cường cũng không gấp liền cùng mộ dung phục chuyện trò vui vẻ thời gian còn lại tu luyện đột nhiên mộ dung phục nói có việc gấp phải đi ra ngoài một bận lý đạo cường trong lòng hơi động ung dung thản nhiên để hắn đi làm việc cũng biểu lộ chính mình cũng muốn đi mạn đà sơ n trang thương nghị sau đó hôn sự mộ dung phục â m thầm vui mừng lý đạo cường không đợi tại tham hợp trang càng tốt hơn hơn nữa có hôn sự quân lấy hắn cũng tiết kiệm hắn hỏng sau đó đ ạ i sự lý đạo cường lúc này liền mang theo đoàn duyên khánh đám người đi đến mạn đà sơ trang mộ dung phục đưa một chút lập tức cũng rời khỏiến tử ổ trên thuyền lớn lý đạo cường nhìn tham hợp trang phương hướng y mắng cười rốt cuộc bắt đầu không có lập tức hành động mặc cho người của mộ dung gia đem hắn đưa đến mạng đà sơ n trang nói với lý thanh la lạng yên không tiếng động lý đạo cường mấy người rời khỏi mạng đà sơ n trang đi đến thái hồ bến tàu còn chưa phát hiện một cái phi tăng mang theo một cái công tử lý đạo cường phai nhạt tiếng hỏi đại đương gia còn không có huyết đao lão tổ cung kính trả lời c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba đều là bạn trại chủ bắt làm tù binh lý đạo cường hơi suy nghĩ một chút sẽ không có quá quan tâm hắn thay đổi đoàn dự trải qua cựu ma trí không còn bắt hắn đến trước mộ dung gia vâng huyết đao lão tổ ứng tiếng có chút do dự nói đại lưng ra vị kia ngựa đại nguyên quả phụ còn tìm sao lý đạo cường trầm ngâm một chút bình tĩnh nói không cần tìm nguyên bản còn muốn lợi dụng nữ nhân kia làm những gì nhưng những ngày này đã hoàn thiện kế hoạch hắn cảm thấy không cần thiết huyết đao láo tổ ứng tiếng thấy lý đạo cường không có phân p h ó khác bước nhanh rời đi nghĩ nghĩ lý đạo cường lại về đến mạn đà sơn trang khoảng cách chuyện phát sinh còn thời gian không cần thiết tự mình canh chừng tại mạn đà sơn trang xa so với tại địa phương khác đợi thoải mái cùng nhạc m â u nói chuyện với nhau một hai xem một chút dịu dàng đáng yêu n g ự yên tiểu cô đ ư ơ n g thời gian còn lại đều dùng để tu luyện chủ yếu là lăng ba vi bộ rất nhanh hắn có thể đem tu luyện đến đại thành chi cảnh đắm mắt lại đi qua thời gian mấy ngày tình báo chuyển đến cô tô thành càng ngày càng không an tĩnh tiến tử ổ tham hợp trang cũng nhận ảnh hưởng nguyên nhân tự nhiên là không ít người trong giang hồ chết chính mình tuyệt k ỹ thành danh phía dưới cho nên bọn họ tìm đến m ộ dung phục đòi hỏi thuyết pháp đối với những này lý đạo cường không để vào mắt một chút tiểu nhân vật mà thôi m ộ dung phục mấy cái kia gia thần có thể đuổi không đến mức sẽ làm bị thương á chu a bích lại qua hai ngày hắn đã chờ thời cơ cuối cùng đã đến mang theo đoàn duyên khánh mấy người đi đến cô tô thành bên ngoài hạnh tử lâm cách đó không xa cách vài dặm xa xa nhìn mấy người yếu nhất đều là tiên t i ê n c h i cảnh vài dặm khoảng cách không tính là xa chỉ cần nơi đó âm thanh lớn hơn một chút đều có thể nghe thấy rất nhanh một trận vợ kịch khai mạc đầu tiên chính là mộ dung phục hai cái k i a ra thần ra sân cùng người trong cái ban g một trận tranh chấp đánh nhau chỉ là bởi vì không có đoàn dự vương ngự yên a chu a bích ba người tự nhiên cũng không có bọn họ càng sắp bị hơn bắt lại sau đó tiểu phong xuất hiện thân thể khôi ngô trời sinh kèm theo vô cùng hào khí một luồng kiếp người phong khoáng khí thế tự nhiên sinh ra vừa ra trận lại thực lực tuyệt đối c h â n nhiếp đám người lý đạo cường ở phía xa nhìn trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia tán thưởng tốt đẹp nam nhi có lẽ bốn chữ này thật thích hợp nhất tiểu phong cho dù trải qua những năm này nhiều chuyện như vậy trong lòng hắn cũng không nhịn được còn có một tia nhàn nhạt trở về chỗ cùng ước mơ tiểu phong mạnh lên không ít bên cạnh đoàn duyên khánh nhịn không được mở miệng nói trong giọng nói lộ ra ngưng trọng cũng không dễ dàng phát giác hâm mộ hâm mộ đối phương trẻ tuổi trong thời gian ngắn như vậy liền tăng cường rất nhiều mà hắn đã đến đỉnh lý đạo cường khỏe miệng k h ẽ n h hết quả thực nếu như nói phía trước đoàn duyên khánh giao thủ với tiểu phong lúc hai người tranh lệnh còn không phải quá lớn có thể l i ề u mạng vậy bây giờ hai người t r a n lệnh liền thật không nhỏ còn tại chậm rãi phong to trong nguyên tắc tiểu phong là bắt đầu liền cường đại đồng thời còn một mực đang không ngừng tăng cường chưa hề đình chỉ chỉ có điều hắn tăng cường không bằng hai người khác rõ ràng như vậy tăng thêm chưa hề bại qua cho nên mới sẽ lộ ra hắn bắt đầu m ắ t cấp thật ra thì không phải vậy tiêu phong chân chính cường đại địa phương một trong chính là hắn một mực tại kiên định mạnh lên như cùng hắn hào khí tựa như không có cực h ạ n lúc này tiêu phong mang đến cho hắn một cảm giác sức chiến đấu hẳn là đặt chân cấp độ đ ỉ n h tiêm thật là một nhân tài a trong lòng một khen trong lúc đó một cái chưa bao giờ xuất hiện qua ý niệm t u ra sau một cái hô hấp ép xuống quá khó khăn không cần thiết lãng phí thời gian vẫn là chờ có cơ hội thích hợp lại nói sau đó c ù nguyên n g tắc tương tự chuyện phát sinh t i ể u phong thay thế người khác thọc chính mình mấy đau n g ú t trời hào khí gần như kinh hãi tất cả mọi người liền đoàn duyên khánh trong ánh mắt đều lộ ra một ít kính nghệ chuyện từng kiện phát sinh cùng trong nguyên tắc không sai biệt lắm t i ể u phong bị ép rời đi cái bang ha ha không nghĩ đến hồng thất không co ở đây cái bang đã biến thành như vậy cũng không biết hồng thất có biết không chuyện này đoàn duyên khánh cười lạnh hai tiếng hơi có vẻ d ễ cận hắc hắc cái bang vốn cũng không phải là cái gì nhiều sạch sẽ bác phái hồng thất công tiều phong có lẽ trở ngại rất nhiều người huyết đao lão tổ khinh thường cười một tiếng ý vị thông chừng nói lý đạo cường chân mày cao lại nhìn về phía huyết đao lão tổ huyết đao lão tổ ngượng ngùng cười một tiếng lập tức nói đại đương ra thuộc hạ trước kia đối với tầng dưới chót có rất nhiều hiểu biết cái bang không ít chuyện xấu xa hồng thất công danh tiếng rất khá tiều phong này nhìn cũng không giống loại người như vậy hai đ ờ i bang chủ đều là người như vậy cái bang nội bộ vẫn còn có xấu xa như vậy hiển nhiên bọn họ ngăn cản rất nhiều người đường tiều phong dễ dàng như vậy bị ép xuống đ à i trừ thân thế của hắn khẳng định là những người kia phát lực lý đạo cường nhớ đến mình biết những chuyện kia không có hứng thú nhiều lời đoàn d u y n khánh mấy người cau mày một cái như có điều suy nghĩ đoàn d u y n khánh người đi theo kiểu phòng một hai canh giờ về sau mời hắn trở về nơi này không cần sớm lý đạo cường mắt nhìn một cái phương hướng mỉm cười ra lệnh đoàn duyên khánh nhìn chằm chằm phía dưới lý đạo cường im ắng rời đi hắn vừa rồi rời đi chưa được bao lâu số lớn nhân mã vây quanh người trong cái bang đại đương gia là người của tây hạ huyết đao láo tổ trầm giọng nói là tây hạ người của nhất phẩm đường người cầm đầu là hách liên tiếp h thụ nhất phẩm đường đường chủ cường giả cấp tông sư vân trung hạc cũng mở miệng vẻ mặt có chút kiên kỵ dù sao hắn lúc đầu chính là tây hạ người của nhất phẩm đường gia nhập hắc long trại xem như phản bội chạy trốn đương nhiên lý đạo cường tại cái này hắn cũng không sợ chút nào ngược lại còn có chút hưng phấn không có bất ngờ gì xảy ra những người này phải xui xẻo lý đạo cường nhìn những người kia trong mắt mỉm cười càng đậm mấy phần những người này đều là điểm cường đạo chỉ chốc lát cái bang những người kia liền đều bị nhất phẩm đường bi tô thanh phong chơi đổ một lưới bắt hết ha ha ha cái gì cái bang hiện tại còn không phải ta tù nhân hách liên thiết thụ đắc ý cười to hắn cũng không nghĩ đến chuyện sẽ như thế thuận lợi đáng tiếc duy nhất chính là kiều phong không biết ở đâu không có bắt được hắn ha, ha bi tô thanh phong này cũng không tệ đ ồ n g nhiên một đạo mang theo ý mừng tiếng cười từ nơi không xa chuyển đến lập tức hách liên t h i ế t thụ biến sắc h u n g lạnh trợn mắt nhìn người nào nhất phẩm đường mọi người cái một mặt vẻ lạnh lùng chỉ có một người dâu quay nón phía dưới sắc mặt ở biến lộ ra cực kỳ âm trầm thân hình không dễ dàng phát rác lui về phía sau đám người cái bang lại là mặt lộ vẻ chờ mong đông đảo trong ánh mắt ba bóng người một hai vị trí đầu về sau không nhanh không chấm đến giống như xem nhất phẩm đường đám người ở không có gì v â n trung hạc hách liên tiếp thụ mở chừng hai mắt mang theo sát ý nhìn về phía trong ba người kia nằm ở phía sau một người lạnh giọng quát ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại bản tướng quân trước mặt đoàn duyên khánh đồng thời ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi đánh giá hướng cái kia người cầm đầu những người khác cũng đều như vậy ha ha hách liên tướng quân chúng ta lại gặp mặt về phần đoàn lao đại ngươi phải có thể nhìn thấy h ắ n vân trung hạc cười lạnh hai tiếng cười đáp ý nói một bộ vẻ không có gì sợ n g ư ơ i thật to gan dám như thế cùng bản tướng quân nói chuyện hách liên t h i ế t thụ sắc mặt càng lạnh hơn lại nhìn chằm chằm về phía người cầm đầu cẩn thận trầm giọng nói các hạ người nào cùng hát long trại quan hệ thế nào đoàn d u ê n khánh tứ đại ác nhân gia nhập hát long trại hán đương nhiên biết Tự n h lý đạo cường ư hắc long trại à, bản trại chủ lý đạo cường đương lại là hắn hắn tại sao lại ở chỗ này đám người cái bang dẫn đầu náo nhiệt vẻ mặt đủ loại cũng không có vui sướng có chẳng qua là ngưng trọng trong mắt bọn họ nhất phẩm đường là sói lý đạo cường cùng hồ cũng không xê xích gì nhiều hách liên tiết thụ lại là sắc mặt biến hóa hai trong mắt hung hăng co giục lại nhất phẩm đường trên mặt mọi người mắt trần có thể thấy nổi lên ngưng trọng cho dù ở xa tây hạ bọn họ cũng biết cái tên này đại biểu ý nghĩa dù sao nhất phẩm đường bọn họ muốn đối phó chính là nước k h ắ c cừng giả có thể nào không biết thiên hạ cừng giả vẫn trung hạc huyết đao lão tổ đứng thẳng lên yêu can khinh thường lấy đám người trong lòng rất là đắc ý yêu ngạo đây chính là đại đương gia của bọn họ uy danh ha ha ha ha. chật hách liên thiết thủ cười ha hả ha, hai tay liền ôm quyền hào khí nói hóa ra là lý đại đương gia bả tướng quân có mắt không nhận ra thái sơn đ ắ tội đ ắ tội hách liên tướng quân không cần phải khách khí bản trại chủ sau đó mới là đã tội hách liên tướng quân không ngại là được lý đạo cường cười một tiếng lạnh n h ạ t nói hách liên tiết h thụ nụ cười cứng đờ hai tay n ắ m lấy lại b u n g ra cường tự cười nói lý đại đương gia đây làm u ố n cứu cái băng những người này sao xem ở đại đương gia phân thượng bản tướng quân có thể thả bọn họ vừa nói đám người cái băng cũng không nhịn được mong đợi mặc dù không thích lý đạo cường nhưng có thể được hắn cứu ra đó cũng là tốt huyết đao lão tổ cùng vân trung hạc lại là nụ cười có chút dễu cận ha ha hách liên tướng quân hiểu lầm lý đạo cường cười ha, ha. nghiêm mặt nói bạn trại chủ cũng không phải muốn cứu bọn họ mà là các ngươi hiện tại cũng là bạn trại chủ bắt làm tù binh hách liên thiết thủ khuôn mặt co rúm có tàn khốc l ó e lên trầm giọng nói ly đại đ ư ờ n g ra đây là ý gì lý đạo cường quét mắt nhất phẩm đường đám người khẽ thở dài một tiếng xem ra vẫn làm nên bạn trại chủ tự mình đ ộ u thủ âm thanh rơi xuống vô song ánh sáng màu vàng từ trên người hắn tàn ra đánh tựa như mênh mông sông lớn hiện lên vô cùng mạnh mẽ thế không thể đỡ lực lượng trình viên hình quét ngăn ra a trong nháy mắt tiếng đêu thảm t i ế t tiếng va chạm liên tiếp ánh sáng vàng những nơi đi qua tất cả người nhất phẩm đường dối rít bị đụng bay đập xuống đất chỉ có hách liên tiếp h thụ cùng một cái mặt mũi tràn đầy dâu bai nón võ sĩ giữ vững được hai cái hô hấp sau đó cũng là thổ huyết bay ngược ngắn ngủi thời gian ba hơi thở lý đạo cường thu hồi lực lượng ánh sáng vàng biến mất đến gần hai trăm người của nhất phẩm đường toàn bộ ngã xuống đất têu g ê n không ngừng Trước tư trong, tĩnh tất to mắt người. người, có cách chuyện có cố yên chi ý tất cả nói hai dên bên yên loại lại mọi Đều đều ba ý mở đều âm thầm tắt lưỡi bọn họ tin tưởng nhà mình đại đương g i a sẽ thắng nhưng chưa hề nghĩ đến sẽ thắng nhẹ nhàng như vậy đơn giản hai vị cường giả tôn g sư hơn mười vị cao thủ tiên tiên giống như bùn n ặ n bị sóng gió thổi ngã sau một khắc bọn họ chỉ cảm thấy yêu can càng thẳng càng cứng rắn hơn ngươi đã là cường giả tuyệt thế hách liên thiết t h ụ sắc mặt thất thần la thất thanh mơ hồ có run dày chi ý trong nháy mắt gần như tất cả mọi người càng là kinh hãi cường giả tuyệt thế bốn chữ này bản thân liền đại biểu cho chuyên kỳ mỗi một vị cường giả tuyệt thế đều là truyền thuyết tồn tại mặc dù tại lục chỉ sơn trang chuyện về sau cũng có lý đạo cường đã đạt đến cường giả tuyệt thế giải thích nhưng cuối cùng nói chỉ là pháp chưa có xác định mà lúc này thời khắc này vừa rồi cái kia rung động ra tay tăng thêm cùng hách liên thiết thụ để bọn họ đều không thể không tin tưởng lý đạo cường đã đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế đám người cái bang đưa mắt nhìn nhau nhiều hơn mấy phần hạn chế nhất phẩm đường đám người cũng không kêu rên sợ hãi nhìn bóng người kia huyết đau lao tổ nhìn về phía trước người bóng lưng trong ánh mắt tràn đầy kính sợ lý đạo cường cười nhạt một tiếng không phản bác cũng không thừa nhận t i ệ tay phong hách liên thiết thụ kinh mạch huyệt đạo để hắn có thể động nhưng không thể vận dụng chân nguyên ánh mắt nhìn về phía dâu quai nón kia tây hạ võ sĩ lấp lóe cũng phong hắn kinh mạch l u y đạo liên đối với huyết đao láo tổ vung tay lên hai người hội ý mang theo tơi ư cười đ ắ c ý bắt đầu phong lên những người khác kinh mạch l u y đạo lý đại đưa ra tây hạ chúng ta không muốn cùng ngài là địch hách liên t h i ế t thủ miễn cưỡng lộ ra nụ cười dùng đến tôn sưng bản trại chủ biết lý đạo cường tùy ý cười nói hách liên t h i ế t thủ xứng sở có chút không hiểu bản trại chủ là một cường đạo gặp các ngươi sao có thể không đánh cướp một phen lý đạo cường thản nhiên nói hách liên tiếp thủ bó tay Đám người chốt á i b chờ n nói, n n g h ư chờ n g á n g bản trại chủ xử lý xong những người này mới hào hào cùng các ngươi tính toán lý đạo cường thái độ không t ệ nói vâng hách liên tiếp thụ liên tục gật đầu đám người cái bang khẩn trương lên lý đạo cường này hiển nhiên sẽ không dễ dàng vông tha bọn họ lẫn nhau ánh mắt g i a o hội một trận bối phận lớn nhất từ trưởng lão có chút vô lực mở miệng nói lý đại đừng ra cái bang chúng ta xưa nay không có tiền chỉ sợ không có tiền cùng ngươi giao dịch đối mặt cường giả tuyệt thế cho dù cái bang thân là danh môn chính phái cũng không thể không thấp một chút đầu lý đạo cường nghe vậy liếc mắt nhìn hắn tùy ý đổi qua mắt không nói gì khinh thường cùng nói chuyện với nhau không nhìn thái độ rõ ràng từ trưởng lão mặt mo không khỏi giận dữ hắn cho đến bây giờ không có bị khinh thị như vậy nhưng cũng không dám nói cái gì ngoan thoại đây là một vị cấp độ cường g i ả tuyệt thế cường đạo nói giết là thật dám giết không biết lý đại đương gia chuẩn bị xử trí như thế nào chúng ta một vị cái bang trưởng lão nhịn không được lớn tiếng nói lý đạo cường lại nhữ mày quét bọn họ mắt đ ạ m mạc nói đều yên lặng điểm các ngươi không có tư cách cùng bạn trại chủ nói chuyện một hồi có tư cách liền đến đông đảo người trong cái bang có nổi giận người cũng có nghi ngờ không thôi người một vị trưởng lão trầm giọng nói vậy không biết ra sao mới có tư cách cùng đại đương gia nói chuyện lý đạo cường suy nghĩ một chút cười n h ạ t một cái nói muốn theo bạn trại chủ nói chuyện có ba một thực lực tông sư hai có tiền ba mỹ nữ các ngươi những người này một cái có tư cách cũng không có nói xong ánh mắt liền rời đi không nhìn bọn họ nữa hiển thị rõ một loại không nhìn khinh thường đám người cái bang đưa mắt nhìn nhau không ít người sắc mặt giận dữ nhưng lại không biết nên nói cái gì hách liên thiết thụ xoay chuyển ánh mắt đ ô n g nhiên lớn tiếng nói lý đại đưa ra tại hạ có một chuyện thương lượng lý đạo cường nhìn lại nhiều hứng thú nói nói thái độ hoàn toàn khác biệt để đông đảo người trong cái bang càng là phẫn nộ lại không biện pháp đối phương là cường giả tông sư lại có tiền h á c h liên t i ế t thụ sắc mặt chân thành nói đại đương gia ngài võ công cái thế chính là thiên hạ cường giả tuyệt thế tây hạ ta đang cần ngài cường giả như vậy chỉ cần ngài gia nhập tây hạ ta tiền tài mỹ nhân tây hạ ta nhất định thỏa mãn đại đương gia ngài vừa nói các người trong cái bang sắc mặt thay đổi khẩn trương nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường không có cái gì kháng cự ý tứ có hứng thú hơn nói muốn bản trại chủ gia nhập tây hạ cái này cần tiền cũng không ít đại đương ra một mực mở miệng h á c h liên tiếp thụ đại hỉ ánh mắt lất lóe nếu có thể vì tây hạ kéo vào một vị cường giả tuyệt thế bỏ ra cái giá gì đều là giá lý đại đương gia tây hạ chính là dị tộc tuyệt đối không thể a trong cái bang một người nhịn không được lớn tiếng nói ngâm miệng có người nói chuyện tư cách lý đạo cường lạnh lùng đi qua lập tức chân thành nói muốn để lý đạo cường ta chịu làm kẻ dưới như vậy đi một tỷ lạng chỉ cần một tỷ l ư ợ n g bạc bản trại chủ liền gia nhập tây hạ thế nào hách liên t h i ế t thụ sắc mặt cứng đờ lời đến khỏe miệng lại không nói ra miệng một tỷ l ư ợ n g bạc bán toàn bộ tây hạ hoàn thất cũng không lấy ra được cho dù toàn bộ tây hạ vơ vét đến cũng không nhất định có một tỷ lượm bạc đông đảo đám người cái bang cũng yên tĩnh trở lại không phải lo lắng như vậy một tỷ lượm toàn bộ thiên hạ lại có mấy người có thể lấy ra được đến dù sao bọn họ không tin tây hạ có thể lấy ra đại đương gia có thể hay không thiếu chút ít chỉ cần đại đương gia nguyện ý vào tây hạ ta tây hạ ta có thể phong ngài là vừa còn có thể đem được sùng ái nhất ngân xuyên công chúa gà cho ngài hách liên t i ế t thủ còn muốn cố gắng một chút không chỉ là vì tây hạ cũng vì bản thân hắn không có tiền không có tiền ngươi còn muốn chiêu mộ bản trại chủ lý đạo cường sắc mặt lạnh xuống lộ ra một ít khí tức nguy hiểm hách liên tiếp thủ lạnh cả tim không dám nhiều lời trong lòng hừ lạnh không dứt một tỷ lạng đơn giản nói dỡn trong thiên hạ có quốc gia nào có thể lấy ra một tỷ l ư ợ n g bạc chiêu mộ một vị cường giả cho dù là cường giả tuyệt thế cũng không khả năng lý đạo cường không để ý đến hắn nữa trong lòng c ũ n g thoáng đáng tiếc nếu thật có thể lấy ra một tỷ hai cho hắn hắn đúng là không ngại gia nhập tây hạ đến lúc đó đem tây hạ một chiếm hắn cũng có thể thử một chút làm hoàng đế mùi vị đám người cái bang đều hoàn toàn an tâm lại cùng nhau yên t ĩ n h chờ, chờ người nào bọn họ phần lớn đều đ ắ n được phần lớn trong lòng phức tạp không biết nên nói cái gì một số nhỏ thất v ọ n trong lòng ước chừng sau nửa canh giờ lý đạo cường ánh mắt khẽ n ú c n í c đến lại qua một hồi hai bóng người nhanh、chóng. phía trước là đoàn duyên khánh cái sau đúng là tiểu phong mắt thấy nhanh đến tiểu phong biến sắc tốc độ đột nhiên tăng nhanh trước một bước đi đến hiện trường tiểu ban g chủ trong cái bang không ít người rối rít mở miệng có ít người mừng rỡ cũng có chút người h ã y n ấ y các vị các ngươi cái này tiểu phong thật sâu tao mày mắt hổ ung dung thản nhiên để phòng lý đạo cường tiểu ban g chủ ngày sau khi đi chúng ta liền bị tây hạ người của nhất phẩm đường tìm đến cửa dùng độc dược hạ độc được chúng ta sau đó hắc long trại lý đại đương ra lên đến đánh bại h á c liên tiếp thụ bọn họ nói là muốn cùng có tư cách người nói chuyện xử trí như thế nào chúng ta lý đại đương gia đã đạt đến cấp độ cường giả t u y ệ thế t tiểu ban g chủ ngài phải cẩn thận a trong cái bang một người ngưng tiếng nói không ít người gật đầu bày tỏ chính là như vậy tiểu phong sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng nhất là một câu cuối cùng càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống trinh trọng gật đầu nhìn về phía lý đạo cường ha ha tiểu ban g chủ ngưỡng mộ đại danh đã lâu lý đạo cường một mực không có quấy g i à y hiện tại mới hai tay liền ôm q u y ề n khách khí cười nói tiểu phong sắc mặt khẽ nhúc đích có lòng muốn nói ta bây giờ không phải là bang chủ cái bang nhưng cái bang đang châu minan hắn lại không thể nói hai tay ôm quyền nghiêm mặt nói lý đại đương gia tiểu mộ mới là ngưỡng mộ đại danh đã lâu trong thế hệ trẻ tuổi có thể để cho bản trại chủ thấy vừa mắt thiếu có ít nhìn vừa rồi một m à n kêu bức thoái vị vợ kịch tiểu bang chủ tuyệt đối có thể sưng một câu tốt đẹp nam nhi hào khí ngất trời bản trại chủ liền thưởng thức tiểu bang chủ người như vậy đáng tiếc người của cái bang mắt ngủ lý đạo cường tùy ý c ư ờ i nói trong giọng nói lộ ra rõ ràng tán thưởng trong cái bang không ít người lập tức xấu hổ tiểu phong là người k h í t đan đ ỗ n g nhiên một âm thanh không cam lòng vang lên lý đạo cường cặp mắt nhìn lại như có ánh sáng lấp lóe ẩm người kiệt như gặp phải trọng kích thân thể lập tức bay ra mấy tr nôn liên tiếp mấy cái màu tươi lý đại đ ư ơ n g ra tiêu phong giật mình lập tức ngăn ở trước người đám người cái bang toàn thân đề phòng trong lòng cũng càng nặng nề cái này có phần của ngươi nói chuyện không có tư cách người nói chuyện liền yên tĩnh chút ít chớ ép b ả n trại chủ động tay lý đạo cường lạnh lùng nhìn người kia và đám người cái bang một cái thái độ khinh thường hiển thị rõ không thể nghi ngờ sau đó liền không để ý đến bọn họ chuyển hướng tiêu phong lần nữa lộ ra nụ cười kiểu ban chủ chúng ta nói tiếp chúng ta tiêu phong có chút không nói lý đạo tình này thật là hỷ nộ vô thường nhưng cũng không thể không khách khi nói lý đại đương ra mời nói b ả n trại chủ thích có chuyện nói thẳng chúng ta trước hết đến nói chuyện tiểu bang chủ ngươi hiện tại quan tâm nhất chuyện xử trí như thế nào những người này lý đạo cường không nhanh không chầm mở miệng chậm rãi nói b ả n trại chủ quy củ tiểu bang chủ hẳn là cũng biết một chút coi trọng nhất công bình giao dịch hiện tại b ả n trại chủ cũng muốn cùng tiểu bang chủ làm một vụ giao dịch đại đương gia mời nói tiều phong đưa tay ra hiệu trong lòng nhanh chóng suy tư lý đạo cường rốt cuộc muốn cái gì b ả n trại chủ tớ hách liên thiết t h ụ thủ, thủ hạng cứu tính mạng của những người này bọn họ đã trở thành bạn trại chủ bắt làm tù binh hiện tại bạn trại chủ lại cái này ân cứu mạng cùng tự do của bọn họ cùng tiểu bang chủ trao đổi một kiện đồ vật lý đạo cường vẻ mặt hơi nghiêm túc chút ít chương một trăm bốn mươi lăm hàng long thập bắt trưởng đến tay đám người cái bang nghe sắc mặt hơi khác thường loại này c ư ơ n g ép cầm ân cứu mạng yêu cầu chuyện thù lao bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là gặp lần đầu tiên muốn nói điều gì nhưng đối phương đúng là cứu bọn họ tăng thêm cường giả tuyệt thế thân phận cùng vừa rồi uy hiếp bọn họ cũng không dám nói cái gì tiểu phong cũng là run lên liền kịp phản ứng trầm giọng nói đại đương ra quả thực cứu đám người cái bang tiểu mộ ở đây đã t ạ không biết đại đương ra muốn trao đổi cái gì hàng long thập bắt trưởng lý đạo cường bình tĩnh lung lời còn chưa dứt tiều phong cùng đám người cái bang sắc mặt liền cũng thay đổi chút ít mặc kệ thế lực nào truyền thừa võ học đều là trọng trung chi trọng cho dù là truyền thụ vốn thế lực người cũng là cực kỳ thận trọng húng chi truyền thụ cho người ngoài hay là một cái cường đạo tiều phong thật sâu n h ư mày hiếm thấy lộ ra vẻ do dự nếu như lý đạo cường muốn k h á c còn dễ nói có thể hàng long thập bắt t r ư ở n g này hắn lại không thể không do dự cần bận tâm chuyện rất nhiều đám người cái bang có không ít người sắc mặt có tức giận cho rằng lý đạo cường là tại thừa dịp cháy nhà hối của không thể đem hàng long thập bắt trường cho hắn nhưng nhìn một chút người xung quanh lại nói không ra miệm i cũng, cũng lý đạo cường nụ cười nhặt nói nhiều phong sắc mặt nặng nề trong đôi mắt hay là hiện lên do dự suy tư nếu như trước hôm nay lý đạo cường trực tiếp đánh cướp bọn họ bức bách hắn giao ra hàng long thập bắt trưởng hắn có thể sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục nhưng bây giờ là lý đạo cường cứu đám người cái bang hắn cũng đã không phải bang chủ cái bang rất nhiều chuyện liền không giống nhau đám người cái bang đưa mắt nhìn nhau không biết nên nói cái gì đ ỗ n g nhiên một người trầm giọng nói kiểu ban g chủ bất kể như thế nào ta một mực nhận ngươi làm ban g chủ chuyện này ta không có tư cách nói thêm cái gì nhưng mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì người nào nếu có dị nghị ta người đầu tiên không bông tha hắn không tệ ta cũng là thái độ này đúng phải như vậy rất nhanh không ít đám người cái bang rồi rít mở miệng phụ h o ạ lý đạo cường nhìn bọn họ mắt lần này không nói gì thêm h ắ người nói xem lý đạo cường không có một tiếng đáp ứng sau này lý đại đương gia không thể đem hàng long thập bát trưởng chuyển cho người khác cũng không thể dùng hàng long thập bát trưởng đối phó chính nghĩa chi sĩ tiểu phong nghiêm mặt nói toàn thân tất cả giải tán phát ra một luồng chính khí điều kiện thứ nhất không có vấn đề chẳng qua cái thứ hai a tiểu bang chủ nói cũng thú vị ai là chính nghĩa chi sĩ người nào cũng không phải chính nghĩa chi sĩ người có thể quyết định sao hay là nói dựa theo giang hồ lưu truyền danh tiếng quyết định thị phi chính nghĩa không có bất ngờ gì xảy ra tiểu bang chủ ngươi là người khiết đan tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra vậy ngươi lại là không phải chính nghĩa chi sĩ lý đạo cường có chút nghiền ngẫm cười nói tiểu phong sắc mặt không thay đổi lắc đầu nói với giọng t r ị n h trọng chức không đề cập t i ể u m ẫ có phải hay không người khiết đan đại đương g i a cũng không cần dùng lời đến ép buộc t i ể u m ẫ thị phi chính nghĩa chi sĩ tất cả mọi người tâm lý nắm chắc tự có phán xét đại đương ra chỉ cần đáp ứng tiểu m ẫ là được tiểu bang chủ quả nhiên là một nhân tài thật là đáng tiếc lý đạo cường tán thưởng một câu giọng nói bình tĩnh điều kiện thứ hai bản trại chủ không thể đáp ứng ngươi hàng long thập bát trưởng này là bản trại c h ủ công bình giao dịch vì sao còn muốn có hạn chế nếu có có hạn chế bản trại chủ yếu nó làm cái gì bình tĩnh lại là cường đại sức mạnh tiểu phong tau m à y nhất thời cảm giác trên giới không thể bởi vì hắn không có cường đại sức mạnh vấn đề này trung quy là lý đạo cường chiếm cứ lấy chủ động tiểu ban g chủ đây đã là bản trại chủ thành ý rất lớn h u ố hồ tiểu ban g chủ bản thân ngươi giá trị cũng tại trong đó lý đạo cường phai nhạc t i ế n nói tiểu phong sắc mặt hơi ngừng lại lập tức hiểu lời này bản thân hắn cũng là phần này giao dịch một phần tử Nói trắng sau l mấy thức khẽ thở dài một tiếng ngưng tiếng nói tốt tiểu mỗi liền đem hàng lòng thập bát trưởng giao cho đại đơn ra tiểu bang chủ thông khoái vậy thì bắt đầu lý đạo cường nợ nụ cười xoay người hướng một cái phương hướng bay đi tiểu phong mắt nhìn đám người cái bang vẫn là không có mở miệng để lý đạo cường trước thả bọn họ không cần thiết lý đạo cường muốn thật là nghĩ dở cho gian thủ đoạn gì đều vô dụng nhanh chân một bước đi theo đi đến v ả i dặm bên ngoài ngăn cách t â m thanh tiểu phong đã nói lên hàng lòng thập bát trưởng tâm pháp sau đó là chiêu thức cùng tương ứng công lực vận chuyển pháp môn không bao lâu lý đạo cường liền toàn bộ nhớ kỹ mắt nhìn trên đại cường đạo hệ thống hàng lòng thập bát trưởng chưa nhập môn c h ữ lý đạo cường trong lòng hài lòng n ư ơ n g tạm cười nói kiểu bang chủ quả nhiên thông khoái không biết kiểu bang chủ có còn muốn hay không lại làm cái giao dịch giao dịch gì tiểu phong cảnh giác nói liên quan đến thân thế của ngươi liên quan đến sau lưng người nào muốn hại ngươi cùng đại ca dẫn đầu kia lý đạo cường không nhanh không chậm nói tiểu phong lập tức sắc mặt thay đổi nhịn không được tiến lên một bước đại đương ra biết biết lý đạo cường tùy ý nói tiểu m ẫ cần bỏ ra cái gì tiểu phong đè ép trong lòng không an tĩnh tỉnh táo nói gia nhập hát long trại ta lý đạo cường hay là muốn thử xem chuyện này tiểu phong có thể tuyệt đối là một cái hiếm có nhân tài tiểu phong tao mày chỉ suy tư một cái hô hấp không đến liền lắc đầu trịnh trọng nói đa tạ đại đương ra nâng đỡ xin thứ cho t i ể u m ẫ không thể gia nhập hát long trại ai thật là đáng tiếc quên đi giao dịch thôi lý đạo cường bông tiếng thở dài nhưng một chút cũng không ngoài ý、muốn. làm cái bang trước bang chủ t i ề u phong chỉ cần trong lòng hắn còn có cái bang hắn liền gần như không có khả năng gia nhập hắc long trại t i ề u phong sắc mặt biến đổi vẫn là không nhịn được nói không biết đại đương ra nhưng còn có điều kiện khác t i ề u phong nhất định thể sống chết làm được bản trại chủ cả đời chỉ thích hai dạng đồ vật kim tiền cùng mỹ nữ vo công đều là thứ yếu t i ề u bang chủ ngươi cũng không có hai thứ đồ này cho nên bản trại chủ mới cùng ngươi giao dịch hàng long thập bắt trưởng lý đạo cường lạnh nhật nói t i ề u phong không phản bắt được hai đồ vật kia thật sự là hắn không có sắc mặt biến đổi mấy tức cuối cùng bất đắc dĩ bông tiếng thở dài cũng không có oán hận gì chi ý đối phương không có lý do vô điều kiện nói cho hắn biết những bí mật này hai tay liền ôm quyền nói đã như vậy tiểu m ỗ liền mang theo đám người cái bang rời đi ừng lý đạo cường tùy ý ứng tiếng hướng bên kia bay đi sau khi đến khiến người ta cho người của cái bang giải bi tô thanh phong tiểu phong lại hai tay liền ôm quyền mang theo bọn họ xoay người rời đi tiểu đại hiệp ngươi có thể thử một chút mau sớm chạy về cha mẹ ngươi nơi đó còn có bất kể lúc nào hát long trại vĩnh viễn hoan n g h ê n tiểu đại hiệp đông nhiên lý đạo cường âm thanh nhẹ nhõm vang lên tiểu phong xứng sở giống như là kịp phản ứng cái gì Chính、trọng ì n h t r hướng lý đạo cường ôn quyền thi lễ đa tạ đại đ ư ơ n g g i a lập tức bước chân nhanh thêm mấy phần lý đạo cường nhìn một cái trong lòng khẽ thở dài hay là n h ị n không được làm bút không có tiền mua bán trung b i n là trước kia trong lòng tình cảm a hơi cảm thán đã thu trở về tâm tư đối với thu kiều phong vào hắc long trại vốn cũng không báo hy vọng gì hắn không có đối với chuyện này giữ bao nhiêu trái tim hàng long thập bắt trưởng đến tay là được về phần kiều phong sau đó vận mệnh thiên hạ chuyện bị thảm nhiều hắn cũng không phải kiều phong người nào có thể không ràng buộc nhắc nhở một câu quan trọng nhất bi kịch hắn đã coi như là mềm lòng cùng đối với trước k i a tình cảm đền bù xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hách liên thiết thụ đạt được hàng long thập bát trưởng tâm tình thật tốt hắn lộ ra một ít nụ cười nói hách liên tướng quân đến phiên chúng ta nói chuyện hách liên thiết thụ trong lòng căng thẳng lập tức mặt lộ nụ cười nói đại đương ra mời nói ừ m bản trại chủ quyết cũ chắc hẳn tướng quân cũng là biết hai vị tông sư xem như cấp độ thứ nhất mỗi người một trăm vạn lựa bạc bốn mươi sáu vị t i ê n tiên đều tính là cấp độ thứ hai a hết thẻ chín mươi hai vạn lựa bạc còn lại một trăm năm mươi ba người đều kỳ kinh bát mạch cảnh giới một cái hai ngàn lựa bạc tổng ba mươi vạn sáu ngàn lựa bạc Tổng chẳng ộ n g là 322 .6 lượng bạc. Lý đạo cường quét mắt ấ t thiết thụ thầm thở tốt, phẩm phải chầm chầm Hách nhẹ nhàng không nhiều. âm đường đáng người, nói. liên còn quá c ra, qua đột nhiên lý đạo cường âm thanh tái khởi h á c h liên t i ế t thụ trong nháy mắt cảm thấy dự cảm cực kỳ không tốt đó là dưới tình huống bình thường thu phí các ngươi cái này thuộc về nước lạ giá tiền này không thể đồng dạng dù sao ta không phải người của tây hạ đối đãi quốc gia mình người cùng người ngoại quốc dù sao cũng phải có khác biệt các ngươi xem như bản trại chủ lần đầu tiên cùng người ngoại quốc giao dịch tình hình cho nên có thể cho các ngươi giảm giá vốn là gấp m ư ơ i giá tiền các ngươi cầm chín lần năm đi cũng coi là vì cái này lần đầu tiên làm kỷ niệm tổng cộng là ba phẩy không sáu bốn vạn bảy ngàn lựa bạc hách liên tướng quân ngươi không có ý kiến à? lý đạo cường tự mình nói cuối cùng cười hỏi hách liên t h i ế t t h ụ hách liên t h i ế t t h ụ sắc mặt đã thay đổi cứng gắc âm châm bất định xung quanh đông đảo người của nhất phẩm đường lại là mắt c h o n g váng về sau mặt lộ tuyệt vọng hơn ba nghìn vạn lựa bạc tây hạ sẽ cầm bạc đến chuộc bọn họ sao mà hách liên tiếp thủ đối mặt lý đạo cường nụ cười hay là cường tự lộ ra nụ cười cười khổ nói đại lưng ra tây hạ quốc chúng ta tiểu lực yếu bây giờ không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy ha ha những này cũng không phải là hách liên tướng quân ngươi một người tướng quân cai q u ả n chuyện có hoàng đế tây hạ quan tâm mới là ngươi liền kiên nhẫn trở lý đạo cường k h á c h khí cười nói hách liên thiết t h ụ sắc mặt đỏ lên nhưng vẫn là không dám nói thêm cái gì chẳng qua là trong lòng vô cùng nặng nề chương một trăm bốn mươi sáu hàng lòng phương trượng viên tịch lý đạo cường hiển nhiên muốn hung hăng làm thị tây t hạ một đao hắn là cường giả tuyệt thế u y ệ t t hay là tại nó quốc cảnh bên trong hách liên thiết t h ụ hắn cũng không xác định tây hạ sẽ làm cái gì nhưng hoàn toàn về mặt khả năng là không lớn kể từ đó dư quang nhìn lướt qua nhất phẩm đường đám người trong lòng không ngừng suy tư lý đạo cường cũng tại quét mắt người của nhất phẩm đường từ đó lấy ra hai cái tiên tiên c h i cảnh tây hạ võ sĩ Giải bọn họ phong ấn cười nhạt nói lời nói mới các ngươi cũng đều nghe thấy mau đi trở về bẩm báo hoàng đế tây hạ bản trại chủ tại hắc long trại chờ bạc đưa đến đến lúc đó một tay giao tiền một tay giao người hai người kia không dám có bất kỳ nói nhiều liên tục gật đầu liền lập tức hướng phía tây bắc hướng chạy đến lý đạo cường quét mắt những người còn lại lạnh nhạt nói thưa trại vừa mới nói xong liền dẫn đầu các bước vân trung hạc huyết đao lão tổ hưng phấn hướng các người nhất phẩm đường hết lớn để bọn họ đuổi theo sát không ai dám trần chờ dối rít đàng hoàng đi theo bởi vì đều bị phong ấn kinh mạch về đạo nhất phẩm đường đám người tốc độ đương nhiên không nhanh lý đạo cường cũng không có nóng n ả y sau khi chờ hắn nhân thủ nhiều lại để lên tốc độ cũng không mượn không nhanh không chậm đi đến hắn đã ở trong tối từ tính toán hàng lòng thập bát trưởng dự liệu của hắn không sai hàng lòng thập bát trưởng là cấp bậc t ô n g sư cấp độ thứ ba võ pháp nhập môn liền cần năm mươi vạn điểm cường đạo giống như l a n g ba vi bộ càng trọng yếu hơn chính là cho dù hắn còn không có chính thức tu luyện hàng lòng thập bát trưởng hắn cũng đã cảm thấy môn trường pháp này vô cùng phù hợp hắn hắn đã có chút ít không thể chờ đợi bắt đầu tính toán đồng thời trong hạnh tử lâm chuyện xảy ra lấy bay đồng dạng tốc độ hướng bốn phương tám hướng quyết tán cái bang chính là danh môn chính phái nổi tiếng thiên hạ bang chủ cái bang kiều phong thành người k h í t đ an vốn là khiếp sợ thiên hạ đại sự hơn nữa tây hạ nhất phẩm đường cùng cuối cùng h ắ c long trại lý đạo cường xông ra chuyện khó khăn chắc trở c h ậ m trùng rất có b u ồ n cười tốc độ truyền bá viễn siêu người bình thường tưởng tượng lý đạo cường là cường giả tuyệt thế kiều phong là người khiết an ba mươi năm trước chuyện lý đạo cường đạt được hàng long thập bắt trưởng bắt làm tù binh đám người tây hạ nhất phẩm đường từng kiện chuyện giống như một tảng đá lớn hung hăng đập về phía mặt hồ đương nhiên chuyện truyền bá được mau hơn cũng cần thời gian chỉ có điều tin tức những nơi đi qua đều nhấc lên một tầng sóng lớn từng chút từng chút sóng lớn càng lúc càng lớn chuyến khắp thiên hạ lý đạo cường tự nhiên sẽ chú ý trong thiên hạ tin tức nhưng cũng không có quá mức để ý hiện tại chủ yếu nhất hay là đem người của nhất phẩm đường mang về hát long trại giao dịch với tây hạ cùng ngày hắn liền theo mộ dung ra mạng đà sơn trang cho mượn nhóm nhân thủ thứ nhất còn có khoái mã áp tải nhất phẩm đường đám người bằng tốc độ nhanh nhất quay trở về hát long trại lấy hắn bây giờ cùng mạ đà sơn trang c một một lúc này hắn đang gắt gao cao mày sắc mặt âm trầm như nước đông nhiên cửa mở ra một bóng người xuất hiện trong phòng lực lượng vô hình tràn ngập đem toàn bộ gian phòng dây lại nửa điểm âm thanh cũng truyền không đi ra lý duyên tông lập tức đứng lên ánh mắt có chút lúng túng nhìn trước mặt thân ảnh mộ dung hình người r ố t cuộc chuyện này là như thế nào lý đạo cường khẽ to mày rất nghi ngờ nói người đến đúng là lý đạo cường mà lý duyên tông trước mắt đương nhiên cũng không gạt được hắn chính là mộ dung phục lý huynh để ngươi chê cười lý duyên tông cũng là mộ dung phục hai tay ôm q u y ề n vẻ mặt xấu hổ nói lý đạo cường có thể nhận ra hắn hắn một chút cũng không kỳ quái nếu không nhận ra mới kỳ quái mộ dung hình lấy quan hệ của ta và ngươi lại đâu còn phải nói những này lý đạo cường hào sảng nói chuyện này thật là một lời khó nói hết mộ dung phục vương tiếng thở dài nói lý đạo cường vừa nghe liền hiểu rất khéo hiểu lòng người nói mộ dung huynh không cần nhiều lời đây là đại sự của ngươi không nên nhẹ nói chỉ có điều lần này vẫn là nên phiền toái mộ dung huynh ngươi đi theo một chuyến dù sao có ngươi tại tây hạ liền phải cho ta mười triệu lượt bạc hơn nữa nếu như đơn độc ngươi rời khỏi chỉ sợ cũng phải đưa đến hoài nghi đương nhiên mộ dung huynh có thể tùy ý cùng liên lạc với bên ngoài chỉ cần không bị người của tây hạ phát hiện là được mộ dung phục trong lòng vốn là ấ mức vô cùng nghe nói như vậy lại ngay cả cự tuyệt đều cự tuyệt không được cũng không có cách nào cự tuyệt hắn cũng không muốn bại lộ thân phận của mình chỉ có thể gật đầu nói lý huynh yên tâm ta nhất định phối hợp nói lúc trong lòng căm tức không dứt lần này cái gì cũng không đạt được lại bị lý đạo cường bắt làm tù binh một lần còn muốn lãng phí không ít thời gian đáng hận chẳng qua là nhưng lại ngày này qua ngày khác không tìm được đáng hận người là ai muốn nói nhất là dĩ nhiên chính là lý đạo cường nhưng lý đạo cường quá mạnh hôm nay cái kia vừa ra tay trực tiếp đem hắn tất cả kiêu ngạo ghen ghét đều đánh nát tăng thêm trong lòng nhận định lý đạo cường lập tức sẽ cùng hắn xây dựng sâu sắc quan hệ cho nên hắn lại là đối lý đạo cường không hận nổi trừ lý đạo cường vậy không ứng cử viên chỉ có thể càng nghĩ càng b i ệ khuất lý đạo cường mơ hồ cảm nhận được trong lòng vui lên, cũng không nhiều lời cái gì hàn huyên mấy câu liền rời đi b ộ t lý đạo cường vừa đi mộ dung phục liền không nhịn được một bàn tay đập vào bên cạnh trên bàn mặt mũi tràn đầy âm t r ầ m hắn cũng quá xui xẻo một bên khác trần a n một chút mộ dung phục lý đạo cường tâm tình thoải mái trở về phòng đột nhiên cảm thấy mộ dung phục vẫn là rất xui xẻo lần này không còn có cái gì nữa đ ạ được còn muốn bị hắn bắt làm tù binh đ à n g hoàng lại làm một hồi bắt làm tù binh chẳng qua trong lòng hắn cũng cảm thấy rất có ca có lạ dù sao không có cái gì lòng đồng tình sửa lại nghệ tình dĩ vãng a o tỉnh còn có ai chú a bích phân thượng hắn ra mặt trần ăn đã rất cho mặt m Nếu không h p lúc ả m thấy này h i như v hàng coi, h long trực thập gõ lại bát trưởng đã đạt đến nhập môn cấp độ đây là hắn hôm nay đi đường hiệu quả còn không có chính thức tu luyện cũng đã đạt đến nhập môn cấp độ đây là trời sinh chiến thần cùng đỉnh tiêm chi tư cường giả tuyệt thế cảnh giới t h u n g vào một chỗ hiệu quả h à theo nhập môn hắn đối với hàng long thập bát trưởng hiểu rõ càng khắc sâu hàng long thập bát trưởng khái niệm xuất từ dịch kinh trừ một mươi tám loại trưởng lực vận chuyển lấy ứng đôi các loại tình hình bên ngoài quan trọng nhất hai tâm là hàng long thập bát trưởng tâm pháp ý cảnh hàng long hàng không phải lòng hàng chính là dịch kinh bên trong thiên địa v ậ n vật cũng là hàng bản thân cứ thế vừa trí dương vô song uy manh chi thế hàng phục chấn áp hết thảy môn võ học này chỉ có trí lớn người mới có thể tu luyện thành cái này trí lớn có thể chỉ lòng dạ rộng lớn cũng có thể chỉ lòng mang thiên hạ phóng khoáng n g ú t trời lý đạo cường trí lớn lại là quét ngang thiên hạ đi đường tính toán bên trong hắn đã rõ ràng tự mình tu luyện hàng long thập bắt trưởng n à y hạ tâm hắn không có kiểu phong như vậy chân chính hào khí ngất trời hắn tự thiết huyết cũng không phải q u é t tính như vậy vì dân vị nước lòng dạ rộng rãi đồng dạng không có hồng thất công hỏi như vậy trái tim không thẹn thẳng thắn dạo chơi n h â n gian hắn có chỉ có một điểm quét ngang thiên hạ kiên định quyết tâm cùng tự tin cái này đồng dạng là một loại trí lớn đại khí phách không chỉ là tâm pháp ý cảnh bên trên từ công lực đến thiên phú hàng long thập bát trưởng đều là thích hợp cho hắn nhất chí cương c h í dương bản thân cái này chính là hàng long thập bát trưởng căn bản đương nhiên bởi vì một cá i nhân tình huống khác biệt mỗi người tu luyện đến cuối cùng đều sẽ khác biệt giống như quách t ĩ n h cùng hồng thất công tu luyện đến cuối cùng là âm dương hợp nhất cho nên bàn về cương mãnh bọn họ không bằng tiểu phong tiểu phong tu luyện thiếu lâm nội công vốn là cương d ư ơ nội g n lực hơn nữa hắn trời sinh thể phách khác hẳn với người bình thường thiên p h chiến đấu kinh người hào khí ngất trời đại khí phách cho nên hắn không phải nắm giữ không được âm mà là hắn am hiểu hơn ở cơn ư g dương một mặt cùng hàng long thập bát trưởng bộ trưởng pháp này càng xứng đôi lý đạo cường cùng kiểu phong tương tự thậm chí so với càng thêm hơn từ long tượng bàn nhược công công lực đến trời sinh chiến thần thiên phú lại đến quét ngang thiên hạ trí lớn đều chú định hắn sẽ đem trí cương trí dương bốn chữ phát huy đến cực hạn từ lúc mới bắt đầu hắn liền ý thức được chút này cho nên mới phí hết lớn như vậy sức lực thu được hàng long thập bát trưởng hiện tại đến tay vượt qua tính toán hàng long thập bát trưởng vượt qua không để cho hắn thất vọng ngược lại hắn còn cảm thấy vui mừng Thiên hạ, càng ngày càng nghiêm trọng. lúc này tống quốc thiếu lâm tự truyền ra một tin tức huyền từ phương trượng bất hạnh v i ế n tịch phương trượng thiếu lâm thay người cái tin tức này vốn cũng hẳn là là đại sự nhưng tại hạnh tử lâm sự kiện dưới lại không có nhấc lên sóng gió lớn bao nhiêu chỉ có một ít người hữu tâm đang chăm chú lý đạo cường tự nhiên cũng có trái tim người một trong sau khi nhận được tin tức cười cười thiếu lâm ở thời điểm này để huyền từ viên tịch h i ệ n nhiên chỉ có thể là giảm bất lực ảnh hưởng cũng đánh thật hay chú ý hơn nữa khả năng cũng có kiểu phong chuyện ảnh hưởng nhưng dù như thế nào tạm thời cùng hắn không có quan hệ gì chú ý một hai liền không để trong lòng tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu hàng long thập bát t r ư ở n g đồng thời tây hạ cốt đều đã nhận được tin tức tây hạ cao tầng hội tụ từng cái sắc mặt tâm trầm cực kỳ khó coi được lắm lý đạo cường một cái cường đạo lại dám trắng trận lừa gạt tây hạ ta thật là một điểm không đem tây hạ ta để ở trong mắt hoàng đế tây hạ trùng điệp đập vào trước người trên bàn mặt mũi tràn đầy sắc mặt g i ậ n d ữ quát c h ư một trăm bốn mươi bảy thiếu phụ chủ động tìm đến cửa tây hạ các vị đại thần đều cúi đầu trầm mặc một chút một vị thân ảnh hành lễ nói với giọng trịnh trọng bệ hạ bất giận lý đạo cường như thế phách lối cùng vọng định không thể cùng từ bỏ ý đồ không tệ đúng là như thế đúng nếu để cho lý đạo cường được như ý tây hạ ta uy nghiêm ở đâu lập tức những người khác cũng đều rối rít mở miệng trong lời nói đồng thời biểu đạt phẫn nộ chi ý hoàng đế tây hạ lý cản t h u n sắc m ặ tâm trầm nhìn phía dưới các thần chờ đến đám người an tĩnh xuống về sau mới nói với giọng lạnh lùng các vị ái khanh nói không sai vậy không biết ứng đối như thế nào hách liên tướng quân đám người nhất định phải cứu về lại yên tĩnh một chút đứng ở bên trái cầm đầu người trầm giọng nói bệ hạ lý đạo cường chính là tống quốc một cường đạo tây hạ ta sứ giả tại tống quốc cảnh nội bị cường đạo chỗ bắt tây hạ ta hẳn là v ấ n trách cùng tống quốc để bọn họ giao ra hung thủ thừa tướng nói rất đúng thần t a n thành thần t a n thành lập tức lại là liên tiếp tâm thanh đồng ý lý cản thuận lần đầu trầm giọng nói tốt chấm lập tức gửi đi quốc thư cho tống quốc hỏi một chút tống hoàng thưa ố tướng ngươi cho rằng tống quốc có thể giải quyết chuyện này sao lý càn thuận sắc mặt âm chầm biến mất mấy phần càng nhiều hơn chính là ngưng trọng bị một vị cường giả tuyệt thế lược gạn chú ý hãng cũng nhất định phải ngưng trọng tây hạ thừa tướng lắc đầu vẻ mặt nặng nề nói bệ hạ một vị cường giả tuyệt thế hơn nữa còn là một vị cường đạo nếu như không phải là không có biện pháp tống quốc tuyệt đối sẽ không đáp tội tây hạ thừa tướng tự nhiên đã nhìn ra tâm tư của lý càn thuận hắn cũng nổi giận nhưng biết hơn quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề bên ngoài theo như đồn đại không có ly đạo cường cụ thể hướng chúng ta muốn bao nhiêu bạc hiện nhiên lý đạo cường người này cực kỳ tinh minh biết duy trì một chút mặt mũi của chúng ta không đem chúng ta dồn đến cực hạn dễ cầm đến bạc chỉ cần người trong thiên hạ không biết chúng ta cụ thể cho bao nhiêu tiền như vậy tây hạ ta mặt mũi liền ném đi không tính là quá lớn dựa theo hắc long trại dĩ vãng lệ cũ người trong thiên hạ nhiều lắm là liền suy đoán là mấy trăm vạn lượng mấy trăm vạn lượng bạc tương đối ly đạo cường cường giả tuyệt thế thân phận cũng không tính quá mức tây hạ thừa tướng trầm trầm nói ở đây mấy người âm thầm đợi nghĩ như vậy đích thật là cường giả tuyệt thế thân phận địa vị quá cao thật không thể so sánh hoàng đế tây hạ lý càn thuận thấp muốn chẳng qua là mấy trăm vạn lượng tây hạ mặt mùi nem đến cũng không phải quá lớn thế nhưng ba ngàn vạn lượng bạc cứ như vậy cho lý đạo cường chấm bây giờ không cắm lòng lý càn thuận thở dài nói tây hạ thừa tướng ánh mắt khé động ngưng tiếng nói bệ hạ sứ giả nhất định phải không thiếu một cái trở về lúc này mới có thể để tây hạ ta càng không bị chế nạo h lý càn thuận ánh mắt lóe lên một tia k i ê n kỵ lập tức liền đặt đầu túc tiếng nói thừa tướng nói đúng lắm chấm sẽ phái người mang theo bạc đi trước chỗ người bệ hạ anh minh tốt nhất cùng lý đạo cường đặt thanh ước định giao dịch có thể làm nhưng tây hạ ta cho bao nhiêu bạc? vĩnh viễn không thể đối ngoại nói đến tây hạ thừa tướng tốc tiến nói lý c à n thuận gật đầu trong ánh mắt có chút thâm thúy tây hạ chuyện phát sinh lý đạo cường tất nhiên là không biết nhưng đoán cũng có thể đoán được tây hạ cũng không phải t ố n g quốc càng không phải là minh quốc nguyên quốc đối mặt hắn một vị cường giả tuyệt thế như thế nó có thể làm cái gì đương nhiên đang không cam lòng chung thất đầu nếu không túi đầu phái cường giả giết đến hắc l o n g trại hắn càng cao hứng vậy mang ý nghĩa hắn có thể lừa gạt một khoản lớn hơn nói thật lòng các quốc gia bên trong hắn nhất không kị đan tây hạ chính là một cái trong số đó liền đại lý cũng không bằng không phải phương diện quốc lực mà là đại lý chính là một tòa p h ậ t quốc cùng phật môn liên lụy quá sâu hậu trường quá cứng tây hạ lại khác biệt tây hạ khẳng định là có cường giả cường giả tuyệt thế hơn phân nửa khả năng cũng có dù sao tại cái này lấy võ vi tôn thế giới giam kiến quốc cái k i a nhất định là có chấn áp quốc vận cường giả cho đến bây giờ hắn cũng đã không sai biệt lắm suy đoán ra có thể chấn áp quốc vận chỉ có cường giả tuyệt thế có thể coi là là có một vị cường giả tuyệt thế chấn giữ thì tính sao không nói cường giả tuyệt thế tuyệt sẽ không kinh động hắn không tin đối phương sẽ vì ba ngàn vạn lựa bạc liền cùng hắn liều chết hắn tốt xấu cũng cho đối phương lưu lại một chút mặt mũi cùng hách liên thiết thụ bọn họ tính số lúc đều tận lực sau đám người cái bang vì chính là không đem số lượng cụ thể bại lộ ra ngoài ba ngàn vạn lượng bạc số lượng cụ thể không bại lộ ra ngoài tây hạ không coi là quá mức mất thể diện lui một vạn bước nói coi như tây hạ muốn liều mạng với ngươi hắn cũng không sợ bởi vậy hắn rất yên tâm đi đường không có bao nhiêu lo lắng số tiền kia hắn ăn chắc thời gian vội vã thiên hạ sôi t r à o bừng bừng bên trong qua mười ngày qua lý đạo cường tự mình đè ép hách liên thiết thụ bọn họ đã nhanh đến kinh châu địa giới ngày này hắn nhận được tin tức là liên quan đến k i ề u phong sư phụ hắn huyền khổ chết là bên ngoài thiếu lâm bị người giết chết lớn nhất hiểm nghi hung thủ bị xác nhận vì k i ề u phong chẳng qua lại không có hắn giết cha giết mẫu chuyện không có những tin tức này lưu truyền vậy chứng minh lý đạo cường nhắc nhở lên hiệu quả đ i ể u c h a kiểu mẫu không chết đối với cái này lý đạo cường vẫn có chút t an u ổ i dù sao hắn thật vất vả vì tình cảm mềm lòng một chút có kết quả tốt vậy dĩ nhiên chính là tốt không có tiêu viễn sơn tự mình giết kiểu cha kiểu mẫu cũng không có kiểu phong tự mình giết g a chu hai món này kiểu phong cả đời bi ai nhất hai chuyện không có chắc h ẳ n hắn cũng sẽ không đi đến cuối cùng cái kia bước kịch cảnh không biết tại sao theo xâm nhập nghiên cứu hàng lòng thập bắt trưởng hắn càng thưởng thức tiểu phong không muốn nhìn thấy đối phương đi đến cái kế bước làm cho đối phương gia nhập hắc long trại tâm tư cũng càng thêm dày đặc chẳng qua là đáng tiếc chút này thật rất khó trừ phi có vô cùng cơ hội thích hợp nguyên nhân bây giờ vì dừng lại hắn còn không có tìm được đem chuyện này tạm thời đặt ở một bên lý đạo cường tiếp tục nghiên cứu hàng lòng thập bắt trưởng lại qua hai ngày lý đạo cường về đến hắc long trại phân p h ó một chút chuyện kiểm tra một chút chuyện lại cùng thích phương thân mật một phen về sau hắn chính thức bắt đầu tu luyện hàng lòng thập bắt trưởng trường lực vận chuyển phương diện hắn đã thuần thục vô cùng kinh mạch cái gì cũng đều đã thiên truy bất luyện biến thành bản năng hiện tại chủ yếu chính là hàng long thập bắt trưởng chân chính hạch o tâm ý cảnh võ pháp đạt đến một loại trình độ về sau muốn xâm nhập đều không thiếu ý cảnh hai chữ cũng có thể hiểu thành đạo của bản thân một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật giống như kiếm có kiếm ý đao có đao ý lý đạo cường tu luyện hàng long thập bắt trưởng ý cảnh cũng đã sớm xác định chính là lấy quét ngang thiên hạ trí lớn đại khí phách làm căn cơ n g n g luyện hàng long ý chí chân ý nói là võ đạo ý chí cũng có thể võ đạo ý chí cũng thường thường cùng võ đạo nguyên thần tương liên. thật ra thì tu luyện đến long tượng bàn n h ư ợ công c tầng m ộ ư ơ i một hắn hắn đã coi như là có v õ đạo nguyên thần chỉ có điều đây chẳng qua là long tượng bàn n h ư ợ công c bổ sung cũng không tính rất mạnh phát huy ra h uy lực cũng không tính toán mạnh dù sao long tượng bàn n h ư ợ công c cuối cùng chẳng qua là tăng lên lực lượng bản thân công pháp mà không phải chiến đấu chân chính chém giết chi pháp bắt đầu tu luyện về sau trong mật thất liền thỉnh thoảng vang lên tiếng long n â m cực kỳ c h e n ép khí tức từ trong mật thất tràn ngập ra ngắn ngủi thời gian nửa ngày lý đạo cường liền bước đầu thuận lợi ngưng luyện ra hàng lòng chân ý hàng long thập bát trưởng bước vào cảnh giới tiểu thành tốc độ nhanh kinh người đương nhiên cái này cũng cùng phía trước hắn đã nghiên cứu hơn mười ngày có liên quan nhưng cũng có thể nhìn thấy hàng long thập bát trưởng có bao nhiêu thích hợp hắn sức chiến đấu đều bởi vậy tăng lên một ít lúc hắn nghĩ nhất cổ tác khí tiếp tục tu l u y ệ n lúc người của tây hạ đến đến chính là một vị cường giả cấp t ô n g sư có chút xa lạ tại thiên hạ ở giữa gần như không có danh tiếng gì lưu truyền hiển nhiên nội tình của tây hạ một trong trao đổi rất thuận lợi ba phẩy không sáu bốn vạn bảy ngàn lượng b ạ c đổi lấy hách liên thiết t h ụ đám người cùng vĩnh viễn không cho phép tấu lũ xì hạ bỏ ra bao nhiêu tiền hứa hẹn lý đạo cường thống khoái đáp ứng giao dịch hoàn thành hơn ba vạn điểm cường đạo đến tay Còn có hát ơ n vạn hiện bạc đoàn n bạc g ư ờ y Hạ từ Hắc từ long trại rời khỏi, lần này cũng giữ im lặng lý đạo cường không để y đến ngoại giới nghị luận điểm cường đạo đến tay về sau đem cái khác chuyện giao cho thuộc hạng hắn liền chuyên tâm nhào vào trên hàng long thập bắc trường chẳng qua chẳng qua là vài ngày sau hắn lại lần nữa xuất quan bởi vì một cái hắn không nghĩ đến người tìm đến cửa chính là ngươi muốn gặp bạn trại chủ còn nói có thể vì bạn trại chủ điều khiển chế trụ cái bang lý đạo cường ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn trước mặt vị này mặt ngoài nhìn lại có chút băng thanh ngọc k h i ế t rất xinh đẹp thiếu phụ đúng vậy thiếu phụ kia một bộ đồ tang màu trắng trắng nón mềm mại khuôn mặt lộ ra một luồng tự tin ngươi dựa vào cái gì lý đạo cường cảm thấy hứng thú cười nhặt nói băng tiếp thân sắc đẹp băng tiếp thân thân phận thiếu phụ kia tự tin nói ha, ha. ngựa đại nguyên quả phụ một cái đã chết phó bang chủ quả phụ hữu dụng lý đạo cường nghiền ngẫm cười nói khách khanh nếu đ ạ i đương g i a lựa chọn thấy thiết thân như vậy không phải là cảm thấy hữu dụng không thiếu phụ cũng là cười một tiếng lộ ra sáng rỡ nụ cười tự tin ha ha ha t ố t t ố t một cái tự tin lại nữ nhân thông minh bản trại chủ liền cho ngươi một người cơ hội nói ra ngươi nghĩ m u ố n chương một trăm bốn mươi tám ngươi đúng là đủ tao lý đạo cường trong mắt có một ít ý tán thưởng thiếu phụ kêu ôn nhu cười một tiếng hai mắt sáng rỡ bên t r o n hiện lên một loại sùng bái cùng đồng đậm dã tâm nhìn thẳng lý đạo cường chân thành nói chim không biết chọn cây mà đậu một nữ nhân chỗ dựa lớn nhất cũng là dựa vào một vị đủ cường đại nam nhân thiếp thân muốn cũng là dựa vào bên trên đại đương ra cái này khỏa đại thụ che trời lý đạo cường trong mắt tán thưởng càng nhiều mấy phần thưởng thức nói ngươi quả nhiên là một cái nữ nhân thông minh chẳng qua muốn dựa vào bên trên bản trại chủ cũng không phải đơn giản lấy ra ngươi vừa liếng thiếp thân sắc đẹp không đủ sao thiếu p h ụ k i ề u mị cho lý đạo cường một ánh mắt lý đạo cường không nói chuyện vẫn như cũng nụ cười trên mặt trong ánh mắt lại không có nửa điểm bà động còn có một luồng cao, cao tại thượng lãnh đạm lãnh ý như nhìn sâu kiến khang vẫn trong lòng giật mình có chút khó chịu lý đạo cường coi thường chính mình nhất thời luôn luôn tự phụ mỹ mạo nàng tâm tình có chút bấm méo một luồng tức giận tự nhiên sinh ra nhưng đỏ mắt một luồng ý sợ hãi không bị khống chế dâng lên phản p h ấ t sóng lớn lực lượng từ xung quanh không để cho nàng có thể hô hấp trong nháy mắt thân thể mềm nún g tê liệt ngã xuống trên mặt đất mồ hôi lạnh lứa ra nói lý đạo cường nhìn xuống một màn x i n h đẹp động lòng người kia ánh mắt không mang nửa điểm bà đậu lãnh đạo giọng nói liền giống là đối mặt một cái căn bản nhìn không thuận mắt con kiến đại đức gia thiết thân thiết thân có thể làm ngại làm hết thạy khang m ẫ n không có ban đầu tự tin âm thanh còn có chút run dậy nói ngươi một cơ hội cuối cùng lý đạo cường thuận miệng nói thân thể khang m ẫ n lắc một cái khí tức lạnh như băng lập tức nước v ọ t khắp toàn thân mở to hai mắt nhìn hấp tấp nói đại đương ra tiếp h thân nắm giữ bạch thế kính từ trường lão toàn quan thanh đám người tiếp h thân có thể làm đại đương ra nắm giữ cái bang a lý đạo cường nợ nụ cười khí tức vô hình biến mất hơn phân nửa này mới đúng mà bản trại chủ cũng không thích nghe nhiều lời khang vẫn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lý đạo cường vừa rồi nàng thật cho rằng chính mình phải chết sợ đồng thời đột nhiên càng cảm thấy chính mình không làm sai mạnh mẽ như vậy nhân vật tiêu hùng mới đáng giá nàng dựa vào chẳng qua là nghĩ đến trong lòng có chút không cam lòng cũng không phục ly đạo cường háo sắc thiên hạ đ ề u biết làm sao có thể đối với nàng không có hứng thú chẳng lẽ là đúng nắm giữ cái bang có hứng thú hơn nghĩ trước biết rõ chuyện này tâm tư nhanh quay ngược trở lại chợt nghe thấy hơi có vẻ không kiên nhận âm thanh vang lên cụ thể vâng khang vẫn bình tĩnh lại cũng không đứng d ậ y ôn thuận nói đại đương gia thiếp thân trong cái bang có rất nhiều người hái mộ bọn họ đối với thiếp thân nói gì ngay đấy chỉ cần có đại đương gia ủng hộ nắm giữ cái bang cũng không phải không thể nào danh sách lý đạo cường nhiều hứng thú nói thiếp thân sau đó là có thể lặng yên viết ra đến giao cho đại đương gia khang m ẫ n không có nửa điểm do dự càng ôn thuận nói một chút ngươi nghĩ như thế nào đạt được bản trại chủ ủng hộ lý đạo cường thái độ lại ôn hòa một phần khang m ẫ n trong lòng vui mừng trịnh trọng nói đại đương gia muốn nắm giữ cái bang có ba người là lớn nhất chứng n g ạ i một là hồng thất công mặc dù hắn đã tháo xuống bang chủ cái bang tri vị nhưng hắn u y vọng quá cao có hắn tại muốn nắm giữ cái bang không thể hai là kiều phong hắn mặc dù bây giờ cũng không lại là bang chủ cái bang nhưng hắn trong cái bang vẫn có rất nhiều người ủng hộ hắn nếu là muốn trở về cái bang cũng không phải quá khó khăn ba là hoàng dung hoàng dung cùng trượng phu quách tính danh vọng vô cùng cao lại là hồng thất công đệ t ử thân truyền hiện trong cái bang đã có người đưa ra để hoàng dung đảm nhiệm cái bang đời tiếp theo trước ban chủ đại đương gia chỉ cần không có ba người này đại đương gia ngài lại phái ra một vị cường giả cấp tông sư thiếp thân là có thể đem hắn đẩy lên bang chủ cái bang c h i vị đến lúc đó cái bang tại ngài trong lòng bàn tay trong ngôn ngữ lại khôi phục tự tin cùng nồng đậm dã tâm lý đạo cường càng cảm giác thú vị lộ ra một ít suy tư bình tĩnh nói ba người này để bọn họ biến mất cũng không dễ dàng đại đương gia lấy thực lực của ngài để bọn họ biến mất cũng không khó khang vẫn lập tức lắc đầu giống như là đã sớm chuẩn bị xong tự tin nói hồng thất công lâu dài bên ngoài tiêu g i a o nhưng có lúc cái bang hay là cùng có liên hệ tiếp h thân có thể cung cấp tung tích của hắn ngài trực tiếp giết hắn tiêu phong càng đơn giản hơn bây giờ trong giang hồ có không ít huyết á n phát sinh đều nói chính là kiểu phong làm đại đương gia đại khái có thể tự tay đem hắn đánh chết không có người sẽ thêm nói cái gì nếu như đại đương gia không nghĩ tự mình động thủ cũng không sao thiếp thân có năm chắc kích động cái bang cùng động thủ chỉ cần vừa động thủ hắn rốt cuộc không thể nào trở lại cái bang về phần hoàng dung ha các nàng vợ chồng tại tương dương chống cự mông cổ đại quân trên chiến trường cái gì đều có thể phát sinh có thiếp t h â n tại giải quyết nàng cũng không phải là vấn đề khó khăn chỉ cần đại đương g i a ủng hộ t h i ế p thân cái bang chính là vật trong túi của ngài nụ cười tự tin lần nữa về đến khang mẫn gương mặt xinh đẹp bên trên phối hợp một thân màu trắng đồ tang cực kỳ ôn thuận m ê n g ư ờ i ha ha không sai không sai xem ra ngươi vẫn phải có giá trị lý đạo cường cười to hai tiếng tan tưởng nói khang mẫn cười không nói trong lòng nhất định quả nhiên đối với lý đạo cường loại này tiêu hùng đại sự mới là bọn họ quan tâm nhất bạch thế、Kính. hoàn quan thanh những phế vật kia cho sách i à y cũng không xứng chỉ cần một mực dựa vào hắn cái gì thu được không được nếu có thể trở thành phu nhân đây mới thực sự là nữ nhân nghĩ đến trong lòng liền không khỏi nóng lên mềm cả người ánh mắt mê ly một ít chẳng qua ngươi cái này lời nói của một bên như thế nào để b ả n trại chủ tin tưởng lý đạo cường thu l i ễ m nụ cười mỉm cười nói đại đương g i a muốn tiếp thân như thế nào chứng minh khang vẫn vẻ mặt càng mềm mại đáng yêu cười nói b ả n trại chủ cho ngươi một nhóm người đem bọn họ xếp vào cái bang hiểu chưa lý đạo cường nhặt nói hiểu t h i ế p thân nhất định sẽ không cô phụ đại đương gia kỳ vọng khang m ẫ n lập tức kiên định đáp ừng đi một bên cho xem lý đạo cường phất hài lòng nói khang m ẫ n ánh mắt lấp lóe trong lòng lập tức hạ quyết tâm bị nhãn như tơ trên mặt càng kiểu mị ôn nhu nói đại đương gia t h i ế p thân còn có một chuyện có thể làm đại đương gia làm từ mới vừa đến hiện tại cũng chưa thức dậy đầy đ ặ n thân thể mở rộng càng lộ vẻ mê người lý đạo cường khỏe miệng hơi câu giống như cười mà không phải cười nói với giọng thản nhiên chuyện gì khang vẫn n u hòa đầy đạn thân thể mề mại trên mặt đất bỏ lên hai bước mị thái kinh người mê người thân thủ thi triển hết không thể nghi ngờ từng chút từng chút bỏ đến lý đạo cường bên chân nhẹ nhàng dựa vào hắn một cái b ắ p chân g ơ lên một tấm tràn đầy kiểu mỹ khuôn mặt miệng phun hương thơm đại đương ra thiếp thân có thể làm ngài làm một chuyện gì miệng nhỏ k h ẽ n h ế t một cái tay theo lý đạo cường chân chậm dại hướng lên a lý đạo cường n ở nụ cười có chút dễ c ậ t ngươi đúng là đủ tao khang vẫn không có một chút tâm tư khác t h ư ờ n g ngược lại ánh mắt càng thêm mê ly càng kiểu mỹ ôn nhu nói đại đương ra để thiếp thân ra sao thiếp thân liền ra sao thiếp thân còn có thể c n g tao nói cái tay kia đã đến bắt đùi lý đạo cường khỏe miệ khỏe khỏe khỏe trực tiếp h vâng khang mẫn càng ôn thuật đáp cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy đi ra ngoài cửa chờ ra cửa ánh mắt chính là lạnh lẽo trong lòng nảy sinh các độc lý đạo cường s ớ chương một ngày, trăm nhất n bốn mươi chín lý đạo cường nói trần mặc một hồi gọi vương lâm phân phó mấy câu chừng nửa canh giờ về sau trong lòng vẫn còn có chút không căm lỏng lại ôm ngừng ngực dã tâm khang mẫn mang theo mấy người rời khỏi hát long trại tiện tay hạ con cờ lý đạo cường liền tiếp tục đem ý nghĩ đặt ở trên hàng lòng thập bắt trường còn lại cái gì hôn sự loại hình đều giao cho thủ hạ đi làm vài ngày sau trong phủ vân sân mạch lý đạo cường thân ảnh trong vô thanh vô tức xuất hiện ở đây bước chân một bước mấy chục trượng hư không vượt qua một đạo như có như không hư hào cái bóng xuất hiện trên người hắn theo cước bộ của hắn di chuyển một tấm đường tính dài đến một trăm linh tám triệu dịch kinh tám t á m sáu tư quẻ đồ xuất hiện trong hư không xoay tròn bàng bạc thiên địa chi lực theo xoay tròn mà liên cồn phúc trào giống như là t r o n sông hợp thanh biển tiến vào quẻ mưu toan lại từ quẻ trong đồ tiến vào trong cơ thể hắn đồng thời thân thể hắn trở nên hư vô mờ mịt càng ngày càng có một loại tiên khí bồng bềnh ý cảnh cũng phảng phất có thể xuyên qua hư không không có bất kỳ cái gì quy luật tại quẻ trong đồ mỗi một nơi hẻo lánh xuất hiện không có âm trầm quỷ dị ngược lại hiển thị rõ một loại tiêu sái ung dung cùng một loại mơ hồ không chút k i ê n kỵ tường thế sau mười mấy hơi thở quẻ đồ biến mất thân ảnh của hắn lại càng mau lẹ mỗi một bước di chuyển bên trong hội tụ vào trong cơ thể hắn linh khí cũng càng thêm nhanh chóng vì thế khí tức của hắn không có nửa điểm biến hóa giống như một chút cũng không tiêu hao công lực thời lại qua một hồi lý đạo cường ngừng lại hai đầu lông mày có một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt ý mừng lăng ba vi bộ đại thành những ngày này mặc dù hắn đem gần như tất cả tinh lực đều đặt ở trên hàng lòng thập bắt trường nhưng lăng ba vi bộ vốn là càng ngày càng tiếp cận đại thành đến vừa rồi gần như đột nhiên thông s u ố t dưới tình huống liền đặt thành thân pháp phương diện tốc độ đều có tăng lên không nhỏ đối với bản thân hắn sức chiến đấu nói tăng lên không ít ước chừng có nửa thành trái phải lấy cảnh giới bây giờ của hắn thực lực mà nói là một cái rất tốt tăng lên cực kỳ khó khăn yên lặng thể n ộ sẽ tự mình lĩnh n ộ tiêu giao chân ý、lý、đạo cường âm thầm rung đầu Cùng bản t hắn â n lăng càng ngày càng xa, cũng không cần nữa. giao ba bộ xa, vi tiêu thiết đi trí h là một tục n hiện â nhân, n hưởng thụ, vẫn náo n Thích thích thụ, rất thích h mỹ t Tuyệt k h ô g tại h h í c đ o g a giao địa, khám phá hồng chấn, tiêu giao trong thiên địa, thế tình hình. Hắn hiện trần, trong tiêu tỷ tại lĩnh lộ tiêu giao ý cảnh chính là đem mặc sức tưởng tượng hoành hành thiên hạ không chút kiên kỵ tâm thái cưỡng ép thay thế bản thân lăng ba vi bộ chỉ tiêu giao chân ý đã không phải nguyên bản chân thật tiêu giao ý cảnh Cái cũng nhiên này là thật thì tất t ra hắn đem l ă n g ba vi bộ tu luyện đến cảnh giới đại thành tự nhiên là đi thay đổi võ học đương nhiên dưới loại tình huống này cùng bản thân l ă n g ba vi bộ hạch tâm lập tức có sai lầm muốn tiến hơn một bước khó khăn càng lớn hơn đây cũng chính là nói đến cùng hắn không thích hợp muốn tiến hơn một bước cần hao tốn gấp mấy lần tinh lực cuối cùng thu được quy lực có lẽ còn không bằng bản thân v ề phần không cần thiết tiến hơn một bước liền dính đến bản thân con đường vấn đề dưới tình huống bình thường sau khi l ĩ n h nộ chân ý là sẽ dung nhập võ đạo nguyên thần lý đạo cường không có đem loại này cưỡng ép thay thế thay đổi tiêu giao chân ý dung nhập võ đạo của mình nguyên thần tu luyện thành long tượng bàn ngược công tầm mười một về sau hắn liền ngưng tụ thành võ đạo nguyên thần bản thân mà nói võ đạo nguyên thần liền giống là một khối sắt muốn để phát huy ra h uy lực càng mạnh mẽ hơn có thể đem đúc thành đạo kiếm c h â n ý chính là tốt nhất đúc kiếm thủ đoạn hắn hay là càng có khuynh hướng hàng long c h â n ý hắn muốn đúc thành thuần túy nhất hàng l o n g c h â n ý đao kiếm c h i đạo vì sao công phạt mạnh nhất nguyên nhân lớn nhất cũng bởi vì bọn họ thuần túy kiên định mà nếu như không đem hắn lĩnh mộ tiêu giao trân ý dung nhập võ đạo nguyên thần như vậy sau đó muốn tiến hơn một bước thì càng khó khăn thậm chí không cần thiết tiến hơn một bước nếu không sẽ đối với bản thân hắn hàng lòng chân ý tạo thành ảnh hưởng đây cũng là vì sao đến một bước này còn giả gần như đều là sáng tạo ra thích hợp nhất bản thân võ học cái khác bất kỳ võ học chẳng qua là lấy ra tham khảo hấp thụ tinh hoa dung nhập bản thân mà không phải trực tiếp đi tu luyện trừ phi có thể hung á c được quyết tâm tái tạo căn cơ công thể con đường hoặc là cực kỳ thích hợp bản thân có thể giúp chính mình tiến hơn một bước nói trắng ra là đến một bước này đều có chính mình đạo lại đi đi cái khác nói đó là vương tha vốn cầu cuối cùng phủ định chính mình theo tu luyện hàng long thập bắt trưởng cho đến bây giờ Lý đạo c ư ờ như g đã c í n h h t ứ vậy đương nhiên sẽ không bị lăng ba vi bộ viên mãn chi cảnh mang đến sức chiến đấu chỗ rụ rỗ húng chi lấy hàng long trân ý làm hạch tâm sáng tạo một bộ thích hợp mình nhất khinh công tân pháp đó mới là tốt nhất trên người lăng ba vi bộ lãng phí thời gian tinh lực cùng điểm cường đạo cuối cùng còn có thể ảnh hưởng con đường của mình bây giờ không đáng giá tâm thần k h ẽ động nhìn về phía đại cường đạo hệ thống ký chủ lý đạo cường cảnh giới thông sư võ học long t ư ợ n g bàn n ộ a công tầng mười một hàng long thập bát trưởng tiểu thành lăng ba vi bộ đại thành thiên phú vạn độc bất sâm trời sinh chiến thần đỉnh tiêm chi tư điểm cường đạo sáu mươi bốn nghìn tám ba i tám hai tám nghiêm túc nhìn đối với chính mình sau đó con đường càng rõ ràng kiên định đột nhiên có loại hiểu ra cảm giác ngang đột nhiên một trận tràn đầy uy nghiêm cường thế tiếng long ngâm từ trên người hắn văng lên lộ ra một luồng tựa như đã thu được trưởng thành vui sướng lý đạo cường khỏe miệng khẽ n h ế c có chút vui mừng hàng long chân ý càng gần một bước khoảng cách đại thành chi cảnh không xa bước chân khẽ động quay về hắc long trại đỏ mắt lại là hơn một tháng thời gian trôi qua ngày này ngang một tiếng long lâm to do vang tận mây xanh quét ngang hơn phân nửa phủ vân sân mạch một luồng mạnh mẽ vô sau như thế cường thế giáng lâm phản phất muốn quét ngang hết thệ đám người hắc long trại đều cảm thấy bị đè nén rồi rít nhìn về phía phía sau núi hắc long trại chi đ i ệ nơi đó là đại đương gia vị trí loại uy thế này cũng chỉ có đại đương gia mới có thể có lập tức gần như tất cả mọi người liền đều hiểu nhà mình đại đưa ra phải là trở nên mạnh hơn đinh điện giật mình về sau sắc mặt có chút sợ hai than sau đó liền cười cười có chút cao hứng lý đạo cường càng mạnh hát long trại liền vượt qua an ổn cuộc sống của hắn liền vượt qua an ổn đồng thời trong lòng cũng có chút cảm giác cấp bách nguyên bản hắn cho rằng tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh nhưng hơn một năm trước còn cùng chỗ hắn ở cùng cấp độ lý đạo cường trong khoảng thời gian ngắn đã đến loại trình độ này hắn đương nhiên sẽ không thật thờ ơ một chỗ khác đoàn d u y n khánh sắc mặt nặng nề cầm song trượng bàn tay càng gia tăng hơn lý đạo cường càng ngày càng mạnh liền đại biểu cho hắn càng ngày càng khó lấy đem giết sau mấy tức trầm mặc nhắm hai mắt lại phía sau núi trong mặt thất lý đạo cường ngồi xếp bằng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt tàn ra một đạo hơn một t r ư ợ n g hư hảo màu vàng thần long đang vây quanh thân thể hắn bay múa từng trận tiếng long ngâm càng cao qua mười mấy hơi thở mới thân thể nhỏ đi bay trở về chán lý đạo cường bên trong chớ vào trong đó lý đạo cường mở hai mắt ra lộ ra nụ cười hàng long thập bắt trưởng đại thành vừa rồi đầu kia hư ả o màu vàng thần long chính là hắn bây giờ võ đạo nguyên thần có hai loại trạng thái một tự nhiên là bản thân hắn g á n g vẻ hai chính là loại đó màu vàng tần h long trạng thái hắn có thể đánh ra h uy lực mạnh nhất trực tiếp tăng trưởng khoảng ba phần mười trình thể sức chiến đấu cũng tăng trưởng hai thành trái phải đối với hắn hôm nay có thể nói là thực lực tăng nhiều như vậy tự nhiên là tâm tình cao h ứ n g đứng dậy đi ra ngoài không để ý đến chuyện khác cùng thích phương hảo hảo hưởng thụ một phen đến ngày thứ hai mới bắt đầu xử lý lên trong trại sự vụ tiếp xuống hắn không tiếp tục chuyên tâm bế quan khổ tu hàng long chương mười tám đã đại thành hắn không cần thiết lại bế quan khổ tu muốn viên mãn một vị khổ tu cũng không phải tốt nhất trân ý thứ này là đạo của bản thân đến hắn cấp độ này muốn tiến bộ cần thời gian trải qua cơ duyên v v khổ tu không cần thiết dưới tình huống bình thường tiến bộ không thể so với khổ tu chậm bao nhiêu về phần trực tiếp dùng sức mạnh trộm điểm cưỡng ép tăng lên hắn không làm như vậy điểm cường đạo không dễ kiếm có thể tự mình tăng lên hay là chính mình tăng lên tốt tương đối long tượng bản nhược công nói hàng long chân ý bản thân hắn tu luyện càng có l ợ i càng đơn giản hơn mỗi đi qua một ngày hắn đều có thể tiết kiệm không ít điểm cường đạo bây giờ không cần thiết xử lý một chút trong trại sự vụ hắn còn nhìn kỹ một chút kiểu phong khang mẫn chuyện hơn một tháng này tiều phong trải qua cùng nguyên tắc phát sinh rất nhiều biến hóa chẳng qua tụ hiền trang đánh một trận vẫn là phát sinh tụ hiền trang đánh một trận cũng so với trong nguyên tắc càng kịch liệt dù sao cao thủ càng nhiều còn có mấy vị cường giả cấp tông sư ra tay cuối cùng kiều phong bị người thần bí cứu đi đến bây giờ vẫn là không biết tung tích khang mẫn bên kia có lẽ bởi vì nàng đến một chuyến hát long trại tránh đi rất nhiều chuyện cho nên nàng không chết đã đem hát long trại một số người xếp vào trong cái bang còn tại sắp xếp càng nhiều người làm được rất tốt rất tò mò lý đạo cường nhìn về sau đều cảm thấy rất hài lòng qua vài ngày nữa đem nội bộ hát long trại chuyện xử lý tốt về sau lý đạo cường ra hát long trại đến trước đến hách thanh hoa bên kia một thân váy áo màu tím mái tóc có lại hách thanh hoa nhìn càng mỹ lệ loại đó băng cơ ngọc cốt tuyệt sắc dung mạo khiến người ta muốn ngừng mà không được ngay cả nóng bỏng tính cách đều đúng lý đạo cường rất hấp dẫn cho nên chưa nói mấy câu chính là một trận đại chiến kịch liệt hôn đản ngươi tìm đến ta chính là vì chuyện này ngươi không tìm đến ta ta muốn ngươi n g h ỉ đã hơn hai tháng làm chuyện này còn không bình thường cuối cùng tự nhiên là lấy lý đạo cường toàn diện chiến thắng vì kết thúc tiếng thở dốc ở trong phòng ung dung đầy ra lý đạo cường sắc mặt thông thuận có chút hài lòng h á c h thanh hoa hai đầu lông mày cũng có được mấy phần thỏa mãn nhưng càng nhiều hay là không c a m lòng thỉnh thoảng chừng mắt người bên cạnh lý đạo cường tất nhiên là c ả m thấy chẳng qua liền thành làm như không thấy được khoan t hai ôm cái k i a đủ để khiến nam nhân nổi điên thân thể mềm mại khỏe miệng ngẫm lấy mỉm cười h á c h thanh hoa nhìn càng không căm lòng bình tĩnh t r ạ thái nói với giọng lạnh lùng ngươi đến làm cái gì nhìn một chút ngươi không được lý đạo cường cười nhặt nói ừ ngươi không phải muốn cưới mới m còn có rảnh rỗi đến ta cái này trên mặt hách thanh hoa có một tầng xương lạnh nổi lên lý đạo cường vẻ mặt không thay đổi bình tĩnh tự nhiên người biết vậy cũng không cần ta nhiều lời n g ư ơ i h á c h thanh hoa chỉ trệ tức giận có chút nhịn không được t ố t có gì phải tức giận nam nhân của ngươi ta ưu tú như vậy cưới nhiều mấy phòng đó mới là bình thường đồng thời chuyện chính xác lý đạo cường thần sắc cũng d u n g đương nhiên d á n g vẻ thứ h á c h thanh hoa bị bộ này bộ dáng vô s ỉ tức giận đến ngươi chính là háo sắc không sai ta chính là háo sắc ngươi ngày thứ nhất biết lý đạo cường l ư ờ n nắng mắt không có vấn đề nói lập tức lại cười nếu ta là không háo sắc ngươi có thể cùng ta h á c h thanh hoa không nói không khỏi cắn răng nghiến lợi đánh một chút chẳng qua nói đối phương thẳng thắn làm cho người nổi điên quả thật chính là cái vô lại trong cơn tức giận trực tiếp lên tiếng cắn được trên vai lý đạo cường lý đạo cường bình tĩnh lại l ư ớ t mắt sau đó liền giống là cái gì cũng chưa từng xảy ra mặc nàng cắn h á c h thanh hoa cắn mấy t ứ c từ từ tăng lực lại phát hiện hay là không cắn nổi tên này bắt thịt không phải đơn t h u ầ n cường rắn càng là tính bền dẻo m ư i phần hơn nữa tên này đều không kêu một tiếng lập tức càng nghĩ càng giận đưa tay trùng điểm truy một chút xoay người đi đưa lưng về phía lý đ một lát sau lý đạo cường xem chừng hách thanh hoa thoáng bình tĩnh cười đưa tay từ phía sau đem ôm lấy đúng là tức giận tốt tốt lý đạo cường ta là hạng người gì ngươi còn không biết thì mới nhưng khẳng định không c h ă n cũ chỉ cần nghe lời ngươi mãi mãi cũng là ta yêu nhất một trong những nữ nhân ai mà thèm hách thanh hoa thở phì phò nói với giọng lạnh lùng nếu ngươi không gì lạ ta liền đi a lý đạo cường khẽ cười nói đi nhanh một chút cổ hách thanh hoa hả ra một phát một điểm không yếu thế ừ ngươi nữ nhân này thế mà nghĩ đổi đến nam nhân mình đi thật là muốn bị thu thập hôm nay tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha ngươi lý đạo cường biến sắc âm thanh châm xuống nói vênh vang đắc ý lên lại là một phen đất trời đèn kịt giao chiến sau một ngày lý đạo cường rời khỏi nơi này thân thanh khí sảng rời đi hướng hoàng tuyết mai vị trí hoàng tuyết mai có lúc sẽ ra ngoài điều tra một ít chuyện không ở nhà chẳng qua lý đạo cường nếu lựa chọn lúc này tự nhiên là biết nàng tại đ u ổ i đụ phúc trực tiếp đi tiến gian phòng không để ý cái kia hiện ra tránh xa người ngàn d ặ m lanh ý tiến lên liền kéo lại con n h i a thon dại như ngọc tay nhỏ tuyết mai ta đến năm mươi trong khoảng thời gian này có muốn hay không ta lý đạo cường cưng chiều cười nói hoàng tuyết mai liếc mắt nhìn xuống lý đạo cường không nói chuyện nhưng cố kêu ý tứ rất rõ ràng lý đạo cường coi là không thấy tiếp tục cười nói ta biết tuyết mai ngươi khẳng định là nhớ ta ta cũng nhớ ngươi ngươi không ở bên cạnh ta ta cũng cảm giác không rơi xuống rồi cũng không có một cái người có thể tin được À, hoàng tuyết mai nhịn không được cười lạnh một tiếng cũng không nhìn lý đạo cường lãnh đạo nói với giọng khinh thường lý đại đương ra không phải lại muốn kết hôn một phòng thiếu thế sao còn có tâm tư nghĩ người khác tuyết mai ngươi phải tin tưởng ta mặc kệ ta cưới bao nhiêu phòng ta yếu nhất đều là ngươi. ngươi mới là ta tín nhiệm nhất có thể cùng ta đi xuất đi xuống người lý đạo cường vô cùng nghiêm túc kiên định nói đối với hoàng tuyết mai cũng biết tin tức này cũng không kỳ quái chuyện này hắn vốn cũng không có che giấu đều chuẩn bị hơn một tháng hoàng tuyết mai cùng hách thanh hoa nếu không biết chuyện này vậy cũng chỉ có thể nói rõ các nàng một chút cũng không chú ý h ắ c long trại đó là dĩ nhiên là không thể nào hai người bọn họ mặc dù đều không trong h ắ c long trại nhưng đều có đầy đủ lý do chú ý h ắ c long trại a đừng nhưng ta không đáng hoàng tuyết mai lại là cười lạnh một tiếng giống như là khám phá cái gì trong mơ hồ lanh ý càng thêm hơn lý đạo cường trong lòng hơi hư hoàng tuyết mai chẳng lẽ lại khám phá ta lời kia là lừa nàng trong lòng nghĩ như vậy mặt ngoài tự nhiên là không có bất kỳ biến hóa nào kiên định nói cái gì đáng không đáng ta nhận định ngươi đó chính là ngươi cả đời đều không thay đổi ta phải b ồ i ngươi đến già đồ bạc vĩnh viễn hoàng tuyết mai tay ngọc một nắm nghiêng đầu qua nói với giọng lạnh lùng ngươi cho rằng ta còn biết tin vì cái gì không tin ta là h à o sắc nhưng ta rất thẳng thắn à tuyết mai ngươi suy nghĩ một chút nhưng ta không lừa qua ngươi cho đến nay ta đều là thật lòng chân ý đối với ngươi bất quà nếu như ta cũng không có lừa gạt ngươi lý đạo cường ta chính là người như vậy là cái gì chính là cái gì chưa từng lừa gạt ngươi lý đạo cường ngưng mày trịnh trọng nói hoàng tuyết mai lanh ý trì trệ suy nghĩ kỹ một chút cho dù là hách thanh hoa sự kiện kia hôn đản này cũng quả thực xem như không lừa nàng chỉ là không có chủ động nói bất quá trong lòng bất mãn vẫn là không có đánh tan không nói một lời dùng sức đánh trở về tay nhắm mắt dưỡng thần lý đạo cường thấy đây lại đưa tay đem con kia tay ngọc cầm cũng không nói chuyện tại bên cạnh yên lặng bồi bạn thời gian dần trôi qua thân thể càng ngày càng đến gần cuối cùng hắn chủ động đem đầu tựa vào hoàng tuyết mai trên vai thơm lẩm bẩm nói tuyết mai ta hơi một chút để bà mẹ nó dựa vào vai hoàng tuyết mai động động thấy không có b ỏ rơi trứng mắt nhìn sẽ không có lại để ý đến lý đạo cường cũng không có được voi loại tiền yên tĩnh bồi hoàng tuyết mai hơn một canh giờ sau đó lại tại nơi này bồi nàng hai ngày thủ đoạn rất ôn n ư u hết cách đối đai khác biệt nữ nhân nhất định phải không dùng đến cùng thủ đoạn thái độ đối với hoàng tuyết mai hắn đã coi như là phát hiện một chút bí quyết ôn n ư u yên tĩnh bồi bạn chính là một loại rất tốt phương pháp bản thân hoàng tuyết mai là một cái thói quen yên tĩnh thậm chí quen thuộc cô đơn người bồi bạn chính là nàng thích nhất đồ vật chẳng qua lý đạo cường không có biện pháp cho nàng lâu dài bồi bạn lực có thể đi đến giới chỉ có thể cho nàng ngắn ngủi bồi b ạ n rời đi nơi này về đến h ắ c long trại lý đạo cường liền mang theo một nhóm nhân mã hướng cô tô nên đi tiếp vương ngữ yên cũng chính là nên đi tiếp vương ngữ yên cho nên hắn mới có thể đi trấn an một chút hai nữ vốn tiếp vương ngữ yên hắn có thể không cần tự thân xuất mã muốn biểu hiện thành ý phái vị cường giả tôn g sư là được nhưng nghĩ nghĩ hắn là lựa chọn tự thân xuất mã Trước 151, một dung ra vị tiểu thư. nguyên ra t i thư n g u nhân cũng không phức tạp đến một lần hắn bây giờ danh tiếng chính định lo lắng có người đối với việc này tính kế hắn thứ hai hát long trại hai cường giả đại tôn sư Đoàn Duyên Khánh hắn không t này. Này lý đạo cường đối với lý thanh la khẽ gật đầu khẽ cười nói lý thanh la trong ánh mắt có chút hài lòng nguyên bản nàng còn tưởng rằng lý đạo cường sẽ không đi thân không nghĩ đến vậy mà đích thân đến cái này cực lớn cho nàng mặt m ũ i ừ m bình tĩnh địa điểm đầu lý thanh la sắc mặt duy trì ung d u n g lạnh n h ạ t nói nói mạnh ta là n g ư ờ i giới thiệu hai vị này là vương gia ta b ả n tông đến từ lâm an cũng là ngữ yên bá phụ nghe cái này chưa bao giờ có xưng hô cùng những lời kia lại xem xét nhà mình nhạc mẫu đại nhân hai đầu lông mày mơ hồ h á n h diện chi ý lý đạo cường lập tức liền trong lòng hiểu rõ mang theo vài phần nụ cười nhìn về phía bên cạnh hai vị người trung niên hơi gật đầu không nói một lời một loại thái độ cao cao tại tượng hiện thị rõ không thể nghi ngờ hai người kia trong lòng có chút khó chịu nhưng nửa tia cũng không có biểu hiện ra rồi g i í t hai tay ô quyền mặt lộ hiền lành nụ cười sớm nghe nói về lý đại đương gia phong thái hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền cùng ngự yên đơn giản ông trời tác hợp cho à, ha ha ha một người cao hứng cười nói một người khác lập tức tiếp lấy cười nói đúng vậy à vụ hôn nhân này quả thực có thể xưng ông trời tác hợp cho lý thanh la khỏe miệng nổi lên một cười lạnh lộ ra một phần trầm t r ọ n g lương eo hỡn đến căng thẳng qua nhiều năm như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hai người này như thế hèn bọn quá khen lý đạo cường nụ cười nhiều hơn một phần nhưng cũng ném chẳng qua là nhàn nhạt mở miệm thái độ cao ngạo một điểm không thay đổi hai người không thèm để ý chút nào lại một sướng một họa khen đôi câu lý đạo cường chiếu đơn thu hết nhìn chính mình mẹ vợ càng ngày càng vênh vang đắc ý dáng vẻ trong lòng cảm giác thú vị cũng vui vẻ ở thành toàn nàng có hắn chỗ dựa nhà mình mẹ vợ về sau tại lâm an vương gia nhất định có thể tăng lên không ít địa vị thu được không ít lợi ích sau đó h ắ n tự nhiên cũng có thể thu được tương ứng rất nhiều chỗ tốt đương nhiên có n g y ê n cái tầng quan hệ này lâm an vương gia liền cùng hắn kéo lên quan hệ chính mình từ đó cũng coi là đối phương một tầm nội tình đây chính là thế gia đại tộc thông gia đáng sợ địa phương một trong cùng có lợi một tầng phủ lấy một tầng quan hệ giật không rõ động một cái rất có thể liền vô thanh vô tức trêu chọc một đám loại tình huống này phát sinh ở bản thân hắn trên người hắn đương nhiên không phản đối giang hồ nha chưa hề đều không chỉ là chém chém giết giết mà hắn thái độ này cũng không có gì lý thanh la cũng không cho hắn giới thiệu hai người kia tên Hiện nhiên, hai không thấp, nhưng cũng không phải chót nhất.、Lấy、thực lực hôm nay của hắn địa vị, có thể không nhìn. Nhìn hai người này thái người kia tại gia, người liền biết đối với Lâm An trong vương cũng tầng nay này địa của địa Lâm Lấy lực mặc vị vị, có dù độ đ thứ hai vương ngữ yên cũng không phải hắn rõ ràng chính thê đủ loại d ư ớ i tình huống đương nhiên sẽ không đến đỉnh tiêm nhân vật sau một lát đuổi đi hai người kia nụ cười trên mặt lý thanh la càng đậm mấy phần cười nói lâm an vương gia lần này đưa đến không ít đồ cưới bàn bạc c ước chừng có một trăm vạn lựa bạc tăng thêm ta cho phép chuẩn bị người ngươi mang đến chỉ sợ không đủ chỉ là dùng người của mạng đà sơn trang lý đạo cường ánh mắt khẽ nhúc ních h phần này đồ cưới xem như không nhẹ gật đầu cười nói đều nghe nhạc mẫu ngươi lý thanh la trầm ngầm giới thu liễm lại nụ cười chân thành nói lâm an vương gia hiển nhiên muốn lôi kéo được ngươi cái này chẳng ha ha tự nhiên nhạc mẫu yên tâm lý đạo cường tự tin nói lý thanh la gật đầu không tiếp tục nhiều lời nàng cũng tin tưởng lý đạo cường sẽ không lỗ hơn nữa vương g i a bất kể nói thế nào cũng là ngữ yên nhà mẹ đẻ nhà mẹ đẻ càng mạnh ngữ yên địa vị tự nhiên liền càng cao cho nên nàng thoáng chỉ điểm một câu chính là nhiều lời đó là tự hủy môn tưởng nhạc mẫu không có chuyện sau này ngươi cũng có thể nhiều cùng lâm an vương g i a đi v ò n g một chút đều là thân t h í c h nhà đánh gây xương cốt còn l i ề n tiếp gân ngươi nói đúng không lý đạo cường ôn hòa cười nói lý thanh la ánh mắt khẽ nhúc ních bản năng cảm thấy lý đạo cường có mưu đồ khác lập tức liền bình thường trở lại chuyện này rất bình thường điều này nói rõ lý đạo cường rất hiểu lợi dụng hết thẻ có thể dùng quan hệ rất thông minh nghiêm túc gật đầu nói yên tâm ta hiểu ngụ ý cũng là hiểu đến lúc đó sẽ cho ngươi xây dựng quan hệ lý đạo cường nghe hiểu thỏa mãn gật đầu lại nói một hồi tiếp vương n g ữ yên chuyện hắn liền đi trước kiến t ử ổ mộ dung minh làm phiền ngươi tự mình đến đón đầu thuyền lý đạo cường khách khí cười nói lý huynh khách khí ngươi đến đón tiếp ngự yên biểu mội còn có thể làm khách tham hợp chăng ta cái này chính là vinh hạnh của ta mới phải mộ dung phục rất khách khí nói thái độ đương nhiên lại hạ thấp chút ít nguyên nhân rất đơn giản tự nhiên là trong hạnh tử lâm lý đạo cường ra tay đưa đến thực lực t u y ệ t mạnh có thể thay đổi hết thảy trong trò chuyện trò vui vẻ hai người giống như chính là đang ôn chuyện trao đổi hữu nghị ban đêm m ộ dung phục mở tiệc chiêu đãi lý đạo cường hắn hai cái bội bội cũng ra sân yêu kiều động lòng người a chu a bích l ờ i nói giữa cử chỉ nhiều hơn một phần đại g i a khuê tú khí chất h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này hai người không ít nhận lấy tương ứng huấn luyện lý đạo cường cùng các nàng đảm tiếu đôi câu các nàng liền rời tiệc dù sao cũng là nữ quyến để ý nhiều hơn một canh giờ sau tiến hội kết thúc thu xếp tốt lý đạo cường mộ dung phục sắc mặt nghiêm túc cùng đặng bách xuyên trong thư phòng đ à m luận bên kia vẫn là không có tin tức chính xác sao mộ dung phục giọng nói có chút bất mãn nói đặng bách xuyên trong lòng bất đắc dĩ chuyện này nhìn như là do hắn phụ trách trên thực tế là do mộ dung bác phụ trách cụ thể đến một bước nào hắn cũng không biết chẳng qua thời gian dài như vậy liền cho hai lần tin tức đều chỉ nói là đang suy tư công tử bất mãn cũng rất bình thường nói với giọng trịnh trọng công tử vẫn là không có chẳng qua cái này cũng bình thường chuyện này không phải chuyện đùa bên kia ba nhà bên trong khẳng định phải cẩn thận thương lượng hơn nữa người này chọn cũng không phải tùy tiện có thể đã chọn được ừ ta xem bọn họ căn bản chính là không có đem phục quốc hai chữ để ở trong lòng mộ dung phục trong giọng nói có chút lạnh lùng nói đặng bách xuyên không nói chuyện như vậy hắn không thật nhiều nói qua mấy tức mộ dung phục tỉnh táo lại nói trước mắt bên kia vừa độ tuổi nữ tử liền ba vị ngươi cảm thấy vị nào có khả năng nhất đặng bách xuyên trầm ngâm một chút nói công tử ba vị tiểu thư bên trong mộ dung cựu tiểu thư cùng mộ dung tiên tiểu ê n t i thư tuổi còn nhỏ thụ nhiều trong nhà x ư n g ái nghe nói các nàng tính cách hoạt bát chỉ sợ khó thích hắp long trại mộ dung thu địch tiểu thư nghe nói đã trợ giúp mộ dung chính lao ra xử lý mấy năm trong nhà sự vụ tính cách trầm ổn nổi giận luận năng lực tính cách nói thu địch tiểu thư phải là thích hợp nhất chẳng qua thu địch tiểu thư tại minh quốc trong giang hồ danh tiếng không nhỏ nếu như cứ như vậy gả cho lý đạo cường chỉ sợ cũng phải đưa đến ảnh hưởng rất lớn cho nên bên kia do dự cũng rất bình thường ừ bọn họ do dự nhưng loại chuyện như vậy vượt qua kéo vượt qua không tốt càng sớm mới càng tốt mộ dung phục vẫn còn bất mãn nói đặng bách xuyên đợt đầu bày tỏ đồng ý chuyện như vậy đương nhiên càng sớm càng tốt thật sớm cho lý đạo cường sinh ra đứa bé như vậy mới có thể khóa lại、hắn. vâng đặc bách xuyên chỉ có thể như vậy đáp rất nhanh một phong mộ dung phục thân bút viết tin nhanh chóng ra hiến tử ổ hướng minh quốc chương một trăm năm mươi hai lần thứ ba thành thân lý đạo cường tự nhiên không biết mộ dung phục chủ thần hai người thương nghị nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán được vật tương tự hắn lần này tự mình đến trước mục đích chính là cho mộ dung phục một chút áp lực để hắn m a u đến bầu vĩu quan hệ đem a chu a bích nhanh lên một chút đưa đến mộ dung phục đem a chu hai nữ nhận làm u ộ i m u ộ i đồng thời chính thức vào mộ dung gia còn tại trước mặt hắn làm những chuyện này nếu là hắn không biết mộ dung phục tâm tư đó chính là ngu xuẩn chẳng qua tên này cũng không biết làm sao giống như có điều kiên kỵ gì cho đến bây giờ đều không nhắc đến hắn cũng l ờ i suy nghĩ nhiều lần này đến tiếp vương ngự yên thuận tiện cho hắn một chút áp lực cùng cơ hội v ậ phần như vậy sẽ cùng mộ dung gia nhiễm phải sâu hơn quan hệ hắn không thèm để ý chút nào c ũ n g không phải hoàn toàn trói chặt cùng một chỗ lo lắng cái gì ngày thứ hai từ tu luyện trong long tượng bản nhược công tình lại lý đạo cường lại nhận lấy mộ dung phục nhiệt tình chiêu đ á i chẳng qua là hắn đều vừa tối tự cấp cơ hội g i a hỏa này vẫn là không có nói ra hắn trong lòng không khỏi như có điều suy nghĩ mộ dung phục chẳng lẽ có lớn hơn mưu đồ hay sao suy nghĩ chợt lóe lên hắn kiềm chế hạ tâm tư không đội có lẽ đối với mới còn có thể cho hắn vui mừng lớn hơn cũng c ó nói cười nói một trận lý đạo cường liền điểm nhiên như không có việc gì về đến m ạ n đà sơn trang đến buổi trưa hết thể liền đều chuẩn bị xong kế hoạch trước ngày mai chính thức xuất phát quay trở về h ắ c long trại ban đêm trăng sáng cao chiều ấm áp mát mẻ trong khuê phòng vương ngữ yên một tay trong má đang ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng một thân màu hồng cánh sen vái áo vẹn vẹn khang một nắm vòng e o thon thả thân thể dưới á n h trăng lộ ra một loại tiên khí phán phất một vị tiên tử lâm trần đẹp đến nỗi người không dám tiết độc mà nàng sáng trong hai con người đơn thuần vẫn như cũ nhưng lại nhiều một ưu sầu thương tâm càng là làm cho người cảm thấy đau lòng tựa như có thể hòa tan sắt é p lý thanh la bước chân nhẹ nhàng đi vào liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của con gái mình nhẹ nhàng bông u tiếng thở dài trên mặt quen có nghiêm khắc ít đi rất nhiều càng lộ vẻ ôn n u thương yêu đi lên trước nhẹ nhàng kêu ngự yên vương ngự yên bị đánh thức tay nhỏ trắng non vội vàng bông u xuống trên mặt như nước nước da gậy trở về hình dáng ban đầu tràn đầy không muốn xa rời nói khẽ mẹ nhà ta ngự yên lập tức phải lập gia đình có phải hay không không bỏ lý thanh la tiến lên đem vương ngự yên ôm nhẹ vào trong ngực ừng vương ngự yên lập tức giống như là bị ủy khuất hải tử chu cái miệng nhỏ nhắn lưu lại lên nước mắt đứa nhỏ ngốc nữ nhi ra luôn luôn phải lập gia đình húng chi cũng không phải về sau không thấy được mẹ mẹ sẽ thường đi xem ngươi lý thanh la ôn nhu nói mẹ ngữ yên không muốn gả người vương ngữ yên nháy mắt mấy cái vẫn là không nhịn được nhỏ giọng mở miệng nói lý thanh la không có sinh khí chẳng qua là k h ẽ t h ở dài một tiếng nữ nhi ra s u ấ t ra trước đều là tâm tư như vậy chẳng qua gả cho người ngươi chính là chân chính trưởng thành như vậy về sau cũng không muốn lại nói vương ngữ yên mít miệng trầm mặc không nói tốt ngươi phải nghĩ kỹ lý đạo cường là một rất tốt nam nhân gả cho mẹ hắn cũng không cần lại vì ngươi quan tâm đương nhiên ngữ yên, yên tâm nếu như hắn dám khi dễ ngươi mẹ khẳng định không đáp ứng lý thanh la ngữ khí kiên định nói vương ngữ yên không biết nên nói cái gì chỉ có thể dùng sức hướng cái kia ấm áp mềm mại trong lòng ngực chui chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng an tâm lý thanh la một trận bật cười hay là cái tiểu hài tử lập tức trong lòng cũng không khỏi có chút lo được l o mất ngữ yên tính tình quá mềm quá ngây thơ đến h ắ c long trại vạn nhất có người khi dễ nàng lý đạo cường nữ nhân khác có thể hay không khi dễ ngữ yên về sau là hơn nhiều đi h ắ c long trại nhìn một chút còn có lâm an bên kia có nhiều thứ là hơn nhiều tranh giành tranh giành trong lòng âm thầm làm một phen quyết định lý thanh la liền tiếp tục nhẹ dọn trấn an bắt nguồn từ nhà nữ nhi mẹ ngài có thể hay không cùng ta cùng đi hắc long trại a sau một lát vương ngữ yên đột nhiên nói a nhà đầu ngốc mẹ đi chung với ngươi tính toán xảy ra chuyện gì còn không cho người chê cười lý thanh la buồn cười nói vương ngữ yên có chút thất vọng tốt không cần phải sợ mẹ sẽ cho ngươi nhiều an bài một chút tiểu t ỷ ngươi sẽ không cô đơn nghĩ mẹ liền viết thư lý thanh la an ủi úc vương ngữ yên vẫn còn có chút thất lạc tâm tình không cao đúng mẹ dạy cho tiểu vô tướng công của ngươi ngươi cần phải siêm năng tu luyện bản thân thực lực càng mạnh liền vượt qua có lực lượng hiểu chưa lý thanh la không yên lòng g i n g i vương ngữ yên lại ứng tiếng hai đầu lông mày lộ ra mấy phần không thèm để ý lý thanh la lập tức liền nhìn ra đến có chút bất đắc dĩ sau đó lại dặn dò lên phương diện khắc chuyện những n à y nguyên bản đều là đã dặn dò qua hiện tại cũng chỉ là không yên lòng lại dặn dò một lần dưới ánh trăng khuôn mặt rất tương tự hai mẹ con gắn bó cùng một chỗ dùng lời nhỏ nhẹ nói nhìn qua rất ấ m áp càng là một bộ bức tranh tuyệt mỹ mặt đáng tiếc không có người nào có thể mắt thấy cái này mỹ lệ một màn đảo mắt liền đến ngày mai lý đạo cường mang theo vương ngữ yên q a y về hắc long trại lúc đến hơn m ư ơ i người lúc q a y về hơn ba trăm người tạo thành một đầu đội ngũ thật dài Chẳng qua tại rất n h i ề u n g ự a cùng đều có đều c h ú t ít tu trong vi n g ư ờ i dưới t ì n h h u ố n g t ố c cũng c độ không h ậ m Tại t ngày 13 tháng 8 hôm á n g 8 h nay quay trở về h ắ c long trại 15 t h á n g 8, trên dưới h ắ c long trại đã là một mảnh vui mừng màu đỏ lý đạo cường ở chỗ này cử hành lần thứ ba hôn lễ thiếu lắc đắc không có mấy người bên ngoài không có người nào biểu hiện ra bất mãn thái độ như thường b á i song t i ê n địa ban đêm lý đạo cường không có mọi mòn chờ đợi quay trở về phòng tân hôn bên trong hắn không có ở đây đám người h ắ c long trại càng tự do phía sau một tòa độc lập trong nhà mấy chục cái tiểu tì cung kính hậu thấy lý đạo cường đến lập tức l、so、không không nhất nhất đả động lý đạo cường trái tim thật đẹp thấy vương ngữ yên thật chặt nhắm tắm mắt không dám mở mắt nhìn hắn hắn cũng cảm giác rất đáng yêu cũng không có cấp sắc suy nghĩ một chút nhu hỏa đem ôm vào trong ngực hương mềm thân thể mặc dù vẫn như cũ rất thơm rất mềm nún nhưng cũng nhiều mấy phần cứng ngắc cùng nhẹ nhàng run r u dậy ngữ yên chúng ta đã là vợ chồng từ giờ trở đi chúng ta chính là người thân cận nhất về sau chúng ta đem cùng nhau đến g i a đầu bạc ta sẽ hảo hảo đối với ngươi ngươi cũng tốt tốt đối với ta được không lý đạo cường ôn nhu cười nói ừng như mỗi ti âm thanh vang lên nếu không phải lý đạo cường nhĩ lực siêu tuyệt tuyệt đối nghe không được lại xem xét cái kia vốn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng là đỏ lên t ấ u tay nhỏ trắng non thật chặt nắm chặt liên tiếp thân thể mềm mại kéo căng lý đạo cường càng cảm giác thú vị hay là tiểu cô nương dễ dụ ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h ôn nu nói không cần tiền nói về sau c ó chuyện gì đều có thể cùng phu còn nói nơi này chính là nhà ngươi ta chính là ngươi dựa vào ta sẽ h ả o h ả o yêu ngươi ngươi cũng muốn h ả o h ả o yêu ta vương ngữ yên nói không ra lời chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên trong đầu trở nên hoảng hốt trôn ở cái kia rộng lớn trước bộ ngực cũng không dám ngừng lên lý đạo cường cười cười không nói thêm lời có một số việc không làm được như nói nhưng cũng c o i chút chuyện nói kém xa làm làm về sau rất nhiều chuyện liền dễ nói vì chiếu cố tiểu cô nương đen đuốc toàn bộ dập tắt chỉ còn lại ánh trăng nhàn nhạt, nhạt. lý đạo cường lý đạo cường thể cốt so với thích phương còn muốn yếu không ít liền giống một cái bút bê ánh trăng nhàn nhạt dưới mở tối trong phòng nằm trong ngực lý đạo cường trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lại nước mắt giống con nhu nhược c o n n h o nhỏ lý đạo cường lại là có chút cao mày thực lực quá yếu thể cốt quá kém thật là không được vương ngữ yên cũng ngủ thiếp đi mắt nhìn vương ngữ yên hoàn mỹ thân thể lại nhìn mắt thích phương viện từ phương hướng hơi do dự cuối cùng từ bỏ ý nghĩ kia hắn tự nhận là hay là cá nhân chương một trăm năm mươi ba tiểu kiểu thê tự nhận là, là một người kết cục chính là một mình nhẫn nhịn rất lâu loại cảm giác này rất khó chịu nhất là trong ngực còn ôm một cái thiên hạ ít có hòa nguyên chẳng qua ngạnh sinh sinh nhịn xuống về phía sau lý đạo cường lại vui vẻ chính mình lại một lần chiến thắng dục vọng lý do rất ngây tơ h v ư ợ n cười đơn giản nhưng bản thân hắn chính là một mình vui vẻ không có lý do khác vui vẻ một chút nhìn về phía đại cường đạo hệ thống điểm cường đạo nhiều hai vạn ánh mắt sáng lên rất vui mừng vương ngữ yên thế mà bị đánh giá là cấp độ thứ nhất nữ tử bản thân nàng tài học võ công chỉ là vừa mới có nội lực còn không có đả thông kinh mạch nằm ở trong nữ tử hậu thiên cấp độ thứ hai lại có thể để cho hắn thu được cùng tiên tiên cấp độ thứ hai nam tử đồng dạng điểm cường đạo đây chính là trong đại cường đạo hệ thống nữ tử cấp độ thứ nhất tình hình trong lòng kế hoạch nhanh chóng c h ấ p động càng nhiều mấy phần mong đợi cùng cao hứng lần nữa mắt nhìn giống như biết điều con mèo nhỏ vương ngự yên thân thể lý đạo cường không có nhúc ních nhắm mắt tu luyện lên lòng tượng bàn nhược công lòng tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i hai khó tu trình độ không cần nói cũng biết nếu như đơn độc để bản thân hắn tu luyện lấy hắn hiện tại tư chất ít nhất cũng phải mấy chục năm mới được cái này mới hay là con số lớn ít nhất năm trở lên chẳng qua mặc dù khó khăn nhưng bản thân hắn tu luyện một điểm có thể tiết kiệm một chút điểm cường đạo cho nên cho đến nay hắn cũng không có đình chỉ tự mình tu luyện l o n g tượng bàn nhược công mà tại hàng long thập bát trưởng đại thành hàng long trân y có thành tựu i về sau hắn liền phát hiện tự mình tu luyện l o n g tượng bàn nhược công tốc độ nhanh hơn không ít cái này cũng không khó hiểu được hàng long trân y chính là hắn nói ý chí của hắn ý chí càng mạnh mẽ hơn kiên định đối với tu luyện cùng chiến đấu các phương diện đều có chỗ tốt đến bây giờ hắn long tượng bàn nhược công, cùng trưởng, bàn nhược công càng mạnh thực lực của hắn càng mạnh càng cương đại giới thực lực sức mạnh càng đầy hàng long trân ý liền càng mạnh hàn g long chân ý càng mạnh ý chí càng mạnh tu luyện long tượng bản n h ư ợ c công có thể tăng nhanh cái này cũng mới là chính kinh hệ thống tu luyện con đường theo tu luyện linh khí xung quanh không ngừng hướng lý đạo cường hội tụ tại hắn tận lực chiếu cố giới những linh khí này cũng tại yên lặng t ừ dưỡng vương ngự yên sau mấy thức hắn mở mắt ra ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn xuống vương ngự yên khỏe miệng khẽ nít hắn có thể rõ ràng đã nhận ra tại hắn tận lực linh khí tầm bộ giới trong cơ thể vương ngự yên có một luồng đạo gia nội lực đang lưu động chầm chậm mặc dù còn vô cùng yếu kém nhưng khí tức đã có một loại nồng đậm đạo gia ý cảnh cùng lý thanh la không sai không có bất ngờ gì xảy ra chính là quyển kia thần công tiểu vô t ư ớ n g công tâm niệm chất động khoảng cách gần như vậy cảm thụ môn thần công này hắn đối với càng nhiều mấy phần hiểu suy nghĩ một chút hay là quyết định trước từ vương ngữ yên cái này cầm đến tay hoàn toàn hiểu môn thần công này về sau lại nói về phần vương ngữ yên có cho hay không hắn như thế cầm đến tay có được hay không cái trước hắn một điểm không lo lắng cái sau càng là hoang đường người đều là hắn húng chi một môn võ học không nghĩ nhiều nữa tiếp tục tu luyện ngày thứ hai sắc trời sáng nhẹ nhàng anh linh một tiếng vương ngữ yên tỉnh thụy nhãn mông lung lặng lẽ phía dưới mắt h i ể n thị rõ mơ hồ cùng đáng yêu lý đạo cường từ trong tu luyện tỉnh lại thú vị nhìn lại hơi thở tiếp theo vương ngữ yên thanh tỉnh a t h ở nhẹ một tiếng trên mặt trên lỗ thai trên cổ đều đỏ t h ắ n g thân thể g ố n éo đưa lưng về phía lý đạo cường thân thể hướng xuống thẳng đi khuôn mặt nhỏ thật chặt chôn ở trong c h ă n lý đạo cường n ở nụ cười không chút k h á c h khí từ phía sau lưng ô n nàng k ề sát cái kêu hoàn mỹ động lòng người thân thể mềm mại tỉnh đói bụng sao âm thanh ôn n u vang lên bên hay vương n ữ yên căng thẳng thân thể không dám nói gì hồi lâu mới thoáng ngông lòng chút ít nhẹ dọc ứng tiếng ân nếu không nghĩ đến giường ta để người đem thức ăn đưa đến trên giường đến được không lý đạo cường tâm tư k h ẽ động rất thú vị mùi nói nói trong lòng mình cũng có chút lòng n g ớ ngáy ở trên giường ăn cơm chuyện như vậy rất lâu không làm những k i a đều là nhớ lại không cần vương ngữ yên lập tức lắc đầu liên tục âm thanh giống như là bản n ă n g tiểu nữ nhi nhà nũng nịu rất ngượng ngùng trên mặt c à n g đỏ loại này hoang đường chuyện sao có thể đi chẳng qua phía sau cái k i a cưng chiều lời nói nhưng cũng để nàng an tâm không biết có loại bị sủng ái yên tâm cảm giác cả an toàn cảm giác tốt vậy rời giường lý đạo cường cũng không lại đùa vị này tiểu thiểu thê trước một bước rời giường mặc quần áo đi ra ngoài cửa phòng mới cho đã sớm chờ ở bên ngoài tiểu tỷ tiến vào thu thập sau một lát r ử a mặt ăn mặc tốt vương n g ư y ế n xuất hiện trước mặt lý đạo cường tóc dài co lại hoàn mỹ trên gương mặt vẫn như cũ đơn thuần cũng nhiều một phần quyền đến rũ càng mỹ lệ vừa thấy được lý đạo cường hay là ngượng ngùng hèn hạ đầu ngây thơ đơn thuần lại tiên khí bồng b ề n bộ dáng làm người thương yêu yêu lý đạo cường không thèm để ý thời gian dài là được cùng nhau dùng cơm lúc hắn ôn lu cười nói chờ một chút dùng qua cơm ngữ yên n g ư ơ liền hảo, hảo nghỉ ngơi chờ đến ban đêm phu quân đem thích p ư ơ n g n g ư tỷ giới thiệu cho người nh yên tâm thích phương ngươi tỷ giống như ngươi ôn nhu t h i ệ t lương các ngươi nhất định có thể giống như thân tỉ muội h ả o h ả o sống chung với nhau vương ngữ yên nghe xong bản năng liền quét lên m i ệ nhỏ g n ngập nước mắt to d ơ lên giống như là bị uỷ khuất mặc dù tiếp xúc đến lý đạo cường ánh mắt về sau liền lập tức lần nữa c ú i đầu có thể cố kia không cao hứng hay là rất rõ ràng lý đạo cường lại cảm giác rất thú vị vương ngữ yên dáng vẻ liền giống là một vị mình bị đoạt kẹo que tiểu bằng hữu rất đáng yêu đương nhiên hắn cũng không có cho rằng vương ngữ yên liền thật thích chính mình tiểu cô nương tâm tính rất bình thường cái này cũng nói rõ vương ngữ yên thập nhận đem chính mình trở thành nàng phu quân mặc dù lấy nàng đơn t h u ầ n tính tình sau này có lẽ không thiếu ăn giấm nhưng lý đạo cường không thèm để ý vương ngữ yên tính tình cho dù ăn giấm cũng rất dễ dụ chân chính khó khăn r ỗ là hoàng tuyết mai hách thanh hoa như vậy hách thanh hoa chẳng phải cho hắn lên bài học hoàng tuyết mai nếu không có lữ lân cái này uy hiếp chỉ sợ càng là đã sớm cùng hắn trở mặt cho nên tương đối các nàng vương ngữ yên trong mắt hắn liền giống như thích phương chính là chỉ đơn phần con cựu con đang yêu con nhỏ không cụ bị lực uy hiếp đối với như vậy hắn càng có k h u y n hướng dùng ôn nhu đối lãi cũng có thể yên tâm thả trong hát long trại không lo lắng nội bộ mâu thuẫn vương tay xoa bóp vương ngữ yên cái k i a như bạch ngọc mũi ngọc tinh xảo ôn n u nói tốt cũng không muốn ăn ă giấm chúng ta người một nhà thật vui vẻ cùng một chỗ được không vương ngữ yên vùng đấy trong lòng vẫn còn có chút khó chịu mặc dù đã sớm biết chuyện này thế nhưng là nói không ra lời lại chỉ giữ t r ầ mặc m lý đạo cường thấy một lần liền quả quyết thả ra một đòn sát thủ cười nói nếu ngữ yên một mình ngươi nhưng không cách nào thỏa mãn phu quân ta vương ngữ yên một kỳ không hiểu nháy mắt to nhìn về phía lý đạo cường cũng thiếu mấy phần khiết đảm đơn thuần n ũ n g nịu nói cái gì không cách nào thỏa mãn à. ha ha chuyện tối ngày hôm qua a ngươi cũng mệt mỏi ngủ thiết đi lý đạo cường không có một chút ngượng ngùng cười nói vương ngữ yên khẽ giật mình về sau phản ứng xoát một chút sắc mặt đỏ bừng hai tay bưng kín khuôn mặt nhỏ không thuận theo gắt giọng ngươi hỏng ha ha ha lý đạo cường một trận cười to cũng biết tiểu k i ể u thê không thể lại đ ù a tốt là phu quân hỏng ngữ yên ngươi nghỉ ngơi thật tốt chạm vạng tối ta đến đón ngươi ôn n u nói lý đạo cường đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ kia bước nhanh rời đi sau một lát vương ngữ yên mới thả tay nhỏ trên mặt hay là đỏ lên miệm nhỏ miếp nhìn về phía lý đạo cường rời đi phương hướng vẻ mặt từ từ trở nên có chút phức tạp chương một trăm năm mươi b ố đều là chỗ hay mộ dung t h u đ ị c h có ngượng ngùng có bị khuất có hoảng loạn không biết làm sao cũng có từng k i a từng k i a an tâm hồi lâu những n à y cũng thay đổi vì mê mang một trận đủ rũ m a n h liệt đánh đến hơi đỏ mặt thu thập một chút liền đi nghỉ ngơi lúc này lý đạo cường tâm tư đã chuyển đến trong trại sự vụ hắc long trại đến bây giờ nhân số đã đạt đến khoảng một mươi năm người chỉ là có thể chiến thanh niên trai tráng lập tức có khoảng một vạn cái này cũng chưa tính trải rộng mạng lưới tình báo trong đó đủ loại sự vụ tự nhiên rất nhiều mặc dù tuyệt đại bộ phận đều bị hắn bỏ quyền cho phía dưới nhưng trong đó cần hắn tự mình làm ra quyết định cũng không thiếu thăng thêm khi đó khắc góp nhặt đi lên tình báo chỉ cần nghĩ nguyện ý lý đạo cường thời thời khắc khắc đều có thể có đông đảo đồ vật nhìn kiểm duyệt không nhàn d ố i chuyện có lúc hắn cũng không khỏi đang nghĩ đến một cái hắc long trại tổng cộng chẳng qua khoảng hai vạn người đều có nhiều chuyện như vậy vậy nếu một quốc gia lại nên có bao nhiêu chuyện cũng có trách từ xưa đến nay mình quân k ó làm chuyện quá nhiều chỉ cần ngươi không đích thân vì ở trong đó sẽ ra đời khổng lồ quyền lợi đưa đến mục nát cùng quyền lợi trôi qua mà nếu tự thân đi làm cho dù có nhiều hơn nữa năng thần cắn lại sự vụ cũng sẽ nhiều đến không hết đem so sánh với mấy năm mấy chục năm như một ngày khô khan xử lý sự vụ mỹ nhân chơi trò chơi không tâm sao kể từ đó xuất hiện hôn quân liền không thể bình thường hơn được tiêu nửa canh giờ xem hết trong khoảng thời gian này hắc long trại sự vụ cùng liên quan đến các nơi góp nhặt đi lên một chút trọng đại tình báo lý đạo cường gọi đến vương lâm l ạ n h nhặt mở miệng nói câm điếp cốc nơi đó nhưng còn có động tích gì thưa đại đưa ra từ nửa tháng trước câm điếp cốc người lui đến đếm rõ ràng tăng nhiều căn cứ chúng ta dò xét Phải là vâng i tùy i ê ý phất để vương lâm lui xuống lý đạo cường mắt lộ ra suy tư cùng mong đợi câm nhức cốc hắn nhất định phải đi vô nhai tử công lực tiêu dao phái chuyển thựa hắn cũng đều nhất định phải được mà trừ những ngày cố định thu hoạch chính là cái khác không cố định thu hoạch ví dụ như linh xuân thu v v cho nên mặc dù hắn đã cùng vương ngự yên thành thần nhưng hắn cũng không có lập tức mang theo vương ngự yên đi trước hắn muốn chờ chờ lấy tô tinh hà cái này mồi cho hắn câu được càng nhiều cá lấy thực lực hôm nay của hắn một cái tiêu dao phái chuyển thừa cục hắn vẫn phải có tự tin có thể giữ được hoàn thiện một chút ý nghĩ hắn liền tiếp tục yên lặng tu luyện chủ yếu vẫn là lòng tượng bàn ngự công bên cạnh đêm đến phút lý đạo cường thu công tiếp có chút buồn buồn không vui vương ngự yên đi đến thích phương trong viện dư quang mắt nhìn bên cạnh túi đầu khuôn mặt nhỏ còn kém viết không cao hứng ba chữ vương ngự yên trong lòng vui lên cũng không thèm để ý h ắ n tin tưởng vương ngữ yên cùng thích phương có thể chỗ tốt chờ một lúc sau nàng sẽ phát hiện có thể trong hắc long trại có một cái sống chung với nhau bản thân là cỡ nào tốt một chuyện ít nhất chẳng phải nhàm chán có người nói nói chuyện đi đến thích phương nơi này thích phương trước đó cũng đã nhận được tin tức chính tâm tình có chút phức tạp cùng đợi phụ quân ngữ yên m u ộ i m u ộ i thấy được hai người thích phương hai tay giữ tại nơi bụng có vẻ hơi khẩn trương ôn nu nói s ư n g hô này tự nhiên là lý đạo cường trước đó để nàng kêu đối mặt hoàng tuyết mai lý đạo cường đương nhiên không thể để cho thích phương xưng hô nàng là muộn đối mặt vương ngự yên là có thể đây cũng là nhanh chóng kéo gần lại hai người quan hệ phương pháp mà nghe được âm thanh này túi đầu vương ngự yên cũng không nhịn được có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn lại thấy đối diện vị thích phương kia tỷ cũng nổi tiếng trương nhìn chính mình lập tức an tâm chút ít không còn khẩn trương như vậy đụng vào chi ý cũng thiếu một chút như vậy ngự yên đây chính là thích phương n g ư ờ i tỷ lý đạo cường lúc này mở miệng cười nói vương ngự yên hơi gật đầu hơi cúi chào một lễ biết điều nói bái kiến thích phương tỷ tỷ ngự yên muộn bội thích phương lập tức có chút không biết làm sao h o à lễ lý đạo cường bị các nàng khẩn trương biểu hiện chọc cho cười một tiếng không nói lời gì một tay kéo lên một cái đi về phía trong phòng đi vào nhà chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện trước mặt mọi người như vậy thích phương cùng vương ngự yên đều là ngượng ngùng hèn hạ đầu tay nhỏ vùng gãy nhưng không có ích lời gì mang theo hai nữ tại trên cái bàn tròn ngồi xuống để các nhà hoàn dọn thức ăn lên lý đạo cường có chút cao hứng nhìn một chút cũng không chịu ngẩng đầu hai nữ người nói hiện tại cũng quen biết từ hôm nay trở đi chúng ta chính là thân nhất người một nhà không cần k h á c h khí phương bội ngự yên sau này các người nhất định phải hảo hảo sống chung với nhau liền giống thân tỉ bội biết không trong lòng hai cô gái thẹt thùng còn có chút phức tạp nghe vậy đ ổ đều là gật đầu rất cho mặt mũi như vậy lý đạo cường liền hài lòng bắt đầu ăn cơm ăn cơm bên trong hắn cũng không có nói quá nhiều chẳng qua là không ngừng cho hai nữ gắp thức ăn vẻ mặt cử chỉ đều có chút ôn hòa sau bữa ăn ngồi một hồi để vương ngựa yên về trước sân nhỏ lý đạo cường lưu lại nhẹ nhàng đem thích phương ôm vào trong ngực ôn nu nói phương hội ngựa yên vừa đến tính tình cũng là ôn nu thiệt lương người thân là tỷ tỷ cần phải chiếu cố thật tốt nàng mang nàng làm quen một chút trong trại trong ngoài nàng cũng không có huynh đệ tìm u ộ n ngươi liền đem chính mình trở thành nàng thân tỷ tỷ phương mội xưng ơ hô này là hắn mới nhất sửa lại bởi vì nghĩ đến nghĩ lui hay là xưng ơ hô này nhất không thổ nhất lọt hay thích phương nghe vậy bản năng đem thân thể mình càng hướng trong ngực lý đạo cường chen l ớ n trong mắt hiện lên một t ú s ắ c nhẹ nhàng đáp ứng thiếp thân biết có phải là ghen hay không lý đạo cường nhìn thích phương sắc mặt khẽ cười nói thích phương sắc mặt một thẹn vội vàng khả ái lắc đầu tốt nhà ta phương mội có thể ă n giấm phu quân ta còn là thật cao hứng chẳng qua ngữ yên tính tình rất h á nhất định có thể cùng ngươi chỗ có được phu quân liền đem nàng giao cho ngươi cũng không thể để phu quân thất vọng lý đạo cường giọng nói mang theo một ít cương chịu nói tiếp h thân sẽ không để cho phu quân thất vọng thích phương khuôn mặt nhỏ rất chân thành nói ừ m phu quân tin tưởng ngươi lý đạo cường gật đầu ôn lu nói lại nói một hồi đem thích phương nói khuôn mặt nhỏ nổi lên đỏ ừng ngượng ngùng nụ cười không ngừng lý đạo cường mới nói ngữ yên vừa qua khỏi mấy ngày nay phu quân trước hết b ồ i tiếp nàng trở qua mấy ngày nay phu quân trở lại hào hào yêu ngươi mấy câu nói lập tức để thích phương càng là ngượng ngùng không dứt mặt chôn trong ngực lý đạo cường không chịu dơ lên chẳng qua là nhẹ nhàng ứ n tiếng lý đạo cường trong lòng thoải mái hay là thích p ư ơ n g vương n g ữ yên bực này ôn nhu thiện lương nữ tử dễ dụ khiến người ta thoải mái vượt qua sống chung với nhau hắn liền vượt qua nguyện ý lấy ôn nhu đối đãi cũng k h ó trách từ xưa đến nay đều nói ôn nhu hương mộ anh hùng lời này đúng là không sai cho dù là hắn cũng ngăn cản không nổi thích phương các nàng ôn nhu thái độ trong lúc bất chi bất giác cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn lại bồi tiếp thích phương vớt vẽ an ủi một hồi lý đạo cường đi đến vương n g ữ yên trong sân phu quân sao ngươi lại đến đây vương ngự yên không thích t ư n g gọi ra danh sưng kia kinh ngạc nói nhà đồng c chúng ta vừa rồi thành thân mấy ngày nay buổi tối ta đương nhiên muốn đều bồi tiếp ngươi lý đạo cường buồn cười nói vương ngữ yên lập tức nghĩ đến tối hôm qua chuyện này lại là thẹn thùng lại có chút sợ hãi t ú i đầu nói không ra lời lý đạo cường nhất thời không nhìn ra tâm tư của nàng cũng không nghĩ nhiều cho đến lúc nghỉ ngơi nhìn vương ngữ yên cái kia xấu hổ dáng vẻ sợ hãi hắn mới kịp phản ứng tâm tư k h ẽ động dùng hỏa tăng lên dưới ôn nu nói ngữ yên thân thể ngươi khó chịu chúng ta đến trước một loại cái khác phương thức loại phương thức này ngươi nhất định có thể tiếp nhận vương ngữ yên không hiểu nháy đơn t u ầ n mắt to nhìn về phía lý đạo cường ngày thứ hai vương ngữ yên nhìn lý đạo cường ánh mắt càng làm hại hơn thẹn gần như cũng không dám nhìn hắn nhưng lý đạo cường có thể cảm giác được rõ ràng nàng đối với chính mình thân cận cảm giác cũng nhiều hơn mấy phần trong lòng lập tức quyết định chủ ý nhất định phải nhiều đến mấy lần cùng lúc đó xa về minh quốc giang nam tiếng h t h m lừng lây thất tinh đường mộ dung ra gia chủ mộ dung chính trong thư phòng riêng có danh đại hiệp mộ dung chính ngồi ngay ngắn sắc mặt trịnh trọng mơ hồ có thở dài chi ý nhìn phía trước bóng người kia bóng người kia nhìn qua mềm hại yếu đới quả thật một vị chân chính danh môn k u ê tú mạnh mai thân thủ phản phất dương liễu làm cho người say mê dung nhan tuyệt mỹ dịu dàng thanh nhã còn lộ ra một loại cao quý lại có loại thanh thanh đạm đạm khí tức cho dù ai gặp được đều phải thừa nhận đây là trong thiên hạ ít có mỹ nhân đúng là mộ dung chính tri nữ minh quốc giang nam nổi danh đại mỹ nhân mộ dung thu địch người rốt cuộc nghĩ như thế nào mộ dung chính mở miệng nữ khí trầm trọng còn có một phần nhàn nhạt bất đắc dĩ mộ dung thu địch thanh lệ hoàn mỹ trên mặt không thay đổi giống như tinh không trong con người loé lên một phức tạp vùng đấy sau đó trầm mặc không nói mộ dung chính chờ mấy tức thời gian dần trôi qua nhịn không được tức giận nói với giọng tức giận người rốt cuộc muốn như thế nào gà hay h là k ô ngươi lấy nay chồng. Hôm n g được c dốt cuộc ngươi, ngươi t muốn như thế nào chẳng lẽ hơn bảy năm ngươi còn không quên được cái kia hôm trướng mộ dung thu địch mây trong tay háo bàn tay trắng nó lập tức nắm chắc trên mặt thì vẫn như cụ không có chút rung động nào phản phất căn bản không có nghe đến cái gì mộ dung chính mặc dù đã sớm biết con gái mình tính tình nhưng vẫn là vô cùng tức giận tại r u n g hứ mộ t t dung nói chính sắp đi ra thư phòng lúc đột nhiên mộ dung thu địch mở miệng môi đỏ khẽ mở giọng nói nhu hỏa lại kiên định hai con ngươi cũng mở ra giống như tinh không mỹ lệ đôi mắt lúc này đang có lấy một loại vô cùng lanh ý hiện lên mộ dung chính bước chân lập tức dừng lại may nhắc lại xoay người nhìn về phía mộ dung thu địch nếu như g ngươi muốn gả như vậy có hai chuyện nhất định giải quyết giọng nói chính trọng mộ dung chính nhận chân đạo kiện thứ nhất chúng ta mạch này lực lượng ngươi không thể lại toàn bộ nắm giữ ngươi muốn giao ra hai phần ba ở trong đó ngươi phát triển có thể toàn bộ tiếp tục do ngươi nắm giữ được mộ dung t h u đ ị c h không do dự một tiếng đáp ứng trong đôi mắt lóe lên mấy phần ấm áp kiện thứ hai hắn làm sao bây giờ ngươi muốn thế nào đối mặt lý đạo cường mộ dung chính trong ánh mắt nổi lên đũ lanh chi ý mộ dung t h u đ ị c h ánh mắt k h ẽ nhúc đích đạo mạc nói liền thành hắn không tồn tại ta sẽ lừa gạt được lý đạo cường hắn là cường giả tuyệt thế thủ đoạn cao thâm khó lường vạn nhất đã nhìn ra hậu quả khó có thể tưởng tượng mộ dung chính trầm giọng nói cái t i ê tra ý của ngươi mộ dung du lịch vẫn, vẫn như cũng lạnh lùng từ xưa đến nay lớp không bằng khai thông dấu diếm không được như thẳng thắn ta tin tưởng coi như thẳng thắn lý đạo cường cũng không sẽ tự tuyệt mộ dung chính chắc chắn nói mộ dung thu địch trầm mặc một chút bình tĩnh nói cái k i a chúng pi là con của ta ta không nghĩ bắt hắn đi cực lý đạo cường l ò n g dạng có thể đơn độc che giấu đứa bé này mộ dung chính giống như là đã chuẩn bị trước mộ dung thu địch lại trầm mặc một trận đ ỗ n g nhiên phai nhạt tiếng nói cha nữ nhi hy vọng hắn có thể sống thật khỏe mộ dung chính sắc mặt giận dữ không vui nói đó là ta ngoại tôn ta đương nhiên sẽ không đối với hắn thế nào thế nhưng mấy mặt khác mộ dung thu địch giọng nói có một ba đ ậ u ta hiểu được ý của ngươi ta sẽ không nói cho bọn họ mộ dung chính trầm giọng nói đà tạ cha mộ dung thu địch trong giọng nói xuất hiện ý cảm kích mộ dung chính sắc mặt nghe xong sắc mặt cũng dịu đi một chút nghiêm mặt nói vậy ngươi quyết định thế nào đối mặt lý đạo cường che giấu mộ dung thu địch định tiếng nói ngươi có thể xác định dấu dếm được hắn mộ dung chính lông mày thật chặt nhăn nhăn cha không cần phải lo lắng nữ nhi đã nói như vậy liền nhất định là có năm chắc mộ dung thu địch chân thành nói mộ dung chính trầm ngâm một chút n g n g tiếng thở dài nói ta chuyện này chỉ nghe ngươi ngưng tạm tiếp tục nói nếu ngươi đã làm ra quyết định vậy ta đây liền báo cho những nhà khác ngươi chuẩn bị cẩn thận đi lâu là thời gian nửa năm ngắn thì hai tháng liền ăn bài ngươi cùng hắn gặp nhau mộ dung thu địch gật đầu không nói tiếng nào mộ dung chính nhìn chằm chằm người con gái này trong lòng im ắng thở thật dài một cái xoay người cất bước rời đi trong thư phòng chỉ còn lại một mình mộ dung thu địch sau mấy tức sắc mặt của nàng rốt cuộc có biến hóa hiện ra một loại dữ t ậ n cùng lạnh lùng tạ hiệu phong trong hát long trại lý đạo cường mấy ngày nay lại là đối dạy dỗ nhà mình hai cái con cựu con càng cảm thấy hứng thú tại hắn ôn nhu cường thế giới hai cái con cựu con căn bản cự tuyệt không được hắn chỉ có thể đi theo hắn bước chân đi kết quả chính là hắn thoải mái hai cái con cựu con càng ngượng ngùng tăng thêm quan hệ càng thân mật dưới tình huống thỉnh thoảng h ơ n r ồ i hắn ôn nhu như vậy tính tình đều nhanh đối với hắn xấu hổ cho nên liên tiếp hơn m ộ ư ơ i ngày dạy dỗ về sau lý đạo cường chậm lại cố ý đi ra ngoài một chuyến đi xem một chút hách thanh hoa và hoàng tuyết mai một chút cũng không phối hợp một cái chính là n h a răng nết mép có cái một cái khác càng giống là có thể chết dép người hắn mai lý đạo cường chẳng qua là thoáng lộ ra cái ý niệm nhận lấy các nàng mánh liệt phản kháng hắn cũng chỉ có thể thôi trong lòng không khỏi cảm t h á n hay là ôn nhu con cựu con nghe lời đương nhiên các nàng đều có các n ị lực trên đại thể hắn đều thích cũng vui vẻ thấy được như vậy lại qua mấy ngày tin tức chuyển đến câm nhức tiên sinh tại điệu thấp phát ra t h i ế p mời t h i ế p mời bên trong muốn mời thanh niên tài tuấn đi trước đánh cờ vây phá giải chân lung kỳ cục thấy tin tức lý đạo cường nợ nụ cười nghĩ, nghĩ không tiếp tục chờ lập tức mang theo đoàn duyền khánh huyết đao lão tổ đám người cùng quan trọng nhất vương ngự yên đi đến lôi cổ sơn câm nhức gốc nếu tô tinh hà đã bắt đầu tỏa ra thiết mời vậy không cần thiết trở phu quân chúng ta đây là đi đâu a ra h ắ c long trại ngồi ở trên xe ngựa vương n g ự yên mới kịp phản ứng nghi ngờ hỏi thời gian dài phu quân hai chữ cũng kêu rất thuận miệng gần nhất dò thăm một chút tin tức cho nên mang theo n g ự yên ngươi đi nghiệm chứng một chút có lẽ sẽ cho ngươi một người vui mừng rất lớn lý đạo cường mang theo vài phần cưng chiều cười nói vương ngự yên không hiểu đơn thuần đôi mắt c h ớ p chớp càng tò mò hơn một cách tự nhiên lại liền giống nũng nịu âm thanh nói kinh hỷ gì lý đạo cường nhịn không được xoa xoa cái kia khả ai cái đầu nhỏ người nói chờ sau đó đến lúc ngươi sẽ biết nếu trước thời hạ n biết không coi là là vui mừng r a phủ bên trên bàn tay lớn bao trùm vương ngự yên còn có chút hưởng thụ h í t mắt giống như là một cái con mèo nhỏ ngay vậy mặc dù vẫn rất tốt kỳ nhưng cũng không có hỏi nữa chẳng qua là trong đôi mắt lóe r a mong nợi q u a n mang dùng xe ngựa đi đường tốc độ tự nhiên mau không nổi chẳng qua lý đạo cường lựa chọn trước thời hạn xuất phát chính là vì không không có thời gian thân thể vương ngự yên mạch mai cho dù có hắn che chở cũng không cần thiết đi không có thời gian đi quá xa đường cho nên hắn lần này đã dùng xe ngựa đương nhiên có hắn tại xe ngựa cũng chậm không bao nhiêu hơn nữa còn không phải như vậy lắc lư trên đường đi có vương ngữ yên b g ồ i tiếp hắn cũng không thấy được phiến não bình bình đạm đạm mười ngày qua về sau đặt đến lôi cổ sơn lúc này khoảng cách tô tinh hà trên t i ế p mời đánh cờ vây thời gian còn có hơn nửa tháng thời gian đoàn người bỏ lập tức xe tiến vào lôi cổ sơn không bao lâu đã có người tiến lên đón xin hỏi tôn giá người nào một trung niên người hơi khách khí nói lý đạo cường không lên tiếng lập tức huyết đao lão tổ hội ý cất cao giọng nói đi nói cho thông b i ệ tiên sinh hắc long trại lý đại đương gia giá lâm để hắn mau mau đến đón tiếp người trung niên kia sắc mặt lập tức đ ạ i biến sợ hãi lại khiếp sợ nhìn về phía cầm đầu lý đạo cường còn có chút nghi ngờ không thôi hắc long c h ạ y lý đạo cường đương thời cường giả tuyệt thế hắn làm sao lại đến lôi cổ sơn trong lòng kinh hãi cũng bất chấp suy nghĩ nhiều tính sợ thi lễ nói mời mang theo tại hạ lập tức đi bẩm báo nói xong xoay người bước nhanh rời đi lý đạo cường không có làm chuyện tiếp tục mang theo đám người đi thẳng về phía trước trong lôi cổ sơn câm như cốc tô tinh hà nghe thấy đệ tử bẩm báo về sau trần bồn sắc mặt cũng lập tức thay đổi miệng hà trương vẫn là không có lên tiếng chẳng qua là n h í u chặt lông mày lộ ra ngưng trọng cùng nghi hoặc hắn cũng không có đối với lý đạo cường phát ra thiết mời lý đạo cường làm sao lại đến cho dù là từ chỗ khác nhận được tin tức cũng không nên sớm như vậy không nghĩ ra phía dưới c h ầ m ngâm một chút đứng dậy đi ra ngoài nên tiếp một vị cường giả tuyệt thế đến hắn nhất định đi trước nên tiếp t sau đó chỉ dẫn theo lấy mấy cái đệ tử bước nhanh đi trước nên tiếp không bao lâu thấy được đoàn người đi đến gần vẻ mặt mang theo vài phần tôn kính thi lễ có chút kỳ quái âm thanh vang lên tô tinh hà bãi kiến lý đại đương gia âm thanh kia có chút giống là thuật nói bằng bụng nhưng lại không hoàn toàn giống nhau phản phất chính là tại bên ngoài cơ thể dùng sức mạnh chấn động không khí sinh ra âm thanh tuyệt không phải người dùng miệng phát ra phía sau hắn mấy vị đệ tử theo thi lễ một vị trung niên đệ tử nói với giọng trịnh trọng mời lý đại đương gia thứ lôi gia sư đã nhiều năm chưa từng mở miệng nói chuyện không sao lý đạo c ư ờ n g nói với giọng thản nhiên một câu thấy tô tinh hà nhìn vương n ữ yên ánh mắt không có nửa điểm bà động trong lòng như có điều suy nghĩ những ý nghĩ kia càng nhiều càng xác định khoe miệm mang đến một ít mịp c k h á c h khí một câu bản trại chủ không mời mà đến thông biện tiên sinh không thấy l ạ chính là đại đương g i a k h á c h khí đại đương g i a có thể lão hủ không lắm vinh hạnh tô tinh hà cái kêu âm thanh kỳ quái vang lên trên mặt cũng lộ ra nụ cười h i ệ n nhiên hắn rất ít đi n ở nụ cười lúc này bật cười có chút miễn cưỡng khó coi lập tức n g h i ê n g người đưa tay ra hiệu đại đương g i a mời vào bên trong lý đạo cường không chút k h á c h khí cất bước mang theo vương ngự yên đi ở phía trước tô tinh hà trong lòng lập tức chấm hơn lý đạo cường này chỉ sợ không phải chuyện bừa tâm tư nhanh quay ngược trở lại mặt ngoài un dung thản nhiên đi theo tự mình dẫn đường sau một lát đi đến c ấ m nước g ố c một chỗ có chút đơn sơ lộ thiên lương trong đỉnh địa phương đơn sơ mời đại đương già thứ lôi tô tinh hà chiêu đãi lý đạo cường ngồi xuống khách khí nói bình yên ngồi xuống lý đạo cường lạnh nhạt nói cũng không cần khách khí b ả n trại chủ lần này đến trước chỉ vì một chuyện đại đương gia mời nói tô tinh hà sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng những người khác cũng đều dựng lên lỗ thai không có một cái nào không hiếu kỳ lý đạo cường vì sao lại đến đây vương ngữ yên càng là không che giấu chút nào nháy ngây thơ hoàn mỹ mắt to loé ra một ít mong đợi nàng con một mực nhớ lý đạo cường nói vui mừng lý đạo cường cũng không q a n h co lòng、vòng. phai nhạt tiếng trực tiếp hỏi n g ư ờ i có phải tiêu giao phái môn h ạ lập tức tô tinh hà cùng mấy đệ tử của hắn vẻ mặt chấn động r ồ i rít căng thẳng thân thể tựa như như lâm đại địch lập tức đoàn viên khánh đám người tùy theo làm ra phản ứng công lực vận khởi lúc nào cũng có thể ra tay bầu không khí lập tức thay đổi yên tĩnh khẩn trương chỉ có vương ngữ yên một chút cũng không bị ảnh hưởng mê mang m ạ c h liệt nhớ lại tiêu giao phái không phải là mẹ nói ông ngoại bà ngoại châu môn phái sao lang ba vi bộ còn có nàng tu luyện tiểu vô tướng công đều là ông ngoại bà ngoại võ học đêm hôm đó về sau dạy nàng tu luyện tiểu vô tướng công lúc mẹ cô ý nói với nàng không ít tương quan chuyện nghĩ đến không khỏi mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn lý đạo cường lý đạo cường cười vỗ vỗ tay nàng ra hiệu nàng không nên gấp gáp sau đó quay đầu nhìn về phía tô tinh hà bình tĩnh ánh mắt giống như một tòa không nhìn thấy cuối núi non tràn đầy cảm giác gáp bách để tô tinh hà bản năng rời đi ánh mắt mồ hôi lạnh chảy dòng muốn gái chảy cãi cối nói lại không nói ra miệng lý đạo cường nếu đều trực tiếp tìm đến cửa lúc này l ử a gạt hắn tô tinh hà trong lòng nặng nề vô cùng hắn không phải lo lắng cho mình mà là lo lắng sư phụ vùng vây mây tức chỉ cảm thấy áp lực càng l c ắ như răng một cái, rộng nói、tô、Tinh xin Hà cả gan, xin hỏi đại đ ờ lời, cường n này, chuyện quan trọng、gì? Bản chủ hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời, phải hay không phải? Lý đạo cường bình thàn mở miệng. luồng không biết cho hoài nghi cường thế đẹp xuống,、tô、Tinh hà bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, trình trọng nói đúng g gì? ra trại trả hay hỏi thăm chủ hỏi chỉ phải phải? cho hoài thế Hà thở cái biết dài, Một Tô bất mở đắc đạo Lý đẹp dĩ vậy Tốt, như vậy nơi h ư vậy n đó một vị cường giả tông sư là gì của ngươi lý đạo cường ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng đám người theo nhìn lại không phát hiện chút gì chỉ có vết núi nhiên, vị cường giả tông sư kia ở mà lúc này tô tinh hà các đệ tử sắc mặt đều là hoảng loạn chút ít thô tinh hà càng là thân thể r u lên gần như có chút tuyệt vọng sư phụ cũng bị lý đạo cường phát hiện trong lòng tràn đầy không biết làm sao nhưng ba mươi năm ẩn nhẫn hay là cường tự kiên trì được mà thôi nếu thật là có thủ cũng không tránh khỏi ô m quyền thi lễ trầm giọng nói đang ở phía dưới trường bối không biết đại đ ư ờ n g ra rốt cuộc cần làm c h u y ệ n gì lý đạo cường ung dung tự nhiên không hoảng hốt không n ộ i cũng vương ngự yên nếu không có người n g o à i tại nàng đã không nhịn được mở miệng hỏi thăm mà thôi bản trại chủ liền nói thẳng bản trại chủ phu nhân vương n g yên mậu thân của nàng cũng là bản trại chủ nhạc mẫu gọi là lý thanh la trải qua nhiều mặt dò xét xác định ngự yên ông ngoại bà ngoại chính là tiêu g i a o phái cao tầng cha được các ngươi trên đầu về sau bản trại chủ liền đến ngươi hiểu lý đạo cường bình tĩnh nói nói xong ánh mắt tùy ý mắt nhìn một cái phương hướng tô tinh hà thì thân thể lại là run lên ánh mắt mang theo mấy phần không thể hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m về phía vương ngự yên âm thanh đều run một cái nói lý lý thanh la đại đương g i a nói đến thế nhưng là lời nói thật lý phu nhân mẫu thân thật yêu lý thanh la mẫu thân ta chính là cái tên này ngươi biết ô n ngoại của ta bà ngoại sao vương ngự yên nhịn không được mở miệng tô tinh hà tinh tế đánh giá vương ngự yên từng chút từng chút tựa như nhớ lại đến cái gì trong miệng lẩm bẩm quả thực là có một ít giống vương ngữ yên bị nhìn không được tự nhiên hướng bên người lý đạo cường xê dịch khuôn mặt nhỏ mang theo mong đợi tò mò nói khẽ phu quân không nên gấp gáp lý đạo cường cưng chiều chấn an một câu ánh mắt nhìn về phía tô tinh hà giọng nói lanh đạm tốt đem ngươi biết nói hết ra đi bên kia vị kia cũng có thể càng cường thế hơn giọng nói dưới đông đảo ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái hướng kia tô tinh hà có chút không biết làm sao không biết nên không nên tin lúc này hai dằm bên ngoài một mặt vách núi đột nhiên xảy ra bắn ra trong khi hô hấp liên đến vụ cận đám người lúc này mới thấy rõ chỉ thấy một người mặc trắng quần áo b à o lao nhân toàn thân tản ra xanh thảm ánh sáng đứng ở trong hư không hắn có lưu sợi dâu đã hoa dâm khuôn mặt lại không có một tia nếp nhăn phảng phất một người trẻ tuổi anh tuấn không tầm thường toàn thân cao thấp quần áo sợi tóc đều cẩn thận tỉ mỉ c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề lộ ra một lồn u g phiêu phiêu rục tiên khí chất sư phụ tô tinh hà kinh hô một tiếng lập tức hành lễ hắn những kia đồ đệ cũng lập tức hành lễ miệng nói sư tổ vị lao nhân kia không để ý đến bọn họ chẳng qua là nhìn chằm vương n g yên nhìn ánh mắt có một kích động cùng nồng lý đạo cường ung dung thản nhiên nhữ mày lại cái này chết sĩ diện lao già sẽ không nhớ đến tiểu sư muội của hắn hắn cảm thấy rất có khả năng từ lao r a hỏa này những gì hắn làm bên trong có thể biết hắn đối với con gái của mình cũng không có tình cảm gì húng chi là chó ngoại đừng nói đã nhiều năm như vậy sẽ có thay đổi nhìn nguyên tắc liền biết từ bỏ thê nữ không chút nào quên y luyến bên người đạt được người sống không thích đột nhiên yêu một cái cách xa ít nhất mấy năm không được đến tiểu sư muội hay là từ một tôn ngọc tượng bắt đầu đến chết lo nghị cũng vẫn là tiểu sư muội nhiều năm như vậy cũng không đi cầu giúp thiên sơn đồng mô đám người có thể tưởng tượng được lao gia hỏa này không khỏi cực kỳ bản thân sĩ diện trong lòng khẳng định cũng có vấn đề cái này loại tâm lý vấn đề âm thầm đã tính toán rất lâu lý đạo cường hiểu tương đối cho nên hắn cảm thấy nhìn thấy vương ngự y ê n vô nhai t ử rất có thể nhớ đến tiểu sư muội của hắn về phần thân tình đương nhiên cũng sẽ có nhưng sẽ không quá nhiều nếu không phải hắn tồn tại làm cho đối phương hiểu chính mình trốn không thoát chỉ sợ còn sẽ không dễ dàng như vậy chạy ra ngoài trong lòng những n à y suy nghĩ l ó e lên trên mặt ung dung thản nhiên lãnh đạo nhìn đối phương hai tử mẹ ngươi gọi là lý thanh la thật sao đúng không sai n g ư ơ i tu luyện đúng là tiểu vô t ư ớ n g công hơn nữa ngươi cùng ngươi bà ngoại thật rất giống lao nhân kia giống như từ trong hồi ức tỉnh lại có chút kích động mở miệng nói ra căn bản không cần vương ngữ yên nói cái gì chính mình liền đã xác định vương ngữ yên ngây thơ địa điểm đầu nắm thật chặt lý đạo cường bàn tay lớn khó hiểu nói làm sao ngươi biết ta tu luyện chính là tiểu vô t ư ớ n g công ngươi cùng mẹ ta có quan hệ gì sao nói cũng là không khỏi đứng lên nhất môi có chút khẩn trường giống như là đoán được cái gì lý đạo cường đi theo cầm bàn tay nhỏ của nàng cho nàng chống đỡ đứa bé ngoan ta là ông ngoại ngươi a mẹ ngươi là nữ nhi của ta vô nhai t ử giọng nói càng kích động nói ánh mắt tràn ngập một loại sủng ái ông ngoại vương ngữ yên kinh ngạc chừng lớn cặp mắt có chút không dám tin người bên cạnh cũng rối rít kinh ngạc nhưng cũng không dám nói thêm cái gì yên tính nghe phu quân vương ngữ yên không biết làm sao nhìn về phía lý đạo cường hoảng loạn nói hắn thật là ông ngoại của ta sao lý đạo cường đối với nàng an ủi cười một tiếng giọng nói một phai n h ạ t các ngươi tất cả đi xuống vâng đ o a n duyên khánh đám người không dám c h ầ n trở ứng tiếng hướng xa xa đi tô tinh hà đám người ngắm nhìn vô nhai tử cũng theo cách xa sau mấy tức đề nghị mát xung quanh cũng chỉ còn xót lại người tồn tại. Một tầng ánh sáng xót tại. Một lại ba vô à n trên người lý đạo Cường tàn ra, bao vây phương biên mấy trượng, ngăn cách tấm thanh. g từ tấm ra, Lý Đạo bao cách vây v mấy nhai tử sáng ánh mắt kích động l ó e lên một ngưng trọng nhìn chằm chằm hướng lý đạo cường vị tiên bối này như thế nào chứng minh là ngự yên ông ngoại lý đạo cường bình tĩnh nói vô nhai tử khe nhữ mày trầm ngâm phía dưới nói ngự yên đứa bé ngoan mẹ ngươi có thể đã nói với ngươi lang hoàn phúc điện nói qua nhà ta còn xây dựng một cái lang h o à n ngọc động trong đó bí tịch võ công đều là mẹ từ trong lang hoàn phúc đ i ệ rời vương ngự yên rột rèn ó i vô nhai tử nợ nụ cười giọng nói càng chắc chắn nói ngươi lại sẽ l a n g ba vi bộ sẽ là phu quân đem bí kíp cho mẹ ta mẹ ta dạy ta vương ngữ yên khéo léo gật đầu nói vô nhai tử k h ẽ o giật mình có chút không hiểu nhìn về phía lý đạo cường ta đã từng trong lúc vô tình đi qua lang hoàn phúc địa từ đó phát hiện bắc minh thần công cùng l a n g ba vi bộ hai môn võ công lý đạo cường l ệ n h nhật nói vô nhai tử hiểu nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút cái thứ hai môn bí kíp võ công khẳng định là thu thủy thả có thể nàng không có dạy thanh la lăng ba vi bộ sao ta từng nghe nhạc mẫu nói qua n ữ yên ông ngoại sẽ bắc minh thần công không biết vị tiền bối này lại sẽ đồng nhiên lý đạo cường lại nói đến lúc này hắn cũng lời lại bút tích nhanh lên một chút xác nhận quan hệ tiến hành bước kế tiếp Trước 157, vô nhai tử công. vương ô công. Nhai truyền Tử v ngữ yên nghe xong gật đầu liên tục khẩn trương lại mong đợi nhìn vô nhai tử hiển nhiên là đem chút này coi là xác định vô nhai tử thân phận chứng cứ vô nhai tử mắt nhìn lý đạo cường mỉm cười một chút nói tự nhiên sẽ nói bắt đầu đọc thuộc lòng bắc minh tấn h công mấy chục câu sau ngừng lại lý đạo cường hơi gật đầu lộ ra nụ cười ôn lu nói ngữ yên hắn khả năng thật là ngoại công của ngươi ô n ngoại vương ngữ yên khẩn trương lại mong đợi càng nhiều là nhiều mang nhìn mê vô nhai tử kích động nhìn vương ngữ yên thân ảnh hướng nàng đến gần vương ngữ yên theo bản năng hướng bên người lý đạo cường thẳng đi hơi sợ tiền bối ngữ yên tính tình ôn nu bỗng nhiên gặp chuyện như vậy trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận mời tiền bối không cần quá kích động lúc này lý đạo cường khẽ cởi nói nhiều hơn mấy phần khách khí cùng thân cận vô nhai tử có chút thất lạc trong lòng phức tạp không dứt gật đầu như vậy đi tiền bối ngươi đầu tiên chờ chút đã cho ngự yên một ít thời gian trầm rãi sau đó lại nhỏ hàn huyên lý đạo cường đề nghị vương ngự yên bản năng gật đầu bày tỏ đồng ý vô nhai t ử không cách nào cự tuyệt hít tiếng nói tốt ta về trước lánh một chút chờ ngự yên bình tĩnh lại hàn huyên nữa không nóng nảy nói xong lại nhìn thêm vài lần vương ngự yên thân ảnh hướng vừa rồi ra hang núi kia bay đi lý đạo cường nhìn hắn mắt liền ôn nu chân ăn lên vương ngự yên phu quân hắn thật là ngự yên ông ngoại sao vương ngự yên g i lên ngập nước mắt to vẫn không khỏi hỏi không có bất ngờ gì phải là lý đạo cường gật đầu đem nhẹ nhàng ôm nếu mẹ biết nhất định sẽ rất cao hứng phu quân chúng ta nói cho mẹ có được hay không vương ngữ yên giống như là nhớ ra cái gì đó cao h ứ n g nói lý đạo cường trong lòng ha ha hai tiếng cái kêu mẹ vợ nói đến chính mình cha lúc cũng không có bao nhiêu nhớ phức tạp bên trong càng nhiều hơn chính là hận ý nàng chán ghét như vậy nam nhân một là đoàn chính thuần hai tuyệt đối là vô nhai tử hơn nữa vô nhai tử thật muốn gặp mình nữa như sao trong lòng suy nghĩ mặt n g o à i lại là nói tốt ta một hồi phái người truyền tin cho nhạc mẫu đại nhân mời hắn đến một chuyến t vân vương ngữ yên lập tức an tâm không b t chờ đến mẹ cũng không cần nàng một cái đối mặt ông ngoại lại chấn an mấy câu con cựu con lý đạo cường tán đi lực lượng đoàn duyên khánh bọn họ đi đến tô tinh hà lại là đi gặp vô nhai tử trong sân đậu phong tỏa âm thanh vô nhai tử sắc mặt nói với giọng t r ị n h trọng tin tức liên quan tới lý đạo cường toàn bộ nói cho ta nghe vâng tô tinh hà ứng tiếng kỹ tàng nói mặc dù hắn đủ không xuất g ố c nhưng nắm giữ năng lực tình báo hay là không yếu dù sao muốn tuyển chọn thanh niên tài tuấn đến trước phá giải chân lung kỳ cục h ờ tô tinh hà nói xong vô nhai tử lông mày đã thật chặt nhữ lại trong lúc mơ hồ có chút không vui sau một lúc lâu t hít tiếng nói nhưng tiếc lại là cái cường đạo còn tham tiền h à o s á c tô tinh hà không nói cũng không biết nên nói cái gì chuyện của thanh la sư m ộ i người người biết bao nhiêu vô nhai tử lại nói ánh mắt chỗ sâu hiện lên một ít ý xấu hổ cùng khẩn trương bởi vì chuyện lý đạo cường đoạn thời gian trước cưới ngự yên động tĩnh không nhỏ cho nên đệ tử cũng biết một chút thanh la sư mội mười tám năm trước g ả vào vương gia chính là lâm an vương gia chi nhánh môn đình h i ề n hách chẳng qua sư mội trượng phu đã qua đời nhiều năm những năm gần đây theo tô tinh hà nói vô nhai tử cặp mắt nhau lại nhẹ nhẹ xấu hổ hiện lên cuối cùng lại là thở dài một tiếng ta cái này làm cha có lỗi với người sư muội sư phụ ngài cũng không muốn đều do đinh xuân thu cái k i ề m lịch t ặ n g tô tinh hà an ủi lập tức liền cao hứng cười nói chẳng qua bây giờ tốt bất kể như thế nào lý đạo cường đều là ngựa yên trợ phu đinh xuân thu cái k i ề m lịch t ặ n g rốt cuộc cản rỡ không được vô nhai t ử vẻ mặt lóe lên một không được tự nhiên mắt nhìn tô tinh hà chẳng qua là gật đầu không nói gì thêm trong đôi mắt lại là dị thường t h â m thúy có chút do dự cũng có chút bất đắc dĩ vì sư chuyện người trước không cần cùng n g ự yên còn có lý đạo cường nói vì sư tự có an bài vâng tô tinh hà không mơ tưởng ngoan ngoan đáp ngưng tạm do dự nói sư phụ mời trước người đến đánh cờ vây sao thiếp mời đã phát ra lại không xong thu hồi tạm thời trước tiến hành vô nhai tử ý vị thâm trường nói tô tinh hà muốn nói cái gì nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng nghe lời có thể vô nhai tử phân p h ó mấy câu không tiếp tục nhiều lời để tô tinh hà trong sơn động lần nữa an tĩnh lại vô nhai tử mày nhăn lại giống như đang suy nghĩ gì xế chiều vương ngữ yên tâm tình ổn định lại xem như tiếp nhận đ ố n g nhiên toát ra như thế một cái ông ngoại vô nhai tử lại xuất hiện cùng nàng một mình hàn huyên lý đạo cường không có cái giày cho bọn họ một chỗ không gian chẳng qua là thời khắc chú ý để phòng một điểm cuối cùng v ạ n nhất đứng ở đằng xa nhìn nơi xa xôi trong lòng suy tư như thế nào để vô nhai tử mau sớm chuyển công cho vương ngự yên mặc dù dựa theo ý nghĩ của hắn vô nhai tử chuyển công cho vương ngự yên là khẳng định nhưng trong đó cũng chưa chắc sẽ không ra ngoài ý muốn v ạ n nhất vô nhai tử liền coi thường nữ nhân muốn tìm đệ tử nam làm sao bây giờ cái này tâm lý có vấn đề lao nam nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào ai có thể xác định cho nên hắn vẫn l à nên nghĩ thêm đến chắc chắn không có sơ hở nào dư quan quét mắt vô nhai tử cùng vương ngự yên bên kia trong lòng hơi đậu hoặc là có thể thử một chút mẹ vợ bên kia vô nhai tử qua nhiều năm như vậy sĩ diện ngượng ngùng đối mặt thiên sơn đồng mộ c á c nàng cho nên tình nguyện không báo t h ủ giấu ở trong sân đ ậ u vậy hắn liền tốt ý tứ đối mặt nữ nhi ruột thịt i mắng cười một tiếng có quyết định hơn nửa canh giờ về sau lý đạo cường đi đến vô nhai tử cùng vương ngữ yên tán gấu địa phương không chút khách khí kêu lên ông ngoại ngữ yên nghe thấy một tiếng này ông ngoại vô nhai t ử hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần du sắc mặt mũi hiền lành đối với lý đạo cường g đầu phu quân vương ngữ yên ngọt nào kêu một tiếng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn ngập sung sướng hiện nhiên bị vô nhai tử dô đến rất cao hứng ông ngoại ta đã cho nhạc mẫu đại nhân truyền tin không có bất ngờ gì xảy ra mau mau bảy ngày sau có thể đến lúc đó chúng ta một nhà cũng coi là đoàn tụ lý đạo cường ung dung tự nhiên cười nói vương ngữ yên lập tức cười gật đầu vô nhai tử sắc mặt lóe lên một mất tự nhiên trong ánh mắt mơ hồ có chút né tránh khẩn trương chẳng qua mặt ngoài cũng là cười theo nói rất nhiều năm chưa từng thấy qua thanh la đáng tiếc qua nhiều năm như vậy ông ngoại thân thể ta tàn p h ế nếu không ai a ông ngoại ngại thế nào vương ngữ yên giật mình lo lắng nhìn vô nhai tử lý đạo cường lại là sắc mặt bình tĩnh lấy thực lực của hắn tận mắt nhìn thấy vô nhai tử về sau tự nhiên là có thể nhìn thấy toàn thân hắn kinh mạch xương cốt gần như đều đã vỡ vụn có thể còn sống toàn dựa vào hắn một thân hùng hậu chân nguyên cưỡng ép duy trì như vậy hắn liền có thể đối phó một chút tiên tiên c h i cảnh bất luận một vị tông sư nào cường giả đều có thể thu thập hắn vô nhai tử thản nhiên cười cười lắc đầu những chuyện này sau này hay nói ông ngoại trước nói cho các ngươi một chút chuyện của tiêu g i a o phái ta như thế nào vương ngữ yên mặc dù lo lắng hơn thân thể vô nhai tử nhưng nàng không biết cự tuyệt chỉ có thể gật đầu lý đạo cường tự nhiên càng sẽ không cự tiêu g i a o phái ta a truyền thừa từ sư phụ của ta hắn số tiêu g i a o tử vô nhai tử giọng nói trong thần sắc hiện ra một loại sùng kính ung dung thản nhiên mắt nhìn lý đạo cường tiếp tục nói sư phụ lão nhân gia ông ta mặc dù trong giang hồ danh tiếng k h ô n g hiện, lại chân chính tuyệt thế cao nhân thậm chí ông ngoại ta cho rằng hắn rất có thể đã đạt đến thiên nhân c h i cảnh đáng tiếc sư phụ lão nhân gia ông ta thích vân du thứ hải rất nhiều năm không thấy hắn lý đạo cường sắc mặt không thay đổi giống như vương ngự yên có chút cảm thấy hứng thú nghe trong lòng lại là khẽ nhúc nhích đây là cố ý nói cho ta biết cho vương n g yên chỗ dựa a ô nhai tử không có một chút khác thường giống như là không còn có cái gì nữa ám hiệu nói tiếp tiêu g i a o phái tình hình đương nhiên cũng chỉ là cạn nói chuyện nói chỉ là tiêu g i a o tử t h ù bốn cái đồ đệ thiên sơn đồng mỗi tại thiên sơn linh thứ cung lý thu thủy lý thương hải không biết tung tích cái khác một mực hết chỗ chê lý đạo cường cũng không ngoài ý m u ố n lấy tính cách của vô nhai tử chắc chắn sẽ không nhiều lời hắn liền chính mình gặp phải đều không nói húng chi những chuyện lung ta lung tung kia sau đó không có một hồi vô nhai tử nghỉ ngơi lặp mắt chính là thời gian hai ngày vương ngữ yên cùng vô nhai tử sống chung với nhau rất vui vẻ đối với nàng mà nói lại có một cái trưởng đối yêu thương nàng là phi thường đáng giá chuyện cao hứng bởi vì từ nhỏ chấm dứt nàng đều rất rất ít cảm thấy loại này thương yêu lý đạo cường lại là có thể cảm giác được vô nhai tử nghĩ nghĩ lại tại né tránh hắn không muốn cùng hắn chờ tại một khối đầu tiên là không hiểu rất nhanh hiểu cực kỳ sĩ diện vô nhai tử cùng hắn chờ cùng một chỗ chỉ sợ sẽ chỉ cảm thấy tự ti đương nhiên không muốn cùng hắn chờ cùng một chỗ mặc dù lý do này nhìn như có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng phân tích một chút vô nhai tử tính cách đây chính là khả năng lớn nhất hắn vừa vặn cũng l ờ i cùng vô nhai tử dây dưa dứt h o á t liền có thêm để vương ngự yên cùng một chỗ đạt đến lôi cổ sơn ngày thứ、tư. lại là vô nhai t ử cùng vương ngữ yên một chỗ đông nhiên lý đạo cường ánh mắt khé động vui mừng hiện lên thân thể đột ngột biến mất ở chỗ cũ đoàn duyên khánh tô tinh hà bọn họ cũng đều biến sắc nhìn về phía vô nhai t ử đợi trong sơn động đoàn duyên khánh không có được mệnh lệnh cũng không dám xen vào việc của người khác tô tinh hà lại là sắc mặt lộ ra đau thương trực tiếp quỳ xuống trong sơn động lý đạo cường xuất hiện ở đây lúc này, nơi này thiên địa linh khí đã mách liệt vương n ữ yên đứng lơ lửng giữa không trung đã hôn mê trên người vô nhai tử tỏa ra sáng trói ánh sáng màu lam m ê n mông lực lượng giống như là dòng sông tuôn hướng trong cơ thể vương ngữ yên đến rất đúng lúc làm hộ pháp cho ta ta đang dùng bắc minh t h ầ n công đảo ngược công lực đem ta bảy mươi năm chân nguyên toàn bộ chuyển cho n g ự yên âm thanh của vô nhai tử vang lên nói xong liền nhắm mắt toàn tâm toàn ý tiếp tục truyền công lý đạo cường sắc mặt lộ ra một ít kinh ngạc nhữ nhữ mày sau đó bình tĩnh lại ngưng thần trở thôi 158, đi không có sầu lo. tuy nhiên đã đến lúc này đại cục đã định nhưng lý đạo cường từ trước đến nay cho rằng ký h muốn làm liền làm toàn diện nhất là không tổn hại chính mình lợi ích không hưởng phí lớn bao nhiêu công phu thời điểm mấy cái biểu lộ mấy câu mà thôi vì sao không đem hí làm đến cùng làm xong tất cả mọi người cao hứng cớ sao mà không làm nhân sinh như kịch bốn chữ này bây giờ lý đạo cường là càng ngày càng sâu có thể hội cho nên hiện tại hắn không ngại cũng rất tình nguyện đem cái này xuất diễn tiếp tục phối hợp xuống trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời ánh mắt lộ ra ân cần cùng thần t r ư ơ n g còn có một tia không đành lòng cùng thở dài nói tóm lại hắn tự cảm giác chính mình t ậ n lực muốn tiến thêm bước chỉ sợ còn cần rất nhiều trải qua cùng thời gian duy trì biểu lộ lý đạo cường trong lòng tất nhiên là có chút cao hứng vô nhai tử đúng là không có phụ lòng kỳ vọng của hắn nhanh như vậy liền truyền công ngựa yên vốn hắn cho rằng còn cần mấy ngày hiện tại vẫn là không còn có cái gì nữa giao phó trực tiếp truyền công h i ệ n nhiên vô nhai tử tự giác không mặt mũi nào ngượng ngùng đối mặt lý thanh la cũng không tiện đem chính mình quan g huy sự tích nói cho cháu ngoại cháu ngoại con rể cho nên dứt khoát trực tiếp trước truyền công xong hết mọi chuyện đã tử vong đến tranh n ẽ chuyện sau đó tự nhiên có tô tinh hà giao phó cái này rất phù hợp vô nhai tử tính cách thâm tư nhất truyền đã nghĩ thông suất ở trong đó t ư n g đạo không nghĩ nhiều nữa nghiêm túc nhìn vô nhai tử truyền công không thể không nói vô nhai t ử một thân hơn bảy mươi năm c h â n nguyên quả thực có thể xưng hùng hậu cường đại định tiêm cường giả cấp độ bên trong tuyệt đối là mạnh nhất một trong hơn nữa hắn h i ệ n nhiên đã đem bắc minh thần công tu luyện đến cảnh giới nhất định vận dụng cho trái tim phương pháp trái ngược truyền công vương ngữ yên gần như không có bao nhiêu lãng phí còn vì vương ngữ yên đặt xuống căn cơ không tầm thường ngày sau còn có khả năng tiến bộ phần này năng lực cho dù có bắc minh thần công tại cũng không phải chuyện đơn giản ít nhất hắn hiện tại liền không làm được không nói trước vô nhai từ l à người luận thiên p h thật sự là hắn rất mạnh nếu như không phải tê liệt ba mươi năm cũng không an tâm bên trong t r á c n i ệ m hẳn là đã sớm đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế từ nguyên tắc còn có lý đạo cường bây giờ nhãn lực hắn có thể nhìn thấy vô nhai t ử tại lang hoàn phúc địa gần cư hẳn là liền đạt đến đỉnh tiêm cường giả đ ỉ n h p h o n g bởi vì đột phá đến cấp độ tuyệt thế làm chuẩn bị góp nhặt nhiều như vậy võ học không phải vợ chồng bọn họ yêu thích mà là đạt đến một bước kia muốn trở thành cường giả tuyệt thế chính là muốn chân chính đi ra đường của mình hấp thụ bách gia võ học tinh hoa rất bình thường nhất là đạo gia loại này bác đại tinh thầm chăm sóng hợp thành biện tình hình nhưng hắn trung pin là bại bởi bản thân tính cách có nữ nhi quấy dày tăng thêm nhiều năm sống chung với nhau đưa đến vô nhai tử mệnh mọi lý thu thủy tại đ i ê u khắc ngọc tức lúc v ô thanh vô tức s i mê lên không lấy được lại cùng lý thu thủy tương tự lý thương hải loại này có chút bệnh thích sạch sẽ vấn đề tâm lý tính cách để chuyện kế tiếp lần lượt phát sinh nói hắn bại bởi chính mình cũng không quá đáng nói đến thiêu g i a o t ử bốn cái đồ đệ trừ cái kia thần bí bên ngoài lý thương hải cái khác ba cái đều tính cách có chút vấn đề hoặc là xảy ra vấn đề vi phạm đạo gia tinh thần vây chết tại đỉnh tiêm cường giả cấp độ bên trong đúng là bình thường từ mặt khác nói bọn họ cũng đều là thật sự mặt trái tài liệu giảng dạy lãng phí một cách vô ích cực tốt thiên tư cùng thần công t u y ệ t học đắm mắt liền đi qua gần nửa canh giờ có lẽ là thời gian đầy đủ an toàn có bảo đảm vô nhai tử truyền công rất tỉ mỉ không có chút nào nóng nảy một chút xíu tiến hành từ đó để hiệu quả càng tốt hơn đến lúc cuối cùng một phần công lực truyền vào trong cơ thể vương ngự yên vô nhai tử mất đi tất cả lực lượng tê liệt trên mặt đất vẻ mặt giàn mua không còn hình dáng cũng không còn nửa điểm tiêu sái anh tuấn vương ngự yên vẫn hôn mê lý đạo cường khẽ vươn tay đem ôm ngang ở trong ngực nhìn về phía vô nhai tử ông ngoại ngài trong ngôn ngữ mang đến một ít tình ý cùng quan tâm nhịn ba mươi năm rốt cuộc giải thoát ngự yên vấn đề liền giao cho ngươi chuyện khác đi hỏi tô tinh hà trên tay ta thất bảo chiếc nhẫn là tiêu giao phái trưởng môn tín vật cho ngự yên vô nhai tử hữu khí vô lực nói nhìn trong ánh mắt lý đạo cường đều từ từ lục ngầu ừ m lý đạo cường trịnh trọng ứng tiếng vô nhai tử do dự một chút nhìn về phía trong ngực lý đạo cường vương ngự yên vẻ mặt có chút thở dài lưu luyến hình như muốn nói cái gì nhưng vẫn là không mở miệng chậm rãi nhắm hai mắt lại nuốt xuống cuối cùng một hơi lý đạo cường lập tức nhìn về phía đại cường đạo hệ thống điểm cường đạo tăng lên hai mươi lăm triệu quẹ mắt i ệ n nhết, g khẽ m lộ ra mong đợi đây vẫn chỉ là bắt đầu nếu như chở vương ngự yên đem một thân công lực nắm giữ hoàn toàn tuyệt đỉnh tức lực cũng chưa hẳn không thể chống chân là điểm này liền đáng giá v ư ơ nợ nụ cười cười to hai tiếng liền cưỡng ép khống chế lại đem cái này xuất diễn diễn xong lại nói hắn luôn luôn đều tự nhận là một tốt diễn viên tiến lên mấy bước hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem vô nhai t ử chiếc n h ậ n trên ngón tay cầm đây là nắm giữ tiêu dao phái quan trọng bằng chứng đông nhiên ánh mắt nó nhìn, nhìn thấy một bức tranh lực lượng vô hình dưới sự khống chế bức tranh tự động mở ra phía trên vẽ lấy một người cùng vương ngự yên rất giống y mắng nợ nụ、cười. cũng không nhiều lời cái gì đem bức tranh hợp lại kiên nhắc chở cũng thời khắc chú ý đến trong cơ thể vương ngự yên chân nguyên phòng ngừa bạo động không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cẩn thận một chút luôn luôn tốt một lát sau vương ngự yên lông mi thật dài k h ẽ động lý đạo cường sắc mặt lập tức trở nên nặng nghề mang theo thở dài bất đắc dĩ phu quân vương ngự yên mở mắt ra mơ mơ màng màng kêu lên lý đạo cường ôn nhu nhìn nàng thở dài nói ngự yên ông ngoại đi rất nhanh trong sơn động vang lên vương ngự yên bi thương tốt tít nhẹng kêu ông ngoại tuy ý nàng khóc một chút lý đạo cường đưa nàng ôm lấy an ủi ngự yên không khóc ông ngoại đây là tự nguyện có thể truyền công cho ngươi hắn nhất định cũng là cao hứng hơn nữa ông ngoại xương cốt toàn thân hắn kinh mạch gần như toàn bộ vỡ nát vốn là không có thuốc chữa cũng sống không được bao lâu tại tính mạng hắn đêm trước có thể thấy được ưu tú như vậy cháu ngoại cùng cháu ngoại con rể ông ngoại lão nhân gia ông ta cũng đủ để nghỉ ngơi phu quân ông ngoại ông ngoại hắn cũng không có thấy được mẹ lao nhân gia ông ta nhất định đi không ăn lòng vương ngữ yên khóc nói nếu là hắn thấy được mẹ vợ đó mới là chết đều khó chịu trong lòng ha ha một câu lý đạo cường tiếp tục ca đùi lão nhân gia ông ta chọn lựa như vậy có thể là bây giờ không chịu nổi hắn đem một thân công lực truyền cho n g ư yên ngươi còn để ngươi làm tiêu giao phái trưởng m g ô n nhân giải quyết hai chuyện này lão nhân ra ông ta đi rất an tâm cuối cùng hắn còn để ta giúp đỡ quản lý tiêu giao phái có ta ở đây hắn hoàn toàn yên tâm xem như đi lại không sầu lo ngoan đừng khóc vương ngữ yên mức n ở nhưng trong lòng cũng tin tưởng phu quân nhà mình chẳng qua vẫn là rất thương tâm một cái đối với nàng tốt như vậy t r ư ở n g bối vừa cương tướng nhận ông ngoại cứ đi như thế đối với nàng mà nói xem như một cái lớn đà k í c lại an ủi một hồi đem vương ngữ yên chấn áp được mang nàng đi ra sân đ ộ n lúc này tô tinh hà cùng các đệ tử của hắn đều sắc mặt bị thương chờ bên ngoài đoàn duyên khánh bọn họ cũng chờ ở chỗ này thấy hai người đi ra thật chặt nhìn lại lý đạo cường bình tĩnh giơ lên vương ngữ yên tay nhỏ cái kia khả ai trên ngón tay cái mang theo một viên nhẫn tô tinh hà không chút do dự hai tay ôm q u y ề n xoay người các đệ tử của hắn càng là trực tiếp quỳ xuống tham gia tiêu g i a o phái tân nhậm t r ư n g môn vương ngữ yên mắt to xinh đẹp hay là hưng hồng thấy đây sắc mặt không khỏi một é、e、sợ nhìn về phía phu quân nhà mình lý đạo cường sớm đã liệu đến tô â m mặt tình rất tốt, thở nặng nghề, thở dài nói sắc dài n ngoại lao nhân ra ông g lao tinh a đem đồng một thân t chuyển cho h công Ngự Yên lực ờ để à n n g đảm i tiêu giao ệ m p hà á i đời Tinh thứ trưởng Tô nhân. h ba môn các người đứng lên đi tô tinh hà đám người ngắm nhìn vương ngữ yên thấy gật đầu rối d í t thu lễ trường môn sư đ i ệ t sư phụ hậu sự tô tinh hà sắc mặt bi thương nói vương ngữ yên sắc mặt cũng hết là bi thương hay là nhìn về phía phu quân nhà mình ông ngoại lão nhân ra ông ta hậu sự liền từ tô tinh hà ngươi đến tổ chức đi không cần cố kỵ cái gì lý đạo cường bình tĩnh nói vâng tô tinh hà mắt nhìn vương ngữ yên t sau đó lý đạo cường liền chuyên tâm bồi tiếp khó qua vương ngự yên nhìn tô tinh hà bọn họ tổ chức vô nhai từ hậu sự đoàn duyên khánh bọn họ hắn cũng phải đi hỗ trợ một bộ đều là người một nhà không cần khách khí thái độ tô tinh hà bọn họ đầu tiên là có chút khó chịu nhưng vẫn là không cự tuyệt những ngày này quen thuộc tăng thêm tân nhậm trưởng môn vương ngự yên cùng lý đạo cường quan hệ bọn họ cũng không nên t ự tuyệt dù sao bọn họ nhân thủ thật không nhiều lắm t thật thật bảy người khác tạm thời không nói tiết mộ hoa vị thần y này chính là toàn bộ thiên hạ đều khan hiếm đỉnh tiêm nhân tài hát long trại ai đến cũng không có cự tuyệt còn có tiêu giao phái các loại kiến thức truyền thừa đều là giá trị to lớn nếu bọn họ đối với gia nhập hắc long trải quá mức kháng cự hắn đúng là không xong miếng m cưỡng hiện tại xem ra bọn họ không phải quá mức kháng cự đến lúc đó vương ngự yên mệnh lệnh dưới là có thể trực tiếp toàn bộ gói mang đi mắt thấy kế hoạch từng bước một rất thuận lợi lý đạo cường thì càng có kiên nhẫn ônu h dô dành vương ngự yên sau một ngày tâm tình ổn định lại vương ngự yên cùng lý đạo cường cùng nhau nghe tô tinh hà nói v ô nhai từ chuyện chủ yếu là liên quan đến đinh xuân thu tên phản đồ này sau khi nghe xong cho dù là vương ngự yên tính tình cũng không nhịn được nâng lên gương mặt tức giận bất bình nói phu quân đinh xuân thu quá ghệ t h ư đều là hãn hại ông、ngoại. chúng ta vì ông ngoại báo thủ có được hay không ừ n chỉ cần thấy được đình xuân thu này phu quân liền bắt giữ hắn để hắn là nô ba mươi năm cho ông ngoại lao nhân gia ông ta ba mươi năm bị khuất báo thủ lý đạo cường gật đầu lòng đầy căm phận nói từ mân ân vương ngữ yên liên tục gật cái đầu nhỏ tô h tinh hà nghe xong còn giống như thật có thể ngẫm lại còn cảm thấy rất dài hận cũng sẽ không có nói thêm cái gì chương một trăm năm mươi chín mọi người đến đến. trường môn đại đương gia sư phụ lao nhân gia ông ta ban đầu là chuẩn bị lấy chân lung kỳ cục chọn lựa đệ tử chuyển thừa tiêu dao phai ta hiện tại t i ế p mời sớm đã phát ra ngoài còn có hơn 10 ngày đã đến đã tôi h h ờ i gian. k n g b ế tinh c á à làm y bây đến lúc đó nên n lúc gì bây giờ? i Tô t hà trịnh trong、hỏi. Vương Ngữ Yên đương nhiên không hỏi. có chút ủ ý, Lý đương Đạo Cường nhiên nhìn về phía phu quân nhà mình. Lý Đạo Cường suy nghĩ phía phu h về suy một c chân, chân trở h hắn n u thiếp mời đều là thanh niên tài tuấn phá giải chân lung kỳ cục chỉ cấp một cái gia nhập tiêu giao phái danh lạch có thể hay không không tốt lắm hơn nữa kể từ đó nói không chừng khả năng hấp dẫn đinh xuân thu đến trước lý đạo cường lại tăng thêm một câu tô tinh hà tinh thần chấn động gật đầu nghiêm túc nói có chút ít loại khả năng này nói trong giọng nói có cũng không che giấu hận ý cũng không có cái gì chần trở cuối cùng nhìn về phía vương ngữ yên vương ngữ yên tự nhiên là không chút do dự gật đầu bày tỏ ủng hộ phu quân nhà mình tô tinh hà ứng tiếng lại nói mấy câu chuyện khác liền rời đi phu quân ngươi nói mẹ đến lúc đó đến thấy được ông ngoại chết nên có bao nhiêu thương tâm thấy chỉ còn lại hai người mình vương ngữ yên vẻ mặt xa sức nói yên tâm đi nhạc mẫu ý chi kiên cường không có việc gì lý đạo cường an ủi lập tức chuyển đổi đề tài chân thành nói ngự yên ông ngoại lão nhân gia ông ta đem tiêu dao phái giao cho ngươi ngươi cần phải h ả o h ả o tu luyện nhanh chóng đem lão nhân gia ông ta công lực dung hội q u c n thông biết không vương ngự yên vừa nghe thấy tu luyện vẻ mặt liền không khỏi có chút kháng cự thật lòng không có hứng thú nhưng nhớ đến ông ngoại lão nhân gia ông ta chỉ có thể trong lòng thở dài ngoan ngoãn gật đầu ngự yên biết lý đạo cường nhìn nàng không có hứng thú dáng vẻ thật ra thì cũng so sánh an tâm chính là bởi vì vương ngự yên đối luyện võ không có hứng thú cho nên hắn mới cho vương ngự yên tiếp nhận vô nhai tử một thân công lực nếu không khiến người khác đến đón chịu cái này đột nhiên lên lực lượng khổng lồ ví dụ như hách thanh hoa hắn muốn lo lắng sẽ đối với tâm tính tính cách tạo thành ảnh hưởng không tốt cực lớn về phần tận lực nhắc nhở lại là bởi vì vương n g ự yên thật quá không cảm thấy hứng thú nếu là hắn không đốc thuốc lấy điểm còn không biết phải bao lâu mới có thể đem một thân công lực nắm giữ hắn đã đem bắc minh thần công giao cho vương n g ự yên mau sớm nắm giữ cũng không trở thành xuất hiện loại đó đ ỗ n g nhiên hấp thu người khác công lực tình hình mấy ngày sau mắt thấy đánh cờ vây thời gian còn có ba ngày lý thanh la ra roi t h u c ngựa chạy đến vương n g ự yên tất nhiên là nhào vào chính mình mẹ trong ngựa thú lý thanh la sắc mặt cũng tốt hơn nhiều chẳng qua là đang trầm mặc bên trong thỉnh thoảng l ó e lên một ít phức tạp lý đạo cường không có đi q cái dày đem không gian lưu cho nàng nhóm hai mẹ con ngày thứ hai vô nhai tử chính thức hạ táng liền táng trong lôi cổ s ơ n này lý đạo cường tận lực phối hợp với đạo mắt đã đến thiếp mời bên trong đánh cờ vây thời gian lý đạo cường tinh thần phân chân lên tràn ngập mong đợi sáng sớm để tô tinh hạ như thường lệ tiến hành đánh cờ vây chuyện lý đạo cường mang theo lý thanh la mẹ con còn có đoàn duyên khánh đám người tại bên trong hang núi kia nhìn sơ động này bên ngoài bị bày ra một loại chất pháp cho dù là cường giả tôn g sư cũng rất khó phát hiện bởi vậy có thể thấy được tô tinh h à năng lực của bọn họ ngay cả thiên hạ ở giữa cực kỳ hiếm thấy trận pháp đều hiểu t r ờ i đã sáng không bao lâu lập tức có đoàn người đến người cầm đầu là một vị người mặc màu trắng sĩ t ử phục người trẻ tuổi đi theo phía sau hai cái trẻ tuổi cô nương cùng mấy cái ăn mặc khác nhau người trung niên vừa thấy được bọn họ đoàn d u y ê n khánh khuôn mặt liền động đ ộ n g lý đạo cường ánh mắt tùy ý lường hắn mắt nhìn về phía hai cái tia cực kỳ cô nương xinh đẹp ánh mắt có chút thú vị cũng không nghĩ đến các nàng thế mà lại đến nơi này đại lý đoàn thị đoàn dự tiếp nhận tiếp mời mời đến trước đánh cờ người trẻ tuổi kia khách khí nói đoàn công tử đại gia quang lâm không có từ xa tiếp đón gia sư bất tiện mở miệng xin hãy tha lỗi mời t i ế t mộ hoa đứng bên người tô tinh hà khách khí nói hắn trong giang hồ danh tiếng lớn nhất mặt mũi cũng lớn nhất tô tinh hà còn muốn giả trang công điếc hấp dẫn đinh xuân thu đến trước cho nên liền từ hắn đến giúp tô tinh hà nói chuyện đoàn dự tò mò mắt nhìn tô tinh hà liền ôn hòa gật đầu tỏ ra là đã hiểu ngồi xuống bắt đầu đánh cờ hai người đều rất nghiêm túc một từ một từ bắt đầu hạ xuống lý đạo cường đương nhiên không có hứng thú nhìn xem gặp kỳ ngộ lúc này cảm giác của hắn toàn bộ triển khai ngay tại cảm giác phương viên hơn trăm dặm bên trong cường già tông sư lúc này đã có mấy vị cường già tông sư đến đông nhiên hơi nhũ mày nhẹ nhàng cười một tiếng mộ dung hinh thật đúng là nơi nào có náo nhiệt đều không thiếu hắn theo nhân số tăng nhiều trong mắt mỉm cười từ từ nồng nặc chút ít bên ngoài tại đoàn dự cùng tô tinh hà đánh cờ lúc đến người từ từ nhiều hơn dẫn đầu đến là hai người trẻ tuổi một cái trên mặt mang theo một ít bất cần đời nụ cười một cái muốn trầm ổn một chút hai vị là tích mộ hoa n g h ê n đón tại hạ khấu trọng tại hạ từ từ lăng hai người cùng nhau nói hóa ra là hai vị thiếu hiệp mời đ ợ i chút gia sư ngay tại đánh cờ vây tiết mộ hoa cặp mắt chỗ sâu lóe lên một nghĩ hoặc hai người này là ai nhưng vẫn là khách k h í nói lần này mời thanh niên tuấn kiệt đến trước phá giải chân lung kỳ cục tự nhiên là có tính nhắm b ả o hơn nữa mời thật ra thì cũng không nhiều không quá thời hạn ở giữa tin tức không thể tránh khỏi sẽ khuyết t á n ra cho nên không mời mà đến tự nhiên cũng sẽ có đối với chút này bọn họ đều sớm có trong lòng chuẩn bị cho dù không nhận ra cũng không sẽ trận ở ngoài cửa húng chi là mục đích đã thay đổi hiện tại không sao không sao chúng ta chờ khấu trọng như quen thuộc cười nói tiết mộ hoa gật đầu không tiếp tục để ý bọn họ hai người đi đến bên cạnh yến t ĩ n h nhìn lại lăng thiếu chúng ta đến vẫn rất sớm cái kia ngay tại đánh cờ chính là người nào khấu trọng tò mò âm thầm chuyên âm không biết một hồi hẳn là liền biết bên cạnh từ từ lăng rung đầu nói một hồi đến phiên chúng ta người nào bên trên khấu trọng n h ư mày nói ngươi lên uy không phải đâu ngươi sẽ biết từ chối phiền thoái chuyện làm náo động ngươi không phải thích nhất sau nhường cho ngươi nói cũng đúng chẳng qua nếu ta là thua ngươi có thể nhất định phải cố gắng loại này ván cờ nói không chừng chính là ẩn dấu chỗ tốt sau một lát một vị anh tuấn không tầm thường nam tử cầm kiếm đến ánh mắt quét qua ô n quyền nho nhã lễ độ nói danh kiếm sơn trang dịch kế phong đến trước phó ước tiết mộ hoa vội vàng tiến lên đón khách khí cười nói dễ thiếu trang chủ mời gia sư ngay tại đánh cờ mời lợi chút không sao dịch kế phong ôn hòa nói không đợi ánh mắt của hắn đánh giá xong tình huống hiện trường một vị khí vũ hiên ngang nam tử trẻ tuổi đến ô quyền nói tam tuyệt cung âu kính hào bãi kiến tiết thần ý、Điề. âu thiếu hiệm khách khí gia sư ngay tại đánh cờ vây mời l t mộ là là sau một lát mộ dung phục mang theo hai vị gia tướng đến trước khách khí nói cô tô mộ dung phục đến trước phó ước mộ dung công tử không có từ xa tiếp đón gia sư ngay tại tiết mộ hoa theo thường lệ đón nhận đồng dạng khách khí đôi câu mộ dung phục liền mang theo người đứng ở một bên xem gặp kỳ ngộ trong sân động thấy mộ dung phục đến mặc dù biết không có gì nhưng lý đạo cường vẫn là không nhịn được quan sát vương ngự yên thấy nàng ánh mắt có chút phức tạp lý đạo cường không khỏi âm thầm nhìn miệng không tiếp tục nhìn sự thật đã định ai cũng không thay đổi được chẳng qua mộ dung minh nếu c ũ n g đến có phải hay không lại lột một chút lại qua sẽ đoàn dự sắc mặt nghiêm túc do dự sau mấy thức búng tiếng thở dài con rơi nhận thua cười khổ nói tiền bối kỳ nghệ cao siêu đoàn dự không đ ị ợ h nổi bội phục bội phục tô tinh hà hơi tán thưởng mắt nhìn đoàn dự tiết mộ hoa lập tức hiểu rõ tán dương đoàn công tử tâm tính cao tuyệt kỳ nghệ cũng là không tầm thường qua nhiều năm như vậy ít có có thể cùng gia sư bỏ vào bước này toàn chân giáo là c n tống quốc chính đạo đại phái đệ nhất mặc kệ thực lực chân thật như thế nào tại t ô n g quốc cảnh nội đệ nhất chính đạo đại phái chính là toàn chân giáo còn thoáng để ép thiếu lâm tự một đầu chân đạo trưởng hữu lễ tại hạ tiết mộ hoa gia sư bất tiện mở miệng xin hãy tha lỗi tiết mộ hoa thái độ càng là khách khí nói tiết thần y khách khí tại hạ đến trước thời điểm gia sư phân phó nhất định phải thừa cơ nhiều hơn nghe theo thông biện tiền bối dạy bảo doan trí bính thái độ cũng rất khách khí trong đám người có người như có điều suy nghĩ nhìn về phía tô tinh hà tô tinh hà rung đầu vẫn là giữ ý lặng khâu tiền bối khách khí tiết mộ hoa thay thế nói câu sau đó đối mặt đám người nói các vị đều võ lâm thanh niên tuân kiệt không biết người nào trước nguyện ý thử một lần mộ dung phục đám người ánh mắt gia o hội đang có người chuẩn bị khách khí mấy câu một đạo tăng bảo màu vàng ăn mặt thân ảnh mấy cái cất bước liền theo xa đến đến gần đi đến hiện trường đám người nhìn lại chỉ thấy áo vải mang hải trên mặt thần hái bay lên trang nghiêm bảo tướng giống như một vị đắc đạo cao tăng là ngươi lúc này đoàn dự một tiếng t h é t kinh hãi lộ ra mấy phần căm thủ cùng đề phòng phía sau hắn mấy vị người trung niên lập tức làm ra phòng bị tư thái mộ dung phục sắc mặt cũng là khe biến có chút kiên kỵ lại phòng bị nhìn người đến người đến mắt nhìn hiện trường đám người bị n ư ờ i lệ ra mắt nói tiểu tăng thổ phiên quốc sư cưu ma trí nghe nói thông biện tiên sinh ở đây đánh cờ v trong lòng hướng đến cho nên không mời mà đến mong rằng thông biện tiên sinh thứ lỗi tô tinh hà lúc này tất nhiên là cái gì đều không lo lắng bình tĩnh lắc đầu bày tỏ không sao chương một trăm sáu mươi phô trương thật lớn thấy đây cưu ma trí lúc này mới nhìn về phía đoàn hàn dự rất lễ phép cười nói đoàn công tử chúng ta lại gặp mặt thử nhưng ta không nghĩ gặp lại ngươi đoàn dự tức giận nói xem ra đoàn công tử đối với tiểu tăng có một ít hiểu lầm cưu ma trí cũng không tức giận vẫn là rất lễ phép nói người tên p i ê n tăng này mưu đồ đoàn gia ta lục mạch thần kiếm tưởng là cao tăng đoàn dự nhịn không được phẫn nộ nói Tiêu ma chí h k ô ừ giả nhân giả nghĩa lỏng hòa thượng bỗng nhiên phía sau đoàn dự vị kia tiểu cô nương khả ái nhìn không được trận mắt nói ưu ma trí mắt nhìn mỉm cười rất có cao tăng phong phạm đám người đánh giá hắn không hiểu rõ ràng tình hình trước đều lựa chọn trầm mặc trong sân động lý đạo cường rất hứng thú đánh giá cưu ma trí trong ánh mắt lóe ra suy tư bên cạnh đoàn d u y ê n khánh dư quang trong lúc lơ đã quét mắt lý đạo cường con người co rụt lại ánh mắt kia có chút quen thuộc giống như đang quan sát một miếng thịt vị đại sư này mời đợi chút không biết vị nào công tử thiếu hiệp nguyện ý trước phía dưới tiết mộ hoa lúc này mở miệng nói trong lòng cũng là lực lượng mười phần không có chút nào ý sợ hãi một vị cường giả tuyệt thế tại phía sau trống hắn chỉ cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác an toàn sức mạnh mộ dung phục mấy người lại đem ánh mắt g i a o hội lại với nhau c âu ma t kính hào ngay sau đó bằng phần nói thấy dịch kế phong hai người như vậy cho dù nghị trước dưới mộ dung phục cũng không tiện theo khách khí nói không bằng trước hết người đến trước phía dưới như thế nào dịch kế phong và âu kính hào lướt nhau dịch kế phong nhìn về phía khấu trọng mị cười nói là hai vị này huynh đài đến trước hai vị huynh đài có thể nguyện trước phía dưới đám người rối rít nhìn lại khấu trọng đối với bình dị gần gũi dịch kế phong sinh ra một chút hào cảm cũng không khách khí khấu trọng tiến lên đại đại liệt liệt nói đã như vậy vậy xin đa t ạ các vị đề khấu trọng ta trước hết hạn đám người gật đầu không nói gì thêm khấu trọng vừa mới ngồi xuống đám người liền ánh mắt k h ẽ động nhìn về phía một cái phương hướng chỉ thấy mấy bóng người nhanh chóng đến trước lại một cái lao h ỏ a thượng mang theo mấy cái h ỏ a thượng trẻ tuổi nóng này đi đường vừa đến p ụ cận ánh mắt mọi người k h a biến bởi vì lao hòa thượng kia sắc mặt nổi lên màu đen rất như là chúng độc huyền nan đại sư không ít nghĩ ư ờ i ở đây đều n ậ n n ra g ư ờ đến gặp tinh tú lao cái đinh xuân thu huyền nan sư thúc bị dùng độc gây thương tích một đường mang theo chúng ta chạy đến nơi này tết i thần y mời xuất thủ cứu rút tô tinh hà cùng tiết mộ hoa nghe thấy hòa thượng này đều là biến sắc đinh xuân thu ở đâu tô tinh hà trực tiếp mở miệng trầm giọng nói đám người giật mình không nghĩ đến cái này thông biện tiên sinh trực tiếp mở miệng nói chuyện vẫn là vì đinh xuân thu hòa thượng kia lo lắng nói tại ngoài mấy chục dặm hắn cũng là đang chạy đến nơi đây tô tinh hà sắc mặt có chút kích động không thể bình tĩnh thật chặt nhìn đến phương hướng tiết mộ hoa sắc mặt cũng là có chút kích động đinh xuân thu thật đến không quá kích động bên trong hắn cũng vẫn là tiến lên cho huyền nan nhìn ánh mắt mọi người giao hội có chút cao mày nhìn cái này thông biện tiên sinh đều đã không có tâm tư đánh cờ a nhưng bây giờ tình hình có chút phức tạp đám người cũng không biết nên nói cái gì liền đều lựa chọn trầm mặc không nói yên lặng theo dõi kỷ biến chờ mười mấy hơi thở cưu ma trí lộ thai khẽ động rất nhanh một đám cường giả cấp tông sư đều thật chặt nhìn về phía lai lịch tinh tú lao tiên pháp lực vô biên thần thông quảng đại pháp giá trung nguyên nghĩ nghĩ lại từng trận tiếng hô to chuyển đến đảo mắt cái này tiếng hô to vô cùng rõ ràng một đám người cũng xuất hiện trong mắt mọi người một nhóm hơn mười người mấy người dơ lên một đỉnh q ố c kiệu mấy người dơ mấy cây cờ xí tất cả mọi người vừa đi cao giọng hô to trong giọng nói tràn đầy đ ị n h bỡ đã nghe qua còn tốt lần đầu tiên nghe được không khỏi kinh ngạc có chút trợn mắt h ố c mồm phô trương thật lớn lăng thiếu người này thật không biết xấu hổ khấu trọng nhịn không được truyền âm nói với từ từ lăng từ từ lăng trầm m ặ t một chút trả lời là thật không muốn mặt tiêu ngạo thật lớn m ộ t tỷ tỷ cái này a i vậy tinh tú lao tiên lợi hại như vậy sao phía sau đ o à n dự đáng yêu linh động tiểu cô nương nhịn không được mở miệng hỏi một vị khắc khí chất lành l ạ n tránh xa người ngàn dặm mỹ nữ tuyệt sắc lắc đầu nhìn lại trong ánh mắt lóe lên một trán ghét cùng k i n h thường lập tức giống như là nghĩ đến điều gì lại có chút thất lạc trong sân đ ậ u lý đạo cường n ở nụ cười tựa như cảm thấy thú vị đoàn duyên khánh huyết đao lão tổ đám người cũng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn người đi đường kia trong ánh mắt hiện ra một loại châm chọc đinh xuân thu này hoàn toàn xong mà vương ngữ yên lại là sắc mặt trở nên thợ phi phò trứng mắt về phía nơi đó đưa tay kéo hướng lý đạo cường ống tay áo phu quân ngoan không nên gấp lý đạo cường c h ấ n an nói dư quăng mắt nhìn nhà mình mẹ vợ lý thanh la vẻ mặt đã trở nên lạnh như băng hung ác tinh tú lao tiên pháp lực vô biên thần thông q ả n g đại pháp giá trung nguyên kèm theo tiếng hô to đoàn người đến trong g ố c đinh xuân thu người cái này bị tặc thế mà còn dám đến nơi này tô tinh hà lập tức nhịn không được ba mươi năm nhẫn lại một khi biến thành cựu hận s á t ý lớn mật dám đối với lao tiên bất kính muốn chết phải không đoàn người thân ảnh cầm đầu đột nhiên hét lớn khí thế hung hăng tràn đầy sức mạnh tô tinh hà lạnh lùng huyết hắn một cái không để ý đến lúc này trên cỗ kiệu một vị tóc bạc trắng tay cầm con lông s á t mặt mang theo nhàn nhạc khinh thường gửi lạnh láo giả ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tô tinh hà đối ngoại dung quạt lông đội ngũ trước người kia lập tức hiểu ý cùng kính lui xuống sư Minh, ngươi lại dám mở miệng nói chuyện ai cho ngươi lá gân a đinh xuân thu mang theo khinh thường ngạo khí âm thanh v a n g lên trong lời nói một chút cũng không có đem tô tinh hà để ở trong mắt t r ư ơ n g một trăm sáu mươi một h long chi chủ anh minh thần võ đám người cũng đều là giật mình tô tinh hà cùng đinh xuân thu là sư huynh đệ đương nhiên hai người quan hệ không tốt thậm chí có chút ít thâm cựu đại hận tình hình bọn họ đều là có thể nhìn ra được đinh xuân thu ngươi cái này n ị c h tặc khi sư diệt tổ còn có mặt mũi gọi ta sư h u n h hôm nay chính là ngươi đền mạng thời điểm tô tinh hà quát lệnh cửa ra sắc khí lăng nhiên đinh xuân thu cặp mắt nhắm lại lộ ra khiếp người sát ý lạnh như bằng dư quang ung dung thản nhiên đánh giá b ố n phía sắc mặt càng khinh thường hắc hắc chỉ bằng ngươi ngươi giả câm vợ biết ba mươi năm mới có thể tham sống sợ chết sống đến bây giờ lại lấy cái gì đến giết ta si tâm vọng tưởng mà thôi vốn lao tiên phất phất tay có thể đem ngươi cùng ngươi đổ t ử đồ tôn chém tận giết tuyệt tinh tú lao tiên pháp lực vô biên thần thông quảng đại pháp giá trung nguyên lập tức nịnh bợ tiếng hét lớn lần nữa vang lên tô tinh hà thầy trò tạm thời không đề cập những người khác đa số cao mày hơi có vẻ k i n h thường lại kiên kỷ nhìn lăng thiếu đinh xuân thu này thật đúng là đủ xu thế thích như thế môn hạ đệ tử đập hắn định vợ khấu trọng có chút bó tay chuyên âm đinh xuân thu biểu hiện không sợ hãi không chút kiên g kỵ thật ra thì hắn đã kiên g kỵ có chút lo lắng từ từ lăng tỉnh táo nhìn đinh xuân thu chắc chắn nói vậy cũng bình thường nghe lời nói cái này thông biện tiên sinh nhịn ba mươi năm đ ỗ n g nhiên cứ như vậy vẹt mặt muốn giết đinh xuân thu vậy khẳng định là có chút dựa vào đinh xuân thu nếu chút này cũng nhìn không ra cũng ổn phí sống cái này bó lớn t i k h u trọng tùy tiện nói từ từ lăng gật đầu không tiếp tục nhiều lời tiếp tục nghiêm túc nhịn hưởng thụ nghe hai trận hô to đ Tiếng hư ô to lập tức rơi xuống. Hắn ở trên cao lập c rơi xuống. xuống Hắn nhìn ở ờ i nói lạnh tô tinh hà người rốt cuộc ở đâu lá gan. Nói ra, vốn lao tiên nghệ tình từng tình đồng môn, cho người toàn Tinh lưu lại một cái toàn thi. rốt ra ra, một Thử! Tô cuộc cho đâu ở đã lao lá Hà khinh thường hư l ạ n h một tiếng lực lượng mười phần đinh xuân thu hôm nay chính là ngươi cái này n ị c h tặc chặt đầu thời điểm nhưng nợ nụ cười ai có thể mại lao tiên ta gì đinh xuân thu quạt lông nhẹ lay động ngạo khí mười phần tự tin nói cung tỉnh h đại đương ra cùng trưởng môn tô tinh hà không còn lãng phí nước miếng trực tiếp xoay người hướng một cái phương hướng hành lễ nói tiết mộ hoa đám người cũng rối rít hành lễ mọi người đều là giật mình ánh mắt dối rít nhìn lại mộ dung phục nhìn lại đồng thời bản năng dùng mình một cái đại đ ư ơ n g ra trong lòng không tin ê có chút dự cảm không tốt cái gì đại đ ư ơ n g ra trưởng môn tô tinh hà ngươi cũng muốn hủ dọa vốn lao tiên vốn lao tiên ai cũng không sợ đinh xuân thu một bên nhìn lại một bên lãnh ngạo quát chẳng qua trong đôi mắt đã tràn ngập không ít cảnh giác tinh tú lao tiên pháp lực vô biên công vô bất khắc bách chiến b á c h thắng lập tức tại đinh xuân thu đại đệ tử dưới sự dẫn đầu nịnh mỡ tiếng tức thời vang lên đinh xuân thu vẻ mặt dừng một chút càng là tự tin cảnh giác tri ý đều thiếu chút cho phép ha, ha. đông nhiên đám người nhìn lại cái hướng kia bên trên một đạo tiếng cười khẽ xuất hiện phổ nhất xuất hiện thật giống như có một loại bàng bạc lực lượng ép đến bốn phía yên lặng lại chỉ có cái này mang theo vài phần thú vị tiếng cười vô cùng rõ ràng đồng thời mộ dung phục sắc mặt cứng đ ở hiện ra vẻ phức tạp nghe cái kia vô cùng âm thanh quen thuộc có loại lập tức rời đi xúc động người nào ai dám giả thần giả quỷ còn không mau mau đi ra nếu không đừng trách vốn lao tiên thủ hạ không k h á c khí đinh xuân thu nhữ mày cảnh giác lại dày đặc không ít mộ dung phục cũng bất chấp suy nghĩ nhiều hơi có vẻ thương hại mắt nhìn đinh xuân thu trong lòng đã tắt tất cả tâm tư lao tiên, pháp lực vô biên a bản trại chủ chưa từng thấy qua ngươi phách lối như vậy người càng lộ vẻ thú vị nhưng thật giống như là nhìn thấy một con run dế khiêu khích thú vị cao cao tại tượng tự nhiên sinh ra vô hình bá khí cao ngạo trong nháy mắt tràn ngập tại trong lòng mọi người cũng có sắc mặt người biến đổi phía sau đoàn dự hai nữ ngọc d u n g đột biến có chút nghi ngờ không thôi dịch c ế phong đồng dạng vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng ngươi là ai đinh xuân thu nhữ mày rất không vui nhưng cảnh giáp giới lại không tiếp tục khiêu khích â m thanh còn chưa rơi xuống phía trước vách núi xuất hiện một cái sơn động một bóng người từ đó đi ra không nhanh không chậm một cái cất bước đã đến đám người phụ cận dáng người khôi ngô đứng ở nơi đó phảng phất một toàn núi cao tản ra sâu không lường được khí tức lý đại đưa ra dịch kế phong kinh hô cửa ra kiếm trong tay đột nhiên nắm chặt lý đạo cường a đoàn dự cùng phía sau hắn hai nữ cũng là kinh hô giọng nói có chút khác biệt mà từ những n à y trong tiếng kinh hô tất cả mọi người mặc kệ quen biết không quen biết cũng đã biết bóng người này thân phận trong n g a y mắt trừ đã sớm biết đều biến sắc lý đạo cường hắc long trại cường giả tuyệt thế lý đạo cường khấu trọng giọng nói nhanh chóng chuyển âm từ từ lăng từ từ lăng khuôn mặt n g h n g trọng chậm rãi gật đầu hẳn là hai người vẻ mặt thay đổi n g h n g trọng hô hấp ngừng lại cưu ma trí một mực bình tĩnh không lay động ánh mắt đột nhiên tản ra một luồng dị sắc phảng phất tinh thần chấn động chăm chú nhìn bóng người kêu âu kính hào xong quyền bánh liệt nắm chắc vẻ mặt cảnh giác trong mơ hồ có ý chí cũng có một luồng nhàn nhạt hướng đến doan trí bính huyền nan đám người càng lộ vẻ cảnh giác m a đinh xuân thu sắc mặt cứng đờ ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn nơi đó lập tức sắc mặt hơi co rúm ánh mắt trở nên có chút lấp lóe đoàn dự vẻ mặt có chút phức tay nhỏ khẽ n ú p ních liền muốn chào hỏi một người khác biến đổi sắc mặt s e n lẫn p h â n nộ gắt gao nhìn chằm chằm bóng người kia lý đạo cường bình tĩnh mắt nhìn đám người liền đem ngậm lấy thú vị ánh mắt thả trên người đinh xuân thu ở trên cao nhìn xuống giống như nhìn một cái thú vị con kiến hôi ánh mắt để đinh xuân thu một trận khó chịu cũng có ý sợ hãi thân thể rút về phía sau lãnh n g ạ o khinh thường chẳng biết lúc nào lui sạch sẽ dưới t r ư ờ n g hắn đệ tử cũng biết thân phận của lý đạo cường chẳng qua lâu giải tích dưới trừ giải rác mấy cái bên ngoài lại biểu hiện hoàn hảo bạn trại chủ thật thật tò mò ngươi là thế nào có lá gan phách lối như vậy? lý đạo cường trên mặt cảm thấy hứng thú nụ cười nhìn đinh xuân thu nói đám người tùy theo nhìn về phía đinh xuân thu ánh mắt trở nên đa số xem kịch vui càng hấp dẫn hơn ngược mỉm cười đinh xuân thu lâu dài bị thổi phồng tâm thái không chịu nổi ánh mắt lấp l ó e d ư ớ i để ép ý sợ hãi trầm giọng nói các hạ thế nhưng là hắc long trại lý đại đương ra lúc này vương ngữ yên các nàng cũng đi đến phía sau lý đạo cường lảng lạc nhìn lý đạo cường có kiên nhẫn gật đầu càng có hứng thú mấy phần đáp đúng bạn trại chủ là các hạ cùng bản cùng lão phu xưa nay nước giếng không phạm nước sông lão phu hôm nay có nhiều đất ộ i mong g i n g rộng lòng tha thứ đinh xuân thu còn duy trì mấy phần cao nhân tư thái ô m quyền nói lý đạo cương miệng cong lên cảm thấy hứng thú biểu lộ tiêu tán hơi có mấy phần thất vọng lạnh nhạt nói xem ra chẳng qua là một cái bị thổi phồng quá mức ngu xuẩn nói tựa như hoàn toàn không có hứng thú bàn tay vừa nhấc giống như là đập con rồi h ư không vỗ trong khoảnh khắc đinh xuân thu sắc mặt đại biến không lo được cao nhân tư thái phi thân liền muốn chạy có thể một đạo trưởng ấn màu vàng đã tại đỉnh đầu hắn xuất hiện giống như là một tòa núi cao ầm ầm đẻ xuống a hoảng sợ trong tiếng giống giận dữ đinh xuân thu xong trưởng trống lên nhưng t r ớ c mắt liền bị đập đến lòng đất một tiếng ầm ầm tại chỗ nhiều một cái thủ trưởng ấn hô to đinh xuân thu khi tức bể b ả i bị đinh ở trung ương sống sờ sờ giống như là một cái bị vỗ c h ú n g con rồi hắn những đệ tử kia đều bị dọa đến sắc mặt tái nhận toàn thân run dậy mà những người khác trừ s ố ít đều sắc mặt kinh hãi tiếng tăm lừng l ấ y tinh tú lao quái cứ như vậy bị tùy ý một bàn tay đập trọng thương không có nửa điểm sức phản kháng bọn họ đều rõ ràng đây tuyệt đối không phải đ i n h xuân thu quá yếu thiếu danh vô thực mà là lý đạo cường quá mạnh mạnh bọn họ có chút khó có thể lý giải được cường giả tuyệt thế cự ma trí trong lòng yên lặng đọc lấy bốn chữ này càng hướng đến đồng thời khí tức cũng là càng thu liễm muốn làm một cái người trong suốt dịch cây phong âu kinh h ả o doãn trí bính huyền lan đ ắ m người nguyên bản hoặc nhiều hoặc ít tâm tư toàn bộ gióc t á t giữ im lặng càng cảnh giác khấu trọng mí mí môi trong đôi mắt tản ra hảo quang sáng chói lộ ra nồng đ ậ m h ù n g tâm truyền âm từ từ lăng lăng thiếu một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ mạnh như vậy đ ú n g không từ từ lăng nhìn hắn mắt do dự một chút hay là gật đầu h ừ n g lúc này trong mắt bọn họ bóng người kia đã thay đổi nếu như nói vừa rồi xuất hiện lúc chẳng qua là sâu không lường được còn có mấy phần ôn hòa vậy bây giờ chính là bệ nghĩ thiên hạ bá đạo cường thế phản p h ấ t yếu chấn đề ép hết t h ể vô thượng thần sơn làm cho người không dám nhìn thẳng chỉ có thể túi đầu phía sau đoàn dự hai nữ sắc mặt cũng hơi đổi một chút có chút phức tạp nhìn lại chỉ có tô tinh hà vương ngữ yên đám người cao hứng chừng mắt đinh xuân thu tô tinh hà đám người thậm chí đã vui đến phát khóc sư phụ ngài thủ rốt cuộc có thể báo tô tinh hà hướng vô nhai từ phần mộ quỳ xuống tiết mộ hoa đám người quỳ theo đinh xuân thu l ã o tặc người tội ác chấm chất việc ác bất tận hôm nay rốt cuộc gặp báo ứng ta thật ra thì bất mã ngươi rất lâu hôm nay trích tinh tử ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ đông nhiên đinh xuân thu cầm đầu cầm quạt đại đệ tử sắc mặt tái nhợt cao giọng hô lớn sắc mặt kiên định một bộ ta cùng đinh xuân thu không đội trời chung dáng vẻ không sai không sai ta cũng không đẩy ngươi rất lâu ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt đúng đúng đinh lão tặc ngươi h ỏ a hại giang hồ đã sớm đáng chết lập tức đinh xuân thu đệ tử khác dối giết hết lớn không có một chút chần trở muốn cùng đinh xuân thu đoạn tuyệt quan hệ t h ờ i trò hát long tri chủ anh minh thần võ tung hành thiên hạ sở hướng vô địch trích tinh tử đột nhiên vung tay hô to vô cùng cung tính sùng tính nhìn về phía lý đạo cường lập tức những người khác liền theo hô lên một cái so với một âm thanh lớn giống như so tài lý đạo cường không khỏi vui lên ánh mắt nhìn về phía bọn họ lập tức trích tinh t ử hai chân mềm lún liền quỳ xuống trên mặt tất cả đều là hoảng sợ e ngại cái khác hơn mười người cũng theo sát quỳ xuống cuốn quýt g i ậ t đầu đại đương g i a tha mạng đều là đinh xuân thu buộc chúng ta chúng ta nguyện ý bỏ gian tả theo chính nghĩa trích tinh tử thiện run lên lấy nói những người khác d ố i dít phụ họa ha ha thật là một đám đồ h è nhát n phía sau mộ r u n g phục phong ba ác nhịn không được nói với giọng kinh thường những người khác cũng nhiều có xem thường c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai làm chó lý đạo cường cũng không có bao nhiêu ý kiến vì sống sóc nha không mất mặt ngược lại đối với loại này tức thời vụ người h ắ n từ trước đến nay có chút thưởng thức lạnh nhạt mở miệng nguyện gia nhập hắc long trại nguyện ý nguyện ý đây là tiểu nhân vinh hạnh thuộc hạ trích tinh tử tham kiến đại đương gia đại đương gia tiên phúc v ĩ n h h ư ở n g thọ cùng trời đất trích tinh tử đại hỷ c ũ n g quýt dập đầu nói những người khác cũng lập tức theo dập đầu các loại l ờ i định nọt bên thai không dứt há mồm liền ra còn không mang theo giống nhau lý đạo cường lộ ra một ít nụ cười lập tức hắm phát hiện đám người ánh mắt nhìn hắn hơi khác thường phía sau đoàn dự hai cái kia tiểu nhà đầu một cái trong đó còn hơi có khinh bỉ tự động không nhìn hắn căn bản không cần thiết loại này cái nhìn dù sao cũng là người hữu dụng mới húng chi thích nghe lời định mọt cũng không có gì lời định mọt người nào không thích nghe tô tinh hà có chút nhớ nhung mở miệng lại lo lắng chủ n g đ i ệ p thật không dám phu quân bọn họ cũng không phải người tốt lúc này vương ngữ yên nhịn không được kéo kéo lý đạo cường ống tay áo miết cái miệng nhỏ nhằn nói nhà đồng đốc làm cho cùng ngươi phu quân là người tốt lý đạo cường nhìn về phía nàng dư quan quét mắt những người khác suy nghĩ một chút lạnh nhạt nói không sao phu quân cũng không phải người tốt ngoan vừa nói tất cả mọi người là khẽ giật mình bầu không khí có chút tiến tĩnh lý thanh la cũng là nhịn không được sắc mặt một trận cổ quái có chút bó tay nhìn lý đạo cường vương ngữ yên thì mở to hai mắt nhìn có chút không kịp phản ứng nhìn phu quân nhà mình Hiện nhiên, không nghĩa phu mình thật. phu nhưng phu thế Thanh nhà mình choáng nhi, nhẹ nhìn hiệu nhiều chuy người lại người lại cái, lại lời. loại trong lòng nàng, căn bản đến quân quân cường quân nào váng nữ trận đừng Trên một mắt một ra đạo, kéo là là là Lý La có Mặc xấu xấu? sự dù cái khác không ít người đều có loại trận mắt hốc mồm cảm giác bọn họ bây giờ không nghĩ đến đường đường cường giả tuyệt thế thế mà lại quang minh chính đại nói loại lời này chẳng qua ngẫm lại lý đạo cường thân phận cường đạo đột nhiên cũng không phải không thể tiếp nhận chính là khó tránh khỏi có chút quá mức thẳng thắn phía sau đ o à n dự một huyện thanh lúc này trong ánh mắt phẫn nộ đều ít một chút hôn đàn này thật đúng là cái người xấu đại đại đương gia đinh xuân thu cũng nguyện ý gia nhập hắc long trại đông nhiên ghé vào trong hầm khí tức hệ vải đình xuân thu hư nhược mở miệng khó khăn bỏ dậy không hề cố kị quỳ xuống tóc bạc tán loạn trên mặt tràn đầy s đại đương gia ta nhất định thể sống chết hiệu trung đại đương gia đại đương gia thiên thu và tái nhất thống giang hồ giọng thanh khẩn p h ả n phất trung thành nhất thuộc h ạ phần này không biết xấu hổ dáng vẻ để mọi người ở đây lại là hoàn toàn không còn gì để nói chủ yếu đây là một vị cường giả tông sư mà không phải trích tinh tử những này tối đa tiên t h i ê n giả cho nên đám người không thể không đ ọ c dung từng trận ánh mắt khinh bị ném đoàn duyên khánh y ê u ma c h i đám người đều không ngoại lệ cường giả tông sư mặt đều sắp bị đinh xuân thu mất hết đinh xuân thu không có một chút để ý trông mong nhìn lý đạo cường một bộ ta muốn làm trung thành nhất cho săn giám vẻ lý đạo cường cũng có chút thưởng thức hắn chỉ thích như vậy cũng không ngoài ý m u ố n nhìn đinh xuân thu như thế thích nghe định vợ c ũ n g cho đệ tử mình nhóm chế định quy củ liền biết hắn cái gì đều không tin chỉ t h ờ phụng mạnh được yếu thua người như vậy chỉ cần mạnh hơn hắn hơn nhiều nghiền ép hắn vì sống sót hắn cái gì cũng có thể làm đại đương ra đinh xuân thu người này h è n hạ vô sỉ khi sư diệt tổ một chút cũng không thể tin tốt nhất đem lập tức giết tô tinh hà nhịn không được ô n quyền thi lên nói không tệ tốt nhất đem hắn băm làm thành phân bón hoa lý thanh la cũng mở miệng g ọ n nói lạnh như băng bất kể như thế nào vậy cũng là nàng thân sinh cha thuận tay dưới tình huống nàng đương nhiên không ngại báo thủ trích tinh tử đám người cũng muốn mở miệng tốt nhất nhanh lên một chút giết đinh xuân thu nhưng không dám bởi vì rõ ràng không có nhóm người mình nói chuyện phần đinh xuân thu sù lông vội vàng hấp tấp nói tô tinh h à người chớ có bêu sâu ta đại đương gia ta là hại sư phụ ta thế nhưng là cái này đều do hắn không chân tâm chờ ta không dạy ta bản môn hạch tâm thần công hơn nữa hơn nữa hắn sao có thể cùng đại đương gia ngài so sánh với hắn cho ngài sách dạy cũng không đủ a ta khẳng định không dám phản bội ngài ta thể nhất định thể sống chết hiệu trung đại đương gia đ ồ n g nhiên giống như là nghĩ đến điều gì nhanh chóng nói ta còn có tiền đại đương g i a ta trong tinh tú hải có mấy trăm vạn l ư ợ n g bạc ta còn có một cái nữ đồ đệ dung mạo của nàng có thể đẹp đây đều là đại đương ra ngài lý đạo cường hơi nhũ mày trong lòng có chút h à i lòng đinh xuân tu tại tinh tú hải địa phương xa như vậy đều biết cầm tài sắc đả động hắn điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ người khác thiết lập rất khá những này dê chính mình liền biết thế nào đưa hắn chỗ tốt nghịch tặc ngươi còn có mặt mũi nói sư phụ tô tinh hà tức dẫn đến khẽ cắn môi vẫn là không dám trực tiếp đọc thủ tướng lý đạo cường vương ngự yên ôm quyền nói đại đương ra trưởng môn mời sư phụ báo thủ đám người bao gồm đinh xuân thu đều trọng điểm nhìn về phía vương ngữ yên trưởng môn đông nhiên đinh xuân thu nhìn về phía vương ngữ yên trên ngón tay cái mở t r ừ n g hai mắt nhịn không được đeo lên thất bảo chiếc nhẫn g i a đông vô nhai tử thế mà đem tiêu giao phái trưởng môn truyền cho ngươi đúng vậy a ngoại công là đem chức trưởng môn truyền cho ta vương ngữ yên nội t r ừ n g lấy đinh xuân thu nói ngập nước mắt to nhìn về phía lý đạo cường phu q u â n hôm nay chúng ta liền thanh lý môn hộ có được hay không mặc dù không có tận lực nũng nịu nhưng lý đạo cường hay là cảm giác nha đầu này chính là đang làm lũng vô thanh vô t ứ c một cách tự nhiên càng có khiến người ta không đành lòng c ự tuyệt mềm lòng hồn nhiên đinh xuân thu ngây người lao già kia đem chức trưởng môn chuyển cho lý đạo cường phu nhân hay là nàng ống ngoại hắn chẳng phải là chết chắc đại đương gia tinh tú hải tài phú còn có sư mội a tử chúng ta có thể hiến tặng cho đại đương gia ngài giống như là bắt được cơ hội trích tinh t ử thận trọng nói những người khác r ồ i dít gật đầu đinh xuân thu sát mặt giữ t ậ n trợn mắt nhìn nghịch đồ hắn không thể lập tức đem những này n ị c h đồ đánh chết ở dưới lòng bàn tay nhưng lúc này cũng bất chấp những này vội vàng nói đại đương gia ta hữu dụng ta là cường giả công sư ta người xem hắn làm con chó hay là rất thích hợp các cường giả cao mày đinh xuân thu càng là sắc mặt co lại nhưng hắn không dám có bất kỳ sắc mặt giận dữ chẳng qua là đảng hoàng quỷ sắc mặt khẩn trương mong đợi xen lẫn sợ hãi vương ngữ yên bình tân lông mày không quyết định chắc chắn được mắt nhìn mẫu thân mình lý thanh la nhìn về phía lý đạo cường không nói tiếng nào tô tinh hà vẻ mặt do dự làm nô giống như cũng không tệ chỉ có điều trung quy là cái thai hoàng ẩm thấy vương ngữ yên không quyết định chắc chắn được lý đạo cường liền không lại q u ả n hắn cất bước đi đến trước người đinh xuân thu nhiều hứng thú nói nguyện ý làm chó sao các cường giả càng c a o mày bất kể như thế nào đinh xuân thu trung quy là một vị cường giả tông sư cùng là cường giả tông sư bọn họ đương nhiên không muốn thấy một vị cường giả tông sư bị làm chó đồng dạng đối đãi điều này làm cho bọn họ có loại bị đạp thấp cảm giác đinh xuân thu nhìn đến gần tại lý đạo cường trước mắt túi đầu ánh mắt loe lên một tàn nhẫn sau một khắc hai đầu gối đi về phía trước hai bước vị gối lý đạo cường chân trước quả quyết nói nguyện ý ta nguyện ý làm đại đương ra ngài chó nói toàn thân hắn đột nhiên tản ra một lồn u g xương mù màu đen công lực chấn động dưới trong nháy mắt đem lý đạo cường bao vây lập tức hắn bước ra lui về phía sau khí tức mặc dù có chút hư nhược nhưng cũng hiển nhiên còn có thể lập thủ s á t mặt g i ữ t ậ n đắc ý trừng mắt về phía lý đạo cường đại đương gia phu quân tô tinh hà vương ngữ yên kinh hô thành tiếng chạy về phía lý đạo cường lý đạo cường k h o á t tay đ ừ n g lại bọn họ những người còn lại s á t mặt biến đổi đều có khác biệt nhìn cái này bỗng nhiên biên cố ha ha ha lý đạo cường ngươi chúng vốn lao tiên kịch độc coi như ngươi là cường giả tuyệt thế nếu là giám vật t ô n g cũng tất độc phát thân vong chỉ cần ngươi để vốn lao tiên rời đi vốn lao tiên liền giải độc cho ngươi chi pháp như thế nào đinh xuân thu đ ắ c ý cười to nói tràn đầy tự tin đông đảo cường giả ánh mắt khẽ biến cẩn thận đánh giá lý đạo cường lý đạo cường còn thân ở trong làn khói độc có chút chán ghét mắt nhìn những xương độc này những mày lại mạnh liệt khẽ hấp đem những xương độc này toàn bộ hút vào trong miệng đinh xuân thu nụ cười đột nhiên độc lại cặp mắt trợt tròn tràn đầy nghĩ hoặc còn có khác độc sao không ít người ở đây trong lòng có chút thất vọng khôi phục bình tĩnh sao làm sao có thể đinh xuân thu kính sợ lui về phía sau một bước lý đạo cường không nhanh không chậm đi lên trước lạnh nhạt nói ngươi không nghe thấy bản trại chủ phu phu một tiếng đinh xuân thu quỳ xuống hô hấp đều ngừng lại đại đơn ư g ra thuộc hạ thuộc hạ đang chết thuộc hạ nói là nợ đủ cười ngươi không nghe thấy trên mặt lý đạo cường nhiều phút không kiên nhẫn đinh xuân thu liền vội vàng lắc đầu hai tay run dày dưới, dưới lấy ra nhiều loại bột phấn lý đạo cường đưa tay khe hấp cầm vào tay hốt miệm n h ữ n mày lại hình như có bất mã ngươi chỉ chút này độc đ i n sau mấy tức bàn tay kia vẫn như cũng như thường không có một chút tác dụng đinh xuân thu sắp mặt từng chút từng chút thay đổi tuyệt vọng mọi người khác như có điều suy nghĩ hơn phân nửa càng ngưng trọng lại qua mấy tức đinh xuân thu giống như phản ứng lại lập tức thu công dập đầu nói đại đương ra thần công cái thế thuộc hạ chính là ngài vĩnh viễn chó chương một trăm sáu mươi ba cường đạo việc lý đạo cường gật đầu nụ cười trên mặt điểm điểm biến mất đưa tay hư không một nắm không nhanh không chậm hơi kéo một cái đinh xuân thu đầu tiên làm ánh liệt nhìn về phía tay trái mình ngó nút một luồng kịch liệt đau đớn để sát mặt hắn một sợ vội vàng kêu lên đại đương gia thuộc hạ l à c ủ a ngài chó đ a n g hoàng tiếp nhận trừng phạt lý đạo cường ánh mắt lãnh đ ạ m nhìn xuống tay vẫn như cũ không nhanh không c h ậ m dắt a đinh xuân thu nhịn không được hét to lên tiếng nhưng lý trí để hắn không dám phản kháng chỉ có thể ngạnh xinh xinh tiếp nhận đám người giật mình mở to hai mắt nhìn nhìn lại chỉ thấy đinh xuân thu đã nằm trên đất thân thể bản năng phải hướng vươn về trước mà tay trái của hắn ngó nút tại phía trước nhất kéo căng thẳng tắp một chút xí đinh xuân thu tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn s e n lẫn vô cùng sợ hãi run rẩy không ít người hít sâu một hơi bọn họ đã nhìn ra lý đạo cường đúng là muốn sống s i n h s i n h nổ xong đinh xuân thu tay trái ngó nút không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều hình như đủ lý đạo cường đã dùng điểm sức lực kéo một cái a một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên thân thể đinh xuân thu trên mặt đất la lộn kèm theo là một chuỗi trói mắt máu tươi báo tố ra ở đây mấy cái nữ tử kinh hô một tiếng những người khác cũng đều biến sắc khi bọt trước mắt đinh xuân thu một ngón tay bị lý đạo cường ngạnh xinh, xinh rút chặt đức cái kia cao thấp không đều ngón tay chặt đứt để gần như tất cả mọi người một trận trái tim lạnh phản phất bản thân cảm thấy cỗ đau lớn kia đoàn duyên khánh sắc mặt một trận rung động hắn nghĩ đến đã từng lý đạo cường nói với hắn đinh xuân thu trước dùng đến ánh mắt không khỏi ngắm nhìn bằng dự liền lập tức thu hồi sâu trong nội tâm những kia kế v ạ t trôn được sâu hơn a đinh xuân thu che lấy tay gãy đau trên mặt đất l a n l ộ t sắc mặt dữ tợn cặp mắt bạo khởi nhưng không có người lại bởi vậy xem thường hắn ngạnh sinh bị một chút xíu xé đứt ngón, tay,、so、với trực tiếp chặt đứt ngón tay đau không biết bao nhiêu đông đảo ánh mắt nhìn về phía cái kia vẻ mặt lãnh đ trích tinh tử đám người càng là run run phát run không ngừng g i ậ t đầu tiêu đủ sau mấy tức lý đạo cường đạo mặt nói nghe được không kiên nhẫn đinh xuân thu gắt gao đè ép đau đớn cùng hận ý tại càng nhiều e ngại dưới ngậm ngừng lại lần nữa đàng hoàng quỳ xuống lý đạo cường hơi có vẻ tán thưởng nhìn đinh xuân thu khẽ vớt c ầ m nói không tệ người thức thời mới là tốt kiệt ngươi biểu hiện không tệ bản trại chủ liền thưởng thức ngươi như vậy nhiều đa tạ đại đương gia thuộc hạ nhất định trung thành là chủ đinh xuân thu tay còn tại run dậy không chút do dự kiên định nói lý đạo cường thỏa mãn gật đầu không nhanh không chầm nói rừng ngươi vừa rồi đối với bản trại chủ ra tay thúc i đậu, hạ n cũng muốn nhắc nhở g qua ngươi, bất trừng người nào chuyện, lấy hiểu hạ cảm ơn đại đương gia dạy bảo vừa rồi thuộc hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh sau này định không tái phạm đinh xuân thu sắc mặt tái nhuận giọng nói càng thêm kiên định nói không cần khẩn trương như vậy ngươi lần này trừng phạt đã qua lý đạo cường ngữ k h í ôn hòa c h ú t ít lệnh n h ạ t nói ngươi vừa rồi ra tay là nhân chi thường tình chuyện bạn trại chủ thật rất có thể hiểu được chẳng qua là trừng phạt vẫn là nên trừng phạt về sau ngươi còn có thể thử đối với bạn trại chủ ra tay thuộc hạ không dám thân thể đinh xuân thu r u lên liền dập đầu nói những người khác nhìn lý đạo cường chỉ cảm thấy càng nặng nề cùng áp lực khổng lồ bao gồm cùng lý đạo cường quen thuộc nhất mộ dung phục cùng lý thanh la bọn họ cảm giác lúc này lý đạo cường càng nguy hiểm đáng sợ cho dù là vương ngữ yên từ nhỏ trải qua mẫu thân mình thường đem người làm thành phân bón hoa đã sớm có trong lòng chuẩn bị cũng có chút khó chịu bởi vì nàng đây là gặp lần đầu tiên đến như vậy phu quân giống như có chút xa lạ a lý đạo cường tùy ý cười một tiếng phản phát không có cảm giác được ánh mắt của mọi người bình thản nói bạn trại chủ từ trước đến nay để ý thanh tín chưa bao giờ nói dối ngươi bỏ xuống lần còn có thể thử đối với b ả n trại chủ ra tay chẳng qua là ngươi cái này lần đầu tiên ra tay b ả n trại chủ rút ngươi một ngón tay không có ngón tay này thực lực của ngươi sẽ không nhận ảnh hưởng gì lần sau ngươi ra tay thất bại chỉ cần ảnh hưởng không lớn b ả n trại chủ liền lột hết ra ngươi ngũ quan không có ngũ quan mặc dù xấu c h ú t ít nhưng cũng vẫn đối với thực lực của ngươi ảnh hưởng không lớn lần thứ ba nếu ngươi ra tay thất bại b ả n trại chủ cũng chỉ có thể sẽ đứt tứ chi của ngươi chẳng qua nếu ngươi không có tứ chi ngươi sẽ không cần đến lúc đó cũng đừng trách bạn trại chủ đem ngươi nuôi sói hiểu chưa bình, bình đạm đạm âm thanh lại tựa như một trận vô cùng rét lạnh gió bốn phía hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người toàn thân rét lạnh chỉ cảm thấy một trận khiến người ta không thở nổi áp lực đành đến cho dù là dịch kế phong âu kinh hào khấu trọng từ từ lăng người như vậy nhìn lý đạo cường trong lòng đều dâng lên một ý sợ hãi giống như đang đối mặt một vị ma thần không thể ngăn cản tồn tại tô tinh hà loại này người mình cũng là cảm thấy e ngại đinh xuân thu hô hấp sớm đã ngừng lại toàn thân căng thẳng run rẩy trong lòng không ngừng được sợ hãi thuộc hạ hiểu thuộc hạ tuyệt không tái phạm trong âm thanh đều mang nhịn không được run rẩy theo lý mà nói hắn từng làm qua một số việc so với những ngày muốn t à n n h ẫ n hơn nhiều nhưng hắn chính là cảm thấy tựa như đến từ t r o n g x ư ơ n g cốt sợ hãi một mảnh bóng dâm tiêu tan không một tiếng động xâm nhập trong lòng hắn lý đạo cường quét mắt t o à n trường đem mọi người vẻ m ặ t thu hết vào mắt coi như hài lòng khác biệt thân phận thực lực người nói ra hiệu quả chính là không giống nhau giống như có tiền có thế người ngoan thoại cùng dân chúng bình thường ngoan thoại có thể giống nhau sao lời nói kia do hắn chính miệng nói chuyện ở đây người ngoài không có người nào không sợ đều đứng lên đi tùy ý nói câu xoay người đi đến bên người vương ngự yên nhìn nét n ô i khuôn mặt nhỏ có chút không cao hứng vương ngự yên vương ngữ yên thấy lý đạo cường đáp ứng lại cảm nhận được cố kia sùng ái cảm giác xa lạ biến mất hơn phân nửa không khỏi lộ ra nụ cười bên cạnh lý thanh la tâm thần có chút không an tĩnh nhìn vừa rồi bá đạo vô song lý đạo cường nhìn nhìn lại sùng ái con gái mình d á g vẻ đ ồ n g nhiên hơi khác thường cảm giác thượng như hâm mộ cũng giống như ghen ghét cách đó không xa vừa rồi cũng bị chấn động mạnh hai tiểu cô đ ư ơ n g cũng không nhịn được mân khởi miệng khác biệt trong ánh mắt đều lộ ra một ít phức tạp trấn an nhà mình con cựu con lý đạo cường đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía người ngoài những người này cũng trong lòng có đoán con mắt chăm chú thả trên người lý đạo cường h i ể n thị do nặng nề là thường yên tĩnh ha ha biểu lộ ra khá là cười ôn hòa nợ nụ cười lý đạo cường mỉm cười nói các vị vừa rồi để các vị nhìn một trận việc nhà làm trễ mải chút thời gian hiện tại đã nói chuyện chính ánh mắt mọi người giáo hội trong lúc vô hình liền tự động liên hợp lại với nhau không ai mở miệng vừa rồi áp lực vẫn còn không có người nguyện ý ra mặt đối mặt lý đạo cường cho dù là mộ dung phục lúc này đều có chút không dám thấy đây lý đạo cường cũng không để ý ánh mắt chậm rãi nhìn lướt qua đám người bị quét đến người đều cảm thấy một trận áp lực khủng bố giống như sinh tử tự do cái gì đ ề u mất mọi người đều biết lý đạo cường ta là một cường đạo vậy thân là cường đạo tự nhiên muốn làm cường đạo việc cho nên mọi người mời phối hợp một chút yên tâm bản trại chủ sẽ công bình công chính lý đạo cường bằng phẳng nói lập tức k u m a chi đám người sắc mặt cũng thay đổi nếu không có thể bình tĩnh nếu không phải lý đạo cường quá mạnh bọn họ đều nghĩ bỗng nhiên mở miệng quá mắng lập tức một số người nhìn về phía tô tinh hà tô tinh hà sắc mặt có chút hơi khó ở trong đó hơn phân nửa đều là hắn mời đến người nếu như bị đánh cướp hắn tiêu g i a o phái danh tiếng nhìn về phía lý đạo cường nhắm mắt nói đại đơn g ra bọn họ phần lớn người đều là ta mời đến nói xong nhìn về phía vương ngự yên vương ngự yên nhất thời không kịp phản ứng chấp chấp mắt to nhìn lại chờ phản ứng lại có chút do dự đang muốn nói lúc nào lý thanh la kéo nàng đem không cho nàng mở miệm lý đạo cường hơi chớp mắt khe nhữ mày giống như là nhớ ra cái gì đó trầm âm do dự một hai tại đông đảo nặng nề dưới ánh mắt phai nhạt tiếng nói mà thôi bản trại chủ phu nhân dù sao cũng là tiêu g i a o phái trưởng m g ô n nhân lần này xem như chuyện ra có nguyên nhân bản trại chủ có thể thoáng phá lệ một lần c ư u ma chi đám người đều nhẹ nhàng thở ra a di đà phật cái k i a tiểu tăng xin được cáo lui trước c ư u ma chi trước tiên mở miệng nói những người khác trên mặt đều loại ý tứ này liền chuẩn bị mở miệng rời đi chậm rãi lý đạo cường ánh mắt rời đi kyu ma chi thân hình dừng lại sắc mặt của bọn họ lại trở nên trở nên nặng、nghề. lý đạo cường quét mắt đám người mỉm cười nói mộ dung minh ta ngươi bằng hữu không cần nhiều lời ngươi trước rời đi thôi mộ dung phục thoáng nhẹ nhàng thở ra lập tức liền dâng lên một luồng tự hào ôn quyển cười nói lý huynh tạm biệt nói mắt nhìn lý thanh la vương ngữ yên mang theo gia thần đi ra ngoài chẳng qua tốc độ không nhanh hiển nhiên muốn nghe một hồi lý đạo cường tiếp tục nói toàn chân giáo đạo sĩ hòa thượng của thiếu lâm tự người của đoàn gia dịch thiếu hiệp nghệ tình các ngươi là bị tiêu giao phái mời cùng sau l ư n g các ngươi chính đạo các ngươi có thể đi bản trại chủ lần này phá lệ chẳng qua n h i ề kỹ các ngươi thế nhưng là thiếu bản trại chủ một lần nhân tình dị thường cây ngay không sợ chết đứng đ ể dịch kế phong doan trí bính huyền an đoàn dự đám người một trận ấm ức chẳng qua cũng không dám nói thêm cái gì âm thầm nhẹ nhàng thở ra rồi rít ôm quyền cáo tử huyền n a n độc cũng tại lý đạo cường dưới con mắt bị đinh xuân thu giải phía sau đoàn dự hai nữ đều có chút không muốn rời đi nhưng vẫn là bị đoàn dự lôi chạy tốc độ của bọn họ cũng đều không nhanh hiển nhiên muốn nghe nhiều một chút lý đạo cường không cần thiết nhìn về phía vẫn còn dư lại s ắ c mặt trở nên rất khó coi bốn người n ư ờ i nhặt nói bốn vị chúng ta nói chuyện đại đương gia tại hạ cũng là chịu tiêu dao phải mời âu kính hào ô quyền trầm giọng nói bản trại chủ biết lý đạo cường hơi gật đầu cười nói nhưng thì tính sao tam t u y ệ t cung cũng không đủ vốn trại chủ nệ tình c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn hậu trường tầm quan trọng hơi hận giọng nói để âu kính h ả o hô hấp trì trệ một luồng p h ấ n n ộ s ô n g lên đầu để cưu ma trí ba người cũng là trong lòng chầm hơn sắc mặt càng thêm khó coi tam t u y ệ t cung phùng nói sao nói cũng là chúa tể m ộ t phương cường giả cấp tông sư chẳng qua tức giận cho dù là âu kính h ả o cũng chỉ là trong lòng ở mức đến cực điểm nói không ra lời lý đạo cường hình như quả thực không cần cho tam việt cùng mặt m u i tô tinh hà há hớp ổm nhưng nhìn lý đạo cường khuôn mặt nhớ đến tình cảnh mới vừa sáng suốt n g ầ m miệng lại doan trí bính dịch kế phong bọn họ đều đi như vậy là đủ bốn người còn lại liền âu kính hảo là hắn mời đến tam tuyệt cũng không phải chính đạo cũng hắn yên lặng túi đầu vị âu này thiếu hiệp giang hồ chính là như vậy ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều ai bảo ngươi cũng không đủ cường đại hậu trường thấy âu kính hảo nói không ra lời lý đạo cường đương nhiên cười nói âu kính hảo song quyền nắm chắc sắc mặt đỏ bừng đã phẫn nộ với bất đắc dĩ lý đại đưa ra tiểu tăng chính là thổ phiên quốc sư chính là ninh ma phái sư tổ liên hoa sinh đại sĩ lúc này cứu ma trí mở miệm Chắp trước ngực, nhò nhã tay trong giọng nói lê lại l độ, q ma n g trí h không kêu ngạo, không tự ti, có sức mạnh. Không hiểu chưa cái gì, hiểu không khỏi nhìn o ngạo kêu gì, tự ti, cái có sức về p sắc mặt cứng đờ chưa từng có người nào quang minh chính đại như thế không cần thiết hắn thổ phiên quốc sư thân phận mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào cũng sẽ không nói lông mày nhảy một cái chân thành nói tiểu tăng sư tổ liên hoa sinh đại sĩ bản trại chủ biết chẳng qua liên hoa sinh đại sĩ đồ tử đồ tôn không biết bao nhiêu bản trại chủ không thể mỗi một đều mua mặt mũi hơn nữa liên hoa sinh đại sĩ cũng không phải trung nguyên người hắn à bản trại chủ tại sao cho hắn mặt mũi lý đạo cường lạnh nhạt cười nói trong im lặng vô cùng bá đạo càng dày đặc mấy phần ưu ma trí sắc mặt hoàn toàn cứng ngắc hai tay run một cái nghị p ẫ n nộ mở miệng lại nói không ra ngoài lý đạo cường cái này hiển nhiên là không bông tha hắn hai người các ngươi có cái gì hậu trường thì nói nhanh lên bất đi đến lúc đó nói bạn trại chủ không nể mặt m ũ i lý đạo cường bình tĩnh lúng dung nhìn về phía khấu trọng khấu trọng chỉ cảm thấy trong miệng cảm thấy chát không phản bắt được nguyên bản còn muốn kéo cái ở xa cao câu ly dịch kiếm đại sư làm hậu trường nhưng nhìn cưu ma trí dáng vẻ hiện tại cũng đã nói không ra miệng trong lòng nặng nề khó mà hô hấp lại một lần thật sâu nhận thức được thiên hạ này không có hậu trường nửa bước khó đi trước kia bọn họ liền đều hiểu những thứ này mà bây giờ thân là cường giả tuy thế uy chấn thiên hạ lý đạo cường hoàn toàn kéo xuống trong thiên hạ tất cả che đậy cho bọn họ bản thân thể hội lên bài học thực tế chính là tàn khốc như thế vừa rời đi không xa dịch kế phong đám người còn có tô tinh hạ lý thanh la đám người đều nghe được rõ ràng lúc này trong bọn họ trừ cực ít người cũng rối rít sắc mặt đều không dễ nhìn rất là trầm trọng phức tạp bọn họ đồng dạng đắp lên bài học cùng khấu trọng đạo lý này bọn họ trước đó đều hiểu có thể do lý đạo cường như thế cái uy chấn thiên hạ đại nhân vật cho bọn họ bên trên bài học này lại để bọn họ nhớ kỹ rõ ràng hơn càng có cảm xúc d ị c ế phong đám người từng cái sắc mặt phức tạp yên lặng bức nhanh hơn rời đi đối với bốn người còn、lại. bọn họ đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì một cái vừa chính vừa tà tam tệ u y t cung một cái thổ phiên phiên tăng hai cái không nổi danh tiểu nhân vật chính bọn họ đều vừa rồi may mắn trốn ra miệng q u ọ p lại có thể nói thêm cái gì cho dù lòng có không đành lòng đoàn dự cũng không dám lên tiếng nữa tăng thêm gia thần khuyên can ngoan ngoan cất bước rời đi đắng chát vô lực trầm mặc dưới liếc nhau khẩu trọng lắc đầu không nói chuyện n ô n g đầm không cam lòng cũng bị gắt gao đặt ở trong lòng không có lộ ra nửa điểm xuất thân tên lưu manh bọn họ biết hân n h i ệ biết co được dẫn được a di đà phật đại đương gia không biết ngài muốn như thế nào u ma c h í miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tình hay là nhận rõ thực tế túi đầu nói yên tâm lý đạo cường ta từ trước đến nay công bình công chính để ý thành tín sẽ không hố các ngươi lý đạo cường nụ cười ôn hòa phong khoáng không ít đương nhiên tất nhiên là không có người tin tưởng lời của hắn u ma c h í bốn người càng là bị khuất một cái đang đánh cướp bọn họ cường đạo thế mà cùng bọn họ nói cái gì công bình công chính thành tín sẽ không hố bọn họ chẳng qua địa thế còn mạnh hơn người bọn họ nhịp u ma c h í ngươi là đỉnh tiêm cường giả cấp độ này tồn tại hát long trại ta công khai ghi giá là năm trăm vạn lượng bạc đương nhiên ngươi là ngoại tộc cho nên nhiều hơn một điểm cần gấp mười b ạ c cũng là năm ngàn vạn l ư ợ n g bạc bạc lấy ra ngươi lập tức có thể đi lý đạo cường cười nhạt nói âm thanh chưa dứt không ít người đều là sắc mặt biến cưu ma c h í hai tay một nắm đẻ xuống tức giận nhịn không được trầm giọng nói lý đại đương ra thế nhưng là đang nói đùa năm ngàn vạn l ư ợ n g bạc đại đương ra cho dù là ế tiểu t tăng cũng tuyệt không lấy ra được đã rời khỏi không ít khoảng cách dịch kế phong đám người đều là không khỏi thân hình dừng lại năm ngàn vạn lựa bạc lý đạo cường thật đúng là dám mở miệng a đường đường một nước quốc sư không đáng giá như vậy sao lý đạo cường khen h ữ mày phản phất hơi kinh ngạc cưu ma trí sắc mặt một trận co rúm trong lòng càng thêm biệt khuất âm thầm cắn răng một cái hơi ngóc lên cái cổ kiên định nói dù đại đương ra muốn như thế nào năm ngàn vạn lượng bạc tiểu tăng cùng thổ phiên đều là tuyệt đối không lấy ra được không n ó n g này chúng ta từ từ nói chuyện lý đạo cường nụ cười trên mặt nhìn cưu ma trí t h ầ m ý sâu sắc nói cưu ma trí c h o mày muốn nói cái gì đã thấy lý đạo cường đ ỗ n g nhiên đ ổ i qua ánh mắt nhìn về phía âu kính hảo âu kính hảo ngươi còn chưa đột phá đến tông sư chi cảnh không sai biệt lắm là tiền thiên tầm bốn lần giá tiền nghi tám vạn lượng bạc là được lý đạo cường phai nhạc thím nói mặc dù hay là biệt nhưng âu kính hảo nhưng cũng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra giá tiền này hắn có thể tiếp nhận hai tay liền ôm quyền nói tại hạ trên người bây giờ không có nhiều bạc như vậy có thể viết một lá thư khiến người ta mau chóng đem bạc đưa đến có thể bạc đến ngươi là có thể đi lý đạo cường hơi gật đầu sảng khoái nói đông nhiên hắn nhìn âu kính hảo trên mặt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú mỉm cười nói âu kính hảo bản trại chủ xem ngươi là một nhân tài muốn hay không gia nhập hắc long trại ta âu kính hảo khẽ giật mình sắc mặt nghiêm nghị ngưng trọng không đợi hắn suy nghĩ nhiều lý đạo cường liền tiếp tục tựa như tùy ý nói bản trại chủ từ trước đến nay yêu quý nhân tài đương nhiên ngươi có bạc lại cùng bản trại chủ không có cái gì ẩn đoán cho nên ngươi là có hay không gia nhập h ắ c long trại bản trại chủ sẽ không miễn có ngươi chẳng qua bản trại chủ yếu nhắc nhở ngươi mấy câu âu kính h ả o ngưng thần c h o thôi nghiêm túc nghe mặc dù hắn không gia nhập h ắ c long trại ý nghĩ nhưng một vị cường giả tuyệt thế không có người có thể không để mắt đến ngươi là nhân tài thiên phú cũng rất khá đột phá đến tông sư trí cảnh là chuyện sớm hay mượn thế nhưng là một cái tam tuyệt cùng một cái p h ù n nói có thể chống đỡ ngươi cảnh giới tông sư về s a đường sao đ ộ chẳng qua chẳng qua trong phá thiên hạ nhân tài rất nhiều có thể phần lớn nhiều lắm là cũng là đi đến tông sư trí cảnh ví dụ như ngoại công của ngươi phùng nói cũng bởi vì bọn họ cũng không đủ ủng hộ vô lực tiếp tục hướng phía trước đi ngươi cũng giống vậy ngẫm lại cưu ma trí còn có đi những người kia ngươi có thể cùng bọn họ so với sao lý đạo cường trầm trầm nói giọng nói khoan t h a i tựa như một cây đao cắt r a che đậy chỉ còn lại chân thật âu kính hào trong mày trong đôi mắt đều là nghiêm túc khẩu trọng đồng dạng trầm mặc nghiêm túc trầm tư bao gồm dịch tế phong cưu ma trí bọn họ đều như vậy còn có đinh xuân thu huyết đao lão tổ bọn họ càng là vô cùng tán đồng đinh xuân thu không khỏi lặng lẽ trừng mắt nhìn tô tinh hà trong lòng hận ý nồng nặc nếu không phải lão giả kia năm đó không dạy hắn bản môn thần chân chính công hắn cần dùng đến đi tu luyện độc công những năm gần đây cũng bởi vì không có ủng hộ cho nên thực lực của hắn tiến bộ giải rác nếu không thực lực bây giờ của hắn há lại sẽ chỉ những này cho nên muốn tại t ô n g sư con đường bên trên đi được càng xa hơn muốn trở nên cường đại hơn một cái tam tuyệt cùng nói với phùng không thỏa mãn được ngươi mà nếu như ngươi gia nhập hắc long trại những kia cũng không phải vấn đề chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị tiềm lực không phản bội bản trại chủ bản trại chủ có thể một mực nâng đỡ ngươi Ngươi có thể an an tâm tâm một mực đi tiếp thôi n h ư hôm nay chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện trên thân thể ngươi lý đạo cường không nhanh không chầm nói tràn đầy sức mạnh cùng tự tin âu kính hào ánh mắt lấp lóe sâu trong nội tâm hung hăng nhảy lên mấy lần bất quá trong lòng tinh thần trọng nghĩa lại gắt gao đẻ xuống những kia động tâm túi lâu xuống ôm quyền cung kính nói đa tại đại đương gia coi trọng chẳng qua tại hạ thân chịu tam tuyệt cung cùng ông ngoại đại ân tuyệt đối không thể khác đầu nhà nó mong rằng đại đương gia thứ tội không có gì bản trại chủ không nói được sẽ miễn cưỡng ngươi vậy sẽ không miễn cưỡng tùy ngươi chính mình chẳng qua ngươi tốt nhất cầu nguyện sau này gặp đều là bản trại chủ như vậy không thích giết người cường giả lý đạo cường không thèm để ý nói ánh mắt nhìn về phía khấu trọng âu kính hào trong lòng cảm giác nặng n ề như có điều suy nghĩ hơi thi lễ trở nên trầm、mặc. khấu trọng hút nhẹ một hơi có chút khẩn trương đến phiên bọn họ hai người các ngươi cho dù là t i ê n thiên cấp độ thứ ba một người bốn vạn l ư ợ n g bạc hai người tám vạn l ư ợ n g bạc lý đạo cường nhìn bọn họ vài lần phai nhạt tiếng nói chân chính tự mình trực diện vị này cường giả tuyệt thế khấu trọng khẩn trương trong lòng càng nồng nặc đại đương ra trên người chúng ta cũng không có nhiều bạc như vậy có thể hay không cho chúng ta một đoạn thời gian chúng ta nhất định có thể lấy ra khấu trọng thi lễ t r ì n h trọng nói lý đạo cường hơi n h ữ mày nhiều hứng thú nói nói cách khác các ngươi không có thân nhân bằng hưu đưa tiền chứ một trăm sáu mươi lăm làm chó phải có chó dạc khấu trọng Từ từ lăng k hai ô n n g nói không lựa ờ i chọn một là chết hai là gia nhập hắc long trại ta khấu trọng trong lòng khẩn t r ư ờ n g bọn họ còn không gia nhập hắc long trại tâm tư đại đương i a nếu như ngài có thể cho chúng ta một ít thời gian chúng ta nhất định cho gấp đôi tiền khấu trọng quả quyết mở miệng nói trong giọng nói tràn đầy sức mạnh tự tin từ từ lăng trịnh trọng gật đầu huyết đao lão tổ cười hh tiểu t tử chưa từng nghe qua quy củ của hh long trại ta sao liền hai con đường này chọn nói trong tay huyết đao n h o n g một cái ánh mắt mang theo uy hiếp trắng trợn khấu trọng hô hấp trì trệ ánh mắt giáo hội quả quyết túi đầu xuống ôm quyền k h n g lưng nói chúng ta nguyện ý gia nhập hh long trại thuộc hạ thàm kiến đại đương gia lý đạo cường lộ ra một ít mịp cười hơi thưởng thức nói b n g không tệ cố gắng nhiều hơn bản trại chủ vẫn tương đối coi trọng các ngươi đa tạc lý đạo cường lần nữa đưa ánh mắt về phía cưu ma trí đi ra phía trước cưu ma trí toàn thân căng thẳng cực độ đề phòng lý đạo cường nghiền ngâm nói ngươi nghĩ cùng bản trại chủ động tay không dám chẳng qua đại đ ư ờ n g ra muốn làm cái gì cưu ma trí chân thành nói phong ngươi kinh m ạ n h chân nguyên từ từ nói chuyện lý đạo cường bước chân không ngừng lạnh nhạt nói cưu ma trí trong lòng do dự rằng co muốn phấn khởi phản kháng nhưng hắn bản thân cũng không am hiểu khinh công thật muốn động thủ hắn không có năm chắc chạy trốn thực lực lý đạo cường đã mạnh đến một loại trình độ sâu không lường được không phải cường giả tuyệt, thế, tuyệt đối không thể ngăn cản nhìn đánh đinh xuân thu một trưởng kia liền biết đường đường cường giả tông sư cũng coi là uy danh h i ể n hách tinh tú lão quái một điểm sức phản kháng cũng không có một trưởng liền nằm xuống loại đó chỉ sợ lực lượng cùng đối với thiên địa chi lực nắm giữ quả thật để bọn họ một đám cường giả tông sư đều khó mà tưởng tượng nếu như không phải một trưởng kia quá mức k i n h người bọn họ cũng không sẽ như thế phối hợp một điểm dấu hiệu động thủ cũng không có cũng là nhìn lý đạo cường chúng độc trong nháy mắt đó có một chút điểm ý nghĩ nếu lúc này hắn phản kháng động thủ hơn chín phần mười có thể là bị đánh thành trọng thương lại bị phong bê kinh mạch lừa đạo sau đó thoát thân hy vọng càng nhỏ hơn chỉ có không đến một thành khả năng chạy trốn do dự vùng vây liên tục ngấp lại lý đạo cường bàn lại trơ mắt nhìn lý đạo cường đều đi đến trước người hắn rỗi tay về phía hắn cái chán không khỏi xuất hiện mồ hôi dấu vết vẫn là không có động thủ phản kháng ánh sáng màu vàng trên người cưu ma c h í lấp lóe một hồi lý đạo cường thu hồi thủ trưởng hai lòng mắt nhìn hắn lộ ra tán dương không tệ rất thức thời vụ sau đó cưu ma c h í liền hối hận làm sao lại không xuất thủ lấy thỉnh giáo danh nghĩa tỷ thí thử một chút cũng tốt hắn đường đường thổ phiên quốc sư đỉnh tiêm cường giả thế mà một chút cũng không động thủ liền bị bắt nếu chuyển ra ngoài càng nghĩ cưu ma c h í liền vượt qua hối hận trong lòng ở mức đến cực điểm sắc mặt rất khó nhìn cưu ma c h í đại sư ngươi yên tâm bản trại chủ một chút cũng không thích giết người hơn nữa thích nhất đại sư ngươi như vậy thức thời vụ phương diện giá tiền chúng ta từ từ nói chuyện không nóng n ả y lý đạo cường tán thưởng nói x ư ơ n g hô đều sửa lại cưu ma c h í khỏe miệng giật nhẹ nghĩ giữ vững phong độ mà cười cười đáp lại nhưng vẫn là không thể bật cười miễn cưỡng bình tĩnh nói tiểu tăng vẫn là câu nói kia năm ngàn vạn lựa bạc tuyệt không có khả năng lý đạo cường tạm thời không nóng này nói cái này mắt nhìn bộ dung phục bọn họ rời đi phương hướng có lẽ bởi vì xem hết náo nhiệt không dám tiếp tục dừng lại từng cái đảo mắt liền đi xa từ vừa rồi một mực trầm mặc đinh xuân thu đã không chế lại thương thế thấy lý đạo cường ánh mắt con mắt k h ẽ động vẻ mặt cung kính một bộ trung thành hiền kê dáng vẻ nói đại đương ra thuộc hạ cho rằng không ngại đối với người đoàn g i a ra tay nước đại lý cùng thổ phiên không đủ gây sợ vừa mới nói xong ánh mắt của mọi người liền đều nhìn về đinh xuân thu tô tinh hà đám người hư lệnh rất khinh thường nhanh như vậy liền tận lực lấy lòng chủ nhân đoàn d u y n khánh càng là ánh mắt khẽ biến mắt nhìn lý đạo cường hắn đúng là lo lắng lý đạo cường động tâm lý đạo cường đều không để ý thổ phiên thì thế nào khả năng quan tâm đại lý do dự một chút giọng nói không có chút rung động nào mở miệng nói đinh xuân thu người đang chất vấn lời của đại đương gia đinh xuân thu b i ế n sắc t r ừ n g mắt về phía đoàn duyên khánh cũng không sợ hãi lý trực khí tráng nói chê cười ta chẳng qua là tại nghị trăm phương ngàn kế vì đại đương gia kiếm tiền ta đối với đại đương gia trung thành nhật nguyện chừng dám vừa nói lý thanh la tô tinh hà đám người ánh mắt càng rất khinh bị đoàn d u y n khánh đều có điểm bọ tay mặc dù vừa rồi cũng đã kiến thức qua đinh xuân thu không biết xấu hổ nhưng hắn cảm giác chính mình hình như hay là xem thường hắn lý đạo cường cũng vui v cười nhìn về phía đinh xuân thu đinh xuân thu trong lòng h o n g hốt dưới con mắt ý thức không dám nhìn thẳng vội vàng cung kính kiên định nói đại đừng ra thuộc hạ đã hoàn toàn đ ố n g nhiên tỉnh ngộ ngài lời nói mới quá đúng thuộc hạ qua nhiều năm như vậy chính là không có một cái tốt hậu trường tài tử người kêu đánh hiện tại thuộc hạ chính là ngài trung thành nhất chó bởi vì dựa vào ngài mới có thể càng cường trắng hơn ngài để thuộc hạ cắn người nào thuộc hạ liền cắn người nào phản p h ấ t hoàn toàn không thèm đếm sỉa đinh xuân thu một phen hoàn toàn không biết mặt là vật gì để ở đây t r lý đạo cường và vương ngự yên trích tinh tử một đám người bên ngoài đều là một trận sắc mặt có rúm hắn không xấu hổ bọn họ đều vì hắn cảm thấy lung túng huyết đao láo tổ mặt mày hung hăng nhảy lên tràn đầy b ỏ tay tinh tú lao cái này thật sự không hổ dạy ra như vậy một đám đệ tử mẹ hắn đệ tử của hắn cùng hắn so ra không bằng cái giám lập tức lại nhịn không được nhìn về phía lý đạo cường trong lòng ngưỡng ấy hình như có thể học tập ha ha lý đạo cường không xấu hổ ngược lại càng thưởng thức nhìn đinh xuân thu không sai không sai làm chó phải có chó dạng bản trại chủ thưởng thức ngươi như vậy yên tâm chỉ cần ngươi biểu hiện ra giá trị của ngươi lập công lớn bản trại chủ sẽ để cho ngươi trở nên cường đại hơn đa tạ đại đương gia đinh xuân thu lập tức túi người chào thật sâu hành lễ nói tựa như một chút cũng không thèm để ý những người khác ánh mắt khinh bỉ tô tinh hà đám người ánh mắt khẽ biến muốn nói điều gì nhưng lại tràn đầy cố kỵ không dám nhiều lời lý thanh la mắt nhìn một điểm không thèm để ý nhà mình choáng váng nữ nhi nhịn không được nhìn về phía lý đạo cường mở miệng nói cũng có thể nhịn chuyện giống như vậy người nhịn được vượt qua hung ác liền càng nguy hiểm đinh xuân thu mắt nhìn lý thanh la không dám giống đối với đoàn duyên khánh nói như vậy dù sao thân phận không giống nhau ủy khuất nói sư lý phu nhân đại đương gia thần công cái thế thuộc hạ tuyệt không r ằ n có nửa điểm tâm t h ừ lý thanh la hừ lạnh một tiếng nói với giọng khinh thường cho không sửa đổi được bản tính ngươi cho rằng ngươi có thể có thể lừa gạt được người tô tinh hà chờ tiêu g i a o phái người dối dít gật đầu bày tỏ đồng ý cũng không phải khác cũng không nghĩ đến hiện tại lại để cho lý đạo cường giết đinh xuân thu bọn họ chính là lo lắng lý đạo cường đối với đinh xuân thu chủ quan vương lòng cảnh giác thật sự đinh xuân thu biểu hiện quá mức không có hạ n cối khiến người ta không yên lòng đoàn duyên khánh khâu trọng đám người không có phản ứng giữ im lặng mỗi người có tâm tư riêng vương n ữ yên không cần thiết chỉ là gặp mẹ nói chuyện quen thuộc gật đầu bày tỏ tán đồng đinh xuân thu thấy một lần khỏe miệng co q u ấ p động cũng không dám nhiều lời chẳng qua là lộ ra hủy khuất s á t mặt lý đạo cường cười cười đối với lý thanh la ôn hòa nói nhạc mẫu đại nhân yên tâm ngắn ngủi sáu cái chữ về sau sẽ không có nói thêm nữa lý thanh la tâm thần một cái dung chuyển chỉ cảm thấy một luồng bá khí không gì sánh kịp đánh đến ánh mắt lõi lên trở nên trầm mặc đình xuân thu hơi mừng biết lý đạo cường đây là không có nghe lý thanh la rèn sắc khi còn nóng t r u n g thành chó săn nói đại đựng ra vậy không cần muốn đ ổ i kịp người của đoàn ra thuộc hạ mặc dù trọng thương nhưng cũng có thể ra tay đoàn duyên khánh mắt nhắm lại ánh mắt nhìn về phía đinh xuân thu bên trong lóe lên một không dễ dàng phát giác ánh sáng lạnh có chủ động làm gốc trại chủ kiếm tiền tâm tư thật là tốt lý đạo cường hài lòng tán thưởng một câu ngừng tạm tiếp tục nói chẳng qua bản trại chủ từ trước đến nay nhất ngôn c ử u đ ỉ n h coi trọng nhất thành tín hiểu chưa đinh xuân thu trong lòng cười lạnh hai tiếng ngoài miệng lại là không chút do dự liên tục gật đầu thuộc hạ hiểu lý đạo cường tán dương nhìn hắn mắt trong lòng tham nhỏ từ xưa đến nay thật không hổ là gian định tri thần vĩnh viễn không thiếu hụt không có biện pháp nhìn một chút chớ để ý mục đích là ra sao đinh xuân thu nói chuyện dễ nghe cỡ nào? đinh xuân thu huyết đao lão tổ đám người đáp để tô tinh hà an bài đám người lý đạo cường mang theo vương ngự yên tiến vào mấy ngày qua nghỉ ngơi địa phương hắn vừa đi tình huống hiện trường tự nhiên là một mảnh phức tạp đinh xuân thu không quản những người khác ánh mắt giống như r ắ n độc nhìn thêm vài lần tô tinh hà về sau liền nhìn chằm chằm về phía run run phát run trích tinh tử đám người trích tinh tử đám người không dám nhìn đinh xuân thu sợ hai dưới cắn răng một cái trích tinh tử mấy cái cầm đầu người chạy đến bên người đoàn duyên khánh một trận định bỡ đinh xuân thu nhìn sắc mặt dữ tợn sắc ý lộ ra nhưng vẫn là không có phát tắc đoàn duyên khánh ngắm nhìn đinh xuân thu do dự một chút đối với trích tinh tử mấy người nói mấy câu đinh xuân thu người tốt nhất chớ lộ ra chân tướng gì tô tinh hà lúc này có chút nhịn không được nói với giọng lạnh lùng. tân tiến đã có chút thay h Thu Xuân vào n hát long trại tìm người kéo gần lại quan hệ là nhất định đây là sinh tồn tri đạo bọn họ rõ ràng chương một trăm sáu mươi sáu vương ngự yên lực lượng từ từ lăng trầm ồn ánh mắt c h ầ m rãi quét qua khe nhũ mày hơi có chút bất đắc dĩ nói tìm a i khẩu trọng lần nữa quét một lần đám người đoàn duyên khánh huyết đao lao tổ vân trung hạc tô tinh hà tiết b ộ hoa không hề nghi ngờ tô tinh hà mấy người càng đối với bọn họ t i n h khí nhưng tô tinh hà bọn họ hình như là tiêu g i a o phái không phải người của h ắ c long trại cái này có chút không xong cười khổ một tiếng đầu tiên chờ chút đã đi đến trong h ắ c long trại lại nói từ từ lăng gật đầu cưu ma trí â kính hào hai người lại là giữ im lặng nhìn qua đàng hoàng phức tạp bên trong tô tinh hà đám người bắt đầu ăn bài không có người ý đồ nghĩ đến chạy trốn cho dù là còn có chút chạy trốn năng lực đinh xuân thu cũng không có thành thật tiếp nhận tô tinh hà bọn họ an bài sau đó yên lặng c h ư a thương tô tinh hà mấy người bọn họ một bên an bài đám người một bên cũng đều đều có tâm sự âm thầm suy tư một lát sau tô tinh hà ánh mắt ngưng lại đi trước tìm góp chân lý đạo cường rời khỏi lý thanh la một gian có chút đơn sơ phòng trúc lý thanh la nhìn lý đạo cường do dự một chút hay là trầm giọng nói thực lực đinh xuân thu không nói trước hắn dùng độc có chút lợi hại không cẩn thận sẽ ủ thành đại họa a nếu là hắn dùng độc không lợi hại ta giữ lại hắn làm cái gì lý đạo cường cười một tiếng có chút không thèm để ý cười nói lý thanh la giọng nói trì trệ nhìn đối diện cái k i a trong lạnh nhạt tự tin bá khí dáng vẻ tâm thần lại là không bị khống chế r u n g chuyển một chút ánh mắt rời đi lạnh lùng nói chính ngươi n ắ m chắc đi chớ thật bị hắn cung thuận bộ dáng lửa chủ quan vung lòng cảnh giác nhạc mẫu đại nhân ngươi cứ yên tâm đi lý đạo cường cười nói trong lòng cũng không ghét lý thanh la không ngừng nhắc nhở chân chính vì muốn tốt cho hắn chỉ cần không cường thế không hùng h ổ do người dẫn hắn mệt mỏi hắn liền hay là ngay thẳng vui lòng nghe thấy không tiếp tục nhiều lời lý thanh la trở về nàng chỗ ở tại đinh xuân thu vấn đề này chỉ cần lý đạo cường không nên kinh thường nàng đúng là không lo lắng dù sao đinh xuân thu mặc dù là đầu đầy đủ có thể nhịn gián độc nhưng lý đạo cường lại là nhân vật bậc nào một cái đinh xuân thu đề cập với hắn hải cũng không xứng nàng chính là nghĩ như vậy về phần nhắc nhở thật là nhiều lần dù sao chính là muốn nói mà thôi về đến chỗ mình ở đột nhiên lý thanh la trong lòng có điểm phiền muộn không tên không vui khẽ tao mày hai đầu lông mày một mảnh n m chầm sau đó n ơ ngác ngồi ở chỗ đó hồi lâu không có nhúc ních cho đến tô tinh hà đến sư muội tô tinh hà giọng nói thân cận kêu lên tô sư h i n h lý thanh la sắc mặt lóe lên một khó chịu nàng đối với tiêu giao phái không có cái gì cảm giác tán đồng đối với cái kia cha một chút cũng không thích t h ú n g chi là người sư h i n h này chẳng qua nàng vẫn là gọi tiếng sư h i n h nguyên nhân rất đơn giản đây là một vị cường giả tông sư tiêu giao phái lực lượng là có một ít trường môn càng là con gái mình nàng được cho mấy phần mặt m ũ i sư muội sơn môn tiêu giao phái mở lại là chuyện lớn sư muội ngươi thấy thế nào tô tinh hà nghiêm túc hỏi lý thanh la nhìn hắn giật mình bình tĩnh nói ý của sư h u n h đầu tiên tự nhiên là nghe theo trưởng môn mệnh lệnh tô tinh hà không chút do dự giọng nói tràn đầy khẳng định lý thanh la trong mắt lóe lên vẻ hài lòng nàng cũng tin tưởng tô tinh hà không phải là đang nói lời nói dối từ tô tinh hà giữ vô nhai t ử hơn ba mươi năm giả câm vợ n i ế t hơn ba mươi năm liền biết tính cách làm người của hắn chỉ sợ vì vương ngữ yên lập tức chết đi đều không mang nửa điểm do dự tô tinh hà sắc mặt do dự một chút lại nói về sau trưởng môn khẳng định là thường trong hát long trại sơn môn tiêu giao phái mở lại cái này tô sư huynh có chuyện không ngại nói thẳng lý thanh la nhữ mày lại nghiêm mặt nói Tốt, ta cho p h đến đến dù có lý đạo cường tại đinh xuân thu sau này nếu như có cơ hội cũng chưa chắc sẽ không ám toán ngự yên không chỉ có lý đạo cường không thể khinh thường ngự yên cũng không thể chủ quan Trinh trọng gật đầu, các h ầ m g ngươi nói liền trực tiếp chuyển vào trong hắc long trại theo ngữ yên bảo vệ nàng vừa vặn ta còn gánh chịu tâm ngữ yên tại hắc long trại thế đơn lượt bạc chân đứng không vững có các ngươi tại ta an tâm tô tinh hà k h n giật mình cảm giác có chút khó chịu nhưng ngẫm lại cũng không có vấn đề gì tiêu g i a o phái đích thật là ẩn thế môn phái không giảng cứu núi gì cửa hết thảy lấy trưởng môn làm trọng đang chuẩn bị đáp ứng lý thanh la lại cho rằng tô tinh hà trầm m ặ t một chút là có chút cố kỵ đó là ổ cường đạo ngăn cách tấm thanh giọng nói nghiêm một chút nói tô sư minh có lời gì ta liền nói thẳng tô tinh hà thấy lý thanh la trịnh trọng như vậy s á t mặt cũng lập tức trở nên càng trịnh trọng nghiêm nghị nói sư hội cứ việc nói thẳng lý thanh la sắc mặt càng ngưng trọng thêm lý đạo cường bây giờ như mặt trời đang lên dưới trướng thế lực càng khổng lồ trong đó tình hình tự nhiên liền càng phức tạp ngữ yên tính tình vốn là thiện lương ônu tại cường đạo sơn trại loại đó hoàn cảnh bên trong khó mà đặt chân có thể nói toàn dựa vào lý đạo cường nhưng đây nhất định không được nàng phải tự mình có năng lực đặt chân lực lượng đây mới phải là lâu dài chi đạo vốn ta là lấy lâm an vương ra vì ngữ yên hậu thuẫn bao gồm mộ dung ra cũng miễn cưỡng xem như một cái nhưng những quan hệ này đều quá xa lại như thế nào so ra mà vượt sư h u n h các ngươi chỉ có sư h u n h các ngươi tại ngữ yên mới có thể trong hắc lòng trại chân chính đặt chân cho nên mời sư huynh mang theo môn nhân đệ tử tiến vào h á c long trại che chở ngự yên các ngươi tại bên trong ta bên ngoài cứ như vậy nhất định có thể bảo vệ tốt ngự yên càng nghĩ càng nhiều lý thanh la kịp phản ứng không riêng gì đối với đinh xuân thu phải cẩn thận trong h á c long trại cũng thế thân là một nữ nhân nắm giữ mạng đà sơn trang nàng quá rõ nếu như một nữ nhân bản thân không có lực lượng như vậy lại chịu phu quân sùng á i đó cũng là lục bình không dễ không có bao nhiêu địa vị có thể nói cho nên nàng nghĩ tại lâm an vương ra nơi đó phát lực tô tinh hà hoàn toàn nhắc nhở nàng tô tinh hà đám người chính là ngự yên trong hát long trại tốt nhất trợ lực n ừng làm phiền sư minh lý đạo cường nơi đó ta nói lý thanh la cũng không nhịn được lộ ra mấy phần nụ cười thái độ gần gũi hơn khá nhiều đây đều là chúng ta phải làm tô tinh hà rung đầu chân thành nói không có nửa điểm khác thường tâm tư trong mắt hắn sư phụ lớn nhất sư phụ không có ở đây sư môn trưởng môn chính là lớn nhất huống hồ hiện tại trưởng môn hay là sư phụ cháu ngoại để hắn chết đều không có vấn đề càng không cần phải nói tiến vào hắc long trại bảo vệ trưởng môn an toàn Trước triệu trong trúc. tự biết, một trong quyết. tu tranh thủ thân tu thú, trên tâm tính đã thay cường đường. cường vương Vương nhưng sớm con Cách mục đích của câu cố công lực. mặc điểm nhiên giải đi giữ đối với luyện, luyện Dẫu đạo đó đạo đã đem để đã mình mẹ mấy nắm không phòng không nhà hắn ngữ yên, nàng gắng ngày bản ngữ yên không hứng có xa Lý vợ dù lý đạo cường lại là nhìn về phía đại cường đạo hệ thống điểm cường đạo nhiều hơn năm trăm vạn đây là đinh xuân thu đám người gia nhập mang đến duy nhất hơi có chút đáng tiếc chính là đinh xuân thu không tính là đỉnh tiêm cường giả nhưng ngẫm lại cũng không sai đinh xuân thu luận đến thực lực chân chính thật ra thì cũng không so với đoàn duy khánh mộ dung phục bọn họ mạnh cái gì chủ yếu là hắn độc là một phiền phái lớn không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu cho nên cường giả cấp tông sư đối mặt hắn đều sẽ ở thế yếu cho dù là đỉnh tiêm cường giả cũng được ngưng thần trợ tôi không dám kinh thường nói đến cái này cũng may mắn mà có tiêu giao tử không có dạy đinh xuân thu tiêu giao phái chân chính hạch tâm thần、công. nếu không lấy thiên phú của hắn bởi định tiêm cường giả cấp độ là có hy vọng đối với bây giờ lý đạo cường mà nói hơn năm trăm vạn điểm cường đạo nhìn như không coi vào đâu thu hoạch không lớn chẳng qua đ ạ t đến hắn tình trạng này chân chính thu hoạch xa không chỉ là điểm cường đạo bản thân đinh xuân thu vị này cường giả cấp tông sư cùng dùng độc tông sư không nói còn giải quyết tô tinh hà vấn đề của bọn họ không có bất ngờ gì xảy ra tô tinh hà đám người chính là vật trong túi của hắn càng trọng yếu hơn chút ít là khấu trọng từ từ lăng hai cái này tiềm lực một ngày hắc long trại người cả đời hắc long trại người bọn họ trốn không thoát đối với hai người này lý đạo cường là so sánh mong đợi ngoài ra còn có cựu ma trí cái này rất có triển vọng bắt làm tù binh về phần âu kính hảo đây cũng là cái tiềm lực chẳng qua là tạm thời không cần phải gấp từ từ sẽ đến hơn nữa quan trọng nhất vương ngữ yên lần này lôi cổ sơn chuyến đi thu hoạch điểm cường đạo tối thiểu nhất ba bốn ngàn vạn điểm cường đạo còn có vô cùng lớn tiềm lực có thể đạo nói tóm lại vô cùng đáng giá lại nghĩ có nhiều thu hoạch như thế cơ hội sẽ không tốt tìm yên tính trầm tư một hồi đem thu hoạch lần này tổng kết một lần cũng làm đào sâu chuẩn bị kế hoạch có lẽ bởi vì tin tức đã khuyết t á n ra cho nên thời gian kế tiếp cũng không có người trở lại chân lung kỳ c ù n này cách xa lôi cổ sơn hơn mười dặm địa phương mộ dung phục cũng nhìn không được nữa sắc mặt trở nên đông trầm trong lòng phức tạp lại bị khuất hắn một lần nữa đâm vào trong tay lý đạo cường không còn có cái gì nữa đạt được còn giống như con rối bị tùy ý điều khiển loại tình huống này hắn chịu đủ vừa rồi có lẽ là xem ở ngữ yên biểu nội mặt mũi lý đạo cường không có làm có hắn người đầu tiên để hắn đi nhìn như rất khá có thể có cái gì khác nhau hắn càng là thật sâu nhận thức được một điểm n ữ yên biểu nội quả nhiên là họ vương không phải họ mộ dung ở trong đó t r ê n h lệch lớn chuyện tin hỏi một chút bên kia khi nào thì bắt đầu thúc giục thúc bọn họ trầm ngâm một chút mộ dung phục trầm giọng nói phía sau hai vị gia thần lập tức có thể một con đường khác đoàn dự đám người cùng huyền nan đoàn người khách khí cáo tử tách ra thấy không có người ngoài đoàn dự nhịn không được k h ẽ thở dài một tiếng vẻ mặt có chút phức tạp còn có chút sợ h a i thật là không nghĩ đến đi một chuyến ván cờ mời thế mà lại phát sinh như thế khó khăn chắc trở chuyện lý đạo cường thật là thế tử bực này cơn giả hay là thiếu vị nghị luật tốt bỗng nhiên phía sau đoàn dự một vị thư sinh ăn mặc người trịnh trọng mở miệng đoàn dự lời nói trì trệ nhìn sang bốn vị hộ vệ phát hiện bọn họ đều là đồng dạng vẻ mặt có chút bất đắc dĩ gật đầu hứng thú r ã rời nói hào hào ta không nói chính là mặc dù hắn không thích l u y ệ n võ nhưng cũng rõ ràng cường g i ả t u y ệ t thế địa vị không nói mới là tốt nhất bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó hắn nhìn về phía bên cạnh hai vị nữ tử nhốt t h ầ m nghĩ huyền nguội linh nguội các ngươi lần này cũng nhìn được giang hồ hiểm ác về sau những cái khác lại nghĩ đến tùy tiện đi ra chơi lần này cần không phải hai cái này mới quen biết nhau thân mội mội cưỡng ép muốn cùng đi ra hắn chắc chắn sẽ không dẫn các nàng lập tức sắc mặt hắn xứng sở cao mày kêu lên huyền mội linh mội hai nữ t ử giật mình tỉnh lại c h ố p c h ố p hai cặp không giống nhau lại đồng dạng con n g ư ờ i xinh đẹp không hiểu nhìn về phía đoàn dự đoàn dự bất đắc dĩ càng là tò mò nghi hoặc hai cái mội mội thế mà đều rơi vào ngẩn người bên trong giống như đang suy nghĩ gì chuyện n h ậ p thần huyền mội như vậy thì cũng thôi đi nàng tính tinh lạnh không thích tiếp xúc người có chuyện gì đều chôn ở trong lòng bình thường có thể linh mội từ trước đến nay h o à bác chưa bao giờ như vậy qua huyện nguội linh nguội các n g ư ờ i đang suy nghĩ gì nhập thân như vậy đoàn dự có chút quan tâm hỏi một q u y ề n thanh trung linh hai người lên nhau một q u y ề n thanh rời qua ánh mắt ai cũng không nhìn một bộ không nói trầm mặc dáng vẻ trung linh có chút thẹn thùng nháy tràn đầy linh khí mắt to yêu kiểu nói ta không nghĩ đến cái gì thật sao đoàn dự không tin còn cảm giác càng khả nghi trung linh bị nhìn ngượng ngủng giống như là chuyện làm sai bị phát hiện tiểu nữ h à i liên tục hờn rối được thật không có ngươi hỏi một tỷ tỷ đoàn dự theo bản năng mắt nhìn một huyện thanh cái cổ hơi có lại lập tức liền rút lui hỏi đến h u y n nguội hắn không có lá gan kia trung linh hoạt bát cười một tiếng lập tức liền không cười được bởi vì một q u y ề n thanh cũng xem hướng nàng khuôn mặt nhỏ một chết mất hạ thấp xuống cái đầu nhỏ trầm mặc không nói chứa người trong suốt một q u y ề n thanh lúc này cũng không có lòng dạ nghĩ khác trừng mắt nhìn đoàn dự cùng trung linh giống như là lơ đã n g quét mắt lôi cổ sơn phương hướng một nồng đậm phức tạp dâng lên sau một khắc biến thành kiên định hôn đ à n ngươi mơ tưởng cứ tính như vậy sáng sớm hôm sau đoàn dự đám người hoảng loạn thế nào tìm được chưa đoàn dự nhìn bước nhanh đến mấy người lo lắng hỏi thưa thế tử không tìm được chẳng qua thế tử tạm thời không cần lo lắng Sẽ sẽ huyện tốt, tốt, tốt, tất h a cả ô nương p h mọi thứ đều đã thu thập xong quay về hát long trại tô tinh hà chờ thầy trò cũng tại trong đội ngũ chiều hôm qua lý thanh la liền nói với lý đạo cường tô tinh hà thầy trò muốn gia nhập chuyện của h ắ c long trại lý đạo cường hắn đương nhiên không có nửa điểm ý kiến cũng không có khơi dậy bất cứ ba đ ộ o gì giống như chính là chuyện tự nhiên điểm cường đạo tăng lên hơn năm trăm vạn trước mắt điểm cường đạo đạt đến một trăm triệu trái phải đoàn người vừa ra lôi cổ sơn lý đạo cường liền ánh mắt khẽ nhúc đích dâng lên một vẻ thú vị các ngươi tiếp tục đi bản trại chủ đi một chút sẽ trở lại bình thản nói một câu cho vương ngự yên một cái chấn an ánh mắt thân ảnh đắng không lên biến mất trong nháy mắt không thấy mọi người đều là giật mình ánh mắt nhìn về phía bốn phương t h ẳ hướng lại đều không có một cái nào phát hiện nửa điểm tung tích cư ma trí đinh xuân thu đám người âm thầm tinh hãi nhất là cư ma trí trong lòng ý hối hận đều thiếu hơn phân nửa không động thủ cũng là tốt lý đạo cường bực này khinh công hắn căn bản trốn không thoát một điểm khả năng cũng không có hơn mười dặm bên ngoài một chỗ trên đại đạo một người mặc màu đen váy áo vóc người cực dài lộ ra cố lành lạnh tránh xa người ngàn dặm thân ảnh t ự đẹp sắp mặt kiên định vùng dậy mạnh đang hướng âm thanh nổi trống đi đ ỗ n g nhiên trước mắt nàng nhoáng một cái chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g trở nên hoảng hốt a bản năng giật mình thở nhẹ ra âm thanh tay chân lộn xộn trong khi hô hấp nàng liền lần nữa hai chân rơi xuống đất chưa tỉnh hồn chừng lớn cả mắt sau đó nàng nhìn thấy một đạo trong khoảng thời gian này đến nay không biết nghĩ bao nhiêu lần thân ảnh sau khi xứng sở hơi đỏ mặt liền nộ khí đằng đằng q u á t khẽ nói d â m tặc a i trên mặt lý đạo cường thú vị nụ cười càng đậm mấy phần t i ể u cô đ ư ơ n g ngươi dám như thế đối với b ả n trại chủ nói chuyện có cái gì không dám ta mới không sợ chết ngươi dám làm ta lại dám nói một biển thanh như, như thiên nga duyên dáng cái cổ hạ ra một phát quật cương nói không có một chút sợ ý lý đạo cường trong lòng cười một tiếng lại có chút khẽ thở dài trên thế giới này có người tham sống sợ chết vì sống cái gì cũng có thể làm cũng có người một điểm không sợ chết người không sợ chết phiền thoái nhất nhất là người này hay là một cái ít có đại mỹ nhân thời điểm đương nhiên hắn nếu chủ động trêu chọc không sợ phiền thoái chẳng qua là nhiều hơn hoa một chút tâm tư mà thôi suy nghĩ nhất c h u y ệ n mỉm cười nói tốt ngươi tìm đến b ả n trại chủ làm cái gì ta mới không một huyện thanh bản năng nghị phủ nhận nhưng lại ngạnh x i n h sinh ngừng lại nàng chính là tìm đến lý đạo cường tính sổ kiên định nói ta là đến tìm ngươi tính sổ ha ha ha lý đạo cường giống như là nghe thấy b ộ t người cười to lên mắt thấy một huyện thanh sắc không chịu đựng nổi nữa lúc mới dừng lại thú vị nói ngươi tìm đến bạn trại chủ tính sổ tính cái gì nợ chuyện này đó ngươi đừng suy nghĩ phủ nhận một q u y ề n thanh vừa vội v ừ a hẹn hận không thể dậm chân càng hận hơn không thể rút ra kiếm đâm ra mấy kiếm chuyện này đó n h a lý đạo cường tựa như nghĩ đến mỉm cười nói ngươi nghĩ tính thế nào trên m ụ thực lực của ngươi kém như vậy chẳng lẽ lại là muốn cho bản trại chủ chịu trách nhiệm cưới ngươi một q u y ề n thanh tuyết nộn như ngọc mặt lập tức đỏ lên thấu trường kiếm rút ra đâm đến d â m tặc ta dễ ngươi lý đạo cường tiện tay đem trường kiếm ném qua một bên một tay bắt lại cổ tay trắng để một tay bắt lại cổ tay trắng đ một tay bắt lại cổ tay trắng để một tay bắt lại cổ tay trắng để một tay bắt cười nói tốt b ả n trại chủ liền kêu ngươi h u y ề n thanh cho đến bây giờ ta cũng không cùng h u y ề n thanh ngươi nói nhiều lời hai con đường h u y ề n thanh ngươi tự chọn một h u y ề n thanh trắng non cái cổ đều đỏ sắc mặt t h ẹ n gấp còn có nhẹ nhẹ hủy quất như một vũng thanh tuyền con ngươi quật cường chừng trước mắt h ố n đản chẳng qua cũng tại tử tế nghe lấy đầu thứ nhất h u y ề n thanh chính ngươi rời đi từ nay về sau ta ngươi nếu không tương quan b ả n trại chủ đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi đầu thứ hai gả cho ta lý đạo cường trở thành một trong những thê tử của ta lý đạo cường sắc mặt bình tĩnh lại dị thường n g ắ ngọn nói trong giọng nói lộ ra mấy phần nghiêm túc để một h u y ể n thanh lập tức không tên bình tĩnh lại nhận thức được trước mắt hôn đản này nói là thật Trước 168, lừa dối cứu lừa ma dối chí. không đợi nàng suy nghĩ nhiều lý đạo cường lại là lộ ra mỉm cười nói ngươi không cần hiện tại liền làm ra quyết định bản trại chủ cho ngươi thời gian đầy đủ nhớ kỹ h ả o h ả o suy tư nếu như lựa chọn gà cho ta vậy ngươi muốn dễ dàng tha thứ lý đạo cường ta hết thảy nói xong một h u y ể n thanh lại cảm thấy thân thể c h ậ t nhẹ trở nên hoảng hốt còn có một loại ấm áp rộng lớn tràn đ ầ có thể dựa vào an toàn khí t ứ c tại trước người nàng cảm giác toàn thân không dùng được sức lực tựa như tìm được lý do nàng cũng sẽ không có phản kháng nhưng trong lòng một mảnh phức tạp hỗn loạn hôn đ à n này không có cho nàng thời gian suy nghĩ nhiều làm ra làm chơi ra chơi cảm giác đánh đến hơi có vẻ âm thanh ôn nhu vang lên bên thai nghĩ kỹ làm ra quyết định về sau tùy thời có thể đến nay hắc long trại tìm ta truyền cho ngươi hai môn thần công phải tu luyện thật tốt lý đạo cường trong đôi mắt tản ra một trận ánh sáng vàng bắn thẳng đến vào một huyện thanh trong đôi mắt sau mười mấy hơi thở ánh sáng vàng biến mất một huyện thanh còn có chút thất thần tinh thần lực của nàng không được cho dù có lý đạo cường tận lực che chở lập tức tiếp nhận hai môn thần công nội dung cũng cần thời gian hỏa hoãn lại là sau mười mấy hơi thở nàng mới hỏa hoãn sau một khắc nàng liền chừng lớn con ngươi xinh đẹp lại sửng sốt ở chỗ cũ bởi vì một cái mềm mại đồ vật đụng phải môi của nàng đụng một cái sau khi rời đi lần nữa đụng phải đến thời gian muốn dài một chút mới rời khỏi hô hấp gần như đình chỉ toàn thân căng thẳng ngơ ngác nhìn cái kia bước nhanh rời đi thân ảnh bạn trại chủ nói qua gặp ngươi một lần hôn một lần tuyệt sẽ không nuốt lời đây là ngày hôm qua gặp mặt cùng hôm nay suy nghĩ thật kỹ bạn trại chủ chờ ngươi tin tức m a n theo mỉm cười âm thanh quanh quần ở bên hai lý đạo cường bóng người biến mất không thấy sau hai hơi một quyển thanh sáng óng ánh lộ thai đều đỏ quay đầu lo lắng nhìn một phía liên tục dấm chân trong miệng thẹn cả dẫn h ú n đàn dâm tặc cắn răng nghiến lợi một hồi đột nhiên có chút trầm m ặ t lại trong đôi mắt lóe ra một ít hơi nước cùng bị khuất mì mì môi phân biệt một chút phương hướng cất bước trên bầu trời che đậy thân hình lý đạo cường nhìn một chút một quyển thanh lại nhìn mắt cũng không xa đoàn dự đám người không tên không khỏi k h ẽ thở dài một tiếng hay là nơi này cô nương dễ lựa gạt lựa chọn gì hãn lại chỗ nào cho một quyển thanh lựa chọn đều như vậy một quyển thanh còn có thể có lựa chọn gì một biển thanh không sai biệt lắm làm xong sau đó chính là vấn đề thời gian hắn không nóng nảy muốn mỹ mỹ ăn được một bàn thức ăn ngon vậy không thể gấp xoay người hướng vương ngữ yên đám người bay đi mười cái hô hấp về sau thân ảnh từ trên trời dàn g xuống rơi vào một con ngựa đại đ ư ơ n g ra đinh xuân thu huyết đao lao tổ khấu trọng đám người cũng đều cưỡi ngựa gật đầu hô phụ quân xong xuôi trên xe ngựa vương ngữ yên thấy lý đạo cường trở về cười vui vẻ nói ừ m g xong xuôi lý đạo cường ôn lưu trả lời vương ngữ yên gật đầu liền cái gì cũng sẽ không tiếp tục hỏi cũng không có hỏi tâm tư rất thỏa mãn nhìn lý đạo cường bên cạnh lý thanh la liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của vương ngự yên âm thầm thở dài không khỏi đối với nhà mình choáng váng nữ nhi bất đắc dĩ chỉ sợ nàng nếu để cho cái này choáng váng nữ nhi đi hỏi một chút lý đạo cường tại sao rời khỏi choáng váng nữ nhi sẽ nghi hoặc trở về một câu tại sao hỏi a thanh thân trước đến gần ba tháng dạy bảo thật là h ồ n phí chuyện của n a m nhân nhất là lý đạo cường loại kiêu hùng này chuyện nữ nhân không hỏi nhiều là chuyện tốt cũng không hỏi cùng không muốn hỏi là hai việc khác nhau không muốn hỏi đó chính là tâm tư đơn thuần tại hắc long trại loại ngày này hích thế lực khổng lồ bên trong trong â m tư đơn thuần, tốt. t đơn cũng không phải chuyện、tốt. Nói phải ắ n tồn tại không tầm thường, liền vượt qua không thể đơn thuần. Giống như g ra qua qua là, vượt vượt tại tầm thể h à đế đại đơn thế kết trong tộc trong thuần tốt. Trong ra cung, viện nữ nhân, hậu hậu có cái cục mấy lòng âm thầm quyết định chủ ý lần này đi h ắ c l o n g trại chờ lâu một đoạn thời gian mới hảo hảo dạy bảo ngự yên lý đạo cường không biết lý thanh la ý nghĩ hắn đối với vương ngự yên không hỏi nhiều cũng không có lòng dạ hỏi tâm thái cũng rất hài lòng không hổ là nhà mình con cứu con chính là nghe lời dễ dụ nếu hắn tất cả nữ nhân đều như thế nghe lời dễ dụ hắn làm chuyện gì cũng không hỏi mặc kệ vậy cũng tốt đương nhiên hắn rõ ràng loại đó tất cả nam nhân đều chuyện tha thiết ước mơ là không thể nào trừ phi nữ nhân của hắn đều là có cũng được mà không có cũng không sao không có một chút địa vị tiểu tiếp không nghĩ nhiều nữa những kia một bên đi đường một bên dư quang mắt nhìn cưỡi ngựa dự im lặng cứu ma trí tâm h tư khẽ nhúc đ í c h hình như có thể bắt đầu thử đại sư đi đường không thú vị không bằng chúng ta lại cẩn thận nói chuyện lý đạo cường thái độ có chút ôn hòa cười nói lập tức mọi ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn về phía lý đạo cường trên người cứu ma trí cứu ma trí tâm thần n n g tụ càng cảnh giác Chắp tay t r ư đúng vậy q ma chi không phủ nhận phủ nhận cũng vô dụng trong lòng còn không cấm có chút thở dài Hắn đại ế kiếm đến thế tiếc, thế n Trung Nguyên, chính cường cảnh đáng chẳng nên chống còn Nhất còn như cường hắn không thể không trước tìm đột tuyệt trò bắt. trẻ tuyệt bắt, thể thở chi giả gì, giả vậy phá là làm là dài. vì đ bị bị sư cách làm thật ra thì rất đúng ngươi nếu muốn đột phá đến cường giả tuyệt thế chi cảnh rời khỏi thổ phiên gần như là chuyện tất nhiên lý đạo cường rất khẳng định nói cựu ma trí mắt sáng lên trong lòng dâng lên mấy phần kích động trịnh trọng hành lễ nói mời đại đương gia chỉ giáo một vị tuổi quá trẻ cường giả tuyệt thế nói đến lời nói không có người nào dám k h n h thị nhất là cường giả tuyệt thế phía dưới người húng chi ở cưu ma trí như vậy võ s i đinh xuân thu đám người cũng đều tinh thần chân phấn tập trung tinh thần nghe đạo lý giống nhau một vị cường giả tuyệt thế thiên hạ không có nhiều người có phúc khí có thể nghe đạo lý rất đơn giản nước cạn nuôi không ra trần lòng thổ phiên hoàn cảnh cố định có thể xuất hiện đại sư cường giả đứng đầu như vậy đã là khó được muốn ra đời một vị cường giả tuyệt thế gần như không có khả năng lý đạo cường tựa như tùy ý nói thấy cưu ma trí cao mày có chút không phục cười nhạt nói đừng nói liên hoa sinh đại sĩ liên hoa sinh đại sĩ quả thực thực lực cường đại nhưng hắn chính là tại thổ phiên một đường trường thành sao cưu ma trí trầm mặc k h ô n phục biến mất Muốn mỗi muốn mình, muốn mình. tuyệt đều trung nguyên, thành cường người đường ngươi phiên, đến chính đường trở thế, thổ ra rời ra khỏi là của của sư giả đi đại đi đi l ý đạo cường nhìn về phía cưu ma trí trong nháy mắt đám người càng tinh thần đây chính là dính đến cường giả tuyệt thế chi cảnh cưu ma trí càng là lập tức nói đúng là như thế tiểu tăng tại thổ phiên đã vào không thể vào chỉ có thể đến tống quốc tìm kiếm con đường nói ánh mắt mong đợi nhìn lý đạo cường lòng tràn đầy hy vọng hắn nhiều lời c h ú t ít ít nói đến mức nào bao nhiêu lý đạo cường không có để hắn thất vọng nghiền ngẫm cười nói lựa chọn của ngươi không sai đáng tiếc đường đi của ngươi sai cưu ma trí biến sắc cho dù lấy tâm tính của hắn đ ỗ n g nhiên dính đến chuyện như thế cũng không nhịn được dung chuyển mọi người khác ánh mắt giống như tại tòa sáng càng là mong đợi hai tay nắm chắc miễn cưỡng đẻ xuống chập trùng tâm tình nghiêm túc nói mời đại đương ra chỉ giáo tiểu tăng đường thế nào sai nói t r i n h trọng thi lễ hình như quên đi địch ta phân chia lý đạo cường sắc mặt không thay đổi tại đám người ánh mắt mong chờ dưới lo lắng nói đại sư trong cơ thể ngươi có ba cỗ chủ yếu khí tước phân biệt là ninh mã phái mật tông trung nguyên p ậ t môn tiền tông cùng đạo gia trừ cái đó ra ngươi còn tu luyện không ít cái khác võ học vừa nói đinh xuân thu đám người lập tức nhìn về phía cưu ma trí chỉ thấy cưu ma trí sắc mặt cứng đờ lập tức thật lòng khâm phục nói đại đ ư ờ n g gia tuệ nhãn đúng là như thế người nghĩ muốn hội tụ bách ra võ học thành tựu bản thân con đường này vốn không sai rất nhiều cường giả tuyệt thế đi đều là loại này đường nhưng ngươi đã đi nhầm ngươi bây giờ nhìn giống như cường đại kỳ thực toàn thân khí tức đã hỗn loạn các nhà võ học không thể dung hội cấm ép dựa vào thần công cùng người gốc dễ dàng trống ngươi trống càng lâu tu luyện võ công càng nhiều hỗn loạn sẽ càng nghiêm trọng hơn cuối cùng chỉ có một cái kết cục lý đạo cường giọng nói bình tĩnh lại tràn đầy chắc chắn lập tức đinh xuân thu đám người liền tin tưởng không ít nhìn có chút hạ hê ánh mắt nhìn cưu ma c h í cuối cùng chỉ có một cái kết cục kết cục này rất dễ lý giải tàu hòa nhập ma cưu ma c h í sắc mặt rất khó coi trầm mặc một chút lẩm bẩm nói lập tức hắn liền bản năng không tin làm sao có thể hắn làm sao lại tàu hòa nhập ma hắn nhất định có thể đem tất cả võ học dung hội quan thông thành cựu cường giả tuyệt thế hơn nữa lý đạo cường làm sao lại hào tâm như vậy nhắc nhở chỉ rào hắn hắn khẳng định là âm mưu đúng chính là như vậy lý đạo cường là cố ý là đang lừa hắn suy tư trên mặt trong lúc bất chi bất giác lộ ra một thận người giữ t ậ n đ ì n h xuân thu đám người đều nhìn thấy không khỏi giật mình ánh mắt ngưng lại phối hợp thêm lý đạo cường bọn họ đều cảm thấy không đúng một nước quốc sư người trong p h ậ t m ô n định tiêm cường giả trong c h ầ m tư hay là trước mặt lý đạo cường thế mà lại bỗng nhiên lộ ra loại vẻ mặt này hình như bản thân hắn chưa phản ứng gì cái này bình thường sao cho dù kiến thức nhất cạn khấu trọng yên lặng l i ế c nhau đều phát hiện cựu ma c h í không bình thường đại đương g i a nói đều là thật cựu ma trí không phát hiện đến ý nghĩ của những người khác hắn cường tự bình tĩnh lại chắp tay trước ngực cảm kích nói đa tại đại đương ra nhắc nhở người không tin lý đạo cường khoe miệng khẽnh ế t t ự a n h ư cảm thấy rất thú vị tiểu tăng chẳng qua là có tự tin mà thôi cưu ma c h í giọng nói bình tĩnh lại cực kỳ kiên định nói ừ m không tệ một vị cường giả nếu như không có kiên định ý chí làm sao có thể đi tiếp thôi lý đạo cường tán dương một câu nhưng thú vị nụ cười càng dày đặc mấy phần chẳng qua đi lầm đường dưới tình huống ý chí của ngươi vượt qua kiên định chết liền càng nhanh không đợi cưu ma c h í nói cái gì nói thẳng biết ngươi chân chính sai ở đâu sao dung đầu trầm giọng nói tiểu tăng không biết đại đương ra nguyện ý chỉ giáo phản phất nghe không hiểu cưu ma trí trong lời nói mang theo vùng vẫy nghi ngờ lý đạo cường một điểm không do dự lạnh nhạt nói ngươi sai tại ngươi quá nóng lòng bất kỳ con đường nào đều có một cái hạch tâm một cái bản chất mà ngươi đã bị sự nóng ruột của mình khơi gợi lên dục vọng mãnh liệt trong ánh mắt của ngươi đều là lòng tham thậm chí che giấu ngươi hạch tâm bản chất cưu ma trí toàn thân cứng đờ giống như là nghĩ đến điều gì âm thanh của lý đạo cường thì còn tại trầm trầm vang lên ngươi từ nhỏ tập võ tổ sư chính là liên hoa sinh đại sĩ bản trại chủ mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng cũng rõ ràng một hai liên hoa sinh đại sĩ tính nghĩa ngươi hạch tâm bản chất là phật phật có bao nhiêu mặt bất luận đúng sai thậm chí bất luận thiệt ác hai mặt đều có thể thành đạo có thể ngươi lại từ bỏ ngươi phật nội tâm tràn đầy đối với bí tịch võ công bản thân si mê chấp nhất những này si mê chấp nhất để ngươi đi thật ra thì căn bản không phải đường của ngươi mà là ngươi dục vọng tâm ma thậm chí võ học bí kíp bản thân cho nên ngươi đi lệnh có chút không phải rõ ràng như vậy để đinh xuân thu đoàn duyên khánh đám người đều n h ữ n mày lảng trầm tư mà cứu ma trí lại là toàn thân đang run dậy trên mặt đúng là toát ra mồ hôi đều là vùng vẫy phảng phất ý thức được cái gì nhưng lại không chịu thừa nhận lý đạo cường ngừng lời nói giống như cũng không nói gì bình tĩnh tự nhiên dư quan quét mắt đám người không hoảng hốt không đội t r ờ cựu ma trí hắn nói đến đều là thật là hắn kết hợp một điểm nguyên tắc càng nhiều là chính hắn đã nhìn ra đồ vật cựu ma trí vấn đề thật ra thì đã rất nghiêm trọng hắn là một cái võ si cái này vốn là không có gì nhưng hắn đang ở ninh mã phái trưởng thành trưởng thành lại tu luyện các nhà khác biệt tư tưởng võ học ngày này qua ngày khác còn lên lòng tham đối với cái khác võ học lòng tham càng ngày càng mãnh liệt đưa đến bản thân hắn căng cơ hạch tâm tinh thần tư tưởng nhận biết bị che kín giống như sinh ra tâm m a hay là bệnh tâm thần trong lúc bất chi bất giác t r ầ mê m ở thu được một môn lại một môn võ học dưới loại tình huống này hắn căn bản không có khả năng dung hội bách ra võ học sẽ chỉ vượt qua tu luyện vượt qua hỗn loạn cho nên võ học thật không phải tốt như vậy tu luyện người đang tu luyện võ học võ học cũng tại ảnh hưởng người hơi không cẩn thận sẽ ngộ nhập kỳ đồ trong giang hồ tu luyện thần công người thành công không ít có thể người thất bại càng nhiều chỉ bị người trong thiên hạ bản năng không để mắt đến mà thôi bọn họ sẽ chỉ nhìn thấy người thành công sẽ thêm p h o n g quang nhiều trói mắt sau đó trong lòng hướng đến kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi chịu chết nhất là mang theo tôn giáo tư tưởng loại hình võ học phiền thoái nhất cưu ma c h í trước mắt thạch chi hiên cổ kiếm hồn các loại đều là mặt trái tài liệu giảng dạy chỉ cần cưu ma c h í còn không phải không có thuốc nào cứu được hắn liền có thể suy nghĩ minh bạch vừa rồi những lời kia thật hay giả cho nên lý đạo cường không đội coi như cuối cùng cưu ma c h í thật muốn cố chấp đi xuống hắn cũng còn có biện pháp khác chờ mười cái hô hấp về sau cưu ma trí đầu đầy mồ hôi giống như là mang theo cuối cùng vùng gãy gắt gao nhìn lý đạo cường không cam lòng thầm nghĩ đại đương ra tại sao muốn chỉ điểm ta những người khác r ồ i dít từ trong trầm tư tỉnh lại không khỏi nhìn về phía lý đạo cường cũng lộ ra n g h i hoặc thấy thế nào lý đạo cường cũng không giống là hào tâm chỉ điểm người khác người tự nhiên là xem ngươi là một nhân tài muốn mời ngươi ra nhập hắc long trại lý đạo cường thản nhiên tự nhiên nói cưu ma trí s ư ớ n g sở song cả tâm tình m á n h liệt đều bình tĩnh chút ít nghiêm mặt nói đại đương ra nói đùa tiểu tăng là thổ phiên quốc sư sư tổ liên hoa sinh đại sĩ tuyệt sẽ không gia nhập thế lực khác thật sao lý đạo cường giống như cười mà không phải cười mắt nhìn cưu ma trí tựa như tuyệt không vì hắn cự tuyệt mà động bình tĩnh nói cưu ma c h í ngươi hiện tại vấn đề có chút nghiêm trọng cho dù là ngươi tìm được vấn đề đồng thời giải quyết sinh thời tại thổ phiên trải qua một lần đả thương nặng ngươi cũng chỉ có không đến một thành hy vọng có thể đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế đây chính là thổ phiên cực hạn huống chi cho dù là ngươi đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế lại như thế nào tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người cấp độ cường giả tuyệt thế là một cái đ ỉ n h phong nhưng kỳ thật nó lại làm sao không chỉ là một cái điểm xuất phát ý vị thâm trường lời nói để ở đây gần như tất cả mọi người là trầm ặ c không nói trong lòng dung chuyển coi ấ p độ cường như ngươi may mắn đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế cũng chỉ là như vậy muốn tiến hơn một bước ngươi nhất định phải bước vào cường đại hơn hoàn cảnh trong thiên hạ lựa chọn của ngươi không nhiều lắm một là nguyên quốc trong nguyên quốc cường giả đông đảo ngươi đi quả thực sẽ được coi trọng chắc ó t ể chắn giọng nói chan g i đây khẳng định tất nhiên để cưu ma trí cũng không khỏi nhớ đến thời điểm đó cảnh tượng mạnh liệt hắn lấy lại tinh thần cấp độ cường giả tuyệt thế cũng còn không có đạt đến chuyện sau đó lại như thế nào suy nghĩ nhiều miễn cưỡng bình tĩnh nói tiểu tăng chưa đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế chuyện sau đó không dám suy nghĩ nhiều lý đạo cường cười không nói ngưng tạm mới cười nhạt nói tùy ngươi chính mình suy tư bản trại chủ chẳng qua là nhắc nhở ngươi muốn trên võ đạo đi được càng xa hơn đại sư ngươi muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng nếu không ngươi đời này cho dù là nhờ trời may mắn tối đa cũng chính là tất huyền phó thải lâm cấp độ này chính mình suy nghĩ thật kỹ cưu ma trí trở nên trầm mặc trong lòng tràn đầy nặng nề càng là phức tạp những người còn lại cũng là rất phức tạp chỉ cảm thấy một chút quen biết đều bị lật đổ đương nhiên trong bọn họ cũng là có tự biết rõ xem rõ ràng lý đạo cường cách nhìn chẳng qua là cái nhìn của hắn tâm m ắ đại đương chính mình, h là o ra thuộc biệt. h hạ có một loại độc cho dù là q ma trí chí chính là cường giả tuyệt đ ỉ n h thuộc hạ cũng có năm chắc để hắn giải không được sau một lát bỗng nhiên đinh xuân thu mở miệng nói âm trầm mắt nhìn cưu ma c h í giọng nói tràn đầy tự tin ánh mắt mọi người nhìn về phía đinh xuân thu đa số chắn ghét cưu ma c h í càng là ánh mắt lạnh lẽo đâm về phía đinh xuân thu đinh xuân thu không thèm để ý chút nào ngược lại trong lòng cười lạnh không dứt đ ỉ n h tiêm cường giả lại như thế nào hắn cũng có độc có thể k h ô n g chế giả trang cái gì cao ngạo sinh tử bên trong cũng không tin ngươi không khuất phục nghĩ đến trong lòng ghen ghét đều thiếu chút hắn chính là ghen ghét không được xem dựa vào cái gì lý đạo cường khách khí như vậy mời cưu ma trí mặc dù hắn là có thù trong người tình hình không giống nhau nhưng hắn hay là sinh lòng bất mãn hận ý hắn không dám đối với lý đạo cường thế nào có thể cưu ma trí hắn sợ cái gì lý đạo cường khỏe miệng k h ẽ n h u y ế t h a i lòng nhìn về phía đinh xuân thu nhìn một chút đây chính là chó săn c h ỗ t ố t biết nghĩ biện pháp là chủ nhân giải quyết phiền thoái đừng để ý đến hắn mục đích thật sự chính là cái gì có thể làm vậy là được vốn huyết đao lão tổ cũng có tiềm lực của phương diện này đ á n g t i ế c thực lực yếu chút ít rất nhiều chuyện trong lời nói hữu tâm vô lực đinh xuân thu thấy lý đạo cường tán dương vẻ mặt vội vàng định bợ mà cười cười trong lòng càng có niềm tin cưu ma trí cũng xem thấy trong lòng chấm hơn chẳng lẽ lý đạo cường động tâm các người biết sống trên thế giới này quan trọng nhất chính là cái gì sao lý đạo cường mở miệng không trả lời đinh xuân thu ngược lại hỏi cái để đám người không nghĩ ra được vấn đề vâng thực lực đinh xuân thu lập tức phụ hòa nói lại có chút không xác định lý đạo cường mắt nhìn những người khác ra hiệu bọn họ còn có hay không khác đáp án mọi người đều là như có điều suy nghĩ hơn phân nửa công nhận đinh xuân thu một số nhỏ ý nghĩ khác nhưng cũng không xác định thưa đ ạ i đơn ư g g i a thuộc hạ cho rằng là cố gắng khấu trọng ánh mắt chớp lên mở miệng nói từ từ lăng lông mày không dễ dàng phát giác những một cái mắt nhìn k ấ u trọng lóe lên một tia lo âu lý đạo cường vẫn là không có đáp lại lại đợi mấy thức thấy không có người lại mở miệng mới từ từ nói là giữ quy củ giữ quy củ mọi người đều là c a o mày suy tư thiên hạ này mặc kệ là nơi nào đều có một tầng lại một tầng quy củ tồn tại người bình thường muốn sống muốn giữ quan phủ cùng nơi đó thế lực quy củ quan viên cùng thế lực muốn sống muốn giữ triều đình cùng hoàn cảnh lớn quy củ cho dù là hoàng đế cùng bản trại chủ loại tồn tại này cũng muốn tuân theo lấy một chút quy củ khác biệt chẳng qua là khác biệt thực lực khác biệt cấp độ người muốn canh chừng khác biệt quy củ từ cổ trí kim tất cả mọi người phân đấu mục tiêu xét đến cùng chính là phá vỡ trước mắt trói buộc mình q u ý củ hướng càng thượng tầng lấn q u ý củ đi đến muốn hào hào sống vậy thì phải giữ q u ý củ mà không tuân q u ý củ người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt hiểu chưa lý đạo cường ung dung nói đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ không ai có dị nghị bởi vì lời này lại biết rõ r à n h r à n h đích đích xác xác chính là như vậy có người hiểu rõ nhìn về phía cưu ma trí bản trại chủ thả dịch kế phong bọn họ một là tiêu dao phái nguyên nhân thứ hai là bọn họ hậu trường đủ mạnh quyền tiêu trại chủ muốn giữ một chút quy củ không thả cư ma trí đại sư bởi vì thổ phiên quy củ không ảnh hưởng đến bản trại chủ về phần dùng độc c ư ơ n g ép bức bách hắn gia nhập hắc long trại hắn không có đắc tội bản trại chủ điều kiện tiên quyết cái này có chút làm hư quy củ bản trại chủ tớ không thích làm hư quy củ lý đạo cường nói mắt nhìn đinh xuân thu đinh xuân thu hoàn toàn hiểu phía sau c ê u ma chí dù sao cũng là có một cái thổ phiên nước còn có một cái liên hoa sinh đại sĩ nếu như dùng độc c ư ơ n g ép bức bách hắn gia nhập hắc long trại ảnh hưởng quá lớn không chỉ thổ phiên cùng liên hoa sinh đại sĩ thực lực lý đạo cường còn không có mạnh mẽ đến mức có thể không cố kỵ ở trong đó ảnh hưởng đây chính là hắn cũng muốn tu t r ư ớ c g một trăm bảy mươi đi đến thiên sơn thuộc hạ hiểu cung kính những tiếng đinh xuân thu trong lòng trở nên nặng nề lý đạo cường thật rất khó đối phó những người khác có ý tưởng giống nhau nhìn bóng người kia không ít người không thể không sinh lòng sợ hãi than khó trách tuổi quá trẻ liền không chỉ có đạt đến cường giả tuyệt thế còn trắng tay nâng ra tướng hắc long trại phát triển cho đến bây giờ trình độ không nói những cái khác chỉ là giữ quy củ b à chữ cũng đủ để cho người bình thường xa xa đã không kịp phóng tầm mắt nhìn thiên hạ bất kỳ kẻ nào bất cứ chuyện gì chân chính đều không chạy khỏi ba chữ này mà nghĩ lại lý đạo cường tất cả làm việc bọn họ không khỏi sợ hãi than hắn chỉ sợ thật là đem ba chữ này gần như làm được cực h ạ n nhìn như không chút kiên kỵ kỳ thực chưa hề đều là tại quy củ bên trong không có bất kỳ cái gì cùng vọng nhìn rõ ràng người như vậy tăng thêm thực lực sâu không lường được kia tuyệt đối có thể xưng hai chữ đáng sợ nghĩ thông suốt những ngày bọn họ cũng không khỏi nghĩ đến bản thân các loại tâm tư lộn xộn lên trong lúc vô hình cho dù là khấu trọng từ từ lăng đều đúng hắc long t r ạ i nhiều hơn một phần tán đồng cùng mong lợi không gì khác bản thân bọn họ cũng không đủ thực lực cùng hậu trường trong ư ờ i đối với khác xe ngựa lý thanh la trong ánh mắt vô ý thức tản ra một dị sắc cưu ma c h í trầm mặc tinh tâm đồng thời yên lòng lý đạo cường ý tứ rất rõ ràng sẽ không cưỡng ép b ư ớ c bách hắn chẳng qua một phương diện khác nhưng cũng càng nặng nề lý đạo cường những lời kia trong lòng hắn không ngừng q u a n quẩn con đường của hắn đi thật lạy sao nếu như không có đi lệnh đến cường giả tuyệt thế chi cảnh trong đội ngũ bầu không khí lần nữa trở nên hơi khác thường yên tĩnh lý đạo cường không để ý đến vui lòng thấy những người này suy nghĩ nhiều điểm suy nghĩ nhiều điểm hắn thích sẽ suy tư biết cân nhắc lợi hại người thông minh người như vậy mới tốt không chế hắn không thích cùng loại đó không muốn sống nữa người không sợ chết giao thiệp phiền t o á i về phần những lời kia tự nhiên là tật lực nói cho bọn họ nghe cũng coi là một loại cảnh cáo. loại là một không tuân thủ quy củ sẽ mang đến kết quả như thế nào không tiếp tục suy nghĩ cái gì tâm tư chuyển rời đến trong tu luyện hay là hàng long chân ý tận lực dưới sự khống chế không có động tích gì một đường quay trở về tốc độ không chậm hơn mười ngày về sau quay trở về đến hát long trại tam tuyệt cung người đã đến giao tiền mang đi âu kính hảo lý đạo cường không có nửa điểm ngăn cản sảng khoái thả người cũng không nhiều người muốn mặc dù lý đạo cường đã từng bày tỏ qua đối với âu kính h ả o coi trọng nhưng một cái còn chưa đến tông sư c h i cảnh người trẻ tuổi mà thôi nghĩ đến lý đạo cường cũng không phải nhìn nhiều nặng không cần thiết vì hắn phá hủy quy cụ củ của hát long trại rất bình thường chỉ có bản thân âu kính h ả o trong lòng không hàn tĩnh bởi vì hắn chạy lý đạo cường cho hắn một câu nói làm cảm giác không đường có thể đi thời điểm hát long trại tùy thời hoan g h ê n chính là câu nói này hắn cảm thấy một l u ồ n coi trọng thậm chí đều có chút thụ sùng nữ kinh dù sao hắn lúc này cùng lý đạo cường t r a n lệch quá xa một cái tiên tiên tri cảnh người trẻ tuổi mà thôi có t hắn ể được、lý、Đạo Cường coi Chuyến Lý ngoài, trọng. ra h lập tức có thể danh tiếng chút có Có kích danh vang xa. đối ộ n đồng thời, cũng có chút nặng nghề. Lý đạo cường nói như thế, sau nay hắn thật sẽ có hay không đường có thể đi thời điểm Hắn g Đạo đi điểm đ thời, chút thế, thật thể thời hay có có có Lý sao. sau sẽ với chính mình rất có lòng tin nhưng đối mặt lý đạo cường hắn không miễn vẫn là có mấy phần thấp t h ỏ g bất an lý đạo cường đối với cái này cũng không nghĩ quá nhiều hắn rất xem trọng âu kính hảo chẳng qua cũng chỉ là nhìn kỹ m à t h ô i hiện tại âu kính hảo cuối cùng chẳng qua là một cái tiên tiên muốn chân chính trưởng thành còn cần rất nhiều ma luyện cơ duyên cho nên hắn không có cưỡng ép bức bách gia nhập hát long trại trong h ắ c long trại âu kính hào chắc chắn sẽ không có khổng lồ như vậy cơ duyên lý đạo cường chẳng qua là trước chôn hạt giống mà thôi về sau nói không chừng liền sẽ có niềm vui ngoài ý mớn hắn hiện tại càng nghĩ đến hơn bồi dưỡng là khấu trọng từ từ lăng đồng dạng hai người trẻ tuổi này nếu như không có rất nhiều ma luyện cùng cơ duyên cũng là không thể nào đạt đến trong nguyên tắc thành cựu cho nên hắn đang nghĩ có phải hay không đem hai người bọn họ thả ra s ô n g sáo dù sao đều đã gia nhập h ắ c long trại chỉ cần hắn đủ mạnh như vậy một ngày là hát long trại người vĩnh sinh đều là hát long trại người hắn không lo lắng hai người mất khống chế thoát ly hắc long trại đương nhiên cho dù là muốn thả bọn họ đi ra sông sáo cũng không nóng n ả y ít nhất phải đợi qua một thời gian ngắn bọn họ chân chính dung nhập hắc long trại lại nói ô kính hào là chuyện nhỏ lớn hay là cưu ma trí lúc này cưu ma trí bị lý đạo cường bắt làm tù binh tin tức đã khuyết tán ra dù sao cũng là thổ phiên quốc sư thực lực địa vị đều không phải chuyện đùa đưa đến không ít sự chú ý nội bộ hắc long trại cũng đối với chuyện này để cao cảnh giác dù sao cũng là đối mặt một nước bản thân cưu ma trí lại từ từ giống như không nóng này hai đầu lông mày càng nhiều hơn mấy phần bình hòa lý đạo cường đều nhìn có chút ngạc nhiên như có điều suy nghĩ khả năng hắn còn thật thành toàn tên v õ s s i này chẳng qua hắn cũng không để ý về đến h ắ c long trại ngày thứ năm xử lý tốt hơn một tháng này đến để d à n h đến sự vụ hắn lần nữa thấy ưu ma c h í nhìn đến mắt hào sảng cười nói bản trại chủ lại muốn chúc mừng đại sư a di đà phật ưu ma c h í đối với lý đạo cường trịnh trọng thi lễ m ỉ m cười nói đại đương gia tuệ nhãn tiểu tăng đạt t ạ đại đương gia nếu không phải đại đương gia n g ạ i tiểu tăng con đường phía trước vô vọng ha, -ha đây cũng là đại sư chính ngươi phật pháp cao thâm lý đạo cường tựa như tuyệt không quan tâm chính mình thao tác tạm thời không thu hoạch được gì nói sắc mặt nghiêm túc chút ít đại sư ngươi bây giờ bị bản trại chủ phong công lực phật tính vượt trên cái khác nhưng bản thân công lực vấn đề vẫn là không có giải quyết chuyện này không phải chuyện b ù a đại sư không thể chủ quan hắn trước đó đúng là không nghĩ đến chân chính để kiêu ma trí tỉnh ngộ lại không phải hắn những lời kia mà là phong kiêu ma trí công lực bởi vì nếu như hắn những cái kia nói nguyên nhân kiêu ma trí không phải là hiện tại bình tĩnh như vậy tâm thái cũng cùng trong nguyên tắc đoàn dự h ú t kiêu ma trí công lực có dị khúc đồng công chỗ đương nhiên khả năng hắn những lời kia cũng là làm ra một chút tác dụng q ma trí ánh mắt có chút phức tạp nhìn lý đạo cường trong lúc nhất thời hắn đúng là không biết lý đạo cường lời này là cảnh cáo hắn chỉ có gia nhập hắc long trại mới có thể giải quyết bản thân vấn đề vẫn là thật lòng gợi ý hắn chẳng qua hắn vẫn là lòng mang cảm kích lại là thi lễ nói đa tạ đại đương g i a nhắc nhở không có gì đối với nhân tài bản trại chủ từ trước đến nay rộng lượng hay là những lời kia đại sư muốn giải quyết bản thân vấn đề muốn trên v õ đạo càng gần một bước thậm chí càng xa hơn đi xuống hắc long trại vĩnh viễn hoan nghênh đại sư lý đạo cường nụ cười trên mặt mỉm cười nói cứ ma trí vẻ mặt trịnh trọng không nói chuyện chẳng qua là yên lặng đi thứ ba lễ đại sư ngươi chính là quá khắc khí chúng ta hay là trước tiên nói một chút tiền trục trệ nệ n g h tình chúng ta cũng coi là giao bằng hữu phân thượng cho ngươi đánh chín mươi phần trăm giảm giá bốn nghìn năm trăm vạn hai đây chính là b ả n g trại chủ danh giới cuối cùng lý đạo cường đổi đề tài người chân thành nói c ưu ma Chi sắc mặt nhịn không được cứng đờ hơi có chút bất đắc dĩ nói đại đương ra thổ phiên tiểu học lương hơi thật đảm đương không nổi bốn nghìn năm trăm hai vạn l ự bạc ai đại sư lý đạo cường ta bây giờ thế nhưng là đã đem ngươi xem làm bằng hữu lúc này mới đánh cho chín mươi phần trăm giảm giá ngươi nhưng cái khác bất ta lý đạo cường khé thở dài một tiếng đồng dạng bất đắc dĩ nói ưu ma trí không nói t r â mặt m một chút chân thành nói hắn đại đương gia bốn nghìn năm trăm linh vạn g bạc quả thực quá nhiều thổ phiên không chịu được nổi không bằng đổi một cái lý đạo cường không mở miệng chẳng qua l à ánh mắt ra hiệu nói tiếp một nghìn năm trăm linh vạn g bạc đồng thời tăng thêm năm cửa cấp bậc tổng sư võ học c y u ma chi nói với giọng trịnh trọng lý đạo cường ánh mắt lộ ra cực kỳ bất mãn c y u ma chi trong lòng thở dài tiếp tục nói nếu như về sau đại đương gia cần chỉ cần không nguy hại thổ phiên tiểu tăng nguyện ý vì đại đương gia già tay một lần hơn nữa dừng lại dưới hai đầu lông mày lóe lên một do dự nhắm mắt khé thở dài nếu như tiểu tăng về sau muốn gia nhập thế lực phương nào chỉ cần đại đương ra còn tại tất chọn lựa đầu tiên h ắ c long trại lý đạo cường chân mày cao lại cười nói đại sư đây là lời nói xuông c ưu ma trí lắc đầu không nói tốt bạn trại chủ sẽ đồng ý nguyện ý vì đại sư ngươi ă n lần này thua lỗ đông nhiên lý đạo cường một tiếng đáp ứng c ưu ma trí lông mày mày một cái nói không ra lời đối phương ra mặt so với trong tưởng tượng của hắn còn dày hơn đạt thành giao dịch lý đạo cường thái độ lúc này tốt lên rất nhiều thiết t i ế n chiêu đ ạ i hắn còn để đinh điện đám người tiếp khách một bộ đối đãi bằng hưu bộ dáng làm xong ưu ma trí chuyện mặc dù bạc ít đi rất nhiều nhưng lý đạo cường cũng không thất vọng b vạn vạn、so、động, động sau đó vừa rồi quay trở về hát long trại hắn không có mọi mòn chờ đợi đem cưu ma c h í giao cho đinh điển cũng không lo lắng xảy ra ngoài ý mớn hắn mang theo đinh xuân thu đoàn duyên khánh đắm người hướng tây sinh tử phụ cùng những vật khác nhưng hắn là lo nghĩ rất lâu thời cơ đã đến một đường tốc độ rất nhanh thời gian mấy ngày n g ắ n ngủi liền đổi đến mấy ngàn dặm đường ngày này một tòa hình như ẩn nút tại trong mây mù ngọn núi một đạo thân thể khôi ngô sừng sững tại hư không cặp mắt k h ẽ nhắm tựa như đang suy nghĩ gì một lát sau lý đạo cường mở mắt ra k h ẽ nhũ mày linh t hữu cung t ạ i hắn cách đó không xa dưới c h â n hắn không có cảm ứng được cấp bậc tông sư khí tức Trước t h i ê như vậy thì chỉ có hai cái khả năng một là thiên sơn đồng m ẫ đã bắt đầu phản lão hoàn đồng đồng thời bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn công thật cực kỳ thần kỳ liền hắn đều cảm giác không đến nửa điểm dị thường hai chính là thiên sơn đồng m ẫ đã bị ô lão đại kia vồ xuống núi ánh mắt nhìn về phía cái kia kiến trúc có chút hùng vĩ linh thiếu cung điện bảy thân ảnh loại lên đi đến trong đó giống như chỗ không người liền đi tại bên trong khu cung điện này cho dù có người từ bên cạnh hắn trải qua cũng không có phát hiện hắn đây là hắn bây giờ đối với lực lượng tinh thần cùng thiên địa trí lực gần như hoàn mỹ một loại thao túng không đến tông sư người rất khó phát hiện hắn tồn tại đi dạo một lần linh thiếu cung này hơn một canh giờ sau. mới phát hiện cái tia trong nguyên tắc nói đến mật thất nhưng thần hướng trong mật thất vách đá đồ án nhìn lại lập tức ánh mắt hắn chính là hơi sáng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt tại trong đôi mắt nổi lên mà đồ án trên vách đá cũng phảng phất là sống đi qua một luồng lực lượng đặc biệt xuất hiện mơ hồ hiện ra một bóng người biểu diễn lấy huyền d i ệ u võ học qua gần nửa canh giờ lý đạo cường chậm rãi thu hồi ánh mắt tâm tình không tệ thiên trường điệu cựu bất lao trường xuân công thiên sơn chiếc mai thủ thiên sơn lục hợp trường ba môn võ học này để ẩn chứa tại vách đá này phía trên bây giờ đã bị hắn đặt được mặc dù không có sinh tử phù bí quyết nhưng nghĩ đến chỉ cần đem thiên sơn lục hợp trưởng tu luyện đến trình độ nhất định nhiều hơn suy nghĩ sinh tử phù bí quyết không khó thôi diễn ra chuyến này mục đích quan trọng nhất một trong không sai biệt làm đến tay còn có thiên trường địa c ử u bất lao t r ư ở n g xuân công thiên sơn chết mai thủ nhìn như coi như tu luyện đối với thực lực của hắn cũng không có cái gì tăng cường chẳng qua đây đều là hắn tương lai võ đạo lương tiền cũng coi là một phần thu hoạch không nhỏ lại nhìn mắt v á c đá một chút do dự vẫn không có gấp ủy chờ giải quyết vu hành vân lại nói bước chân một bước bóng người biến mất không thấy gia linh thứ cung Linh thiếu cung ngoài mấy trong lời nói giao m hảo chi ý rõ ràng đoàn duyên khánh lãnh đạo mắt nhìn đinh xuân thu giọng nói quen co t h ô n g thả lạnh lùng có lời gì cứ nói đinh xuân thu nụ cười trì trệ hình như không nghĩ đến đoàn duyên khánh trực tiếp như vậy không theo lẽ thường vẻ do dự nói lên h i ế u hảo cười nói không có gì chính là nghe nói đinh m g ộ những kia không nên thân đệ tử đến đoàn huynh dưới trướng đều là người trong h ắ c long trại không phải dưới trướng của ta đoàn duyên khánh lập tức hiểu rõ không mặn không nhạt nói một câu đinh xuân thu trong lòng lập tức h ữ lệnh đây là chưa nói chuyện liền trực tiếp cự tuyệt hắn đoàn huynh cuộc sống về sau còn sinh trường làm gì bởi vì mấy cái đệ tử không nên thân mà tổn thương hoặc khí đinh xuân thu cười nói n g ư ơ i nghĩ làm cái gì ta mặc kệ đoàn duyên khánh bình tĩnh nói đinh xuân thu giận dữ mặc kệ đó chính là quản hắn những đệ tử kia bây giờ trong h ắ c long trại xem như dưới tay đoàn duyên khánh h ắ c long trại quy củ s n g nghiêm không thể tàn sát lẫn nhau nếu là không có đoàn duyên khánh phối hợp như thế nào để hắn những đệ tử kia không để lại dấu vết từng cái chết đi âm thầm cắn răng nhịn xuống không nóng nảy chấm r ã i tìm cơ hội thu hồi ánh mắt lần nữa rơi vào trầm mặc đoàn duyên khánh trong lòng khinh thường hư lạnh một tiếng nhìn cũng không nhìn đình xuân thu như thế một cái m ấ t hết tông sư thể diện đồ vô sỉ hắn bây giờ khinh thường đến làm bạn một lát sau lý đạo cường thân ảnh xuất hiện trong mắt bọn họ đại đưa ra hai người thi lễ đi lý đạo cường thuận miệng nói cái chữ hướng một cái phương hướng bay đi hai người không dám hỏi nhiều theo sát phía sau nhìn chằm chằm sinh tử phù lâu như vậy lý đạo cường tự nhiên đã sớm đang làm chuẩn bị ba mươi sáu đảo bảy mươi hai động động tính mặc dù không nhiều lắm rõ ràng nhưng muốn tìm được bọn họ không khó ban đêm một nơi mấy bóng người kêu thảm ngã trên mặt đất hoảng sợ nhìn trước mặt ba bóng người ngươi tại linh thiếu cung mang đi tiểu cô nương kia ở đâu lý đạo cường phai nhạt tiếng nói cái kêu mấy bóng người vẻ mặt càng sợ ô lao đại toàn thân đều run một cái kính sợ nói xin hỏi tiền bối là người phương nào ô lão đại đám người không chịu nổi liền vội vàng gật đầu ta nói ta nói ngay ở phía trước trong một sân động đinh xuân thu mắt nhìn lý đạo cường lập tức hiểu ý nói với giọng lạnh lùng dẫn đường v v v ô lão đại đám người khó khăn đứng dậy đi thẳng về phía trước một lát sau một cái bao tải trước mặt lý đạo cường mở ra một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải xuất hiện r ụ t r h e biểu lộ hiện lên rất sống động không có một tia dấu vết t i ê n bối đây chính là tại hạ từ trong linh cứu cung mang ra ngoài tiểu cô nương kia Ô lão đại sợ hãi giải thích nghĩ nghĩ lại hắn đã đoán được mấy người trước mặt thân phận cái k i a cầm s o n g khoải cường giả t ô n g sư quá có phân biệt tính chỉ cần kiến thức rộng chút ít tỉnh táo lại tưởng tượng liền nghĩ đến cũng chính là nghĩ đến hắn không có một chút lòng phản kháng toàn còn lại kính sợ nhìn cầm đầu bóng người kia lý đạo cường tự nhiên không để ý đến ố lão đại nhìn trước mặt tiểu nữ hải trong mắt lõe lên một vẻ kinh dị hắn thế mà còn là không phát hiện ra khác thường đưa tay tại trên người một dựng lực cảm giác phát động đến thực hạ sau một cái hô hấp khoe miệng hiện lên một mỉm cười cô bé kia không hiểu sợ hãi nhìn lý đạo cường không có một chút kẽ hở lý đạo cường thu tay lại đi ra ngoài lực lượng vô hình bắt lại tiểu nữ hải cùng theo đinh xuân thu nhìn chằm chằm cô bé kia cất bước đi theo tiền bối đông nhiên ô lão đại quý xuống u n p quý dập đầu cung kính nói tại hạ khẩn cầu tiền bối mong cứu ta ba mươi sáu đảo người bảy mươi hai động nguyễn ra sức châu ngựa trung thành không hay trơ nhàn nhạt hai chữ lưu lại lý đạo cường mấy người thân ảnh đã biến mất không thấy mà ô lão đại như người tiếng trời đầu đầy mồ hôi cười nớ ngẩn lấy sủi lơ trên mặt đất phảng phất gặp cái gì đại h i sự ô lão đại ngươi xem ra mấy vị này là người nào có người vội vàng khẩn trương hỏi ô lão đại sắc mặt tất cả đều là mong đợi nhìn bọn họ cực kỳ trịnh trọng trầm rãi nói vị kia cầm trong tay xóm khoải sắc mặt giữ t ầ n người các ngươi hào hào n g ắ m lại hắn là ai hắn có thể theo người thì là ai trầm mặc một chút có người bỗng nhiên tỉnh ngộ người kia chẳng lẽ là đoàn duyên khánh mà đoàn duyên khánh theo người là trong sân động đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh mấy người đưa mắt nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ trờ mong giống như thấy hy vọng ngoài mấy chục dặm một chỗ trong rừng cây lý đạo cường dừng bước bung xuống tiểu nữ hải nhìn nàng cười nói thiên sơn đồng mẫu quả nhiên danh bất hư truyền nếu như không phải b ả n trại chủ tự tay kiểm tra cũng nhìn không ra người khác t h ư ờ n g vừa dứt lời đinh xuân thu đoàn duyên khánh sắc mặt liền thay đổi nhìn trong chọc vào tiểu nữ hải ánh mắt hơi lộ ra không thể tưởng tượng nổi trước mặt cái này không có một k i a võ công dấu vết tiểu nữ hải lại là uy danh hiển hách thiên sơn đồng mẫu cô bé kia trên mặt rụt rẽ b i lộ vẫn còn ngay vậy nhìn lý đạo cường hình như nghĩ thông suốt cái gì khôi phục bình tĩnh non nứt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn hiện lên một uy nghiêm chi ý ngươi là ai tại sao tìm ta mơ hồ ngậm lấy kiên kỵ ngữ hoàn toàn để đinh xuân thu tin tưởng ánh mắt ngạc nhiên nghi hoặc đánh giá thiên sơn đồng mẫu đinh xuân thu mù mắt chó của ngươi liền sư bá ngươi đều không nhận ra sau một khắc giống như nhẫn nhị n rất lâu tức giận đ ỗ n g nhiên bạo phát vu hành vân lạnh lùng trừng mắt về phía đinh xuân thu không chút khách khí khiển trách ngươi đinh xuân thu giận dữ ánh mắt hiện ra lành y dĩ vang hắn sợ cái này chưa bao giờ từng thấy mặt đại sư bá hiện tại vị đại sư này bá rõ ràng xảy ra vấn đề hơn nữa còn có lý đạo cường như thế cái núi dựa l ư ỡ tại hắn cũng không sợ lúc này lý đạo cường tiện tay vung lên đinh xuân thu lập tức không dám nói thêm cái gì v u hành vân ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường càng kiên kỵ có thể để cho đinh xuân thu cung kính như thế đàng hoàng tuyệt không đơn giản khả năng bản trại chủ lý đạo cường về phần tại sao tìm đồng mẫu ngươi tự nhiên là có nguyên nhân lý đạo cường trên mặt nụ cười ôn hòa không nhanh không chầm nói hắc long trại lý đạo cường v u hành vân t r o mày giọng nói mang theo kinh ngạc thấy lý đạo cường gật đầu liếp mắt đinh xuân thu nói với giọng khinh thường khó trách ta cái này không nên thân sư điện như thế đàng hoàng hóa ra là lý đại đương gia đinh xuân thu không khỏi lại là giận dữ lạo yêu này bà đinh xuân thu đoạn thời gian trước nguyện ý cho bản trại chủ làm nô làm chó đồng bộ hay là chớ đả kích hắn lý đạo cường thái độ rất tốt nói đinh xuân thu chưa cái gì vu hành vân lại biến sắc toàn thân tản ra lệnh như băng như băng thứ đâm thẳng đ i n h xuân thu tức giận mánh liệt thân là đệ tử tiêu giao phái ngươi thế mà cho người khác làm nô làm chó nhiều năm thích u y đinh xuân thu bản năng một sợ lập tức liền kịp phản ứng cười lệnh nói ha ha ta nguyện ý đại đương gia cỡ nào người có thể cho đại đương gia làm nô làm chó đó là vinh hạnh của đ ì n h xuân thu ta lý đạo cường sắc mặt nụ cười càng đậm một phần đoàn duyên khánh nhịn không được rất khinh bị mắt nhìn đ ì n h xuân thu vu hành vân càng là tức giận thân thể nho n h ỏ run r ậ y sắc mặt muốn vệ nhân đô hữu trướng vốn mô mô thật hối hận không có nói trước đem ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay ha ha sứ bá ngươi đừng kích động như vậy ngươi hẳn là xem thật kỹ một chút thiên hạ tiêu giao phái thì thế nào có thể cùng đại đương gia so với sao đinh xu lại đắc ý hơn vừa cười tủm vừa nói vu hành vân tức giận phản phất muốn nhảy dựng lên cặp mắt muốn bốc lửa ngươi xem một chút cái này lý đạo cường mở miệng ngăn trở trò k h ô i hài trong lòng bàn tay xuất hiện một viên nhẫn vu hành vân sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn lại đột nhiên vẻ mặt cứng đờ thất bảo c h ế t nhẫn hài sao ngươi sẽ có nói giống như nghĩ đến điều gì sát ý b ạ o khởi ngươi có phải hay không giết vô nhai tử từ trong tay hắn c ấ ớ p được chương một trăm bảy mươi hai đàm phán rốt cuộc không lo được kiến kỵ vu hành vân tràn đầy sát ý chừng mắt lý đạo cường đối mặt phản phất muốn giết người thiên sơn đồng mẫu lý đạo cường vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn hòa tựa như không có một tia sinh khí kiên nhẫn mở miệng nói đồng mẫu không nên gấp nghe bản trại chủ từ từ nói không đợi vu hành vân mở miệng tiếp tục nói mai này thất b ả o chiếc nhẫn nghiêm chỉnh mà nói không phải bản trại chủ mà là bản trại chủ phu nhân nàng kêu vương ngự yên chính là vô nhai tử tiền bối chó ngoại vô nhai tử tiền bối đã đem một thân công lực đều truyền cho ngự yên bổ nhiệm nàng vì tiêu giao phái đợi thứ ba trưởng m g ô n nhân vu hành vân sắc mặt thay đổi mấy lần có chút thất hồn là phách vô nhai tử vẫn phải chết lẩm bẩm một câu vu hành vân nhất thời bị đà kích nặng n ề trong thất thần lý đạo cường không nóng nảy chấm dãi chờ mười cái hô hấp về sau vũ hành vân tỉnh táo lại sắc mặt nghi ngờ nói lý đại đương già không lừa ta bản trại chủ t ớ không gặp người hơn nữa cũng không có cần thiết lừa gặp n g ư ờ i lý đạo cường bình tĩnh nói đối với trước một câu vũ hành vân tất nhiên là không tin nhưng một câu cuối cùng tâm cao khí nặng nàng có chút không cam lòng nhưng cũng chấp nhận lấy thực lực lý đạo cường hơn nữa tình huống bây giờ hình như quả thực không cần thiết lừa nàng trong giọng nói nào dám hỏi đại đương gia thê tử của ngươi vương ngự yên là vô nhai t ử cháu ngoại mẫu thân nàng cùng bà ngoại là ai ngự yên mẫu thân là lý thanh la bà ngoại gọi là lý thu thủy lý đạo cường không chút nào che giấu Thấy Vũ hành vân sắc mặt Hành khó coi hơn mấy phần, mấy Vũ Vân càng sắc coi lần ạ trại ngoại dạng. i nói nhiều nhai tiền bối Ngự Yên cùng bản trại chủ mẹ vợ, cùng nàng bà ngoại đã sớm nhiều năm không thấy, cùng vô nhai tử tiền bối đồng thấy, chủ bà tử mẹ sớm vợ, vô đã l này cũng là dưới cơ duyên xảo hợp quen biết nhau sau đó vô nhai t ử tiền bối liền đem một thân công lực cùng tiêu giao phái trưởng môn nhân thân phận giao cho ngự yên vu hành vân chân mày cao lại như có điều suy nghĩ p h ả n phất nghĩ đến điều gì sắc mặt dễ nhìn mấy phần chẳng qua kiên g kỵ chi ý cũng trở về đến đình phong trịnh trọng nói vậy không biết lý đại đương ra đến trước t ì n ta có chuyện gì bạn trại chủ đến trước mục đích chỉ có một cái bây giờ tiêu giao phái trưởng môn nhân là bạn trại chủ phu nhân như vậy tiêu giao phái là lúc này hợp nhất bản trại chủ đến đây chính là vì để đồng mẫu quay về tiêu giao phái lý đạo cường khẽ cười nói nói có chút hời h ậ n vu hành vân lại không khỏi mặt trầm như nước đinh xuân thu cùng đoàn duyên khánh cũng không nhịn được mắt nhìn lý đạo cường hoàn toàn hiểu hắn mục đích đinh xuân thu sắc mặt có chút khó coi nếu thiên sơn đồng mẫu vào hát long trại hắn ha có quả ngon để ăn nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể trong lòng cầu nguyện thâm cao khí n ạ o đại sư bá sẽ không gia nhập hát long trại tốt nhất cận kề cái chết không theo sau đó bị lý đạo cường một bàn tay trục chết lúc này không có ai sẽ để ý đến đinh xuân thu tâm tư v u hành vân lựa giận trong lòng l a n lộn lý đạo cường nói k h á c h khí nhưng chân thật ý tứ liền một cái hắn muốn chiếm đoạt linh thứ cung qua nhiều năm như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên nhận lấy như vậy uy hiếp không sai chính là uy hiếp lấy tuyệt thế cơn giả g cùng tiêu giao phái trưởng môn nhân đến uy hiếp nàng hơn nữa nàng tình huống bây giờ nàng lại có nổi giận khó khăn phát lý đạo cường không nóng nảy nhìn v u hành vân phục vụ khoan hay nói cái này phân điêu ngọc chắc dáng vẻ phục vụ mang đến cho hắn một cảm giác liền một cái thật đáng yêu về phần chiếm đoạt linh thứ cung thậm chí bản thân v u hành vân trong lòng hắn n ắ m chắc càng ngày càng nhiều nguyên nhân rất đơn giản chủ yếu có hắn vừa rồi đã nhìn ra hai điểm một là vu hành vân đối với tiêu giao phái coi trọng hai là chỉ cần không chạm đến vảy ngược của nàng vậy nàng vẫn có thể túi lầu xuống có hai điểm này chỉ cần thao tác thỏa đáng là đủ ta cho đến nay đều là người trong tiêu giao phái chưa bao giờ thoát ly lại ở đâu ra quay về vu hành vân đè ép ngột ngạt tức giận nghiêm mặt nói đồng mô nói đúng lắm là bạn trại chủ nói sai lý đạo cường gật đầu không chút do dự thừa nhận sai lầm n g n g tạm đổi đề tài cười nói vậy thì thật là tốt n g ự yên bây giờ muốn đem tiêu g i a o phái tất cả lực lượng trình hợp đem tiêu g i a o phái phát dương quang đại đồng mộ thân là tiêu g i a o phái trưởng l a o hẳn là sẽ không phản đối người vũ hành vân nhịn không được nhìn hàm hàm lý đạo cường lý đạo cường không cần thiết liền cười cùng nhìn nhau thưởng thức cái kia cắn răng nghiến lợi đáng yêu nhỏ bộ dáng vũ hành vân nhịn lại nhịn sau mấy thức thở dài một hơi trầm giọng nói tốt ta cũng không cùng lý đại đương ra nhiều lời lý đại đương ra rốt cuộc muốn cái gì nói thẳng đồng m ỗ s ả n khoái bạn trại chủ cũng chưa hề đều là s ả n khoái người đã như vậy bạn trại chủ liền nói thẳng lý đạo cường nghiêm sắc mặt giọng nói nghiêm túc v u hành vân cũng không nhịn được càng nghiêm túc đồng mẫu nữ yên giới t r ư ớ n g tiêu giao phái bây giờ toàn bộ vào hắc long trại ta nữ yên là phu nhân ta nàng tự nhiên cũng là ta tiêu giao phái là một cái môn phái cường đại có thể tăng cường rất nhiều thực lực của hắc long trại ta bây giờ biết có đồng mẫu còn có linh thú cung loại tồn tại này rời rạc bên ngoài tiêu giao phái vậy lý đạo cường ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nên đồng mẫu có thể hiểu lý đạo cường thẳng thắn nhìn v u hành vân thẳng thắn không có nửa điểm che đậy ta chính là g i tâm mừng mừng muốn tiêu giao phái gia nhập hắc long trại ta có ý nghĩ này càng có thực lực này đình xuân thu chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ bá khí cường thế tràn ngập ép đến bọn họ bản năng túi đầu v u hành vân sắc mặt đều xứng sở thẳng tắp nhìn lý đạo cường n g ẫ nhiên trong lòng không có như vậy phẫn nộ đối phương có cường giả tuyệt thế thực lực lại có tiêu giao phái trưởng môn nhân thân phận cũng thực sự có thể làm như thế ý nghĩ này chợt l o ạ lên rơi vào trầm tư lý đạo cường nhìn thấy v u hành vân đã không có như vậy đột vào tất nhiên là càng không nắm này kiên nhẫn chờ cũng đối với trước hết để cho vương ngự yên tiếp nhận vô nhai từ truyền công đảm nhiệm tiêu giao phái trưởng môn nhân cách làm càng khẳng định mấy phần đủ thực lực tăng thêm danh nghĩa là để vu hành vân mạnh như vậy thế cố chấp cũng không sợ người chết túi l ầ u biện pháp duy nhất hai thiếu một thứ cũng không được qua mấy chục cái hô hấp vu hành vân nước mắt nhìn lý đạo cường mở miệng cực kỳ nói với giọng trịnh trọng nếu như lý đại đương ra như lời ngươi nói làm thật tiêu giao phái trưởng môn nhân mệnh lệnh tăng thêm thực lực của ngươi ta phải tuân thủ rất bằng t h ẳ n g lý đạo cường cười một tiếng một bộ ngươi nói tiếp dáng vẻ chẳng qua lý đại đương ra ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện vu hành vân ngữ khí kiên định nói đồng m ẫ mời nói lý đạo cường tuyệt không n à i ý mớn vu hành vân nếu là không có điều kiện đó mới lạ là... đệ nhất tiêu giao phái bất kể như thế nào nhất định vĩnh viễn tồn tại tự do phát triển ngươi không nơ đánh đẻ ép trong h á c long trại phải gìn giữ độc lập chỉ nghe từ trưởng môn nhân cùng lệnh của ngươi những người còn lại đều không được ra lệnh cho bọn họ vu hành vân giọng nói cường ngạnh nhưng trong lòng thật ra thì có chút bất đắc gì nói tiêu giao phái đều đã vào h á c long trại nàng chỉ có thể làm như vậy không phải vậy nàng tuyệt đối sẽ không để tiêu giao phái chính thức hoàn toàn gia nhập h á c long trại lý đạo cường trầm ngâm một chút nói tiêu giao phái có thể trong hát long trại giữ vững tính độc lập nhất định chút này đồng mẫu ngươi có thể yên tâm dù sao có ngữ yên tạc hơn nữa đồng mẫu bảo đảm tiêu giao phái lợ rất đơn giản chẳng qua tiêu giao phái cũng là hắc long trại ta một phần tử nhất định giữ quy củ của hắc long trại ta phối hợp hắc long trại phát triển đối với chút này hắn cũng không ghét vĩ nhân nói hay lắm trong đảng không phái thiên hình vạn trạng đảng phái phân chia mặc kệ ở đâu cái thế lực bên trong đều là nhất định có hắc long trại phát triển đến bây giờ cũng sớm đã có một cố đoàn thể nhỏ b ã o đoàn xuất hiện tiêu giao phái như thế một cái đại đoàn thể nhiều một chút đặc quyền không có gì ai bảo tiêu giao phái mạnh rất bình thường cái này vốn là hắc long trại căn bản thực lực vi tôn dù sao hắn có thể để ép được vũ hành vân gật đầu tiếp tục nói điểm thứ hai linh thiếu cung ta vẫn như cũ muốn tồn tại ta sẽ không một mực trở trong h ắ c long trại lý đạo cường trong lòng hơi động đây là muốn linh thiếu cung cũng giữ vững tính độc lập nhất định có chút nghe mất không nghe tuyên ý tứ trầm mặc mấy tức giọng nói hơi chầm xuống nói có thể chẳng qua linh thiếu cung muốn công khai tên lên giường gia nhập h ắ c long trại ta xem như h ắ c long trại ta tại thiên sơn phân bộ hơn nữa trình độ nhất định cũng muốn giữ quy củ của h ắ c long trại ta nghe lý đạo cường đáp ứng vũ hành vân lại trong lòng hơi chầm xuống bởi vì lý đạo cường giọng nói bày tỏ hắn chỉ sợ sẽ không nhượng bộ nữa hơi gật đầu, bày tỏ có thể lập tức vu hành vân non nớt khuôn mặt nhỏ lại lần nữa trở nên có chút dữ tợn hung hăng nói điểm thứ ba cũng là một điểm cuối cùng ta dẫn đầu linh t h i ế u cung sau khi gia nhập h á c long trại đem lý thu thủy trục xuất tiêu giao phái sau này vĩnh viễn không cho nàng quay về tiêu giao phái lý đạo cường trong lòng nợ nụ cười thật đúng là chấp niệm rất sâu khe nhữ mày r u n g đầu nói đồng m ẫ bất kể như thế nào lý thu thủy đều là ngựa yên bàng ngoại ta cũng không thể không nể mặt mũi không được có nàng không có ta có ta không có nàng vu hành vân kiên định một mực chắc chắn nói xong giống như là nghĩ đến điều gì lại cười hai tiếng nhắc nhở lý đại đ n g ra lý thu thủy hiện tại thế nhưng là tây hạ thái phi ta có thể gia nhập h á c long trại nàng là tuyệt đối sẽ không gia nhập h á c long trại lý đạo cường rõ ràng v u hành vân đây là đang nhắc nhở hắn nàng cùng lý thu thủy đối với hắn người nào giá trị cao hơn đồng m ẫ đem lý thu thủy trục xuất tiêu giao phái đây là không thể nào n g yên cũng không sẽ làm như vậy chẳng qua ta có thể đáp ứng ngươi một khi ngươi cùng lý thu thủy xảy ra tranh chấp ta trên giới h á c long trại tuyệt đối sẽ không giúp lý thu thủy đồng thời cũng sẽ không để đồng m ẫ ngươi xảy ra chuyện lý đạo cường định tiếng nói v u hành vân t r o mày có chút bất mãn nhưng ngâm lại khả năng này chính là lý đạo cường cực hạn hơn nữa không cho nàng xảy ra chuyện cũng không giúp lý thu thủy như vậy trình độ nhất định nói không phải là nàng có thể giết lý thu thủy lý thu thủy lại không thể giết nàng nghĩ như vậy trong lòng thoải mái rất nhiều còn có chút cao hứng t ố t đại đương gia cũng không nên quên nhớ chính mình đáp ứng chuyện vu hành vân nói với giọng trịnh trọng tự nhiên lý đạo cường thản nhiên nói vu hành vân trầm mặc một chút t h ư ợ n h ư đang điều chỉnh lấy tâm tính sau mấy tức hơi thi lễ nói vu hành vân bãi kiến đại đương gia ha ha tức đồng mũ vào hắc long trại ta thật lạ như hổ thêm cái、ánh. Lý Đạo chương ư ờ n g cao ứ n g c ờ i t c một trăm bảy mươi ba phạm uy tứ bảo thai trong lòng âm thầm nghĩ đến mặt ngoài hai người đương nhiên không dám có nửa điểm biểu hiện đều t h ầ m mặc không nói lý đạo cường mắt nhìn đại cường đạo hệ thống phát hiện điểm cường đạo không có tăng lên như có điều suy nghĩ khả năng vu hành vân còn không có xác định thật giả cho nên không tính là chính thức gia nhập hắc long trại bất quá trong lòng hay là nhiều hơn mấy phần cảnh giác chi ý phải mau sớm đem chuyện này xử lý xong rơi xuống túi v i an nghĩ như vậy hắn lập tức liền mang theo v u hành vân đi đến linh t h ứ cung có lý đạo cường tại v u hành vân cũng không lo lắng cái gì quan minh đấy chính đáng ban bố từng đầu mệnh lệnh chủ yếu là nhằm vào ba mươi sáu đạo bảy mươi hai động đối với cái này yêu quý nhân tài lý đạo cường để đoàn duyên khánh cùng theo mục đích rất đơn giản thu phục ba mươi sáu đạo người bảy mươi hai động đem bọn họ đã đưa vào dưới trướng hắc long trại v u hành vân mặc dù cao mày nhưng vẫn là không phản bác chấp nhận mệnh lệnh này dù sao nàng đối với những người kia căn bản không cần thiết lấy tính cách của nàng nếu như khôi phục công lực tuyệt đối đem bọn họ hết thể g i ế t linh t h i ế u cung trong đại điện nhìn v u hành vân ban bố xong mệnh lệnh lý đạo cường mỉm cười nói đồng mẫu quả nhiên là quản lý có phương pháp linh t h i ế u cung này từ trên xuống dưới đều đối với đồng mẫu nghe lời răm giáp v u hành vân tự đắc cười một tiếng lại không có nhiều lời ý tứ đúng đồng mẫu bản trại chủ vì t ì m ngươi đến trước linh cứu cung đồng thời tại linh cứu cung hậu điện một chỗ trong mặt thất phát hiện mấy môn thần công tuyệt học nhất thời lòng ngưng ấy liền nhớ kỹ đồng mẫu sẽ không để tâm chứ lý đạo cường đổi để tài cười nói v u hành vân sắc mặt cứng đờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kéo ra ngươi cũng nhớ kỹ còn hỏi ta ngại hay không vốn mô mô nói ngại ngươi còn có thể không quên mất thành để ép tâm ức chứ không thèm để ý trầm giọng nói đại đương g i a thích liền nhớ kỹ đi dù sao đều là tiêu g i a o phái võ học như vậy liền tốt b ả n trại chủ còn có một chuyện phải hướng đồng mộ thỉnh giáo lý đạo cường khách khí nói chuyện gì v u hành vân ngậm lấy để phòng nhìn về phía lý đạo cường nghe nói sinh tử phụ chính là đồng mộ không chế thuộc hạ độc môn kỳ công bạn trại chủ rất cảm thấy hứng thú mong rằng đồng mộ vui lòng chỉ giáo lý đạo cường khẽ vất cảm càng nhiều mấy phần khách khí mặc dù hắn cũng có thể tự tìm tòi ra sinh tử phụ nhưng cần thời gian tự nhiên kém xa vu hành vân trực tiếp dạy hắn đến thuận tiện vu hành vân cặp mắt chỗ sâu càng ngưng trọng có chút do dự sinh tử phụ không phải chuyện bùa nếu cho lý đạo cường chẳng qua lý đạo cường đã biết sinh tử phụ cùng thiên sơn lục học trường chỉ cần hắn tu luyện thiên sơn lục học trường sớm muộn có một ngày sẽ tự mình lục lọi ra chồng âm nói đại đương gia nếu muốn ta đương nhiên sẽ không cự tuyện chờ đến hát long trại xác định đại đương gia nói đến làm thật ta nhất định đem sinh tử phụ giao cho đại đương gia tốt vậy s i n đa tạ đồng mẫu lý đạo cường hài lòng cười nói tuy ý gật đầu v u hành vân không nghĩ phản ứng lý đạo cường da mặt này cực dày như cùng cười mặt hổ lý đạo cường vẫn luôn tại chiếm nàng tiến nghi nếu không phải hình thức không bằng người nàng một chút đều không muốn để ý đến đồng m ẫ người tu luyện tiên trường địa cựu bất lao trường xuân công này có phải là hay không xảy ra sai sót lý đạo cường giống như là nhìn ra cái gì giọng nói mang theo quan tâm nói v u hành vân trong lòng hơi động lý đạo cường này bất kể như thế nào đều là cường giả tuyệt thế lại biết môn võ học này không ngại nghe hắn nói một chút g ậ đầu những tiếng nói môn võ học này nguyên bản gọi là thuần dương trí tôn công cũng là đại đương ra tại cái kia trong mật thất thấy phiên bản nó thuộc về trí dương không thích hợp nữ t ử tu luyện sau đó ta k h ô n g phục đem đổ i sửa đổi vì trí âm thích hợp nữ tính tu luyện đổi tên là thiền t r ư ờ n g địa cựu bất lao trường xuân công cũng đem tên khắc ở trên vách đá cái kia về sau ta lại tu luyện ra chút ít đ ư ờ n g rẽ đem đổi tên là bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công nói trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp thương cảm lập tức lập tức biến mất tiếp tục nói công này mỗi ba mươi năm nhất định phải phản l a o hoàn đồng một lần cũng là tán công một lần còn đồng về sau muốn khôi phục công lực cần mỗi ngày trùng tu mỗi một ngày cũng là một năm hơn nữa bởi chưa chỉ cần hút uống sinh ra máu mới có thể lợ công nói xong lời cuối cùng ánh mắt lóe lên một ngượng n g ủng cặp mắt rời ra lý đạo cường một cái nhìn ra ý nghĩ của nàng cuối cùng cái kêu hút ống sinh ra máu rõ ràng cùng tiêu g i a o phái không phù hợp phải là bản thân vu hành vân làm ra tệ nạn xem rõ ràng hắn có thể đã nhìn ra cho nên ngượng n g ủng không mơ tưởng chút này kết hợp hắn biết thuần dương trí tôn công cùng vu hành vân mới vừa nói t i ế n lặng chầm tư vu hành vân thời gian dần trôi qua lại đem ánh mắt rời về phía lý đạo cường ẩn hàm mong đợi kể từ sư phụ tiêu dao tự biến mất nàng vẫn một mình tu luyện qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối chưa thể bước ra một bước kia hiện tại gặp một vị biết được thuần dương trí tôn công cường giả tuyệt thế nàng đương nhiên mong đợi đối phương có thể cho nàng một chút hữu dụng ý kiến vừa chấm nghĩ hồi lâu lý đạo cường nghiêm túc mở miệng nói đồng mẫu kết hợp như lời ngươi nói bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công chỉ sợ là ra một vài vấn đề chẳng qua trong lúc nhất thời cũng khó có thể sửa đổi nhưng có một chút bản trại chủ lại không phát hiện được thỏa đáng cái gì không ổn vu hành vân giọng nói có chút kích động mong đợi bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công mặc dù đã là trí âm nhưng dù sao tho á t t h a i từ thuần dương trí tôn công thuộc về đạo gia thần công phàm là đạo gia thần công mà đồng mẫu tính cách của ngươi lại không quá phù hợp tư tưởng đạo g i a đồng mẫu có bao giờ nghĩ đến đúng là tính cách của mình nguyên nhân ảnh hưởng công pháp này đưa đến xảy ra vấn đề lý đạo cường cũng không để ý cùng vu hành vân cái kia thời gian dần trôi qua khó coi sắc mặt nói thật trả lại cho mặt mũi bảo lưu lại một chút mà nếu không phải biết đánh không lại lý đạo cường vu hành vân hận không thể nhảy dựng lên một bàn tay đánh chết tên này đây là móc lấy con đến mắng nàng tính cách không tốt sao đương tưởng rằng nàng nghe không hiểu nhưng trong phẫn nộ cái khác suy nghĩ cũng tại không ngừng toát ra nhất thời có chút nghi ngờ không thôi lý đạo cường lẳng lặng nhìn cái này phạm quy tiểu la lị khuôn mặt nhỏ không ngừng biến hóa giống như là nghĩ đến điều gì khi thì cắn răng nghĩ lợi khi thì do dự vùng ấy khi thì hận ý ngập trời hắn rõ ràng vũ hành vân rất có thể là suy nghĩ minh bạch cái gì chẳng qua hiểu là hiểu muốn sửa lại muốn làm được đó mới là khó khăn quả nhiên sau mấy cái hô hấp vũ hành vân trầm giọng nói đa tạ đại đ ư ờ n g ra chỉ điểm không hề có thành ý cám ơn câu liền nếu không nói cái khác lý đạo cường cũng không để ý chấp nhất hơn bảy mươi năm nếu là bởi vì hắn mấy câu liền hoàn toàn tỉnh ngộ bông xuống đó mới là kỳ quái không n ó n g nảy từ từ sẽ đến chờ đến sáng ngày thứ hai đoàn duyên khánh mang theo ô lao đại mấy cái người đi đến linh thư cung vu hành vân không có ra mặt lý đạo cường ngồi chủ tọa tham kiến đại đưa ra ô lao đại đám người lập tức quỷ xuống hành lễ nói các người nếu làm ra lựa chọn thông minh như vậy thì đ à n g hoàng chờ ăn bài hiểu chưa lý đạo cường nói thẳng uy nghiêm khí thế đề ép để ô lao đại đám người run, run run phát run liên tục có thể trở về chờ xem lý đạo cường không có hứng thú nhiều lời một đám tối đa người của tiên tiên tri cảnh không đáng hắn nói thêm cái gì cũng là không ít người nói tóm lại là một thu mạch không nhỏ nhưng cũng không trả nổi đáng giá hắn hạ thấp giá trị bản thân nói trắng ra là thực lực bọn họ không đủ chính là như thế thực tế ố lão đại đám người có chút thất vọng lại có chút may mắn rời đi linh thử cung đại đ ư ơ n gia còn có một vị tên là chắc bất phảm cường giả cấp tông sư chính mình đi đoàn viên khánh bẩm bảo nói lý đạo cường không thèm để ý nói theo hắn đi không cần để ý đến v u hành vân đã từng giết chắc bất phảm kia sư môn trên giới muốn thu phục chắc bất phảm nhất định bỏ v u hành vân giữa hai bên hắn đương nhiên biết thế nào chọn một lát sau theo đề nghị của v u hành vân đoàn người lập tức xuất phát hướng hắc long trại v u hành vân mang người không nhiều lắm hết thể hơn hai mươi cái trong đó bốn cái giống nhau như đúc tiểu cô nương không hề nghi ngờ hấp dẫn lý đạo cường sự chú ý tứ bào thai hay là từng cái từng cái đều chính là đại mỹ nhân giống nhau như đúc tứ bào thai ngay cả bây giờ lý đạo cường cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần linh thú cung này quả thật phạm uy vu hành vân lặng lẽ thấy lý đạo cường ánh mắt một cười lạnh v i lên nam nhân a nàng không có biểu hiện ra cái gì ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn phương hướng tây bắc liền giống như không thể chờ đợi muốn đến hát long trại xác nhận tình hình khiến người ta tăng thêm tốc độ lý đạo cường cười cười theo nàng tâm ý tăng thêm tốc độ chẳng qua là hai ngày sau v u hành vân lo lắng người kia m a i cho đến đến lý đạo cường giống như cười mà không phải cười mắt nhìn còn chưa biết v u hành vân mỉm cười nói đồng mỗ mộ. một vị cường già đến bản trại chủ đi trước bời nói bóng người biến mất không thấy v u hành vân sắc mặt biến hóa do dự mấy tức vẫn lựa chọn tin tưởng một chút lý đạo cường càng trọng yếu hơn là không tin cũng không có biện pháp đẻ xuống lo lắng tiến tinh trở những người khác không biết xảy ra chuyện gì cũng không dám hỏi nhiều hơn hai mươi dặm bên ngoài địa phương lý đạo cường xuất hiện một vị áo trắng như tuyết nữ từ trước người có hứng thu đánh giá Cùng vương ngữ yên giống nhau đến mấy phần dung mạo nước da vẫn như cũ t u y ế t lộn càng nhiều hơn chính là một loại thành thục v ậ n vị nhìn qua nhiều lắm là liền hơn ba mươi tuổi còn đúng là phong nhã hào hòa thời điểm các hạ là ai nữ tử kia sắc mặt kinh ngạc ngưng tiếng hỏi toàn thân tràn đầy canh gác bản trại chủ lý đạo cường ngươi hẳn là lý thu thủy lý đạo cường lạnh n h ạ t nói lý đạo cường lý thu thủy cặp mắt nhắm lại trong lòng cảm giác nặng nghề chẳng lẽ vu hành vân gia nhập hắc long trải chuyện thật lập tức trên mặt lộ ra hoa nụ cười cười duyên nói hóa ra là lý đại đương gia ở trước mặt thiếp thân thất lễ không cần phải khắc khí bản trại chủ chẳng qua là muốn nói cho một tiếng n g ư ơ i vu hành vân đã gia nhập h ắ c long trại ta ngươi hay là lui đi lý đạo cường trực tiếp s ả n g k h ỏ i nói lý thu thủy nụ cười có chút duy trì không được miễn cưỡng cười nói đại đ ư ờ n g g i a phải chăng đang nói dẫn thiếp thân cái kia sư tỉ tâm cao khí não như thế nào lại tùy tiện gia nhập h ắ c long trại ngươi có thể chính mình đi tìm hiểu chẳng qua tốt nhất đừng nguy hại đến h ắ c long trại ta lý đạo cường cũng lộ ra mấy phần m ỉ m cười nói cái này hiển nhiên sẽ không lý thu thủy miễn cưỡng cười duy nói lý đạo cường một chút gật đầu xoay người rời đi lý thu thủy nụ cười lập tức biến mất âm thầm c ắ răng nhữ mày làm sao có thể chứ vu hành vân làm sao lại gia nhập hắc long trại chẳng lẽ cũng bởi vì muốn tranh né ta chương một trăm bảy mươi b ố học tập sinh tử phủ lý thu thủy không tin vẹn vẹn như vậy ở trong đó nhất định là có vấn đề nhìn một hồi lý đạo cường rời đi phương hướng cắn răng một cái không cam lòng rời đi trước cha rõ ràng lại nói lý đạo cường một mình về đến đội xe vu hành vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra tên này không bởi vì cái t i a tiện nữ nhân cùng hắn quan hệ càng gần mà bán nàng do dự một chút để ép một ít không tình nguyện vu hành vân chân thành nói đa t ạ đại được ra ha ha đồng mẫu không cần phải khắc khí dù sao đồng m ô rất nhanh là bạn trại chủ người đây là hà là lý đạo cường cười n h ạ t nói ngưng tạm lại nói chẳng qua bạn trại chủ cũng muốn nhắc nhở một chút đồng m mộ, ô một chút kế vật ít có cho thỏa đáng bạn trại chủ biết khả năng so với đồng m ô n g h i nhiều hơn rất nhiều chân chính thân cận không thân bạn trại chủ cũng vẫn là có thể được phân cho rất s o n g chỉ cần bản thân đồng m ô giữ q u ý củ bạn trại chủ tuyệt đối sẽ không phụ lòng đồng m ô vu hành vẫn nghe được tâm tình không tốt mặc dù tên này nói rất đúng nàng mà nói là chuyện tốt có thể bây giờ không đòi hỉ để nàng cảm thấy cực độ không t h ả i mái giống như là đang cảnh cáo thậm chí dạy dỗ nàng cho nên nàng cũng không trả lời trở nên trầm mặc lý đạo cường không thèm để ý cường giả có thể có một ít đặc quyền mặc kệ ở nơi nào đây đều là chân lý về phần nói những lời vu hành vân không thích nghe kia h ắ n tự nhiên là cố ý vu hành vân tâm cao khí ngạo tính cách bá đạo còn có một luồng kiệt ngạo lệ khí không đánh đề ép t r ê n ép làm sao có thể nghe lời mà đối với lý thu thủy chính như hắn nói chân chính thân cận không thân hắn biết rõ lý thu thủy chính là tây hạ thái phi trừ phi tây hạ sắp xong nếu không, không thể nào gia nhập hắc long trại cho nên mặc dù nàng là n g yên bà ngoại cũng không có gì đều là người trưởng thành vốn cũng không có bao nhiêu thân tình có thể nói dưới tình huống quan hệ xa gần khẳng định lợi ích làm đầu lý thu thủy cùng v u hành vân ở giữa hắn tất nhiên là biết chọn người nào đương nhiên lý thu thủy cùng vương n g ự yên quan hệ tại cái này hắn cũng biết cho mấy phần mặt mũi không chủ động tổn thương nàng giao hảo cũng có thể chẳng qua muốn tại v u hành vân chính thức vào h ắ c long trại điểm cường đạo đến tay về sau lại nói sau đó một đường rất bình tĩnh hơn m ộ ư ơ i ngày về sau quay trở về đến hát long trại đầu tiên là gọi đến tô tinh hà có hắn là chứng v u hành vân rất nhanh xác định lý đạo cường nói đến lúc này nàng mới biết vô nhai tử chân chính nguyên nhân cái chết lại là thất hồn lạc phách một hồi cặp mắt tưởng đỏ nhìn về phía lý đạo cường nói với giọng lạnh lùng đinh xuân thu người như thế đ ạ i đương ra còn thu hắn vào dưới trướng bản trại chủ thu hắn làm nô làm chó cũng coi là đối với hắn trừng phát đi sinh ra thời điểm so với chết khó hơn lý đạo cường hời hợt nói vu hành vân một trận cắn răng nàng đương nhiên biết lý đạo cường đây là đang nói xạo hắn là giữ lại đinh xuân thu còn hữu dụng cho nên cũng không nhiều quan tâm vô nhai t ử kiểu hận có thể hình thức không bằng người hay là bình tĩnh lại không có ở phương diện này dây dưa trầm giọng nói tiêu dao phái ta trưởng môn mới người đâu ta muốn gặp nàng nói tìm ra ống dẫn khí nén hung hăng chừng mắt nhìn tô tinh hà phế vật ngự yên chẳng mấy chút sẽ đồng mẫu không nên gấp lý đạo cường cười n h ạ t nói một lát sau vương ngự yên đi đến trong tụ nghĩa s ả n h phu quân ngươi trở về thấy lý đạo cường lập tức một trận vui mừng giống như căn bản không thấy được những người khác chạy chậm đến nào đến lý đạo cường nhẹ ôm nàng ôn nu nói trở về ngự yên có muốn hay không phu quân vương ngự yên sắc mặt đỏ lên có chút ngượng ngùng hẹn hạ chán nhưng vẫn là nhẹ nhàng đáp ứng ừ n hay là ngự yên nghe lời lý đạo cường hài lòng cười nói bên cạnh kể từ vương ngự yên tiền đến vẫn nhìn chằm chằm vu hành vần của nàng khuôn mặt nhỏ có đen một chút tức giận dâng trào khi tức tán loạn cử chỉ đơn thuần đầy đầu là nam nhân không thấy được cái khác đây chính là tiêu g i a o phái ta đời thứ ba trưởng m g ô n nhân vô nhai tử thật là tê liệt ba mươi năm mắt mở hay sao n h ì n không được với hung ác trừng mắt nhìn tô tinh hà trong lòng tất cả đều là bất mãn tô tinh hà không có manh mối khó khăn nhưng lại không dám có dị nghị chỉ có thể túi đầu không nói ngữ yên phu quân giới thiệu cho người một chút lý đạo cường nhìn về phía vu hành vân vương ngữ yên tùy theo nhìn lại giống như mới nhìn rõ có một vị như thế tồn tại sắc mặt trở nên kinh ngạc cùng yêu thích thật đáng yêu tiểu mộ i mội phu quân đây là ai vậy v u hành vân sắc mặt càng đen hơn bây giờ n h ị n không được nói với giọng lạnh lùng ta là ông ngoại ngươi sư tỷ là sư bá ngươi tổ a vương ngữ yên giật mình c h ố p c h ố p hồn nhiên ngây thơ con n g ư ờ i nhìn một chút v u hành vân vừa nhìn về phía phu quân nhà mình không tin nói phu quân tiểu mộ i mội là nói nợ nụ cười sao a lý đạo cường cười cười ôn nu nói vị này danh hào vì thiên sơn đồng mẫu đích thật là ông ngoại sư tỷ ngữ yên sư bá của ngươi tổ vương ngữ yên sửng sốt tràn đầy không thể tin nhìn thiên sơn đồng mẫu nhìn thiên sơn đồng mẫu càng bất mã đầu lông mày n h ả y lên ngự yên c u n g tổ sư bá vân an lý đạo cường cảm thấy thú vị nói n h a vương ngự yên lúc này mới đánh thức hay là cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi r ụ t rẹ túi chào một lễ nói ngự yên bái kiến tổ sư bá hừ hư nhẹ một tiếng v u hành vân mắt nhìn cười híp mắt lý đạo cường nhịn được tức giận trầm giọng nói v u hành vân bái kiến trưởng môn vương ngự yên không biết làm sao lắc đầu liên tục lại là tò mò lại là khiếp ý nhìn v u hành vân sau đó càng đến gần mấy phần lý đạo cường nhìn v u hành vân hận không thể tiến lên kéo ra vương ngự yên hung hăng cờ mắng một trận t vậy sau có nhiều thời gian ôn chuyện ngự yên tô tinh hà lập tức đáp vương ngự yên hơi có chút không bỏ được ứng tiếng lại hiếu kỳ mắt nhìn vu hành vân chậm dãi bước rời đi ngự yên tính tình tiện lương ôn nu chuyện trải qua không nhiều lắm cho nên đơn thuần chúc ít sau này còn muốn dựa vào đồng mỗi nhiều hơn dạy bảo lý đạo cường ngữ có thâm ý nói vu hành vân nghe xong không lo được tức giận c a o mày nhìn về phía lý đạo cường không tin nói đại đương gia thật nguyện ý để ta chỉ giáo ngữ yên đương nhiên lý đạo cường khẳng định nói vương ngữ yên muốn trưởng thành nhất định phải có một cái sư phụ tốt vu hành vân chính là lựa chọn tốt nhất Tốt, đại đương gia chỉ cần nguyện ý ta nhất định dạy bảo ra một vị hợp cách tiêu giao phái trưởng m ô n nhân vu hành vân trầm ngâm dưới có ý riêng nói quyền tiết trại chủ liền trước thời hạn cảm ơn đồng mỗ lý đạo cường chân thành cười nói vu hành vân không khỏi cảm giác có chút cổ quái lý đạo cường này thật sự như thế nguyện ý vương ngự yên trưởng thành vương ngự yên nếu trở thành một vị hợp cách trưởng môn nhân về sau hắn không thể như thế tùy ý thao túng tiêu giao phái chẳng lẽ liền là có tự tin tuyệt đối hơi nghi hoặc một chút nhưng nàng không có không làm ý nghĩ hiện tại tiêu giao phái trưởng môn nhân một chút cũng không h ợ p cách nhìn nàng nghĩ một bàn tay c h ụ c chết nếu lý đạo cường dám để cho nàng dạy nàng lại dám dạy trong lòng mánh liệt lóe lên một c ư ờ i lạnh đồng m ẫ hiện tại ngươi cũng nhìn thấy bản trại chủ lời nói không loa ta ngươi nhất định cũng nên thực hiện lý đạo cường sắc mặt nghiêm túc t r ư ớ ít chân thành nói v u hành vân trầm mặc một chút trịnh trọng thi lễ một cái v u hành vân bài kiến đại đưa ra đồng mô không cần đa lễ lý đạo cường đưa tay cười nói đồng thời phân thần mắt nhìn đại cường đạo hệ thống tăng lên điểm cường đạo để trên mặt hắn nụ cười càng nhiều mấy phần đồng mô trước nghỉ ngơi thật tốt h ả o h ả o khôi phục hết thảy đều không cần lo lắng lý đạo cường thái độ càng thân cận không ít v u hành vân trong lòng hư lạnh y ế n t í n h không nói sau đó lý đạo cường tự mình sắp xếp xong xuôi v u hành vân nơi ở mới cẩn thận nhìn lên mới tăng cường trọng điểm hết thảy tăng lên hai mươi chín triệu trái phải điểm cường đạo một mình v u hành vân chính là hai mươi lăm triệu hơn nữa có lẽ là ba mươi sáu đảo bảy mươi hai động những người kia càng kính sợ vu hành vân cho nên vu hành vân nghiêm lại thức gia nhập hắc long trại ba mươi sáu đảo bảy mươi hai động những người kia điểm cường đạo cũng lập tức dù sao đại cường đạo hệ thống thống kê có lúc liền rất kỳ quái không nghĩ những kia ba mươi sáu đảo người bảy mươi hai động tăng thêm linh thư cung hết thể đến gần trăm vị tiên tiên t r i cảnh ước chừng hai trăm vạn điểm cường đạo cuối cùng là cả hai thế lực tăng lên hai trăm vạn trái phải điểm cường đạo không hề nghi ngờ là một khoản thu hồi lớn hơn nữa còn nhiều một vị đỉnh tiêm cường giả cùng đến gần trăm vị tiên tiên trí cảnh gần đây trăm vị tiên tiên trí cảnh lập tức đền bù h á c long trại từ đầu đến cuối không đủ trung tâm lực lượng h á c long trại có thể nói thực lực tăng nhiều còn có linh t h ứ cung ba mươi sáu đảo bảy mươi hai động phía dưới địa bàn đây đều là liên tục không ngừng thu nhập có những thu hoạch này tiếp xuống h á c long trại phát triển có thể cực lớn về phía trước bước vào một bước lý đạo cường đã đang suy tư như thế nào tiến hơn một bước q u y ế t r ư ờ n g chẳng qua trước lúc này vẫn là nên trước đem ba mươi sáu đảo bảy mươi hai động những người kia sửa sang lại rõ ràng lại nói suy tư một hồi liền g i a tăng thời gian tu luyện thiên sơn lục học trường sinh tử phù phải mau sớm nắm giữ như vậy mới có thể ở sau đó thuận lợi hơn bất bước sau ba ngày thổ phiên người đến mang đến Kiêu ma c h í đáp ứng một năm trăm linh vạn lựa bạc lý đạo cường tự mình đưa Kiêu ma c h í ra h ắ c long trại đại sư h ắ c long trại vĩnh viễn hoan n ê n đại sư gia nhập lý đạo cường chân thành nói đa tạ đại đương gia ưu ái tiểu tăng cũng sẽ ghi nhớ chính mình nói Kiêu ma c h í nói với giọng trịnh trọng ha ha ha t ố t bản trại chủ liền đợi đến đại sư lý đạo cường cười nói tiểu tăng cáo tử Kiêu ma c h í thi lễ mang theo mấy người rời đi lý đạo cường nhìn mấy lần bóng lưng bọn họ quay trở về trong trại hạt giống đã trôn xuống về phần khi nào nở hoa cất trái kiên nhận trở chính là trong trại một chỗ diễn võ t r ư ở n g đồng m ẫ để cho ngươi chờ lâu lý đạo cường rất cho mặt mũi khách khí nói vu hành vân m ặ t không chút thay đổi nói đại đương ra k h á c h khí tiếp tục tu luyện sinh tử phủ lý đạo cường gật đầu ra hiệu vu hành vân bắt đầu từ hôm qua lên hắn bắt đầu hướng vu hành vân thỉnh giáo sinh tử phủ ngày hôm qua thật ra thì cũng đã không sai biệt lắm nắm giữ nhưng còn không thuần thục hôm nay là đến củng cố vu hành vân bắt đầu g i ả n giải một lát sau chờ lý đạo cường lại hỏi thêm mấy vấn đề về sau lại bắt đầu thực tiễn thao tác chương một trăm bảy mươi lăm mọi người mặt trái tấm gương sinh tử phu nói trắng ra là thư không là t h i ngưng lục hợp t ở một nước g đem cương dương chi khí chuyển thành tri âm ngưng kết thành băng mà cái này miếng băng mỏng bên trong lại rất nhiều văn chương như thế nào bám vào cương dương chi lực như thế nào bám vào âm lưu chi lực mấy phần dương mấy phần âm tuần tự tự nhiều ít số lượng đều có thể biến hóa quả nhiên là thích làm gì thì làm thiên biến văn hóa cho dù là một cái khác người tu luyện thiên sơn lục học trường nếu như không biết ở trong đó tình hình tạc kẽ cũng khó có thể giải trừ sinh tử phù này còn có một điểm chính là công lực chất lượng vấn đề gieo sinh tử phù cuối cùng vẫn là lấy chủng phù người công lực làm cơ sở chân nguyên chất lượng càng cao thâm thì càng khó trừ bỏ nói cách khác cường giả tôn g sư lấy thật nguyên chủng phía dưới sinh tử phù thiên thiên chi cảnh coi như hiệu được thiên sơn lục học trường biết trong đó chi tiết tình huống cũng không thể trừ bỏ cảnh giới tôn sư bên trong đồng dạng trên l ệ càng lớn liền vượt qua không thể nào rút ra ngược lại nếu như bên trong người của sinh tử p h ụ đối với âm dương chi khí cực kỳ am hiểu lẫn nhau công lực chất lượng không kém lắm là có khả năng bị chính mình hóa giải ví dụ như vu hành vân đi cho một vị đạo gia cường giả tuyệt thế gieo sinh tử p h ụ như vậy chỉ cần cho đối phương một ít thời gian tam chín thành khả năng chính mình sẽ giải trừ sinh tử p h ụ cho nên sinh tử p h ụ cũng hoàn toàn không phải vô địch đương nhiên chính mình giải trừ cùng vì người khác giải trừ là hai loại tình hình hoàn toàn khác biệt bởi vậy sinh tử phủ tác dụng vẫn như cũ cực lớn không cùng chính mình không kém lắm công lực không hiểu thiên sơn lục hợp trưởng không hiểu trong đó tình hình tắc kẽ rất khó rút ra sinh tử phủ đối với cái này hiểu rõ ràng lý đạo cường đã rất hài lòng lấy công lực của hắn gieo sinh tử phủ không biết tình hình tắc kẽ cho dù là vu hành vân cũng khó có thể trừ bỏ một lát sau nhìn chằm chằm vào vu hành vân trong lòng âm thầm sợ h a i than lý đạo cường xem như nắm giữ hoàn toàn sinh tử phủ những thứ không nói khác chỉ là trong thời gian ngắn như vậy liền đem thiên sơn lục hợp trưởng tu luyện đến loại trình độ này nắm giữ hoàn toàn ở sinh tử phủ liền không hổ là tuổi quá trẻ đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế yêu nghiệt không sai ở trong mắt vu hành vân lý đạo cường chính là cái yêu nghiệt mấy ngày nay càng hiểu rõ nàng liền vượt qua cho rằng như thế ở trong đó không chỉ là phương diện võ công còn có sự sự làm người các loại phương diện tổng hợp bằng chứng ấy tuổi liền đối với thiên hạ này nhìn như thế thấu triệt càng làm không thể bắt bẻ gần như là thận trọng từng bước gần như không có một chút người trẻ tuổi xúc động ngâm cùng hình như là một cái l a o h ồ ly cho dù là nàng đều tự nhận tình huống giống nhau dưới sẽ không làm so với lý đạo cường tốt lý đạo cường chính là số lượng mười năm khó được lấy thấy một lần yêu nghiệt liên nàng, có khi nội tâm cũng không nhịn được hơi tò mò điểm này không đòi hỉ h ố n đản tương lai có thể đi đến một bước nào không biết vu hành vân đang suy nghĩ gì lý đạo cường nếp miệng lên một mỉm cười sinh tử p h ụ chân chính nắm giữ nếu nắm giữ vậy dĩ nhiên nên thí nghiệm chuyến trong trại tất cả t i ê n t i ê n tri cảnh cùng bên trên người tại tụ nghĩa sành trờ lý đạo cường phai nhạt tiếng ra lệnh vâng một người lập tức đi truyền lệnh vu hành vân nhìn chằm chằm lấy lý đạo cường lập tức hiểu ý của hắn suy nghĩ một chút chân thành nói sinh tử phù là lợi khí nhưng liền có thể đả thương người cũng có thể thương đến muốn bồi dưỡng chân chính trung thành người sinh tử phụ không thể dùng lý đạo cường mắt nhìn vu hành vân nụ cười càng nhiều mấy phần thân thiết ôn hòa nói cảm ơn đồng bộ nhắc nhở hắn rõ ràng vu hành vân đây là hào tâm nhắc nhở giống như vu hành vân không đúng người của linh thiếu cung dùng sinh tử phụ chỉ đối với ba mươi sáu đảo người bảy mươi hai đạo dùng trong đó ngự phía dưới hảo diệu là ở nơi này khác biệt đối đai phía trên sinh tử p h ụ xa xa không phải văn năng muốn đơn thuần dựa vào nó chế tạo một cái thế lực kiên cố căn bản không có khả năng nó chẳng qua là một cái phụ trợ thủ đoạn mà thôi vu hành vân không tiếp tục nhiều lời nàng nhắc nhở chẳng qua là bởi vì hiện tại tiêu gia phái nếu thực lực đầy đủ nhất định một bàn tay trục chết hận hận tâm tư lóe lên nhấc lên một chút cằm nhỏ nhìn về phía chỗ khác lý đạo cường nhìn cái tia lóe lên ngạo kiểu chi ý tiểu la lụy không khỏi mỉm cười cười nói đồng mẫu cùng bạn trại chủ cùng đi chứ nói di chuyển bước chân chiếu cố bây giờ còn nhỏ bước nhỏ công lực còn cạn tiểu la l ị y liền bình thường đi đường v u hành vân không có lên tiếng chẳng qua là đi theo đi một đoạn giống như là nghĩ đến điều gì v u hành vân nhịn không được trầm giọng nói sinh tử phù đối với một chút tham sống sợ chết bất c h u n g bất hiếu người hữu hiệu nhất ví dụ như đinh xuân thu a lý đạo cường n ở nụ cười nhưng không nói tiếng nào v u hành vân nhìn trước mặt bóng lưng một trận nóng l ò n g hết n ở nụ cười không nói là có ý gì khuôn mặt nhỏ hiện lên mấy phần vội vàng sao động tức giận không khỏi trừng mắt nhìn tấm lưng kia nhịn một chút vẫn là không nhịn được giọng căm hận nói đinh xuân thu kia chỉ cần có cơ hội khẳng định sẽ phản bội ngươi hơn nữa hắn hiểu được dùng độc tạo thành nguy hại xa so với c thật không biết vì sao ngươi muốn đem hắn giữ ở bên người ha ha lý đạo cường nhẹ nhàng nở nụ cười hai tiếng cũng không tức giận nói với giọng thản nhiên đồng bộ thật m u ố n biết tự nhiên vu hành vân tinh thần tỉnh táo à một đầu như thế nghe lời biết lấy lòng chủ nhân còn có chút thực lực chó cũng không phải dễ tìm như vậy lý đạo cường cười n h ạ tâm t thanh như có chút ít bất đắc gì nói vu hành vân không nói đang chuẩn bị nói cái gì cái kia cười nhạt tiếng lại vang lên lên Tốt, những này không phải đồng mẫu ngươi nên quan tâm hay là sớm ngày khôi phục công lực tìm đột phá đến cường g i ặ tuyệt thế phương pháp mới là đồng mẫu ngươi hẳn là quan tâm Vũ Hành Vân Hành sau một lát đi đến tụ nghĩa sành còn tại trong sân trại trừ vương ngựa yên loại này lác đắc không có mấy người bên ngoài tất cả tiên tiên tri cảnh cùng cường giả tam đại công sư đều đến hết thể hơn bảy mươi người đó có thể thấy được hơn một năm nay hát long trại phát triển là cực kỳ nhanh chóng tham kiến đại đưa ra đám người cùng nhau hành lễ nói lý đạo cường ngồi xuống trên mặt hào sảng nụ cười nói các vị huynh đệ không cần phải k h á c h khí chờ đám người thu lễ lý đạo cường cười nói hôm nay bản trại chủ tớ đồng mố nơi này học tập đến một loại thủ đoạn tên là sinh tử phủ hôm nay vừa vặn cho mọi người nhìn một chút cũng xếp vào h ắ c lòng trại ta hình pháp bên trong tiếng nói rơi xuống có người biết sinh tử phủ sắc mặt đại biến không biết cũng c a o mày nhìn về phía vu hành vân vu hành vân thì trong lòng mắng to lý đạo cường ngươi tên hôn đản này thế mà còn tìm ta có nổi kéo c ự hợn vương bắt đản không biết xấu hổ khuôn mặt nhỏ tức giận có chút đỏ lên lại không thể phản bác đinh xuân thu đến lý đạo cường không để ý tâm tư của mọi người cười nói nghe thấy sinh tử phù liền chết chết túi đầu đinh xuân thu toàn thân lắp một cái trong đôi mắt lóe lên một lạnh như băng sau một khắc lập tức quỳ xuống hoảng sợ nói đại đương già, thuộc hạ đối với ngài trung thành tuyệt đối bản trại chủ biết ngươi trung thành cho nên mới để ngươi đến cho các linh đệ khác làm l à mẫu m lý đạo cường ôn hòa cười nói một bộ vô cùng tin tưởng đinh xuân thu dáng vẻ mọi người khác sắc mặt trở nên có chút c ủ quái càng có người nhịn cười không được vu hành vân đều chẳng phải tức giận nhìn đinh xuân thu có chút hạ giận đinh xuân thu sắc mặt cứng đở một vùng vây l ó e lên ngươi không muốn lý đạo cường cười nói trong ánh mắt lộ ra một loại bình tĩnh một loại cao cao tại thượng phảng phất có thể nghiền nát cùng trung bình tĩnh đinh xuân thu toàn thân lắp một cái ý sợ hai bao trùm v h ẫ n nộ xúc động túi đầu nói không dám thuộc hạ nguyện ý ừng nguyện ý liền tốt ngươi đây cũng đừng suy nghĩ nhiều ngươi đối với bản trại chủ trung thành bản trại chủ là tin tưởng cũng vô cùng tín nhiệm ngươi cho nên cầm ngươi làm thí dụ mẫu để mọi người biết sinh tử phủ hiệu quả từ đó càng tuân thủ trại quy lý đạo cường chân thành nói không chút ngựa có một Nói bắt ă n mỏng, g chui v à r o n g cơ thể đầu i n h còn có chút căng thẳng nhưng sau mấy tức đinh xuân thu liền không lo được cái gì thống khổ hét to lực lượng cũng theo bạo động chẳng qua lực lượng vừa mới bạo phát liền bị một c ố khác vô song lực lượng ngạnh x i n h x i n h đẻ ép trở về không có đối với tụ nghĩa s ả n h tạo thành nửa điểm hư hại đinh xuân thu lại là bắt đầu lăn lộn trên mặt đất giữ t ậ n dáng vẻ thống khổ để gần như tất cả mọi người khắp cả người phát lệnh một vị đường đường cường giả thông sư trong thời gian ngắn như vậy thế mà liền không chịu nổi sinh tử phù này rốt cuộc là thứ gì giống như nghe thấy nghi ngờ của bọn họ lý đạo cường không nhanh không chậm nói sinh tử phù này là đồng mẫu độc môn kỳ công một phát tác ngỡ l ạ đau nhức kịch liệt liền một ngày lợi hại một ngày tăng dần chín chín tám mươi mỗi ngày sau đó từng bước hạ thấp sau tám mươi một ngày lại tăng lên như vậy vòng đi vòng lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong sinh tử không nắm trong lòng bàn tay cho nên gọi là sinh tử p h ù đinh xuân thu đây chỉ là vừa mới bắt đầu do bản trại chủ tự mình thi triển trong thiên hạ cũng chỉ có bản trại chủ năng đủ tiếp trạng ngay cả đồng mẫu cũng không được lời nói bình tĩnh trong đại s ả n h quanh quẩn gần như sắc mặt của mọi người cũng vì đó mà thay đổi cảm giác toàn thân phát lạnh ngay cả đinh điện lữ đẳng không đều là n h ữ mày lóe lên lo lắng con mắt nhìn sắc mặt rất khó nhìn vu hành vân đương nhiên các vị huynh đệ có thể yên tâm từ nay về sau loại hình phạt này chỉ làm cho phạm sai lầm người chỉ cần không phạm sai lầm sẽ tuyệt đối sẽ không có sinh tử phù đinh xuân thu cái này liền thành cho mọi người làm thí dụ mẫu mọi người phải được t h ư ờ n g ngẫm lại hắn lấy hắn làm mặt trái tấm gương để tránh phạm sai lầm biết không âm thanh của lý đạo cường lại vang lên đám người n g h e xong nhìn nhìn lại đinh xuân thu trong lòng cũng không phải lo lắng như vậy còn có chút cảm thấy thương hại b u ồ n c ư ờ i đinh xuân thu thật đúng là gặp vận rủi lớn đương nhiên đám người biết lý do tự nhiên không phải lý đạo cường nói như vậy đây chính là đối với đinh xuân thu trừng phạt cùng không tín nhiệm c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu mỗi người báo đoàn khích lệ nhưng ngẫm lại đinh xuân thu hành động không yên lòng hình như là hẳn là bị gieo sinh tử phù này càng là đương nhiên nghĩ đến không ít người trong lòng lại bình tĩnh một phần đương nhiên bất kể như thế nào không có người thích sinh tử phù này chẳng qua là không dám nói mà thôi vâng đám người đàng hoàng cùng têu lên đáp nghe đinh xuân thu càng tiếng têu thảm thiết thế lương hơn phân nửa người ánh mắt nhìn về phía vu hành vân mơ hồ lộ ra càng không thân thiện vu hành vân tự nhiên là c à n thấy có loại muốn cắn một thanh lý đạo cường xúc động hết cách luận thực lực coi như nàng khôi phục lúc toàn thịnh cũng đánh không lại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác h ô n đ à n này thật đúng là sẽ rời đi cựu hận lấy nàng cùng đinh xuân thu dễ như chở bàn tay rời đi đám người h ắ c long trại đối với sinh tử phù bất mãn căm t h ủ hơn nữa nàng nghĩ đến sâu hơn nói không chừng h ô n đ à n này không chỉ là tại rời đi bất mãn hay là cố ý như vậy để cho tiêu giao phái trong h ắ c long trại không đến quá lớn mạnh có thể tưởng tượng được chỉ cần sinh tử phù tại một ngày h ắ c long trại t r u n g cao tầng sẽ đối với tiêu giao phái có mơ hồ ý sẽ không thật lòng dựa sát vào tiêu giao phái càng trọng yếu hơn chính là đây là dương mưu là sự thật nàng căn bản là không có cách phản bác chỉ có thể tiếp nhận hậu quả càng nghĩ nàng liền vượt qua tức giận liền đinh xuân thu tình cảnh bí thảm cũng không thể để nàng cảm thấy cao hứng duy nhất để nàng cảm giác lý đạo cường còn không có làm được cái cảnh chính là hắn nói hắn gieo sinh tử p h ụ liền nàng cũng giải không được nếu không vu hành vân đều có thể tưởng tượng đến hắc long trại chúng cao tầng sẽ thế nào dình mò nàng vừa có cơ hội tuyệt đối sẽ không đối với dưới tay nàng lưu t ì n h đinh đ ư ờ n g chủ sinh tử p h ụ hình phạt gia nhập trại quy bên trong chỉ nhằm vào phạm sai lầm tiên tri cảnh cùng với bên trên huynh đệ có bản trại chủ tự mình ra tay lý đạo cường lạnh nhạt nói vâng đinh đền á p hình như nói xong lý đạo cường lúc này mới nhìn về phía đ á áo không đủ che thân chật vật không chịu nổi thống khổ không dứt đinh xuân thu trong nháy mắt bắn ra một đạo công lực đánh vào trong cơ thể hắn lập tức đinh xuân thu tiếng kêu thảm thiết chậm lại đây là khống chế sinh tử phù hai loại thủ đoạn một trong một là điều phối đặc thù đan dược hai là do chủng phù người lực lượng áp chế bị loại người trong cơ thể sinh tử phù vu hành vân đương nhiên sẽ không đối với ba mươi sáu đảo người bảy mươi hai động lãng phí công lực của mình cho nên đều là dùng đan dược khống chế lý đạo cường không có ý định đại quy mô dùng sinh tử phù tăng thêm không muốn để cho vu hành vân nắm giữ đan dược cho nên liền trực tiếp dùng lực lượng bản thân khống chế đinh xuân thu hét thảm hoàn toàn ngừng nghỉ miệng lớn thở dốc trên mặt cũng đều là vẻ sợ hãi sau một khắc vội vàng bỏ dậy quỳ xuống quỳ đi đến dưới chân lý đạo cường cũng u í t dập đầu sợ h ã i nói đại đương gia thuộc hạ đối với ngài là trung thành tuyệt đối à, đại đương gia tốt tốt biết để ngươi chịu ủy khuất nhưng ai để ngươi đã từng đã làm sai chuyện lại đúng bản trại chủ trung thành cho nên cũng chỉ có thể bắt ngươi cho trong trại các minh đệ làm, làm mẫu sau này chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời sinh tử phù là sẽ không phát tác lý đạo cường vỗ, vỗ bà vai hắn an ủi đinh xuân thu toàn thân đều đang run dày một nửa là phất nộ một nửa là sợ hãi lý đạo cường hiển nhiên sẽ không cho hắn giải trừ sinh tử phù âm thầm một trận cắn răng nhai răng trầm mặc hai hơi cuối cùng túi đầu cung kính nói vâng thuộc hạ nhất định thể sống chết hiệu trung đại đương gia thuộc hạ chính là đại đương gia trung cầu ai dám đối với đại đương gia bất trung thuộc hạ nhất định đem hắn bắt đến nói tựa như nghĩ thông suốt cái gì một luồng âm vũ khí tức t ử trên người đình xuân thu t ạ n ra hạ thấp xuống đầu ánh mắt âm lanh đến cực điểm mắt nhìn đám người phía sau phản phất một con g i n độc bị thấy người đều cảm thấy lạnh lẽo đoàn duyên khánh trong lòng cảm giác nặng n ề đinh xuân thu chỉ sợ là muốn biến thành chó dại. vâng đinh xuân thu so với dĩ vãng càng cung k lại n h đáp sinh tử phụ chuyện nói xong sau đó hắc long trại ta quan trọng nhất chính là thu nạp ba mươi sáu đảo bảy mươi hai đậu tất cả mọi người thống nhất nghe theo điều lệ lý đạo cường sắc mặt hơi thúc uy nghiêm khí tức lập tức dâng lên vâng đám người cùng kêu lên đ áp Ừm, đều lui ra đi lý đạo cường ra lệnh hơn bảy mươi người thối lui ra khỏi tụ nghĩa s ả n h liền bảy mươi lăm thành đàn hoặc top năm top ba đi đến cùng một chỗ nghĩ nghĩ lại cũng có thể nhìn thấy có mấy cái hạch tâm đ i n h điện cầm đầu lữ đằng không một nhà địch vân đám người tụ bên cạnh hắn đoàn duyên khánh cầm đầu nhạc lao tam vân trung hạc trích tinh tử còn có mấy cái trong tà đạo cao thủ tô tinh hà chờ tiêu giao phái đám người vì một cái đoàn thể vu hành vân mang đến linh cứu người một mình tụ cùng nhau trở ở nơi đó vu hành vân còn không có huyết đao lão tổ mang theo m ô n nhân cùng mấy cái người trong tả đạo tụ vì một nhóm còn có khấu trọng từ từ lăng như vậy hai ba người báo đoàn tồn tại cùng đinh xuân thu cái này một cái duy nhất học hành không hề nghi ngờ chứ linh t h i ế u c u n g mấy người cùng bên ngoài đinh xuân thu đều là đang nghị luận sinh tử phủ có mặt người chìm như nước có người chẳng qua là k h ẽ n h ư mày cũng có người rất thản nhiên chẳng qua bọn họ cũng không nhiều lời nói đơn giản mấy câu liền ăn ý tản ra hiện tại địa phương này không phải thảo luận nơi tốt khấu trọng từ từ lăng một bên c h ậ m r ã i bước âm thầm truyền âm một bên cũng đang nhìn đám người đ ộ n tĩnh thế nào tham gió sao khấu trọng ánh mắt lộn xộn nói đại khái hẳn là không sai biệt lắm còn cần một ít thời gian xác định ra từ từ lăng chân thành nói ta cũng giống vậy lại xác định ra liền giao hảo đinh đường chủ bọn họ đi hát long trại này vốn là rất khủng bố hiện tại sinh tử phù những thứ này đều đi ra không nhanh chóng đặt chân ta cái này trong lòng liền giống treo lấy không có một chút an toàn khấu trọng bất đắc dĩ nói đồng dạng từ từ lăng trịnh trọng gật đầu trong tụ nghĩa sảnh lý đạo cường ánh mắt bình thản mắt nhìn bên ngoài đem hết t h ể thu hết vào mắt đối với cái này hắn không có ý nghĩ gì chuyện rất bình thường nếu những thuộc hạ này nhóm không b á o đoàn đó mới là khiếp sợ kỳ văn hắn ngược lại muốn nghi thần n g h i quỷ cho rằng những người này ở đây cùng nhau gặp hắn tình hình bây giờ là bình thường phát triển thu hồi ánh mắt nhìn về phía v u hành vân kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ phấn đêu i ngọc trác nhìn q u a dị thường đáng yêu bất quá chỉ là chân thật lớn tuổi chút ít còn là một vị hàng thật giá thật đỉnh tiêm cường giả cho nên lý đạo cường cũng phải cấp ba phần mặt mũi không thể tùy ý trêu chọc hơi có chút đáng tiếc khẽ thở dài lập tức cười nói đồng m ô đây là thế nào người nào chọc đồng m ô không cao hứng vu hành v â n suýt chút nữa không có nhảy dựng lên chụp về phía trong mắt tên hôn đàn này ta ngươi sao thế lại không biết thật là đủ d i à y nhan vô sỉ k h ẽ cắn môi tức đỏ mặt trầm mặt dưới trầm giọng nói đại đ ư ơ n g ra sau đó ta muốn chuyên tâm khôi phục cùng dạy bảo ngự yên chỉ sợ không thể tùy thời phối hợp đại đ ư ơ ứ g ra cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong không nói những vô dụng kia thực lực không khôi phục càng không có lực lượng dứt khoát liền không nhìn tên hôn đàn này mắt không thấy trái tim không phiền không sao đồng m ẫ tự động ăn bài lý đạo cường rất khoan dung độ lượng cười nói vu hành vân không tiếp tục nhiều lời nàng lo lắng cho mình nhịn không được liền quát mắng xoay người rời khỏi tụ nghĩa sảnh lý đạo cường khá là đáng tiếc hắn đã nhìn ra vu hành vân đây là đang cố ý tránh đi hắn có lẽ là chân k h í đến tiếp xuống khó hơn đùa tiểu la lị nhưng hết cách nên làm vẫn phải làm ngày thứ hai lý đạo cường mệnh lệnh dưới một nhóm lớn hắc long trại trước người hướng thiên sơn chính thức bắt đầu tiếp thu trình hợp ba mươi sáu đảo người bảy mươi hai động cái này cần một đoạn thời gian mấy ngày kế tiếp lý đạo cường một bên chủ trì đại c ụ một bên chuyên tâm tu luyện ưu ma c h í cho mấy môn cấp độ tông sư võ pháp còn có thiên sơn lục h ợ p trưởng thiên sơn chiết mai thủ cũng khiến hắn có thu hoạch hàng long thập bát trưởng có nhanh chân tinh tiến dấu hiệu sau năm ngày kết thúc một lần nhỏ bế quan hàng long thập bát trưởng cực lớn về phía trước bước vào một bước lý đạo cường t â m tình không tệ ban đêm đi đến vương ngữ yên trong viện vương ngữ yên vẻ mặt có chút không tốt tựa như bị hủy khuất vô cùng đáng thương nhìn lý đạo cường trong lòng hiểu rõ nguyên nhân lý đạo cường hay là ôn nu hỏi thế nào ai khi dễ nhà ta ngữ yên đồng mỗ đồng mỗ nàng lại mắng ngữ yên vương ngữ yên túi đầu mỗi kêu nói nước mắt cũng rất xuống ủy khuất nhỏ bộ dáng dị thường mỹ lệ lý đạo cường nhịn được cảm giác buồn cười đem hương mềm thân thể mềm mại ôm lấy an ủi không khóc đồng mỗ nàng cũng là vì ngươi tốt ngữ yên biết ngữ yên có phải thật vậy hay không rất không dùng luôn luôn không làm được tốt vương ngữ yên n mầm đầu càng ủy khuất nhìn về phía lý đạo cường ai nói nhà ta ngữ yên lợi hại nhất hảo hảo tu luyện đến lúc đó võ công vượt qua đồng mỗ trở thành cường giả tuyệt thế để nàng không lời có thể nói ngoăn túi đầu kêu trưởng môn lý đạo cường khích lệ nói vương ngữ yên bị chọc cho nước mắt như mưa nợ nụ cười lại có chút không tự tin nói ngữ yên có thể làm được、sao. nhất định có thể phu quân tin tưởng ngự yên lý đạo cường dùng sức khích lệ giọng nói vô cùng vì kiên định vương ngự yên m í mì môi cũng dâng lên mấy phần tự tin gật đầu liên tục nhỡ lại mũi ngọc tinh x ả o hừng ngự yên nhất định sẽ thân oan phu quân đêm nay liền hảo hảo bồi thường bồi thường nhà ta ngự yên lý đạo cường một tay lấy kiểu nhẫn thân thể ôm n g n g lên trong ánh mắt hiện lên một luồng hòa diễm vương ngự yên khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng anh linh một tiếng vùi vào rộng lớn lồng được chúng không chịu lý đạo cường nhanh chân hướng theo giường đi một trận chiến đấu kịch liệt kéo dài gần nửa canh giờ. Cuối cùng, vương ngự yên hay là ánh mắt sáng thẹn thùng nhìn lý đạo cường không phải nhiều mệt mỏi đây chính là có thực lực c h ỗ t ố t dĩ vãng không chịu nổi một kích mềm nhún manh con cựu con đã có thể cùng hắn đánh một trận đàng hoàng tự nhiên không cần nói nhiều chẳng qua là ngừng mười cái hô hấp lại lần nữa nhấc lên chiến đấu cuối cùng vương ngự yên khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười đi ngủ lý đạo cường tinh thần còn rất phấn khởi lại qua một hồi đông nhiên ánh mắt hắn khẽ biến mắt nhìn đạt đến tông sư c h i cảnh nhưng vẫn là không có gì cảnh giác ý thức vương ngự yên lạc yên không tiếng động ở giữa đứng dậy y phục mắt tốt biến mất trong phòng